chương năm trăm hai mươi bốn trong mộ sư phụ đây là cái gì thinh tinh đụng lên đến đây trần tử văn lắc đầu ta cũng không biết nói xong đem hạt châu đưa cho thạch kiên hỏi nhìn ra được đây là cái gì sao thạch kiên tiếp nhận hạt châu nhìn kỹ một chút bên trong có cổ khổng lồ linh khí hẳn là con người làm ra quán chú đi vào nói xong thạch kiên tựa hầu nghĩ đến cái gì p h ò n g đoán nói đồn đãi từ hy có k h ỏ a hàm thiền bảo châu có thể chậm lại dung nhan giải yếu có lẽ tựu là cái k h ỏ a hạt châu này hàm thiền bảo châu trần tử văn tiếp hồi trở lại hạt châu ném cho tinh tinh vớt vớt trong nội tâm tin tưởng thạch kiên phán đoán cái này trong hơn mười năm trần tử văn có rất nhiều thời gian đều tại bế quan cho dù ở trong mắt thạch kiên lộ ra cao thâm mặt chắc có thể trên nhiều khía cạnh trần tử văn hiệu đồ vật kỳ thật so ra kém thạch kiên gặp trần tử văn đem hàm thiền bảo châu ném cho tinh tinh thạch kiên không có bất kỳ ý kiến ngược lại lạnh lùng nhìn về phía trước khi nói dối hắc mân tôi cùng với cái khác gọi tôn luộc tiểu hải tử không biết sống chết thạch kiên hừ lạnh một tiếng nhìn về phía một bên binh sĩ chỉ hắc chỉ mân tôi cùng con tôn nhỏ hạ lệnh đánh gục lời vừa nói ra hắc mân tôi cùng con t ô m nhỏ sắc mặt đại biến quân gia tha mạng hai người sợ tới mức lớn tiếng cầu kh có thể thạch kiên như thế nào lại quan tâm hai cái trộm mộ chết sống không kiên nhẫn địa phất phất tay một bên binh sĩ một cước đem hắc mân tôi cùng tôm luộc gạt ngã trên mặt đất trong tay súng ống quét ngang lúc này bắn một phát súng phanh tiếng súng vang lên hắc mân tôi ôm tôm luộc dốc sức l i ề u mạng lăn một vòng tránh được trí mạng một thương có thể không đợi hắn hai người đứng dậy chạy trốn binh sĩ lại lần nữa nhắm chúng dưới súng lưu người h é t lớn một tiếng chuyển đến chỉ thấy một đạo thân ảnh tự xa xa xuất hiện hô to lúc hai đạo ánh sáng màu vàng rời khỏi tay bắn chúng cẩm thương binh sĩ thân thể ánh sáng màu vàng bắn chúng binh sĩ th định thân chú thạch kiên l ư ớ t qua trong tay xuất hiện một khẩu súng chỉ hướng người tới đại xoái thứ tội người tới chừng ba mươi tuổi bộ dạng một thân màu nâu xanh y phục giữ lại lưỡng trồng dâu phi thân đến phụ cận về sau hướng thạch kiên chắp tay nói đại xoái hai người này cũng không phải là tội không thể thứ cho t h ỉ n h đ ạ i xoái lưu bọn hắn một đầu đánh mạng mao tiểu phương thạch kiên nhìn về phía người tới đang khi nói chuyện thạch kiên phất tay hai ngón tay tướng sĩ binh trôi t r u n g pháp thuật cởi bỏ người tới chính là mao tiểu phương gặp thạch kiên ra tay nhẹ nhóm đem định thân cởi bỏ mao tiểu phương ánh mắt hơi có vẻ kinh ngạc Hiển nhiên không nghĩ tới Thạch linh huyễn tới Kiên lại cùng người cùng trong. Ánh là ừ mao tiểu phương đầu tiên quan sát tự nhiên là thạch kiên có thể lại để cho ánh mắt của hắn có một lát dừng lại nhưng lại cái khác đứng tại thạch kiên bên người người trẻ tuổi người kia là ai vì cái gì giống như đã gặp nhau ở nơi nào mao tiểu phương c h ầ m c h ầ m vào trần tử văn trong nội tâm có loại nói không nên lời quen thuộc cảm giác trần tử văn hóa thân đàm văn lúc không phải cái này bộ dáng mao tiểu phương duy nhất bái kiến trần tử văn cái này khuôn mặt đại khái hay là tại hắn năm tuổi năm đó mao tiểu phương năm tuổi năm đó trần tử văn mới từ phi thi trung thất tỉnh hai người b á i kiến một lần trần tử văn kính xin mao tiểu phương ăn một bữa cơm cái này rất nhiều năm qua đi mao tiểu phương nhớ không rõ khi còn bé sự tỉnh chỉ là trần tử văn tại hắn trong trí nhớ vẫn giữ c o i ấn tượng cái này cũng khiến cho mao tiểu phương nhìn xem trần tử văn không hiểu nhìn q u o n mắt tự là nghĩ không ra mà ở mao tiểu phương quan sát trần tử văn thời điểm trần tử văn đồng dạng nhìn xem mao tiểu phương trước mắt mao tiểu phương không hề giống kịch truyền hình cương thi đạo trường bên trong như vậy trông có vẻ giả ngược lại chỉ có ba mươi suất đầu bộ dáng một đầu đen n á n h cóc bộ dáng thập phần tinh thần cùng cương thi đạo trường hoàn toàn bất đ ộ n g bởi vì không có về cương thi đạo trường trí nhớ trần tử văn cho rằng mao tiểu phương vốn như thế kỳ thật trần tử văn không biết sự xuất hiện của mình tuy nhiên chưa từng cải biến mao tiểu phương bái sư lôi t r ầ n tử lại đem cái này thời gian nói trước hơn mười năm thế cho nên mao tiểu phương sớm kết đ a n bộ dáng biến tuổi trẻ rất nhiều mao sư phó cứu mạng a lúc này hắc mân tôi cùng con tôm nhỏ trốn sau lưng mao tiểu phương không còn nữa lúc trước bộ dáng mao tiểu phương không nói gì đem ánh mắt nhìn về phía thạch k ê n thạch k ê n hừ lạnh một tiếng tương n h k để lai cương thi xuất hiện chết người lại nên tính toán hay mao tiểu phương nghe vậy biến sắc hắn biết đạo hắc mân tôi là người nào thấy hai người xuất hiện không sai liền đoán được hai người ý định trộm mộ chỉ có điều bởi vì từ hy lăng mộ có ba đại quan thể mao tiểu phương không cho rằng hắc mân tôi đi vào đi nhưng hôm nay nghe nói hai người lại theo trong mộ trộm ra thứ đồ vật cái này ý nghĩa hai người rất có thể tiến nhập cuối cùng chủ mộ các ngươi tin ê vào chủ mộ về sau có hay không động trong mộ phủ cùng bắt quái kính mao tiểu phương quay người nhìn về phía hắc mân tôi hai người hắc mân tôi nghe vậy có chút lo đến nói ngươi nói là gián tại mộ đ ỉ n h cái kia chút ít trong mộ đầu sơn đen mà hắc những vật kia chống đỡ anh t r ă n g ta khẳng định bắt bọn nó hái được nguy rồi mao tiểu phương thầm nghĩ không tốt lời nói mặc dù như thế thạch kiên lại không lại dòng dài lại để cho bình sĩ có được hắc mân tôi hai người mang binh tiến vào lăng mộ tiến vào lăng mộ mao tiểu phương hóa thân dẫn đường thuận lợi thông qua cửa thứ nhất lăng mộ cửa thứ hai tên là t h í tô lăng trên mặt đất một đầu long hình đồ án thấy thạch kiên ánh mắt biến đổi đây là long mạch thạch kiên khiết sợ sớm nghe nói cam điền t r ấ n có long mạch thạch có thể long mạch thạch cùng long mạch hoàn toàn bất đồng thứ hai có thể sinh ra linh khí chính là thế gian hiếm thấy c h i tạo hóa đồn đại thiên hạ long mạch nguyên gia côn lôn sơn minh lúc bị chu g i a bị phá hủy về sau chỉ còn còn sót lại bảo tồn thế gian không nghĩ tới nơi này lại có một đầu long mạch đại biểu cho linh khí đại biểu cho sinh cơ đại biểu cho tạo hóa nếu có thể lúc này tu luyện tốc độ có thể không thể thắng được địa phương khác thạch kiên đại hỉ về sau bỗng nhiên thần sắc n h i t biến đây là hắn ngồi sồn người xuống cẩn thận dò xét trên mặt đất long đồ đột nhiên giận dữ nói ai đem nơi đây bày ra âm dương n ị c h chuyển c h i trượt cái gọi là âm dương n ị c h chuyển là được âm cực sinh dương điện cực dương sinh âm long mạch đại biểu cho cực dương đem long mạch cải biến về sau nơi đây nếu không không sinh linh khí phản đem trở thành âm thánh địa hết thẻ quỷ vật lúc này như cá g ặ p nước tử thi có thể biến thành cương thi người sống sống cũng sẽ biết biến thành cương thi cương thi có thể rất nhanh tiền đến dai thậm chí khả năng thực hiện tay cụt mọc lại là trọng yếu hơn là cái này đầu còn sót lại long mạch đã bị ô nhiễm rốt cuộc chuyển biến không trở lại cái này không khỏi lại để cho thạch kiên trong lòng giận g i n mao tiểu phương đã sớm đi vào một chuyến không giống thạch kiên như vậy sinh khí nói một lần như thế nào thông qua thả người xuống một mộ thất ngày tới trần tử văn cũng không sinh khí ngược lại cảm thấy nơi này không tệ x o á t trần tử văn mang theo t ĩ n h tình trực tiếp tiến vào tiếp theo mộ thất tuy ý nhìn nhìn phát hiện đây là một gian tù hoàn lăng vì vậy lại một cái đ ồ n thổ tiến vào cuối cùng chủ mộ thất chủ mộ thất rất lớn có nhiều ở giữa thai thật mộ cao nữa là màn thông thấu ánh trăng bỏ ra chiếu lên mộ thất lạnh b ạ c h mộ thất bên trong có nhiều mặt cao đài thượng cấp nằm vô số cỗ thi thể những thi thể này phần lớn mặc triều đại nhà thanh quán phục trần h nhìn t như u y tử văn g khám i n g o phá không nói phá đi đến một cỗ cương thi bên cạnh thân thủ kéo một phát đem hắn theo trên bẫy đá tung xuống sau đó một cái động thổ đem hắn vùi sâu vào sâu trong lòng đất cái này rất nhiều cương thi trần tử văn không bỏ được lãng phí để tránh m a u tiểu phương xuất hiện lúc đem chúng tiêu diệt trần tử văn ý định đem chúng trước vùi vào lòng đất ngày khác lại lấy ra b è o một cố cương thi không thấy b è o lại một cố cương thi không thấy đợi đến lúc trần tử văn liên tiếp thu năm chức có cương thi còn lại cương thi phát giác không đúng nguyên một đám theo trên b ệ đá ngồi dậy lúc này một đạo thân ảnh theo mộ thất bên trong đi ra vậy mà mặc một bộ hoa lệ cực kỳ long bảo trong tay còn cầm một chiếc kỳ quái dầu hòa đèn lớn mật yêu dân nhìn thấy thái hậu còn không mau mau quỳ xuống Mặc trần h á giám i tử văn nghe t i tiến một thân lên long vậy đem ánh mắt theo từ hy thái hậu trên người thu hồi hướng tinh tinh nhẹ gật đầu tỏ vẻ cái này cũng không kỳ lạ quý hiếm dù sao mình còn có thể hát mẻ da chính thức đáng giá kỳ lạ quý hiếm chính là từ hy cái này lao nương đám bọn họ tại sau khi chết rõ ràng biến xinh đẹp trần tử văn nhớ mang máng mình đã từng thấy từ hy bất quá khi lúc chỉ là xa xa nhìn thoáng qua không nghĩ tới so trong tượng tượng tuổi trẻ rất nhiều như vậy xem ra hàm thiền bảo châu quả thật có chậm lại thậm chí ức chế dung nhan giả yếu chi năng nghĩ tới đây trần tử văn không khỏi lại ngẩng đầu nhìn hướng ra thịt nước n h u ậ n hữu quang trạch từ hy thái hậu cái này từ hy mấy tuổi k i a mà có lẽ là trần tử văn ánh mắt vô cùng làm cản thái giám cương thi lần nữa giận dữ lớn mật xảo quyệt có thể không đợi thái giám cương thi nói xong trong ầ n Văn hắn Tử một cái thi t móc, đem cái cầu, khí hóa, h e từ hát c ư ơ thi bên người kéo đến trước mặt.、Bảo、ta đẹp trai. Trần Tử bút thái giám cương thi đầu, một tay người giám bên Bảo đến Văn cương kéo đẹp đầu, lúc ấ đất. mấy đất. y tuy hắn theo như chỗ thi khí phóng chuột thi, thổ tiến trong lòng người cũng cùng xuống Trần Văn ngoài, còn cương đồn lòng một Tử Trong vào vào đưa đi đi. lại sâu ra l Các cổ ý nhất thời mộ thất mạnh mà không còn mặc t r i ề u đại nhà thành quan phục cương thi tất cả đều biến mất chỉ có vị kia tướng quân cương thi sớm nhảy đến từ hờ bên người hộ chủ trùng hợp tránh qua tránh lẽ trần tử văn trào lấy hộ giá từ h i cương thi sợ tới mức lùi về phía sau ngơ ngác trên mặt lộ ra sợ h ã i t h ầ n sắc khoảng cách hắc mân tôi xông vào mộ thất cũng không lâu lắm từ hát đợi cương thi cái hấp thu một điểm ánh trăng còn hết sức yếu hấp trần tử văn vừa ra tay tiêu diệt cái này rất nhiều cương thi lệ từ h i cương thi vô cùng lo lắng cho mình cũng bị bắt được vì vậy lùi về phía sau lúc từ h i cương thi liên tục lắc lư trong tay cái kia chén nhỏ dầu hỏa đèn trong chốc lát dầu hỏa đèn sáng lên lại có một cổ khói trắng theo đèn trúng toát ra、Soát. một đạo thân ảnh xuất hiện nhưng lại một người mặc t r ư n g bảo tay cầm có giấy thư sinh bộ g á n g triều đại nhà thanh nam tử n g ư đền thần trần ử hy c tử văn lôi kéo tinh tinh tò mò nhìn trước mắt nam tử đúng vậy bùn tọa tựu là đại thanh thuận trị hoàng để người nhậm chức đầu tiên trạng nguyên đông đổ sách tại cao thắng tám đấu họ quan đầy năm xe sau khi chết ngủ đông ở hận tại đèn tu thành chính đạo là là đền thần đền thần cơ cơ phiến tử cười nói Đang k h i nói hoi chuyện, hắn chầm chầm vào Trần、tử、Văn, ánh chầm chầm mắt vào Tử sáu ư Cương n Đen thần nghỉ nhưng g giây sở. sau, có chút thi. một giây sau, nhưng lại một tay hoặc, h lại o hướng. Trần tử Văn Tử vùng đến. H6. ống tay h á o đón gió mà trường như tơ mang còn hướng trần tử văn trần tử văn trong nội tâm hiếu kỳ không có né tránh thi khí bay vọt trực tiếp đem ống tay h á o chém ra dư thế chém về phía đối diện đèn thần xôn s a o đèn thần ống tay h á o vỡ ra lại hóa thành đầy trời giấy mảnh đèn thần tắt thì thân thể một phiếu né tránh thi khí chẳng kích ha ha ha b ụ tọa thật giống như đèn trùng chỉ hỏa vô hình không thể ta có thể sở thiết thành thiết đụng thạch biên thạch sở thiết thành thiết đụng thạch biên thạch tinh tinh bị trần tử văn lôi kéo hiếu kỳ nói đây không phải là cái gì đều không có làm sao đang khi nói chuyện trần tử văn thi khí hóa thành bàn tay thô tập trung đèn thần chỗ khu vực một cái tát đi qua rốt cục lệnh đèn thần tránh cũng không thể tránh phanh thi khí bàn tay cùng đèn thần vừa chạm vào t ấ c phân trần tử văn không việc gì đèn thần lại cũng chỉ là lui về từ hy cương thi trước người thoạt nhìn không có chút nào bị thương thật là lợi hại trần tử văn nhìn xem đèn thần mặc dù chỉ là đơn giản giao thủ nhưng trần tử văn nhìn ra được trước mắt cái này đèn thần hoàn toàn chính xác không phải p h à m nhân không có huyết mục khí tức đặc biệt thực lực không tại kết đan phía dưới cũng may cũng so ra kém minh t r i ề u thời điểm nguyên anh thượng nhân đèn thần n g ư ơ i tại sao phải nghe từ hy phân phó c h â n tử văn hiếu k ỳ hỏi đèn thần ha ha cười cười b ụ n tọa chính là đèn thần chỉ cần cầm trong tay thần đèn chi nhân đều có thể dùng tỉnh h b ụ n tọa đi ra tương trợ đang khi nói chuyện lại một đám người xông vào chủ m ộ thất nhưng lại m a u tiểu phương thạch kiên b ọ n người mà ngay cả hát mân tôi cùng con tôm nhỏ cũng bị binh sĩ dùng dây thừng cột bắt lại tiến đến cương thị trong đám n h t người bị áp tiếng lắng mộ hát sau h ư n mân tôi cùng con tôm nhỏ tắc thì gắt gao chằm chằm vào từ hy cương thi cùng tướng quân cương thi không hiểu cảm giác nghĩ mà sợ hai người bọn họ lúc trước lúc đến tiến hành qua một fan sợ thi nhưng khi nhìn giờ phút này tình hình lúc trước bị bọn hắn s ò cái kia chút ít thi thể ở đâu là cái gì tử thi rõ ràng là vô số cố cương thi cái này như thế nào không cho hai người nghĩ mà s ò ồ mộ chủ nhân vì cái gì như vậy cổ nàng thượng những cái kia chân trâu vòng cổ ở đ â u ra đột nhiên hát mân tôi t r ư ờ n g hướng từ hy cương thi lúc này từ hy cương thi một thân long b à o như trước có thể cổ lỗ hai đợi bộ vị đều đeo lấy đại lượng trâu đáo đ ổ trang sức hát mân tôi lúc trước tiến đến trộm mỗi lúc từng đem mộ thất trong, trong ngoài ngoài lật ra mấy lần ngoại trừ tại từ hy trong miệng tìm được một k h o ả hàm thiền bảo châu Còn lại một cái tiền lại một đúng vậy quỷ lực nói thật cái này trong mộ cương thi rất có vấn đề có lẽ là cùng dùng long mạch bố trí xuống âm dương nghịch chuyển chỉ trận có quan hệ lại có lẽ là bởi vì chủ mộ thất ở bên trong âm bắt quái chỉ trận tóm lại cái này tòa trong láng mộ cương thi trong mỗi những ngày cương thi phản phất thi quỷ nhất thể nhất là từ hờ cương thi thậm chí có thể huyện hóa ra một thân châu đáo đổ trang sức đủ để nói rõ hắn đã, đã có được một thân không kém quỷ lực đương nhiên điểm ấy quỷ lực biến nào không lừa được trần tử văn ở trong mắt trần tử văn từ h y cương thi chỉ là ăn mặc một bộ long b à o trên người những cái kia đồ trang sức sớm được trần quân trưởng những người kia sờ đi cũng phải thiệt thòi lúc này đại thanh diệt vong không lâu n h ư đến hậu thế do hồ bắt nhất vương mập đến chỗ mộ từ h y thái hậu trên người đại khái liền một tấm vải cũng sẽ không còn lại long b à o thế nhưng mà rất đáng tiền ngược lại thời điểm trần tử văn chứng kiến ừ trần tử văn tại mọi người tiến vào chủ mộ thất về sau đã ngừng tay đến ánh mắt tò mò gió xét đèn thần cái này thần kỳ đèn thần lại để cho trần tử văn phi thường cảm thấy hứng thú thực lực mạnh như vậy tồn tại mà ngay cả kết đan chân nhân cũng so ra kém a không chuẩn còn có đủ lấy một ít dị năng đèn thần nói hắn nghe lệnh bởi chấp đèn chi nhân cái này chẳng phải ý nghĩa chỉ cần đem cái kia chén nhỏ cổ quái dầu hỏa đèn theo từ hy trong tay cướp đi có thể trở thành đèn thần chủ nhân trần tử văn không khỏi nhìn về phía từ hát cương thị lại phát hiện từ hy cương thi ánh mắt gắt gao chằm chằm vào thạch kiên sau lưng một b à n người trần tử văn theo từ hy cương thi ánh mắt nhìn đi phát hiện đối phương tựa hồ chính chằm chằm vào hát mân tôi bên cạnh cái kia gọi con tôm nhỏ tiểu nam hải hoàng hoàng thượng từ hy cương thi thần sắp đại bi hoàng thượng tiểu hai này là hoàng thượng trần tử văn mo hầu nghe thấy được cái gì cảm thấy bất khả tư nghị cái này cái gì hoàng thượng phổ nghị ăn hết a tờ tờ ít bốn nghìn tám trăm sáu mươi chín trần tử văn thử thăm dò một đạo thi khí đem con tôm nhỏ tốn đến bên người vung ra hoàng thượng từ hy cương thi quả nhiên kinh hãi trần tử văn thấy nàng vừa sợ vừa giận mà ngay cả nắm dầu hỏa đèn tay đều có chút phát r u n lập tức minh bạch đối phương rất là quan tâm hoàng thượng thấy vậy trần tử văn nghĩ nghĩ nhìn, nhìn đèn thần lại nhìn về phía từ hy cương thi thái hậu ngươi cũng không muốn hoàng thượng bị người khi dậy a c ư ơ n g năm trăm hai mươi sáu đèn thần hạ vung ra hoàng thượng từ hy cương thi kêu to không đợi trần tử văn nhiều lời tay nàng chỉ con tôm nhỏ đối với đèn thần đạo đèn thần cứu ra hoàng thượng đèn thần duy chấp đèn người chi mệnh l à tử nghe vậy cũng mặc kệ con tôm nhỏ có phải hay không hoàng thượng thả người hướng trần tử văn mẹ đến bất quá chưa tới phụ cận một người cầm thương hướng đèn thần xa kích nhưng lại thạch kiên chỉ n g h e phanh một tiếng đèn thần thân ảnh nhoáng một cái nhưng mà một giây sau đèn thần lông tóc ít bị tổn thương lại lần nữa tới gần trần tử văn không sao trần tử văn hướng thạch kiên cười nói nói xong thân hình nhoáng một cái đem con tôm nhỏ ở lại tại chỗ bản thân cùng tình tinh lập tức xuất hiện tại từ hy cương thi bên người từ hy cương thi cả kinh bên người nàng tướng quân cương thi hai tay lập tức nhanh chóng hướng trần tử văn mẹo đến khiêu thị trần tử văn cảm nhận được tướng quân cương thi thi khí cảm thấy mừng tố thi khí hóa dây thừng vừa quân cương thi trói lại trần tử văn tiện tay một chảo liền từ từ hát cương thi trong tay túm lấy dầu h ỏ a đèn đón lấy thi khí hóa dây thừng đem từ hy cương thi cũng trói lại buộc chặt cựu là nghệ thuật trần tử văn cầm dầu hòa đèn nhìn qua vừa mới bắt lấy con tôm nhỏ đèn thần cười cười nói đèn thần hiện tại ngươi có phải hay không được nghe ta ra lệnh đèn thần có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh gật đầu cười nói bái kiến chủ nhân chủ nhân sao trần tử văn nữa thích xưng hô thế này cho dù cái này đèn thần thoạt nhìn rất không có tiết tháo nhưng có tiết tháo mà nói cũng sẽ không biết khinh địch như vậy làm phản vung ra ai ra vung ra hoàng thượng người cái này cầu nô tài ai ra muốn chu ngươi cựu tộc mắt thấy trần tử văn thu phục đèn thần bị trói gô tử hy cường thị giận dữ trần tử văn nhìn nàng một cái không có chú ý thi quỷ nhất thể có được lý trí cương thi rất có nghiên cứu giá trị còn nữa từ hy cương thi bảo dưỡng được không tệ như người sống đồng dạng trần tử văn những năm này một mực có tại nghiên cứu như thế nào lại để cho cương thi ghép thành đôi sinh ra tiệu cương thi cương thi vương khổ nội không có tiến triển vừa vặn dùng từ hy cương thi thử xem có lẽ hy nương nương rất có thể sinh cũng nói không chừng quay người quan sát con tôm nhỏ trần tử văn hiếu kỳ nói ngươi là hoàng thượng không ta không phải con tôm nhỏ lại càng hoảng sợ hắn thấy tận mắt trần tử văn liền cương thi đều có thể chảo trong nội tâm sợ hai cực kỳ trần tử văn cũng cho rằng con tôm nhỏ không thể nào là từ hy hẳn là nhìn lầm rồi hoặc là con tôm nhỏ trên người có cái gì nói dối từ hy đáng tiếc phi thi c h i thân không có vô giới yêu đồng tử trần tử văn nhìn không ra cái gì dị thường chỗ này cương thi đã bị ta thu phục không có việc gì rồi tất cả giải tán đi trần tử văn phất phất tay đối với mọi người nói ngay vậy mao tiểu phương cũng không buông lòng một hơi cam điện chấn thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy quỷ dị tồn tại không hiểu lại để cho hắn lo lắng nhất là cương thi đèn thần đều rơi vào trần tử văn chỉ thủ mao tiểu phương lo lắng trần tử văn nếu dùng chỉ tắt gắt hội tạo thành càng lớn nguy hại nhưng mà nhìn xem thạch kiên trần tử văn cùng với đèn thần mao tiểu phương muốn nói điều gì lại không biết từ đâu nói lên đại soái trong mộ cương thi đã trừ h ắ c mân tôi hai người không có dẫn xuất đại họa tính xin đại soái hạ thủ lưu t ì n h làm cho hắn hai người một đầu tánh mạng mao tiểu phương rốt c ụ c hướng thạch kiên mỏ miệng nói thạch kiên gặp mao tiểu phương liên tục là h ắ c mân tôi cầu tình trong lòng có điểm hoài nghi mao tiểu phương có phải hay không cùng h ắ c mân tôi có một chân tuy nói h ắ c mân tôi thoạt nhìn so mao tiểu phương lớn hơn nhiều cũng không chuẩn có người là tốt rồi cái này một ngụm tội chết có thể miễn tội sống khó tha hắn hai người tham dự cho mộ t i ể u giao cho cam điện chân tổng đội trưởng xử lý a nghĩ nghĩ thạch kiên nói ra nói xong không đợi mao tiểu phương mở miệng thạch kiên phất phất tay để cho thủ hạ mang theo hắc mân tôi bọn người lý khai mao tiểu phương cũng ở trong đó thạch kiên thì tại trần tử văn ý bảo hạ lưu tại trong mộ đợi đến lúc trong mộ không có những người khác trần tử văn lại để cho thạch kiên đem hai cái kêu hoàn toàn cương thi thi pháp phong ấn tiện tay vùi sâu vào lòng đất thạch kiên biết đạo trần tử văn nữa thích thu thập cương thi đối với cái này không có dị nghị hắn lúc này càng hiếu kỳ chính là đ ề thần vài thập niên t u đạo lại tiếp xúc rất nhiều bằng môn tả đạo thạch kiên lần thứ nhất nhìn thấy đèn thần như vậy tồn tại nếu không có dầu hỏa đèn tại trần tử văn trong tay thạch kiên nhất định phải đoạt lấy đến nhìn kỹ xem bất quá trần tử văn cũng rất tò mò đèn thần quan sát trong tay dầu hỏa đèn trần tử văn phát hiện ngọn đèn dầu thiêu đ ố t lên chỉ là cái này thần đèn dầu nhiên liệu rất đặc biệt cũng không phải dầu hỏa hình như là một loại linh khí hương khói đợi vật hỗn t ạ p cùng một chỗ đồ vật dầu hỏa đèn đèn q u ò n trong suốt xem ra giống như là thủy tính trần tử văn cố tình gõ một gõ lại sợ đem dầu hỏa đèn gõ phá nói nói a đèn thần ngươi có nào năng lực bung tha cho đối với dầu hỏa đèn nghiên cứu. trần tử văn nhìn về phía đèn thần đèn thần trước sau như một thong rong cầm phiên tử cười nói bổn tọa chính là đèn t r u n g trị thần có thể thỏa mãn chủ nhân bất luận cái gì nguyện vọng bất luận cái gì nguyện vọng trần tử văn cả kinh tỉnh tỉnh t ắ c thì q u á t to một tiếng a bọn đầu gấu thần đèn hắn kiếp h sợ địa nhìn xem đèn thần nhớ tới mâu thân tại lừa hắn lúc ngủ nói qua một cái cố sự trong chuyện xưa đèn thần có thể biến ra cái gì thứ đồ vật có thể trợ giúp chủ nhân thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng không gì làm không được đèn thần thúc thúc ta muốn một cái anh ruột ngươi có thể biến cho ta sao thinh tinh vẻ mặt chờ mong đèn t h ầ n bộ mặt biểu lộ mắt thường có thể thấy được địa cứng ngắc lại một chút trần tử văn sờ lên tinh tinh đầu không muốn khó xử đèn thần thay đèn thần giải vây trần tử văn nhìn về phía đèn thần suy nghĩ một chút nói ta muốn đi vào một chỗ phúc địa đầu tiên ngươi có thể giúp ta làm được sao phúc địa đầu tiên chủ nhân cũng biết phúc địa chi môn vị trí trần tử văn lắc đầu không có phúc địa chi môn vậy không được đèn t h ầ n lắc đầu nói không được sao cảm giác cảm thấy không đúng chỗ nào trần tử văn suy nghĩ một chút nói vậy ngươi có thể hay không đem phúc địa động tiên ở bên trong đồ vật lấy ra chủ nhân có thể cho ta dẫn kiến vị kêu phúc địa chỉ chủ đen t h ầ n nhũ mày trần tử văn lắc đầu đen t h ầ n lần nữa lắc đầu vậy không được ngươi không phải có thể thỏa mãn chủ nhân bất luận cái gì nguyện vọng sao đen t h ầ n gặp trần tử văn t h ầ n sắc giải thích nói chủ nhân nguyện vọng muốn thực tế một điểm trần tử văn lại có một loại bị giáo dục đâu cảm giác vậy ngươi có làm được cái gì trần tử văn nhìn ra đó là một thích nói khoác lác đen thần đen t h ầ n thu hồi p h í tử bổ tọa lúc trước đã đã từng nói qua bổ tọa vô hình không thể có thể sờ thiết thành thiết đụng thạch biến thạch đây là ý gì trần tử văn không có che giấu nghi ngờ của mình sở thiết thanh thiết chẳng lẽ là tiếp xúc thiết bản thân cũng sẽ biết biến thành thiết sao t ổ n g không đến mức là ở chơi nói nhảm văn học a đ e n thần lần này không có cố lộng viền hư thả người nhảy lên theo mộ thất một góc mang tới một căn đinh sắt hắn đem đinh sắt đặt ở lòng bàn tay như làm ảo thuật đồng dạng hướng tinh tinh mở trường hai mắt cười nói cái này là sở thiết thanh thiết nói xong đ e n thần lòng bàn tay đinh sắt theo một căn biến thành hai cây lại từ hai cây biến thành bốn căn rất nhanh lại biến ra một bó to đinh sắt phục chế chi thuật trần tử văn kinh ngạc đây chính là một cái cực kỳ khủng khiếp thần thông một bên thạch kiên cũng vẻ mặt khiếp sợ hắn có thể nhìn ra được năng lực này giá trị ngươi có thể biến ra hoàng kim sao thạch kiên nghĩ nghĩ hỏi đen t h ầ n vốn không muốn để ý đến hắn gặp trần tử văn cũng nhìn về phía hắn vì vậy quyết đoán lắc đầu không được b ạ c không được đồng không được thì ra là thế thạch kiên trên mặt thần sắc mong đợi lập tức giảm phân nửa đen t h ầ n có chút t ứ c giận bổn tọa sờ thiết thành thiết đụng thạch biên thạch vàng bạc là thiết sao đen t h ầ n thúc thúc ngươi có thể biến ngọc thạch sao tỉnh tỉnh theo trong quần áo tốn ra một khối mỡ dây chạm ngọc khắc phật tượng đen thần thạch kiên trên mặt thần sắc mong đợi lần nữa giảm phân nữa. Cương thi. trần tử văn đột nhiên đặt câu hỏi b ù n tọa có thể biến ra thiết biến ra thạch biến nước chảy biến ra ngũ cốc lương thực đen t h ầ n có chút tức giận nói hắn cảm thấy có chút b y khuất hắn loại năng lực này hay là rất lợi hại có thể biến ra một ít thông thường mà lại đơn giản đồ vật tuy nhiên loại này phục chế chi thuật cần tiêu hao thần đèn bên trong dầu nhiên liệu ngoại trừ những này ngươi còn có cái gì năng lực sao trần tử văn hỏi đen t h ầ n mở ra phía tử q u ã n hai cái đương nhiên bổn tọa trên thông tin văn dưới dành địa lý chẳng yêu chứ ma chữa bệnh chữa thương ngươi có thể trị bệnh chữa thương thạch kiên bán tín bán nghi đen thân hư lạnh một tiế bổn tọa có thể khiến cho tay cụt mọc lại đuôi mù mắt hồi phục thị lực như trong cơ thể người nội thương bổn tọa ra tay lập tức có thể lao đi thật đúng thạch kiên đại hy luyện k h í trước luyện thể thạch kiên tu hành mấy chục năm trong cơ thể tích lũy hạ không ít nội thương nếu có thể hoàn toàn tiêu trừ không nói tu vi cao hơn một tầng ít nhất trong vòng một năm cũng có ũ n g c thể lại thành đại na di thuật thạch kiên có năm chắc tại trong vòng một tháng luyện thành kỳ thật tiểu nha đầu trên người cái k i ê u mỹ địa hệ hàm thiền bảo châu cũng có thể trị thương đen thân lẩm bẩm nói hắn ra tay là muốn tiêu hao đầu tháp chương năm trăm hai mươi bảy ta tại cam điền trấn thời gian ta gọi nhâm tinh tinh là cái nhanh đầy mười tuổi nữ hải hiện tại ta vị trí là một cái lăng mộ nói ra rất nhiều người khả năng không tin thân thể của ta trước không xa đứng đấy một cái nữ cương thi sư phụ nói hắn là tiền triệu một vị thái hậu vị này thái hậu rất hung vài ngày trước luôn mắng chửi người về sau sư phụ mang hắn đi ra ngoài một chuyến sau khi trở về hắn tự thay đổi một cái bộ dáng cả ngày mất hồn mất vĩa không ngừng lẩm bẩm cái gì đại thanh vong rồi lại về sau sư phụ nói muốn cho nàng giới thiệu mấy vị phu quân làm cho nàng sinh tiệu cương thi vị này thái hậu tự sợ hãi ta lần thứ nhất nhìn thấy cương thi rõ ràng cũng sẽ biết sợ hãi nhất là sư phụ đem trước đó vài ngày chết đi đại bá mang tới về sau thái hậu t i ể u biến được đối sư phụ nói gì ngay đấy lại để cho hướng đông không dám đi tây thậm chí sư phụ vừa nói lời nói hắn t i ể u run dậy như vợ bé đồng dạng cảm giác bị chơi hứng mất ai quả nhiên so về yêu ma quỷ quái sư phụ mới được là nhất lệ biến hại thái thinh tinh trong mộ thi khí quá nặng ngươi không muốn thường đến có một thanh n â m vang lên trong mộ ngoại trừ ta chỉ có sư phụ tại từ ngày đó hạ mộ chào cương thi về sau cái này tòa lắng mộ đã bị sư phụ nhận đầu trước kia đại sư h i n h đã ở bất quá đèn thần thúc thúc chữa cho tốt hắn nội thương đại sư h i n h về nhà luyện công đi nghe được sư phụ thanh â m ta thuận miệng a một tiếng khoan khoái điệu lách qua chính chỉ huy một đám cương thi lắp đặt thiết bị mộ thất thái hậu chạy đến sư phụ bên người sư phụ cha ta cùng châu châu đã đến cha ta nghe nói cam điện chân có l o n g mạch muốn tại trên thị trấn mở cửa tiệm ta đối với sư phụ nói nhà của ta tựa hồ càng có r h ấ t rồi ta thích tiết kiệm tiền nhưng cha ta nói tiết kiệm tiền tự là lãng phí cho nên tiến hành đại ba tăng sự thời điểm cha ta liền định đến các nơi nhiều khai mở mấy cửa t i ệ m phố việc buôn bán ta không hiểu bất quá nhâm ra chấn vùng là cựu cung gia ra phạm vi thế lực cam điện chân bên này là đại sư huynh phạm vi thế lực từ khi sư phụ thu ta làm đồ đệ về sau nhà của ta sinh ý sẽ không thiệt thòi qua nghĩ đến việc buôn bán là kiện chuyện dễ dàng cam điện chấn có mao tiểu phương chỉ sợ là không phải không ít sư phụ cười cười sư phụ cười thời điểm rất kỳ quái khoe miệng độ có mỗi lần giống như lúc ta một mực cũng không nói gì qua ta h o i nghị sư phụ cái này khuôn mặt là giả dõi bởi vì ta bái kiến sư phụ đã từng biên thành cái khác bộ dáng sư phụ có lẽ là một vị dịch dung đại sư thế nhưng mà những n à y bổn sự sư phụ đều không dạy ta trường xuân công quá khó khăn ta học được vài năm mới luyện khí sơ kỳ sư phụ nói đây là ta quá nhỏ nguyên nhân đợi lớn lên về sau pháp lực hội tăng trưởng bắt đầu nhưng ta biết đạo sư phụ khả năng đ a n g ca ta bởi vì ta hỏi qua đại sư minh hắn khi còn bé luyện công tốc độ nhanh hơn ta nhiều lắm theo như ta hiện tại tu luyện tốc độ muốn chẳng yêu trừ ma được tiếp qua vài thập niên ta hỏi cựu cung gia ra như thế nào mới có thể nhanh lên trở nên rất lợi hại cựu cung gia ra đưa ta một bản bàn thi bí thuật nói là một người bạn tiễn đưa hắn so chính thống đạo thuật dễ dàng học hội từ đó về sau ta mà bắt đầu vụng trộm học tập khống thi thuật đáng tiếc đến bây giờ ta còn không có có có được một cô thuộc về mình cương thi ai tốt muốn từ sư phụ cất chứa ở bên trong trộm một cái cương thi a ta liếc trộm thêm vài lần trong mộ cương thi những n à y cương thi rất nghe thái hậu cương thi mà nói thái hậu cương thi lại rất nghe sư phụ mà nói vì vậy cái này rất nhiều cương thi toàn bộ biến thành sư phụ miễn phí lao động không ngừng đem mộ tất h cả i tạo thành một gian phòng thí nghiệm nếu ta có một chỉ nghe lời nói cương thi thì tốt rồi ta thật sâu mớn nói đi lần này lại có chuyện gì sư phụ thanh em đánh thức ta ta lúc này mới phát hiện mình thất thần rồi sau đó cười hì hì rồi lại cười để s á t vào chút ít nói sư phụ châu châu đã đến ta nói với nàng thần đèn sự tình hắn n h a o n h a o lấy muốn xem đèn thần thúc thúc là chính người m u ố n a sư phụ gõ ta đầu sư phụ luôn một mắt có thể xem thấu mục đích của ta ta tiếp tục cười h ắ t h ắ t quả nhiên sư phụ cẩm ta không có biện pháp đem một chiếc dầu hỏa đèn mang tới ném cho ta cái này chén nhỏ dầu hỏa đèn tựu i là thần đèn mặc dù không có trong chuyện xưa a bọn đầu gấu thần đèn lợi hại nhưng trong đầu đèn thần thúc thúc đồng dạng rất lợi hại ta cùng cha ta lúc nói cha ta gọi thẳng bà bối nếu như có thể dùng tiền mua ta không chút nghi ngờ cha ta nguyện ý xuất ra trong nhà sở hữu tất cả tiền thế nhưng mà như vậy thứ đáng giá sư phụ cứ như vậy tùy ý ném cho ta ta lấy lấy thần đèn không hiểu có chút cảm động cẩn thận tưởng tượng còn có cái k i a khỏa thần kỳ hàm thiền bảo châu sư phụ trước khi liền đưa cho ta ta có đôi khi hội hoài nghi sư phụ mới được là của ta cha ruột đây cũng không phải là không có khả năng sư phụ tuy nhiên thoạt nhìn tuổi trẻ nhưng đại sư huynh đều khoảng bốn mươi tuổi tính toán xuống sư phụ khẳng định so nhìn về phía trên lớn hơn nhiều ừ tuổi cái này một phương diện không là vấn đề vì thế ta vụng trộm hỏi qua mẹ ta bất quá ta mẹ đem ta mắng một trận điều này cũng làm cho ta rất phiền m u ộ n bởi vì sư phụ thật sự cho ta một loại cảm giác rất thân thiết ta hỏi qua sư phụ sư phụ ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy nha lúc ấy sư phụ chỉ là sờ lên đầu của ta cười nói có thể là kiếp trước thiếu nợ ngươi à hắn nói được rất tùy ý, đặc biệt qua loa vô luận ta như thế nào truy vấn hắn cũng không chịu nói là cái gì có thể trên đời nào có vô duyên vô cơ yêu hắn là sư phụ là ông nội của ta thế nhưng mà bà nội ta đã qua đòi có lẽ cái này đem vĩnh viễn trở thành một bí mật ngươi lại đang muốn cái gì loạn thất bát tao đồ vật sư phụ lại gõ gõ ta đầu đồng thời phất phất tay tốt rồi đi ra ngoài trời à ở chỗ này sống lâu rồi coi chừng biến thành cương thi n h a ta vớt vớt cái ốc lớn tiếng nói câu tạ ơn sư phụ sau đó tránh đi trong mộ cương thi c ầ m thần đèn chạy ra lăng mộ ra lăng mộ bên ngoài mặt trời cao cao treo ta một đường chạy chậm rất nhanh chạy đến trên thị trấn lăng mộ khoảng cách thôn trấn không xa ta trước kia bị sư phụ an b à i ở tại phục h y đường hiện tại cha ta đã đến tại trên thị trấn mua một nhà cửa hàng vì vậy tựu đem đến cửa hàng lầu hai cùng châu châu ở một gian phòng tiệm nhà ta phố bên cạnh là một nhà mới mở tòa soạn báo tên là quang minh nhà báo tòa soạn báo ở bên trong có một thứ tên là a kiên k a c a cùng một thứ tên là an i n h tỷ tỷ ta ngay từ đầu rất ưa thích an i n h tỷ tỷ nhưng từ khi cùng nàng nói lên cương thi về sau an i n h tỷ tỷ tự không ngừng khích lệ ta học tập khoa học tri thức không nên bị người xấu lựa vì vậy trên thế giới căn bản là không có khả năng có cương thi thế nhưng mà ta rõ ràng b à i kiến cương thi làm sao có thể không vậy ta hướng an i n h tỷ tỷ giải thích nói có cương thi nhưng a ninh tỷ tỷ luôn dùng một loại vô cùng đau đớn ánh mắt xem ta về sau hắn còn nói sư phụ nói vậy ta vì vậy không thích nàng tránh đi quan minh tòa soạn báo đại môn ta chạy vào nhâm ra cửa hàng t h ẳ n g tắp chạy lên lầu hai cha ta đi nói chuyện làm ăn rồi lầu hai chỉ có mượn mượn một người lúc này đang tại học tập vẽ tranh ta ngu xuẩn mượn mượn tỉ tỉ mang ngươi đi được thêm kiến thức ta đem sư phụ cho ta thần đèn tại nhâm châu châu trước mắt cơ cơ ơ không đợi hắn làm ra phản ứng một tay k é o hắn hướng cửa hàng bên ngoài chạy tới chương năm trăm hai mươi tám ta tại cam điền c h ấ n thời gian hai tỉ tỉ chúng ta đi ở đâu châu châu hỏi ta ta một tay cầm thần đèn một tay lôi kéo châu châu vừa chạy vừa nói đi bắt cương thi chào cương thi châu châu quắt to một tiếng thân thể mạnh mà sau này co lại đem ta kéo đứng ở trên đường bởi vì dừng lại vị trí vừa lúc ở tòa soạn báo cửa ra vào vừa đi ra ngoài an ninh tỉ tỉ sau khi nghe thấy nghiêm túc mà thẳng bước đi tới xem ta nói tinh tinh trên cái thế giới này căn bản cũng không có cương thi ngươi cho rằng cương thi bất quá là người làm bộ ngày hôm qua a sơ vì hướng ta chứng minh điểm này vậy mà tìm thứ tư nguyên giả t r à n g cương thi ngươi không nên bị bọn hắn lửa a sơ là phục hy đường mao sư phó nhị đệ tử tên là úc đạt sơ ta tại phục hy đường ở vài ngày cùng a sơ tiểu hại các ca còn có hậu đến chuyển vào phục hy đường lôi tú tỷ tỷ đ ề u biết tại ta trong quan sát a sơn là phục hy đường không nhất lấy điều một cái pháp lực cái cao hơn ta ra một chút hắn sẽ làm ra loại sự tình này ta là tín an i n h tỷ tỷ ta đã không tin cương thi sửa tín chúa dê s u rồi ta không muốn cùng an i n h tỷ tỷ tranh luận lập tức giả bộ như nhu t h u n ó i an i n h tỷ tỷ nghe vậy có chút tức giận nhưng ta không muốn cùng hắn cãi nhau bởi vì trừ phi ta đem cương thi đưa đến trước mặt nàng nếu không hắn khẳng định không tin không đợi a ninh tỷ tỷ mở miệng ta lôi kéo châu châu đã chạy mở châu châu cùng ta cùng một ngày sinh ra nhưng khí lực nàng so với ta nhỏ hơn rất nhiều cái này người nhát gan m u ộ i muội cho dù cùng ta lớn lên đồng dạng ngoại nhân lại một mắt có thể phân chia châu châu không phải sợ chúng ta có thần đèn ta nói với châu châu châu châu nghe được thần đèn về sau ánh mắt hơi sáng hắn đối với ta trong miệng đèn thần cũng rất tò mò vì vậy đi theo ta vừa chạy vừa hỏi thật sự có đèn thần sao đương nhiên là có ta nói mắt thấy chạy ra đường đi t r u n g quanh nhìn không thấy những người khác ta dừng bước lại tại châu châu tò mò nhìn soi mói lắc lư vài vòng thần đèn hô một hồi khói trắng qua đi một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện đèn t h ầ n thúc thúc ta mở miệng nói trước mắt xuất hiện thân ảnh đúng là đèn thần hắn xuất hiện về sau đầu tiên phẩy phẩy phía tử tuy nhiên ta không biết hắn thân là đèn thần tại sao phải phiến phía tử nhưng hắn phiến xong sau liền ở túi đầu nhìn xem cầm thần đèn ta đây cười nói vãi kiến chủ nhân một bên châu châu nghe vậy hai mắt trận thật lớn giật mình không thôi ta thấy đèn thần thúc thúc gọi ta là chủ nhân không có kinh ngạc sư phụ nói với ta cái này đèn thần chỉ nhận cầm đèn người cho nên phải cẩn thận thần đèn bị người khác cướp đi tỉ tỉ thật là đèn thần châu, châu còn đang khiếp sợ ta theo lý thường nên nói đó là đương nhiên c đen thần n a thanh âm thu hồi phía tử ngươi muốn cho ta đi bắt sư phụ ngươi hắn trong chốc lát bổn tọa trong chốc lát ta chào sư phụ làm gì vậy ta sử sốt đen thần phảng phất nhẹ nhàng thở ra sư phụ ngươi tự là cơ thì hơn nữa là một cái rất lợi hại cơ thi tự là bổn tọa cũng chưa chắc thắng được sư phụ ngươi ta nhìn đen thần nghĩ đến hắn là không phải phát sốt cháy khét đổ sư phụ tại sao có thể là cương thi ta muốn bắt cương thi ngay tại cam điện trần tin tức này là ta những ngày này tự mình nghe n g ó n g đến cam điện t r ầ n tổng cộng có hai cái nghĩa trang một thứ tên là vĩnh sinh nghĩa trang còn có một hoang phế gọi cam điện nghĩa trang những ngày này ta thăm dò được bị hoang phế chính là cái kia cam điền nghĩa trang đã từng có thôn dân ở đâu đầu đã từng gặp cương thi ta hiện tại muốn đi tự là cam điền nghĩa trang chúng ta muốn đi cam điền nghĩa trang đ è n thần thúc thúc ngươi phải chịu trách nhiệm bảo hộ ta cùng châu châu an toàn ta nói với đen thần đen thần biểu hiện được rất tự tin không có vấn đề ta thấy này đối với châu châu cười, cười. lôi kéo châu châu hướng thôn chấn vùng ngoại thành phương hướng đi có đèn thần tại châu châu sợ hãi được tốt lên rất nhiều trên đường đi một đôi mắt to không ngừng liếc trộm đèn thần bất chi bất giác đã đến cam điển nghĩa trang cam điển nghĩa trang vị trí rất thiên chung quanh hoang tàn vắng vẻ phòng ở rất cũ nát bộ phận b á c h tường cục gạch đều phát sinh rơi xuống chạm rông bình thường châu châu đã đến nghĩa trước trang lại bắt đầu sợ lên đừng sợ ta an ủi châu châu kỳ thật trong lòng mình cũng có chút sợ hãi đây là ta lần thứ nhất chào cương thi bởi vì sợ hãi chào cương thi bản lĩnh không đủ cho nên cố ý tuyển ban ngày đến cương thi tại ban ngày bình thường hội、ngủ. ta nhìn về phía đèn thần đèn thần tựa hồ theo nghĩa trong trang cảm ứ n g được cái gì gật đầu nói đúng vậy bên trong nhà này hoàn toàn chính xác có cương thi số lượng còn không ít ta nghe vậy vừa vui lại sợ không khỏi theo trong túi quần móc ra g i à y đặc một điện đạo phủ những điều này đều là ta cầu đại sư huy n hoạ h n vẽ đi ta lấy lấy phủ coi chừng đ ẩ y ra nghĩa trang cửa chỉ thấy nghĩa trong trang đầu một hồi âm s i ê u s i ê u gió mát đập vào mặt lại để cho người phản g phất đã đến ban đêm trong phòng đ mắng ta d ư ỡ n cổ lên nhìn coi trong phòng có rất nhiều quan tài bốn phía treo rất nhiều mạng nện nóc nhà phá mấy cái đại động t h o t nhìn hoang phế thật lâu bất quá trên mặt đất lại có rất nhiều dấu chân đây là cương thi dấu chân ta mở to hai mắt nhìn cương thi ta ánh mắt hướng trong phòng đầu những cái kia quan tài nhìn lại những cái kia cương thi có lẽ ở này chút ít trong quan tài đầu đen thân thúc thúc người giúp ta đem cái này quan tài mở ra ta c ố lấy d ũ n g khí nói châu châu lẫn mất thật xa thối lui đến cửa ra và không chịu tiến đến đen thân không có một điểm khẩn trương cảm xúc cười ống tay h á o vung lên liền đem thân thể của ta trước một hỏng quan tài nắp quan tài xốc lên nắp quan tài một vật trần một cỗ phẳng phất toàn thân tản ra âm khí thi thể yên tính nằm ở một trong quan tài hai mắt nhắm nghiện vẫn không n ú p đ í c h nếu không là thi thể không có một điểm hư thối dấu hiệu thoạt nhìn cùng với bình thường thi thể đồng dạng ta cảm giác mình trái tim nhảy lên biến nhanh cước bộ biến trọng cũng may bởi vì ban g à y duyên cớ trong quan tài đầu cương thi vẫn không n ú p đ í c h không có nhảy ra tập kích ta ta là gan biến lớn chút ít móc ra một t r ư ờ n g chấn thi phủ sẽ cực kỳ nhanh một tay gián tại trong quan tài cương thi trên trán chấn thi phủ rất hữu hiệu một gián tại cương thi trên đầu cương thi tựu trở nên bất đồng tuy nhiên hay là yên tĩnh nằm ở trong quan tài có thể cho ta cảm giác thật giống như biến thành một tảng đá đồng phục một cái cương thi về sau ta tin tâm biến lớn rất nhiều vì vậy lại để cho đèn thần hỗ trợ khai mở hòm quan tài ta một hòm quan tài một phủ dùng bảy cái chấn thi phủ rất nhanh đem nghĩa trong trang bảy phó trong quan tài cương thi toàn bộ đồng p h ủ may mắn mà có ban ngày nếu như là buổi tối ta có thể khẳng định những n à y cương thi sẽ không thành thành thật thật dừng lại ở trong quan tài chỉ sợ ta khẽ g i a cần chúng t i ể u nhảy ra cả ta hh ắ c ắ c ta giờ phút này tuyệt không cảm thấy sợ hãi cái này rất nhiều cương thi bị ta bắt lấy tuy nhiên thoạt nhìn đều không có ta đại bá lợi hại nhưng đối với ta mà nói là một cái tiên bộ rất lớn Bàn thị bí thuật thượng thị thuật châu ó k ố n g thi t bí châu ấ n thi thể phụ chỉ h có ta đã đem cương thi đều bắt được ta lại để cho đèn thần đem nắp quan tài khép lại chỉ trương một bộ nắp quan tài không có hợp ý định lại để cho châu châu đến xem có thể ta chợt phát hiện phòng một cái nơi hẻo lánh có một khối màu xám đen vải rách tựa hồ đang đắp cái gì đó đây là cái gì ta tiên lên đem vải rách kéo một phát chỉ thấy một người mặc triều đại nhà thành quan phục cương thi lại thân người cong lại trốn ở vải rách h ạ đem làm vải rách bị ta túm mất không người cương thi ngồi thẳng lên lộ ra một chương hơi có chút mập mặn mặt hô ta nhìn thấy cái này béo cương thi hướng ta thổi một khí sau đó nhảy lên nhảy dựng hướng một bên chạy trốn cương thi ta muốn hô to lại phát hiện miệng há được chậm hơn không chỉ có như thế ta phát hiện mình cả người đều trở nên chậm mà bắt đầu đơn giản xoay người một cái lại để cho ta dùng vài giây gặp ủy ta cảm giác tư duy đều trở nên chậm mà bắt đầu không khỏi đã hoảng sợ lại chậm quá địa nhìn về phía vẫn còn trong phòng đèn thần mà ở ta nhìn về phía đèn thần thời điểm một đầu dài tay áo đem ta x o a y lên kéo đến đèn thần bên người bên kia châu châu trông thấy cương thi xuất hiện sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau m a i nổ ra quỷ dị khí thể béo cương thi nhảy đến cửa phòng phát hiện bên ngoài là đại mặt trời lại sợ tới mức nhảy trở về nhưng nó tựa hồ l á gan rất nhỏ so về ta sợ nó nó giống như càng sợ ta cùng đèn thần càng không ngừng trong phòng gọi tới gọi lui sợ có người ra tay với nó đông đông đông đông béo cương thi càng không ngừng nhảy trong phòng vòng quanh Ta trước kia dần dần c ò như như như như nhưng trước mắt này cái béo cương thi phản ứng đầu tiên nhưng lại chạy trốn hoàn toàn không có cắn người ý tứ ta nhìn không ngừng gọi tới gọi lui béo cương thi nghĩ nghĩ mở miệng nói cương thi ca ca ngươi không phải sợ chúng ta sẽ không đả thương hại ngươi vừa dứt lời béo cương thi thân thể dừng lại thật vậy chăng một cái có chút yếu đất thanh em xuất hiện tại hai ta chung cái này cương thi lại có thể biết nói chuyện tà phi thường kinh ngạc tuy nhiên ta đã bái kiến hai cái rất biết nói chuyện cương thi thái hậu cương thi cùng thái giám cương thi có thể sư phụ đã từng nói qua rất biết nói chuyện cương thi cũng không nhiều có thể rõ ràng biểu đạt ý tứ cương thi càng là rất hiếm thấy bởi vì vô luận như thế nào cái này đều ý nghĩa này là cương thi đã có được nhất định tư duy năng lực không còn là hoàn toàn dựa vào thị huyết bản năng hành động bái vật ta nhìn béo cương thi gặp nó nghiêng đầu xem ta vì vậy gật đầu nói ta không lừa ngươi thật tốt quá béo cương thi tựa hồ trở nên bắt đầu vui vẻ ta có chút không hiểu trước mắt cái này béo cương thi hiếu kỳ nói ngươi vì cái gì một người trốn ở bên kia béo cương thi nhìn về phía trong phòng mấy phó q u n t à i túi đầu nói chúng nói ta lớn lên xấu không cho ta ngủ q u n t à i à ta kinh xuất ra thanh âm ta nhìn kỹ một chút béo cương thi phát hiện nó chỉ là mặt m ậ p mạ theo người thẩm mỹ đến xem kỳ thật còn rất đáng yêu liên lắc đầu nói ngươi lớn lên không xấu à thật vậy chăng béo cương thi trên mặt lại lộ ra một điểm thần sắc cao hứng cảm ơn ngươi lúc này châu châu rốt cục lại nhớ tới nghĩa cửa trang khẩu do xét cái đầu hướng trong phòng xem ra đem làm phát hiện cương thi vẫn còn lại à một chút dọa lùi trở về ta có chút không yên lòng cái này ngu xuẩn muội muội liền ý định trước ly khai nghĩa trang dù sao đã đồng phục bảy cái cương thi hôm nay mục tiêu đã hoàn mỹ đạt thành nghĩa trong trang cái này cái béo cương thi quá kỳ quái ta quyết định trở về hỏi một chút sư phụ một chỉ có tư tưởng hiểu lễ phép không yêu c ắ n người còn có thể nổ ra thần kỳ sương ngủ cương thi ta cảm thấy được đây mới là ta trong suy nghĩ hoàn mỹ nhất cương thi hạ quyết tâm ta lại để cho đèn thần đem không có khép lại nắp quan tài cái k i a cái cương thi lấy ra ném đến góc t ư ợ n g dùng bố đang đắp sau đó đem không quan tài để lại cho béo cương thi làm xong những n à y ta tại béo cương thi cảm kích trung l y khai nghĩa trang sau đó mang theo sắp dọa k h ó c châu châu trở lại cam điện c h ấ n chẳng qua là khi ta trở lại cam điện c h ấ n trước tiên đi tìm sư phụ lúc lại phát hiện sư phụ vừa vẫn muốn đi ra ngoài nghe nói là bởi vì đại sư minh rốt cục đã luyện thành đại na di thuật trần tử văn nhận được tin tức sau nội tâm không có sóng không lan chỉ là dừng tay lại chúng thí nghiệm đem trong lăng mộ cương thi vùi sâu vào lòng đất sau đó lại từ tình tinh trong tay thu hồi thần đèn không hề che giấu cái gì một cái đ ộ t thổ xuất hiện tại thạch kiên chỗ p h ù vân huyện thị trấn phù vân huyện là thạch kiên đại soái phủ chỗ những năm này kinh doanh khiến cho chỗ ngồi này cư lượng q u ả n g ở giữa thị trấn trở nên hơi lộ ra phun hoa bởi vì thời đại hạn chế trần tử văn không để vào mắt nhưng so sánh với nhâm da chấn cam điền chấn to như vậy phù vân huyện không thể nghi ngờ muốn tiên tiến rất nhiều trường học nhà xưởng khu buôn bán đường sắt toàn bộ đều có tuy nhiên người xưng đại x o á i thạch kiên thực tế có được dân quốc chính thức chứng thực hợp pháp chức vị bất quá những vật này đối với thổ hoàng đế bình thường quân phiệt mà nói không người chính thức để ý trần tử văn rất nhanh xuất hiện tại đại x o á i phủ đại x o á i phủ hào khí có chút nghiêm túc thân là đại x o á i thạch kiên lúc này không có công pháp đại thành lúc cao hứng ngược lại có chút phẫn nộ địa đứng trong đại sành không ngừng hướng đồng dạng đứng trong đại sành thủ hạ ra lệnh tiểu đội thứ n hai cho ta theo bên trái bọc đánh dùng pháo đem bọn họ hướng chính giữa đổi đệ tam tiểu đội thạch kiên thanh em rất lớn nhìn ra được hắn rất tức giận trần tử văn tìm đến một bên thạch thiếu k i ê n hỏi nguyên lai là có mấy phương quân phiệt liên thủ đột nhiên đánh phủ vân huyện không chỉ có như thế trước khi cầm xuống tàu đại xuất địa bàn cũng đã xảy ra phản loạn còn đem thạch kiên thủ hạ một vị sĩ quan phụ ta giết cũng khó trách thạch kiên như thế sinh khí nhìn thấy trần tử văn xuất hiện thạch kiên nhanh chóng hạ đ ạ t chỉ lệnh đợi đến lúc mấy đội nhân mã xuất phát thạch kiên lại để cho một đám thủ hạ đem mấy đội p h á ạ i o pháo chuyển vào một cái bố có chuyển rời pháp trận nhà kho sau đó trở về trần tử văn bên n g thỉnh câu nói sư phụ phía trên có người muốn đụng đ trần tử văn không có cự tuyệt thạch kiên tình cầu bắt lấy đối phương xúc điệu thành thốn lập tức xuất hiện tại tàu g i a trấn thạch kiên vừa xuất hiện đầu tiên ngắm nhìn một phía phát hiện tàu g i a trấn còn không có hoàn toàn rơi vào tay giặc lập tức đổ hướng hắn lưu thủ ở bên cạnh một chỉ đội ngũ đại soái có người nhìn thấy thạch kiên trên mặt đại hỷ thạch kiên không kịp nhiều lời đại na di thuật vận chuyển cách không mang tới hai bệ pháo cùng với rất nhiều súng ống đạn, đạn dược đặt trên đất trống cho ta hung hăng đánh thạch kiên giọng căm h ẳ n nói vâng nhanh chóng đem pháo đẩy hướng tiền tuyến thạch kiên trong tay xuất hiện một cái súng máy nhanh chóng đột đi ngàn mét liên tiếp bắn chết hơn mười tên địch nhân thạch kiên xâm nhập một tòa biệt thự đại na di thuật vận chuyển lấy ra một cái thuốc nổ bao dẫn đốt theo một cái cửa sổ ném vào trong phòng vây anh tiếng nổ mạnh vang lên thạch kiên lần nữa bắn chết mấy người nghe được có người kêu thắm thiết hướng ánh lửa văng khắp nơi biệt thự nổ một bãi nước miếng đàm quay người ly khai cho mặt cái thứ không biết xấu hổ liên tiếp giết chóc hơn hai mươi người thạch kiên toàn thân là sắc khí hắn nhìn, nhìn tàu ra trấn tình hình phát hiện đã có hai b ẫ pháo xuất hiện thế cục dần dần ổn lại vì vậy đột đi tìm được Trần Tử Văn. thỉnh cầu đi một chỗ khác địa phương trần tử văn không ngại lần nữa mang theo thạch kiên xuất hiện tại phủ vân huyện một chỗ biên giới bên này thương pháo tiếng đ i ế c thái như góc thạch kiên xuất hiện lúc suýt nữa bị đạn lạc đánh trúng may mắn bị trần tử văn ngăn lại đại tiến vào trong quân thạch kiên lập tức chuyển rời ra ba đ à i pháo cùng với càng nhiều nữa súng ống đ ạ n được đại soái phía tây phương bắc cũng truyền đến cầu cứu vương đại biêu tử bọn hắn cũng ra tay với chúng ta rồi có người chạy tới báo cáo thạch kiên thạch kiên giận không kèm được có thể trong tay hắn pháo đợi vật đã không nhiều lắm binh sĩ số lượng càng là nghiêm trọng chưa đủ phủ v Hắn thai thai m ộ thạch p ư ơ n ế l ự kiên biết đạo lần này cân động đến hắn tuyệt không cái dừng lại tỉnh nội mấy vị quân thiệt còn có những người khác bóng dáng ở sau lưng sư phụ thiện đưa ta đi phía tây cam thị trấn thạch kiên đi vào trần tử văn bên người hắn biết đạo cái lúc này nhất định phải ổn định cục diện nếu không bại thế một khi hình thành tự triệt để không cách nào vẫn hủi trần tử văn đem tay khoác lên thạch kiên đầu vai hai người thân ảnh nhất thiểm xuất hiện tại một cái quen thuộc địa phương đây là thạch kiên sửng sốt hắn muốn đi chính là cam thủy trấn trần tử văn lại đưa hắn dẫn tới phủ vân huyện đại xoái phủ nghĩ sai rồi sao thạch kiên nhìn về phía trần tử văn trần tử văn bình tĩnh nói thu dọn đồ đạc đ ê u lên thiệu kiên bọn hắn ta tiễn đưa bọn hắn đi thai sơn huyền tránh một chút chuyện này trước phóng vừa để xuống không p h ủ vân huyện trước đó phóng vừa để xuống trần tử văn nói ra sư phụ ngươi không biết thủ hạ ta những người kia tất cả đều là đầu tường thảo ta nếu không thể ổn định cục diện bọn hắn có thể lập tức đầu hàng thạch kiên sốt rồi nói trần tử văn lắc đầu là ngươi không hiểu trận này chiến sự nguyên nhân gây ra rất có thể là vì ta hoặc là nói là vì ngươi đã luyện thành đại na di thuật cái gì thạch kiên khiếp sợ trần tử văn bình tĩnh nói có người không muốn làm cho ta làm một chuyện cho nên không muốn làm cho luyện thành đại na di thuật ngươi tồn tại ở trên cái thế giới này là thần thạch kiên đột nhiên hỏi trần tử văn lật đầu không có khả năng thạch kiên nghĩ nghĩ c a o mày nói đại na di thuật ta tối hôm qua đại thành liền thiệu kiên cũng không biết ta chỉ dùng đạo pháp truyền tin cho sư phụ ngươi ta dám xác định tín không có bị đoạn thần đã không chỗ nào không có vì sao không thể tồn tại ở ta và người trên người hoặc trong nội tâm trần tử văn bình tĩnh nói cái gì thạch kiên khiếp sợ đối với thần thạch kiên nghe trần tử văn đã từng nói qua đôi câu vài lời cho tới nay thạch kiên đều có chút không tin chỉ nhận là thần làm mình sư phụ một vị cường địch hoặc một phương thế lực nhưng hôm nay nghe trần tử văn nói đến cái này thần không phải bình thường được nhân quả thực như là quỷ thần rồi thạch kiên trong nội tâm không tin theo như trần tử văn nói cái này thần sẽ ở người khác luyện thành đại na di thuật thời điểm vô luận người phương nào dị địa lập tức cảm giác đến hơn nữa nghĩ cách tiêu diệt đối phương đúng i ề vậy à có lẽ thần một mực đều có tại ảnh hưởng chính mình thế cho nên những năm này chính mình càng ngày càng không quan tâm có thể không tìm về b à, n tôn thậm chí có chút không muốn tìm về bản tôn bởi vì tìm về b à n tôn khả năng thiểu ý nghĩa đã mất đi ta chương năm trăm ba mươi bản tôn trần tử văn không xác định phụ vân huyện chuyện phát sinh có phải thật vậy hay không cùng thần có quan hệ nhưng trần tử văn không tin trường hợp cùng tánh mạng so sẻ mới thế lực lại tính toán cái gì chính là một huyện tri địa dù cho lúc này đưa ra ngoài tương lai cũng có thể tự tay bật lại cho nên, trần tử văn thuyết phục thạch kiên bỏ qua hết thạy thứ đồ vật chỉ đem thượng người nhà lại để cho mấy tên chính thức thân tín bảo toàn bản thân rồi sau đó thẳng đến thai sơn huyền thai sơn huyền là cựu cung chân nhân địa bàn thạch kiên từ nhỏ ở bạch liên giáo trên địa bàn lớn lên cùng bên này rất nhiều người nhận thức đem người nhà phó thác ở bên cạnh trần tử văn không để ý đến thạch kiên không tam lòng mang theo đối phương thi triển đồ thổ thẳng đến tạ c ờ lạ mạ cản không cần để ý địa bàn thủy trung tại đâu đó đem làm ngươi sau khi trở về là của ngươi vẫn là của ngươi trần tử văn nói với thạch kiên thạch kiên có thể nghĩ thông suốt hai người thuận lợi đến nguyên tỉnh tuyệt cổ thành vị trí chỗ này địa phương bởi vì dạ ý dạ mạ thần núi biến mất đã hoàn toàn biên thành thung lũng hôm nay đã là rừng mưa giống như hoàn cảnh thạch kiên ngắm nhìn một vía minh mạch trần tử văn vì sao dẫn hắn đến vậy vài thập niên dưỡng dục truyền công sớm đã nhãn hiệu tốt rồi giá cả vì cái gì tự l à lại để cho hắn đang luyện thành đại na di thuật về sau tới nơi này lấy một kiện đồ vật thạch kiên không ghét tại hắn cho rằng ở bên trong mọi người xứng đáng giá trị vô duyên vô cơ yêu chỉ tồn tại ở quan hệ huyết thống ngoại nhân trả giá tốt là cần hồi báo trần tử văn lấy ra một đoạn huyết khí tràn đầy xà thần tán cốt rất nhanh xác định sự thật cùng quỷ động ở giữa tọa độ không gian ta dạy cho nễ cái kêu bức chuyển rời trận đồ còn nhớ rõ sao trần tử văn hỏi thạch kiên lật đầu trần tử văn rất tốt kế tiếp ngươi đứng ở ta vị trí ta sẽ cùng ngươi hợp làm một thể dùng cái này tăng cường ngươi đối với dị không gian này tòa chuyển r ờ i pháp trận cảm giác hợp la một thể thạch kiên cả kinh một giây sau hắn liền nhìn thấy trần tử văn hóa thành một đạo vô hình chi khí như áo ngoài giống như bám vào trên người hắn cùng lúc đó một đoạn xà thần tàn cốt xuất hiện trong tay hắn bởi vì xà cốt trung huyết khí sớm đã tràn đầy dù cho tiếp xúc cũng sẽ không biết lại rút m á u người dịch thì ra là thế thạch kiên rốt c ụ c minh bạch trần tử văn một mực chưa từng nói với hắn qua muốn lấy đồ vật là cái gì nguyên lai sư phụ một mực cũng không phải người không cần lo lắng phóng đại cảm giác nhớ do n ư ợ n nhờ trong tay tàn cốt cùng với linh hồn của ta đi lấy này tòa chuyển rời pháp trận bên trong đích thứ đồ vật trần tử văn thanh â m tại thạch kiên bên thai v ă n g lên ngươi có lẽ đã đoán được muốn lấy chính là cái gì trần tử văn thanh â m tiếp tục nói đúng vậy đó là một c ỗ thân thể nếu như không có ở này tòa chuyển rời pháp trận chung tìm được không cần phải gấp trước thử lấy một ít những vật khác đem làm phát hiện chuyển rời pháp trận nội đồ vật thiếu đi về sau có lẽ cái kia một đầu sẽ có sinh vật đem cái kia cỗ thân thể để vào chuyển rời pháp trận chung trần tử văn không ngừng nói với thạch kiên tận nhân sự nghe thiết mệnh trần tử văn đem có thể làm làm tốt quả thật không cách nào lấy ra bản tôn cũng chỉ phải đợi ngày sau gom góp thần trung q u ỷ tam hồn lại đến thử xem hiện tại xuất hiện đi theo trần tử văn dứt lời mười sáu căn cột đá theo lòng đất chui ra mặt đất ngay tiếp theo một ít khác phức tạp trần văn dùng thạch kiên chố vị trí làm trung tâm kiến thành một tòa triệu hoán pháp trận triệu hoán pháp trận có thể trên phạm vi lớn tăng cường trong trận chỉ nhân không gian cảm giác dù cho không có vô giới yêu đồng từ bên trong đích quỷ động văn toa độ đối với hư không lấy vật cũng có rất lớn trợ giút vì gia tăng xác suất thành công trần tử văn đem cái này tòa triệu hoán pháp trận theo trùng cốc lang vân cung toàn bộ chuyển đi qua giấu ở dưới mặt đất hôm nay cự là dùng lúc sau đèn thần đi ra t r â n tử văn dùng thi khí lay động đèn thần đem đèn thần triệu hoán đi ra đem linh lực rót vào cái này tòa pháp trận bên trong đem lại trận kích hoạt t r â n tử văn đối với đèn thần nói đèn thần thần lực đồng dạng là năng lượng có thể mở ra triệu hoán pháp trận đèn thần nghe lệnh rất nhanh một tia dầu thắp theo thần đèn trung biến mất ngược lại hóa thành một cổ linh lực rót vào dưới chân triệu hoán pháp trận ông pháp trận kích hoạt trần tử văn hướng đèn thần hạ lệnh từ nay về sau khoảnh khắc cho chúng ta hộ pháp không cho phép lại để cho bất luận cái gì quấy dày chúng ta nói xong trần tử văn đối với thạch kiên nói bắt đầu đi thạch kiên g ậ t đầu s ớ m đã chuẩn bị cho tốt chuyển rời trận đồ tại trong đầu hiện hiện thạch kiên đứng tại triệu hoán pháp trận trung tâm cảm nhận được cường đại pháp trận chi lực gia trì dựa theo trần tử văn dạy bảo n ắ m chặt xà thần tàn cốt thông qua xà thần tàn cốt cùng quỷ động ở giữa liên hệ hết sức đi làm sâu sắc đối với quỷ động không gian cảm giác cùng lúc đó trần tử văn thi hồn bắt đầu kích động ý đồ lại để cho thạch kiên đi cảm giác từng cùng thi hồn có trên trăm năm đồng thể duyên phận bản tôn chỉ hồn đại na di thuật thạch kiên pháp lực vận chuyển nhiều loại nhân tố tập trung vào một thân trong đầu chuyển rời trận đồ dần d ầ n rõ ràng phảng phất xuyên qua vô tận hư không cùng một chỗ chân thật chuyển rời p h á p trận trùng điệp tại một khối chính là trong chỗ này thạch kiên mở mắt ra trước mắt phảng phất xuất hiện một tòa cực lớn chuyển rời p h á p trận chuyển rời p h á p trận vẽ khắc vào một mảnh màu đen mặt đá lên quy mô so trong tưởng tượng đại g i a hơn trăm lần mà ở cái này tòa cự đại chuyển rời p h á p trận ở bên trong chất đống lấy rất nhiều thứ ví dụ như thành trồng chất đồ sứ ngọc khí bạch ngân châu náo san hô mã não còn đều biết không rõ kỳ chân dị bảo linh miễn giới linh tài vẹn vẹn là vội vàng tho nhìn thạc kiên cũng chỉ cảm giác chính mình phảng phất gặp được một chỗ tụ bạo các hơn nữa những vật này bày đặt không trường một mực phủ kín pháp trận biên giới có lẽ tại pháp trận bên ngoài còn có c à nhiều g n bảo vật thạch kiên đã là làm vài chục năm đại xoáy người nhưng chưa từng thấy qua nhiều như vậy chân bảo nếu như những năm này hắn có cái này rất nhiều tài phú dùng cho chiêu binh mãi mã mua sắm súng ống đạn dược dù cho quanh thân mấy vị quân phiệt liên thủ cũng chưa chắc đánh thắng được phụ vân huyện c ự c lực thu liếm ổn định tâm thần thạch kiên tìm kiếm mình muốn tìm mục tiêu có thể tùy tiện một tìm lại là vô số chân bảo thạch kiên có chút chết lặng chính mình cái sư phụ đến tột cùng là người nào hoàng đế sao Cái này chứ chuyện quốc gia nào quốc phải gia này không không nào Nếu là khố A. thần a có n i tiền. ề u như Trong vậy đ u k h ô g tài ự chủ được ảnh hưởng ta thạch kiên ổn định tâm thần vô luận là hay không thạch t i ể u kiên bọn người ở tại thai sơn huyền thai sơn huyền là cựu cung chân nhân địa bàn mà cựu cung chân nhân chính là sư phụ trần tử văn người thạch kiên có chút l ĩ n h nộ đến vì cái gì trần tử văn muốn đem thiếu kiên bọn hắn chuyển rời đến thai sơn huyền nhưng lại không xác định có phải hay không thần tài ảnh hưởng chính mình dạng suy nghĩ chương năm trăm ba mươi mốt hồn uy thử thi thạch kiên rốt cục trông thấy mục tiêu phát hiện là một khô không có bất kỳ tánh mạng dấu hiệu thầy khô. khô thân thể khô gắt ngực bụng thậm chí lõm tứ chi như ma cán bộ mặt da bọc xương đã hoàn toàn không cách nào nhìn ra khi còn sống tướng mạo duy nhất tách ra lấy tánh mạng chi quang là cái k i như như thi khí, thi khí này là sư phụ nhiều năm như vậy muốn đạt được tri vật thạch kiên không cách nào khẳng định này là thầy khô cùng trần tử văn ở giữa cụ thể quan hệ nhưng rất xác định này là thầy khô đối với trần tử văn rất trọng yếu nếu không là vì ngươi có lẽ ta sẽ không bị sư phụ thu dưỡng tất cả đều là nhân quả giờ khắc này thạch kiên rốt cục thả lỏng trong lòng đầu sở hữu tất cả tặc nghiệm ánh mắt ngưng mắt nhìn thầy khô như hư không c h i thủ một phát bắt được thầy khô đi ra thạch kiên vận chuyển đại na di thuật xác định mục tiêu trong n y mắt hư không chấn động một cỗ thầy khô tan biến tại chuyển rời phát trợn xuất hiện tại đại thế giới chính giữa ngoại giới hóa thành thị khí trần tử văn trông thấy một cỗ thầy khô bị thạch kiên theo trong hư không chuyển ra cương thi giống như tính mị tâm cũng không câm chấn động bắt đầu vài thập niên rồi không có lẽ phải nói mấy trăm năm rồi chính mình rốt cục lần nữa gặp được bản tôn n g ư ờ i làm được rất tốt trần tử văn đối với thạch kiên nói nói xong trần tử văn biên thành thi khí từ trên người thạch kiên lung lay cách mang theo thần đèn đợi vật ba lô bao khỏa tại xuất hiện thầy khô thượng đem làm thi khí bao lấy bản tôn trần tử văn có thể cảm nhận được một cổ đồng nguyên cảm giác nhưng một giây sau trần tử văn trong lòng chấn động chết h ả bản tôn chết rồi trần tử văn cảm thụ được bản tôn sở hữu tất cả nhưng không cách nào đang làm thi thể nội phát hiện bất luận cái gì linh hồn tồn tại thầy khô trong cơ thể không có hôn phách chỉ có một tia huyết s á t khí lưu lại cùng với lôi từ vang hỏa bốn đầu linh căn bản tôn trong cơ thể bốn đầu linh căn cùng huyết xác khí đan vào cùng một chỗ xuất hiện đang làm thi thể nội theo lý t h ư ờ n g nên nhưng là huyết sát khi đồng dạng có thể rung nạp bảo hộ nguyên thần làm sao có thể một hồn một phách đều không có còn lại năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì bản tôn chẳng lẽ thật đã chết rồi không không đúng bản tôn nếu như chết rồi quỷ động như thế nào vẫn còn quỷ động thế nhưng mà bị đã luyện thành phúc địa động tiên a trần tử văn phát giác được khát thưởng chú ý lực tập trung đến thây khô mi tâm phượng hoàng đàm thượng n à y cái phượng hoàng đàm khí thức cùng trần tử văn này là trong thân thể trí nhớ hoàn toàn không giống mới nó bị đã luyện hóa được trần tử văn tính mịch trong nội tâm tuân ra một loại suy đoán phượng hoàng đảm có thể bảo hộ xà thần linh hồn trường sinh bất diệt như vậy có thể hay không trần tử văn đột nhiên đem thi hồn l ý thể muốn như lúc trước trí nhớ trao đổi như vậy cùng chủ hồn tiến hành câu thông nhưng mà t h ầ i khô trong cơ thể giống tuyết trần tử văn thi hồn không cách nào tìm được chủ hồn cái trong nháy mắt lại nhớ tới phi thi trong cơ thể nhưng là gần kể trong nháy mắt nhận thức trần tử văn lại phát hiện khắc thường t h ầ i khô trong cơ thể hoàn toàn chính xác không có h ồ n phách có thể phượng hoàng đảm bên trong lại tồn tại linh hồn chấn đ ộ bản tôn hồn phách trốn vào phượng hoàng đảm trung hôn phách không có biến mất bản tôn cũng không có chính thức chết đi trần tử văn lúc này mới phát hiện phượng hoàng đảm tựa hồ chính thức sinh trưởng tại bản tôn mi tâm phía trên mà không phải bị ba lô bao khỏa tại bản tôn phi thi phân thân chung phượng hoàng đảm biến thành bản tôn một con mắt chính thức con mắt thứ ba Quỷ dị chính là bản tôn phi thi phân thân biến thành một tầng như ẩn như hiện thi khí tựa hồ cùng phượng hoàng đảm đã có một tầng càng dậy đặc cắt liên hệ nếu quả thật muốn hình dung cái k i a chính là phượng hoàng đảm giống như đã trở thành bản tôn cùng phi thi phân thân ở giữa cầu n g u y ê n bản bản tôn cùng phi thi phân thân ở giữa tử mẫu đồng tâm cổ chi lực dường như ngăn ra rồi trần tử văn không biết xảy ra chuyện gì năm đó sự tình chỉ có bản tôn tỉnh lại mới có thể biết cho nên khi vụ trí gấp là đem phượng hoàng đảm bên trong đích bản tôn linh hồn gọi đi ra trần tử văn lại một lần thi hồn ly thể n ế u thử tiến vào bản tôn trong cơ thể dùng cái này câu thông phượng hoàng đảm đáng tiếc trần tử văn lần nữa thất bại phượng hoàng đảm cùng bản tôn có liên hệ cùng bản tôn phi th phân thân có liên hệ lại cùng lúc này thổ bạn chỉ thân trần tử văn không quan hệ nếu muốn câu thông phượng hoàng đảm ta hôm nay thi hồn phải trở về bản tôn trong cơ thể trần tử văn thầm nghĩ bản tôn khốn tại quỷ động mấy trăm năm linh hồn một mực bị nhốt tại p ư ợ n g hoàng đảm ở bên trong nếu có thể tự hành thoát khốn đã sớm đi ta nghĩ đến nhất định phải có một cầu ngoại lực đem bản tôn hồn phách theo phượng hoàng đàm c h u n g lôi ra cái này cầu ngoại lực tự là thi hồn nhưng không phải giờ phút này thi hồn thi hồn trở về bản tôn mới được là bản tôn chỉ hồn đến lúc đó mới có thể thúc giục bị bản tôn luyện hóa phượng hoàng đàm huống hồ trần tử văn vừa rồi đã nhận ra một tia k h á c t h ư ờ n g t h ờ i k h ô tức bản tôn bị đại na di thuật chuyển ra quỷ động về sau tình huống giống như có chút không đúng có lẽ chỉ có tại quỷ động ở bên trong bản tôn tình huống mới sẽ không chuyển biến xấu thời gian dài ở vào quỷ động bên ngoài tựa h ồ sẽ để cho bản tôn tình huống trở nên không xong trần tử văn trong lòng biết chính mình phải mau chóng tỉnh lại bản tôn đang nghĩ ngợi một tia không gian chấn động xuất hiện thạch kiên thân ở triệu hoán pháp trận vị trí trung tâm mạnh mà nhìn về phía m ộ t phương thổ bạc chi thân cảm giác không bằng thạch kiên trần tử văn phát giác không đúng lúc đã thấy một đạo lưu quang xuất hiện như thiểm điện hướng chính mình đánh n úp lại trần tử văn tại trong nháy mắt cảm ứng được rất nhiều cường đại khí tức lập tức tay chào thạch kiên một cái độn thổ biên mất không thấy gì nữa thần hoặc là nói t h ụ thần ảnh hưởng chỉ nhân rõ ràng sớm đã đã tới bên này phát hiện này lại để cho trần tử văn đều cảm thấy giật mình nghĩ như vậy đến trần tử văn sở dĩ có thể mang theo luyện thành đại na di thuật thạch kiên đi tới nơi này bên cạnh chưa hắn không phải thần cố ý chịu nếu thật sự là như thế thần mục đích l i ề n rất có thể là vì triệt để tiêu diệt bản tôn hoặc là nói thần là muốn một lần hành động tiêu diệt trần tử văn thổ bạt c h thân cùng bản tôn xem ra có không ít người không muốn xem đến bản tôn phục sinh a trần tử văn trong nội tâm cảm khái thần đến tột cùng là cái gì trần tử văn không biết nhưng trần tử văn t ì n h tưởng hiện nay thần thực sự không phải là văn năng thần cũng không thể trực tiếp thay đổi người khác ý chí không thể trực tiếp mệnh lệnh hắn người làm việc cho nên những này đến đây tham dự tập sát chỉ nhân rất có thể cùng trần tử văn coi thù cũ hoặc là thật sự không muốn trần tử văn phục sinh may mắn bị đèn thần đã ngăn được trần tử văn thi khí bao trùm bản tôn rất may mắn vừa rồi đèn thần đã ngăn được một k í c h nếu như dưới mắt cục diện thật là thần la i ế t trần tử văn bố trí xuống như vậy vừa rồi một ích nhất định so trần tử văn trong tượng tượng còn muốn lợi hại hơn không chuẩn là một cái đại s á t chiêu xuất xuất xuất mang theo đủ loại suy nghĩ trần tử văn liên tục đ ộ t thổ ly khai tạ cỡ lạ mạ cản lại một lần nữa xuất hiện lúc lại đi vào tàng địa xuất hiện tại một đống bị cung phụng lên cực lớn xà cốt trước luân hồi tông trần tử văn lại trực tiếp theo nguyên tinh tuyệt cổ thành địa chỉ cũ đ ộ t đến tuyết khu luân hồi tông một tay túm lấy mấy đoạn tràn ngập huyết khí xà thần chi cốt trần tử văn tại luân hồi tông đệ tử kinh sợ gào thét chúng biến mất lại một lần nữa xuất hiện lúc trần tử văn đã đến một chỗ mình cũng không biết chi địa đem thạch kiên bông trần tử văn lắc lắc thần đèn chờ phân p h ó hiện đèn thần cũng không có chính thức bị giết chết về sau nói câu cho ta hộ pháp liền cầm trong tay xà thần chi cốt lợi dụng phi thi chi lực điên cuồng rút ra trong đó b ả n g bạc huyết khí đón lấy thổ bạc chi thân nghiêm chỉnh cái rót vào bản tôn t h â y khô trong cơ thể bằng vào bản tôn tu luyện nhiều về đích một loại bản năng dùng xà cốt lục khí trung hòa thổ bạc thi khí n h luyện đăng thần bị cấp thi hồn muốn muốn trở về bản tôn chỉ có thổ bạc phân thân dung nhập bản tôn trần tử văn đợi nhiều năm như vậy, không nghĩ đợi trần tử văn trong cơ thể thi khí cùng huyết khí tương dùng dùng một loại nhanh c h ó n g tốc độ chuyển hóa làm huyết sát khí không ngừng rót vào khô q u ắ t thầy khô b ả n tôn xuất hư không chỉ môn đột nhiên mở ra mấy đạo thân ảnh lại theo trong hư không đuổi đi theo trần tử văn không nghĩ tới những n à y tham dự tập sát người của mình ở bên trong lại có người t ì n h thông đ ộ n thổ bất quá cũng không sao bởi vì ngay tại hư không chỉ môn mở ra thời điểm thủ bạt thi khí cùng xà cốt nhục khí đã hoàn thành trung hòa khô cắt thầy khô mở mắt chương năm trăm ba mươi hai ngũ bạt thầy khô mở to mắt huyết sát khí ở thể nội bắt đầu khởi động thổ bạt biến mất không thấy gì nữa mà chuyển biến thành chính là một cỗ thân thể như trước khô q u ắ t thây khô cùng lúc trước bất đồng chính là thây khô trong cơ thể nhiều hơn hoặc là nói đã có một đạo hồn nguyên nghĩ đến ta sẽ biến mất ngược lại là ta chiếm được bản tôn thây khô tức trần tử văn là bản tôn cũng không phải bản tôn bởi vì nghịch luyện đăng thần bị cấp đem thổ bạt thi khí cùng xà cốt đ ụ c khí luyện thành huyết sát khí về sau thuộc về thổ bạt phân thân thi hồn cùng huyết sát khí cùng nhau trở về bản tôn trong cơ thể đã trở thành thây khô trong cơ thể duy nhất một đạo hồn bản tôn hồn phách bị nhốt vượng hoàng đảm thây khô chỉ vẹn vẹn có một đạo thi hồn vì vậy trở thành thây khô hiện hữu thực tế trường khống giả khống chế thây khô về sau trần tử văn lập tức đối với m i tâm phượng hoàng đảm đã có càng sâu cảm thụ phượng hoàng đảm cũng phảng phất trở thành con mắt thứ ba nhưng là còn chưa đủ t r i đề thi hồn vừa mới trở về bản tôn còn chưa đủ để dùng hoàn toàn tiêu hóa phượng hoàng đảm nếu muốn hoàn mỹ khống chế cần phượng hoàng đảm bên trong đích linh hồn cũng may trần tử văn đã theo phượng hoàng đảm t r u n g cảm giác đến bản tôn hồn phách thứ hai tựa hồ cũng đã nhận ra phượng hoàng đảm bên ngoài thân thể biên hóa cùng trần tử văn thi hồn ẩn ẩn đã có liên hệ không đến không kịp cẩn thận cảm thụ bởi vì trần tử văn mở mắt ra lúc. hư không chỉ môn mở ra mấy đạo cường đại khí tức từ đó xuất hiện phía trước thạch kiên cùng đèn thần là trần tử văn hộ pháp hư không chỉ môn mở ra lúc thạch kiên trong tay chuyển g i ớ i xuất hiện lưỡng rất súng máy thế nhưng mà đem làm theo hư không chỉ môn t r ú n g cảm giác đến mấy đạo không thêm che giấu cường đại khí tức về sau thạch kiên sắc mặt biến hóa trong nội tâm sinh ra đời do dự rất cường địch nhân trước này chưa có cường không chỉ là kết đan mà là nguyên anh thạch kiên cảm giác lực còn hơn thường nhân đem làm phát giác đổi rét tới địch nhân mỗi người siêu việt kết đan cảnh giới không khỏi thoái ý bắt đầu sinh đối với trần tử văn thạch kiên là cảm kích nhiều năm dưỡng dục giáo dục c h i ân có thể nói thạch kiên nhân sinh đệ nhất quý nhân nói là tái sinh phụ mẫu cũng không đủ có thể thạch kiên đã có da nhỏ không có khả năng là trần tử văn dốc sức l i ề u mạng một bên đèn thần cũng không có trước sau như một tự tin dáng tươi cười trước khi bị nhô lên cao đánh bại lại để cho đèn thần lòng tự tin nghiêm trọng bị n ụ nếu không là hắn vô hình không thể có thể tại đèn t r u n g trọng sinh lúc trước một kích kia đã lại để cho hắn tan thành mây khói hôm nay dù cho trọng sinh thần đèn bên trong đ í c dầu thắp cũng đã không nhiều lắm một khi dầu thắp hao hết đèn thần cũng đem không còn tồn、tại. nhìn qua theo hư không chi môn xuất hiện người đèn thần cảm thấy cái này một không đánh xong chính mình khả năng muốn xong thế nhưng mà đèn thần được sáng tạo đi ra lúc đã ước định không cách nào vi phạm chấp đèn người chỉ lệnh cho nên dù là đèn thần đối với trần tử văn không có một đinh điểm trung tâm nhưng lại không thể không kiên trì thượng chết đi hư không chỉ môn khai mở có hy vọng của mọi người gặp mục tiêu ngay tại không xa lúc này thi triển trí cường pháp thuật hướng trần tử văn đánh tới thạch kiên khoảng cách gần đây đang muốn bay người bỏ chạy lại phát giác sau lưng cái kia cổ thấy khô khí tức biên hóa b ộ c phát ra một cổ huyết hồng sắc lực lượng đưa hắn cùng đèn thần đời ra Thầy khô đứng d một hồ đạo n kiến g dùng lúc đó, thầy khô quan h h c xuất hiện một người ngự kiểm đâm về thầy khô những người này căn bản không có đem thạch kiên cùng đèn thần để vào mắt một lòng muốn giết chết thầy khô thầy khô tự nhiên là trần tử văn mắt thấy kiếm quang c h é m tới trần tử văn y nguyên lựa chọn tránh đi tiểu thuấn di xuất hiện ở phía xa thổ b ạ t phân thân dung nhập bản tôn thổ linh căn cũng dung nhập thầy khô dù cho trần tử văn thi hồn vừa mới nhập chủ bản tôn thầy khô đồn thổ cũng có thể tùy ý vận dụng bất quá không phải thổ b ạ t chi thân thể vận dụng đồn thổ hiển nhiên yếu đi vài phần trần tử văn tránh đi kiếm quang một cổ quen thuộc đồn thổ chấn động xuất hiện lại phảng phất đoán chắc trần tử văn vị trí một ngón tay từ dưới đất anh ra. trần tử văn bị dưới mặt đất một ngón tay đánh trúng thầy khô chi thân thể bay về phía không chúng nhưng lại không đã bị quá lớn tổn thương. bởi vì một tầng bao trùm tại bên ngoài thân thi khí hóa thành một kiện thi khí áo ngoài đem đánh ú t lại một ngón tay ngăn cản xuống thi khí đúng là phi thi chi khí thi hồn không chế thây khô về sau thổ bạt triệt để biến mất có thể trần tử văn cũng tại lập tức lại có một c ố bản tôn phi thi phân thân này là phi thi phân thân chính là năm đó thôn vệ âm dương pháp vương lúc luyện thành bất quá dưới mắt này là phi th phân thân thập phần cổ quái tựa hồ đã có một ít b i ế n hóa trở nên giống như đã không có thi hồn cùng bản tôn tầm đó ngăn ra từ mẫu đồng tầm cổ chỉ lực rồi lại quỷ dị không có không khống chế được ngược lại như là đã trở thành thây khô một bộ phận y nguyên t ù y ý trần tử văn k h ô n g chế đáng tiếc dưới mắt không có thời gian đi nghiên cứu phi thi phân thân trần tử văn huyết sát khí bắt đầu khởi động bao vây lấy trong có thể duy nhất thi hồn giống nhau năm đó hóa thân lôi bạn nguyên thần xuất khiếu d ó t vào phi thị phân thân phi thi thêm linh căn được gọi là bạn thây khô trong cơ thể không có bản tôn h ồ n phách huyết sát khí cũng cơ hồ chỉ còn lại có thổ bạn phân thân cùng xà cốt đ ụ c khí chuyển hóa cái này một cái đơn vị thế nhưng mà thây khô trong cơ thể có linh căn không chỉ có, có thổ bạc thổ linh căn còn có lôi linh căn từ linh căn băng linh căn hắc hỏa linh căn t h â i khô trong cơ thể có năm loại linh căn lúc này huyết sát khí mang theo thi hồn nhập chủ phi thi phân thân cũng một hơi đem t h â i khô trong cơ thể năm đạo linh căn bao hàm những cái k i a tại mấy trăm năm ở giữa một số gần như khô cạn còn sót lại huyết sát khí bồn nguyên cùng nhau hút ra t h â i khô tiến vào phi thi phân thân bên trong huyết sát khí rót vào phi thi năm đạo linh căn lưu động trong nháy mắt t h â i khô bên ngoài thân thi khí phập phồng gầy yêu không chịu nổi khô lâu hình dáng biên hóa v ạ n vẹo hiện ra một thanh niên bộ dáng thanh niên mi tâm phượng hoàng đạm vừa sáng theo thi khí ba lô bao k h ỏ a thây khô bên trong cho phi thị phân thân thân hiện ra một con mắt phượng hoàng đảm tồn tại ở thây khô lên lại tồn tại ở phi thi lên thây khô cùng phi thị do phượng hoàng đảm tương liên xoát xoát xoát do phi thi, thi khí ba lô bao khỏa thây khô biến hóa thanh niên đang ở không trùng bên ngoài thân thi khí hóa ra một kiện màu xanh trường bảo cơ hồ đồng thời trường bao phía trên mở ra từng trích con mắt h ị dị địa nhìn quét bốn phương tám hướng khanh khách trần tử văn nợ nụ cười không đợi trần tử văn rơi xuống đất tiếng cười đã trở nên bình thường trần tử văn dùng phi thi chi thân thể một lần nữa nắm giữ nói chuyện năng lực vẻo ngay tại trần tử văn hai chân còn chưa chạm đất lúc lại có một người ó n tay đều nọ dưới chân một đạo phòng ngự chỉ thuẫn bị chạm phá liền phách lưỡng trương ngân phủ lúc này mới ngăn trở huyết sát khí chỉ nhận không đợi trần tử văn lại ra tay một bên xuất hiện hơn một mươi cái phủ giấy đem trần tử văn vây quanh lá bừa triển khai lại biến thành hơn một mươi cái giấy người chỉ là không đợi những ngày giấy người ra tay không trung hỏa nguyên tố điên của ngưng tụ trực tiếp đem những n à y giấy người nấu cái tinh quang ngọc trân tử trần tử văn sau lưng vài con con mắt tập trung xa xa một đạo thân ảnh cái hót vỡ ra há miệng không thể tưởng được ngươi còn sống đúng vậy vận dụng lá b ù a chỉ nhân đúng là trần tử văn ở ngoài sáng hướng lúc đối thủ cũ ngọc trân tử bởi vì cái gọi là người tốt sống không lâu hai họa di ngàn năm ngọc trân tử lão gia hỏa này thực lực không lớn địa bảo vệ tánh mạng năng lực nhất lưu trần tử văn đều không nghĩ tới hắn có thể sống tới ngày nay cẩn thận tính toán đối phương ít nhất cũng có bốn năm trăm tuổi nếu không diên thọ kéo dài thủ đoạn đại nạn nên không xa nhận ra ngọc trân tử trần tử văn lúc này cũng minh bạch một danh k h á c tinh thông độn thổ chi nhân là ai nguyên lai、like、là ngươi trần tử văn chính phía trước tầm mắt nhìn về phía bị hết u y sát khí chi nhận trảng phi cái k i a người người này là ngọc trân tử sư huynh tên k i a tinh thông độn thổ phái mao sơn nguyên anh thượng nhân năm đó người này bị bản tôn một cái pháo điện từ hủy thân thể không nghĩ tới hôm nay lại cũng còn sống hơn nữa nhìn mà bắt đầu thằng này tựa hồ so ngọc trân tử còn muốn cựu hận trần tử văn đáng tiếc thiên địa đại biến linh khí mỏng manh năm đó ở phù la sơn đem trần tử văn đuổi cho trời cao không đường chạy địa ngục không cửa vào nguyên anh cao nhân hôm nay tiếp một đạo huyết sát chi nhận đều muốn toàn lực ứng phó nếu là bản tôn trong cơ thể huyết sát khí hoàn toàn khôi phục chỉ sợ tiện tay vỗ đối phương cũng đỡ không nổi tạo hóa không thường nguyên lai đều là cố nhân trần tử văn cười nói cho ta xem xem còn có người nào quanh thân quỷ mắt đánh giá chung quanh vô giới yêu đồng tử chỉ lực dần dần kích hoạt rất nhanh bốn phương tám hướng tổng cộng bảy vị nguyên anh thượng nhân rơi vào trần tử văn trong mắt cũng không nhận ra được rồi dù sao hết thể đều phải chết trần tử văn ngữ khí hơi có vẻ tiết lối chỉ là vừa dứt lời những n à y nguyên anh thượng nhân trong đó một vị sắc mặt phi thường khó coi hắn gắt gao chằm chằm vào trần tử văn phà ạ n g phất muốn ăn người bình thường người ma đầu kia theo trong cơ thể ta lấy nhiều như vậy tình huyết vậy mà không nhớ rõ ta là ai ta kỳ hoàng động lão tổ hôm nay thể phải giết nghễ nhất định chương năm trăm ba mươi ba phục sinh so sánh với kỳ hoàng động lão tổ p h ấ n nộ ngọc trân tử bọn người lộ ra bình tĩnh rất nhiều nhất là ngọc trân tử tại trần tử văn trong trí nhớ đây là một cái thập phần nhát gan sợ chết chi nhân nhưng hôm nay đối mặt trần tử văn lại một thân xác ý không hề thoái ý có lẽ ngọc trân tử thọ nguyên sắc hết bởi vì đã biết hẳn phải chết cho nên không sợ hãi trần tử văn không sao cả đối phương thái độ ngọc trân tử nhất là người đau đầu chỗ ở chỗ hắn có thể lá đùa hóa phân thân dù là địch nhân thực lực có thể treo lên đánh ngọc trân tử thứ hai cũng có thể bằng vào chiêu này đ o thoát năm đó trần tử văn luyện thành từ bạn cảm ứ n g chi lực vô song cũng hãy để cho đối phương theo trong tay đ o t ẩ u không thể lấy hắn tánh mạng thật sự là khó chơi thế nhưng mà một chiêu này tại trần tử văn luyện thành hạn bạc về sau tự không hề có thể đối với trần tử văn cấu thành bất cứ uy hiếp gì bởi vì giấy sợ lửa hạn bạc có thể tụ thiên địa chỉ hỏa đem phạm vi và giảm hóa thành hỏa vực trời sinh k ắ c chế ngọc trân tử rất lôi Triệu hòa. trần i ệ u hòa. t r tử văn thân ảnh biến mất một giây sau xuất hiện tại một gã lạ lẫm nguyên anh thượng nhân sau lưng ngọc trân tử cùng hán sư huynh năng lực trần tử văn hiểu rõ cho nên chức giải quyết không biết chuyện sâu đồng thời nắm giữ lôi đồn cùng đội thổ trần tử văn tại đội thuật một đạo dĩ nhân dựng ở thế giới chỉ đình h ắ n hữu thủ đội đi ra hiện tại một người sau lưng huyết sát chỉ nhận huy động Chẳng chém hắn h ngang xuống. đối với u Bèo. y ế trần sát chi nhận chém xuống. Nguyên anh Thượng một thức t chi chém có nhận Anh Nhân không có đón đỡ, dùng một loại quỷ dị phương loại xuống, Nguyên đón dùng quỷ đỡ, dị á n h đi t r tử văn công kích.、Ồ. Trần、tử、Văn Ồ. Tử bị đối phương tốc độ né tránh kinh ngạc một chút nhưng rất nhanh trần tử văn phải biết nguyên nhân nguyên lai ngọc chân tử bảy người t r o n đó lại tồn tại một loại vô hình dẫn dắt chi lực loại này dẫn dắt chi lực mặc dù không thể đối địch nhưng có thể tại người nào đó gặp được nguy hiểm lúc bị sáu người khác lôi kéo đi qua từ bạt cảm giác vô song rõ ràng phát giác điều ấy nào đó trận phát sao trần tử văn không có xem nhẹ nguyên anh thượng nhân chi ý cho dù hôm nay cái này p h i ế n thiên địa lệnh nguyên anh thượng nhân thực lực giảm lớn có thể nguyên anh dù sao cũng là nguyên anh nhưng có được lấy có thể uy hiếp được trần tử văn năng lực đèn thần cho ta một đồng thiết trần tử văn đối với đèn thần hô to chiến sự ngay từ đầu thạch kiên cùng đèn thần đã bị trần tử văn ném đến một bên lúc này nghe được trần tử văn chỉ lệnh đèn thần sờ lên thạch kiên trong tay súng máy rất nhanh đèn thần dưới chân một khối lớn bùn đất biến mất đồng thời một đống cùng loại súng máy hình dạng sắt v ụ xuất hiện trên mặt đất sơ thiết thanh thiết Đèn trần h ầ n này một năng cái lực, đối với một t tử văn mà m là nói, ộ tránh loại không tệ phụ tệ t ợ Tương lai cần phóng lai ra siêu cấp p h o đ i ệ từ lúc, Trần Tử lúc, cũng Văn k ô n cần bốn g phía tìm thiết, tìm lại đi ể cho đèn thần trực thần đèn t ế p biên Trần là được. Xoát. Tử vài ă n tránh đi v đạo pháp thuật công kích xuất hiện tại đèn thần bên người đem thiết khí dụng thi khí một quấn đội đi đến một chỗ khác địa phương trước khi không có thể giết chết ta các ngươi tựu không nên đ u ổ i theo trần tử văn lạnh lùng nhìn xem ngọc t r ầ n tử bọn người trong tay thiết khí không ngừng và mẹo biến thành nguyên một đám tiểu cầu rồi sau đó trần tử văn tiện tay một điểm một quả pháo điện tử gào thét xuất hiện Trực tiếp đ e một, một m cái nguyên anh Thượng h n ly thể phẫn nộ điện Đã chằm ô n g c chằm i t h vào trần tử văn trần tử văn tiện tay một điểm lại làm một quả pháo điện từ vách ra lập tức đem một danh khắc nếm thử trốn tránh nguyên anh thượng nhân cánh tay đánh gãy hai phát pháo điện tử một cái hủy thân thể một cái gãy một cánh tay có thể lại để cho trần tử văn kỳ quái chính là ngọc trân tử mấy người kia tại nhìn thấy tự mình ra tay như vậy tàn nhẫn về sau lại không có cảm giác sợ hãi ngược lại có chút theo lý thường nên thậm chí lại để cho trần tử văn cảm thấy mình ở bọn hắn trong suy nghĩ xa không chỉ chút thực lực ấy pháo điện tử không đủ cường sao những người này trong mắt thực lực của ta có lẽ càng thêm lợi hại trần tử văn có chút không hiểu có phải hay không minh mặt lúc bạn tôn thể hiện ra so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn đích thủ đoạn trần tử văn nghĩ thầm lấy chỉ thấy một gã lạ lâm nguyên anh thượng nhân q u ắ to Hắn quả nhiên đã không n quả đã có ă một cổ trí nhớ y t c lực, vọng tới h trần tử văn kinh t ô ngạc phát hiện chính mình trong đầu xuất hiện một bức họa mặt đó là thiên khải trong năm kinh thành phát sinh một hồi hôn chiên trong tấm hình chính mình khống chế được một đầu cực lớn hắc xả tùy y đuổi r ế t một đầu cực lớn huyết long đây là trí nhớ của ta trần tử văn lúc này mới phát hiện chính mình mi tâm phượng hoàng đạm chiếu sáng rạng rỡ mấy đạo cùng bản thân thi hồn tương hô ứng hồn phách theo phượng hoàng đạm trung t o à n chui vào ra nhanh chóng dung nhập cùng phi thi thi khí đan vào huyết sát khí trung hồn phách tại trở về bản tôn hồn phách theo phượng hoàng đạm trung đi ra trần tử văn chỉ cảm thấy trong đầu hình ảnh không ngừng t h o á n g hiện trước khi không biết không trọn vẹn g h i hoặc khó hiểu vô số thuộc về bản tôn trí nhớ theo hồn phách trở về điên cồn dũng manh vào trần tử văn trong đầu thì ra là thế t r â n tử văn thi hồn cùng chủ hồn dung hợp hai cổ trí nhớ tại phi tốc trình hợp trong lúc nhất thời rốt c ụ c minh bạch bản tôn hồn phách không phải là bị vây ở phượng hoàng đảm ở bên trong mà là phượng hoàng đảm tại bảo hộ lấy bản tôn hồn phách năm đó bản tôn đã xảy ra ngoài ý m u ố n bị thiên tử trọng thương chế hồn phách sắp triệt để mất đi chi tế trốn phượng hoàng đảm càng về sau bởi vì hồn phách nhận lấy trọng thương hay bởi vì huyết s á t khí xói mòn nghiêm trọng vô lực bảo hộ hồn phách cho nên bản tôn hồn phách mới có thể một mực trốn ở phượng hoàng đảm ở bên trong không dám ra đến bởi vì không có huyết xác khí bảo hộ đã sẽ lập tức hồn phi p h á c h tán triệt để chết đi trên thực tế nếu không có phượng hoàng đảm có được bảo hộ linh hồn vĩnh sinh bất diệt năng lực trần tử văn bị thiên tử trọng thương hai hồn sáu phách sớm đã không còn tồn tại giờ phút này bản tôn hồn phách sở dĩ theo phượng hoàng đảm trung xuất hiện thì là bởi vì bản tôn trong cơ thể lần nữa đã có được huyết sát khí đã có huyết sát khí bảo hộ bản tôn hồn phách đã có thể trở về không không có lẽ lại xưng bản tôn chủ hồn trở về cùng thi hồn tương hợp lúc này trần tử văn dĩ nhiên tự là bản tôn giờ khắc này trần tử văn rốt cục phục sinh triệt để nguyên vẹt trí nhớ khôi phục năm trăm n i ba mươi h ợ bốn g đ biến hóa tình huống không đúng nguyên anh thượng nhân ở bên trong có hai vị trần tử văn không biết chi nhân đối mắt nhìn nhau cho dù nhìn như không có gì thay đổi nhưng đối với nguyên anh thượng nhân mà nói trí nhớ khôi phục sao đích trần tử văn cho người cảm giác đã lớn không giống nhau trước khi cũng rất khủng bố hôm nay càng phát thâm bất khả chắc không đúng hai người vô ý thức gật đầu đồng thời nhìn về phía một phương cùng ngọc trân tử sư huynh ánh mắt tiếp xúc tựa hồ truyền đạt ra cái gì tin tức trần tử văn không có để ý hai người mờ ám trí nhớ khôi phục rất nhanh nhận ra kỳ hoàng động lao tổ cũng mơ hồ nhớ lại có khác một gã nguyên anh thượng nhân từng ở ngoài sáng mặt thiên khải cuộc chiến trung bãi kiến quả nhiên những người này phần lớn thọ nguyên sắp hết trước khi chết điên cuồng một tay muốn giết chết trần tử văn cũng thuộc bình thường về phần tông môn a thiên tử a sau khi ta chết quản nó hồng thủy ngập trời bất quá những người này vì sao muốn giết chết chính mình trần tử văn cũng không biết là thuần túy m u ố n báo thủ vẫn là vì giết chết chính mình cướp lấy bổn nguyên huyết sắc khí cũng hoặc là như kỳ hoàng động l a o tổ như vậy không muốn lại bị người rút huyết nói chung cùng thần có quan hệ trần tử văn cho rằng những người này gom lại cùng một chỗ không phải là t r ù n g hợp linh h u y ệ n giới cái này mấy trăm năm một mực có người đang tìm kiếm tung tích của mình có lẽ t i u là thần thú bút thân là quân cờ mà không biết thần quả nhiên là không thể nói nói tồn tại trần tử văn không khỏi nhớ tới thiên khải cuộc chiến năm đó thiên khải hoàng đế tự là bị thần nhập vào thân biến thành thiên tử thực lực cường đại đến bất khả tư nghị tập hợp hơn phân nửa linh huyện giới lực lượng đều không có thể đem thần giết chết kể từ lúc này cục diện xem thiên khải cuộc chiến về sau thần có lẽ nhận lấy trình độ nhất định trọng thương hay hoặc giả là bị phong ân một phần lực lượng thế cho nên tờ hờ ờ không cách nào thông qua nhập vào thân hoàng đế chế tạo kế tiếp thiên khải hoàng đế dân quốc đã đến hoàng t r i ề u bị diệt nhân gian không tiếp tục thiên tử thần lực lượng cùng lực ảnh hưởng tựa hồ cũng trở nên không có mạnh như vậy bất quá trần tử văn không dám kinh thường trần tử văn nhớ rõ chính mình sở dĩ bị nhốt ủy động mấy trăm năm cũng là bởi vì thần thậm chí có thể nói nếu không có thiên khải cuộc chiến chính mình mượn nhờ mười mấy tên nguyên anh thượng nhân chi l ự c luyện hóa phượng hoàng đảm mà phượng hoàng đảm lại vừa lúc có thể bảo hộ linh hồn trường sinh bất diệt như vậy linh hồn của mình thật sự đem không còn tồn tại mình cũng đem triệt để chết đi chỉ còn lại có một cố do thi hồn k h ô n g chế thổ b ạ t phân thân thần cơ hồ giết chết trần tử văn thế nhưng mà thần đến tội cùng dùng phương pháp gì giết chết chính mình trần tử văn linh hồn nhận lấy trước nay chưa có trọng thương suy yếu đến phải dùng huyết sắt khi ân cần săn sóc trí nhớ tuy nhiên có thể khôi phục nhưng thần cuối cùng ra tay với tự mình hình ảnh tại trần tử văn trong trí nhớ nhưng lại một mảnh m trần tử văn chỉ nhớ rõ thần ra tay với tự mình sau đó chính mình mà bắt đầu chết đi m ẫ u chốt hình ảnh lại thất lạc trần tử văn mơ hồ nhớ rõ mình ở chết trước khi tựa hồ đã minh bạch cái gì nhưng hôm nay lại như thế nào cũng nhớ không nổi đến không chỉ có như thế trần tử văn phát giác được chính mình tựa hồ quên lãng một ít gì đó những vật này có lẽ cùng thần có quan hệ cái k i a đến tột cùng là cái gì là về thần bí mật sao mình ở chết trước khi có lẽ rốt cuộc hiểu rõ thần là ai thế nhưng mà thần lực lượng không có thể triệt để đem chính mình rất chết lại như c ũ xóa đi liên quan đến, đến thần manh mối sao trần tử văn có thể không đem ngọc t r ầ n tử bọn người để vào mắt lại không thể đối với thần không coi trọng sau phương tự t i ê n khải cuộc chiến về sau liền đã là tử địch không phải ngươi chết chính là ta v o n g căn bản không phải ngọc t r ầ n tử cái này có thể so sánh ta mất đi trí nhớ đến tột cùng là cái gì ngoại trừ thần cuối cùng ra tay hình ảnh vì cái gì còn giống như bị mất một bộ phận kiếp trước trí nhớ dưới mắt tình hình không thích hợp trần tử văn cẩn thận hồi ức trước giải quyết những người này nói sau trần tử văn trên người sát ý bay vọn bên cạnh thiết cầu lơ lửng mạnh mà hướng ngọc trân tử bọn người ra xoát, xoát, xoát, xoát. Thân ảnh phát giác được nguy cơ nguyên anh thượng nhân nhanh chóng tránh né pháo điện tử cũng không t i ế p thiêu đốt cận tồn không nhiều lắm thọ nguyên hướng trần tử văn phát động công kích một đám đã sớm đổ đ á g chết trần tử văn tu tập hỏa hướng một người công kích pháo điện tử hóa thành trùn tia sáng lợi dụng đ ộ n thuật không ngừng chuyển gì rốt cục một pháo đem lúc trước đoạt tí đứt tay chi nhân nổi hì ở con muốn chạy trốn đang ở đó người nguyên anh giục đ ộ t lúc trần tử văn đột nhiên lôi độn đến trước mặt hắn băng bạn hàn ý tuân ra đem không khí đông lại sau đó tại hắn huyết anh đột bị ngăn trở cái tia trong né mắt thi khí khẽ quấn đem nguyên anh giam giữ bảy mươi thi trần tử văn không có dừng lại cảm nhận được hỏa vực mới thành lập một pháo bắn về phía ngọc trân tử ngọc trân tử tại chỗ bị đánh bạo nhưng một giây sau xa xa nhất trương phủ giấy hóa giấy người ngọc trân tử sắp trọng sinh còn muốn chơi bộ này trần tử văn trong lòng cười lạnh hạn bạc chỉ lực vận chuyển hỏa nguyên tố điên cuồng h i ệ n lên trực tiếp đem giấy người tiêu hủy ngọc trân tử vừa muốn biên hóa giấy người bị hủy đang muốn k h á c đổi một c ô giấy thân người thân thể lại phát hiện phạm vờ vài trăm mét ở trong việc mà hắn trước giấu kín lá bửa lại tại trong nháy mắt toàn bộ tiêu đốt ngọc trân tử gầm lên giận dữ trong hư không một trường kim phủ xuất hiện biến thành một cái nguyên anh cũng trong nháy mắt bắn ra trên trăm lá bửa Nguyên anh không có qua một giây nguyên anh ném lá bửa toàn bộ thiêu đốt trần tử văn phất tay một điểm một quả pháo điện tử mạnh mà hướng ngọc trân tử nguyên anh vào tới ngọc trân tử nguyên anh trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi trong nháy mắt thi triển huyết anh đ ộ t trốn hướng hắn sư huynh chỗ phương hướng có thể không gian một tiếng xâm xét hư không chỉ môn mở ra phản vất dự phán quyết ngọc trân tử hành vi trần tử văn xuất hiện tại ngọc trân tử nguyên anh chính phía trước một quả pháo điện từ tốc độ siêu âm rời tay một pháo đem ngọc trân tử nguyên anh kéo dài mấy trăm năm t sư huynh đệ mao sơn thượng hắn hai người quan hệ không phải thân nhân cũng còn hơn thân nhân hôm nay ngọc trân tử nguyên anh bị hủy rốt cục chỉ còn hắn một người chết đi ngọc trân tử sư huynh đội thổ xuất hiện sau lưng trần tử văn có thể không đợi một ngón tay điệp ra trước người trần tử văn hư ảnh biến mất ngược lại xuất hiện tại ngọc trân tử sư huynh sau lưng、vâng. một quả pháo điện từ vanh ra tại ngọc trân tử sư huynh phẩn lương vanh ra một cái động lớn vèo một cái nguyên anh bay ra khuôn mặt nhỏ nhắn vào mẹo trốn vào trong đất gà đất chó kiểng t r â n tử văn không có đi truy tình thông đồn thổ nguyên anh bản thân vận dụng đồn thổ xuất hiện tại lại một gã nguyên anh thượng nhân trước người tại hắn bút ra thoát đi chỉ tế pháo điện từ rời tay trực tiếp đem hắn nổ hỉ ở con rất may mắn lúc này đây pháo điện từ ở giữa đối phương nguyên anh bảy mươi thiểu ba người rút lui có người kêu to dưới mắt cục diện không phải mù loạ đều có thể nhìn ra được không bị thiên địa linh khí ảnh hưởng trần tử văn nhưng mà không có ngọc chân tử sư m u y n h đội thổ những người này thì như thế nào có thể thoát được qua trần tử văn đuổi rét dưới mắt lôi vân sơ tụ trần tử văn cũng không hề trông cậy vào t r i ệ n để hình thành lôi vực trực tiếp dẫn lôi thiên hàng đem vị kia lúc trước bị pháo điện tử bị phá hủy thân thể nguyên anh con đường phía trước phong tỏa huyết anh độn rất nhanh cho nên muốn trước giải quyết trần tử văn không sao cả bắt giữ nguyên anh trong lòng bàn tay lôi lực c h ấ p động như cầm lấy một đạo như dễ cây giống như phân nhánh tia chớp bay thẳng đến nguyên anh chém tới nguyên anh cũng có thể thúc giục thiên địa linh khí thi triển pháp thuật có thể nguyên anh có một cái t r í mạng chỗ thiếu hụt tức là yếu ớt t r â n tử văn cầm trong tay tia chớp chém xuống chỉ nghe một tiếng lệ gọi một quả tiểu tiểu nguyên anh từ không trung rơi xuống như là thang cốc t r â n tử văn thi khí nhặt lên trưng không nguyên anh bảy n g ư ờ i giảm bốn người xa xa đèn thần tại biên hóa ra một đống sắt vụn về sau liền trở về thần đèn bên trong tay cầm lưỡng d t xuống máy thạch kiên lại trốn ở mỗi bên lúc này thạch kiên trong mắt tr quanh năm cùng quân phiệt hôn chiến hắn cũng không có nhận sở qua quá nhiều linh huyễn giới chiến đấu cho nên tại thạch kiên trong nội tâm tu đạo chỉ là vì trường sinh pháp thuật thêm nữa bị dùng cho để phòng người khác cản toán chính thức đối đ ị c h lúc thường thường một thương có thể giải quyết dù là gặp được cương thi lợi vật một pháo cũng có thể hoành thành c ạ p bã đạo pháp cao nhân là cái gì thạch kiên cảm thấy bản thân bãi kiến lợi hại nhất đạo thuật t ự l à trần tử văn đồ thổ cùng với hắn học hội đại na di thuật còn lại đều so g i kém một thương thế nhưng mà hôm nay trước mắt xuất hiện tràn diện vượt xa thạch kiên tưởng tượng thầy khô trọng sinh sấm xét vắng rồi đồn không chỉ là trần tử văn còn lại bảy người đích thủ đoạn cũng đủ loại thiêu đốt thọ nguyên phát ra công kích mà ngay cả thạch kiên lẫn mất xa như vậy cũng có thể cảm nhận được uy hiếp tại đây đầu thậm chí có quá nhiều hắn xem không hiểu đồ vật thạch kiên bỗng nhiên có một loại hết ngồi đáy giếng cảm giác trong đầu giả tưởng mình cùng những người này đối địch thạch kiên trầm trọng phát hiện chính mình rất có thể không phải tại đây đầu bất luận cái gì một người đối thủ duy nhất có thể có một ít hy vọng thắng chỉ có vị k i a một mực dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn sư phụ lại luôn bị sư phụ bỏ qua lão nguyên anh t h ư n h â n vị này nguyên anh thượng nhân xác nhận độc đạo cao nhân tứ chi có chút không cân đối đối mặt thương pháo có thể sẽ ảnh hưởng rất lớn thạch kiên bên này nội tâm chấn động không thôi trần tử văn lại gợn sóng không sợ hãi lần nữa b u ô n g tha kỳ hoàng động lão tổ trần tử văn đội thổ đem một danh khắc nguyên anh thượng nhân trả lại b è o trong tay pháo điện tử vanh ra trần tử văn đang muốn bắt giữ đối phương nguyên anh lại phát hiện đối phương miệng phun một nguồn máu tươi trường kiếm trong tay nhuộm đỏ một kiếm đem pháo điện tử chém ra rồi sau đó dư thế không r ư ớ kiếm quang hướng chính mình chém tới Đại tái xuất hiện lúc, trần i、so、tử văn có loại cảm giác lúc này đây bảy người hành động rất có thể bởi vậy người khởi xướng muốn chạy trốn trần tử văn cười lạnh kỳ hoàng động lao tổ mệnh cách là phượng tinh huyết hữu dụng lại từng bị trần tử văn động đậy tay chân trần tử văn căn bản chẳng muốn giết hắn ngược lại là người này ẩn giấu thực lực nguyên anh thượng nhân lại để cho trần tử văn động sát tâm đang muốn thi triển đội thổ đội theo đột nhiên trần tử văn trong nội tâm một vì sợ mà tâm rung động Quanh trần h chục â n con mấy mắt tập t tử, tử thể, thể văn này, này nhận ra đó là cái gì có hận tai như vậy sao trần tử văn kinh ngạc Độc lực trần í c độc lực h t r tử văn sớm đã được chứng kiến ma quốc di chỉ bên trong đích gác la hải thành tự la bị luân không thượng nhân thúc giục trích độc phá hủy thiên khải cuộc chiến ở bên trong r a cát n g ọ a long cũng vận dụng loại độc này đã thương nặng thiên khải hoàng đế có thể nói loại độc này là đủ để uy hiếp được trần tử văn một loại thủ đoạn nhất là trần tử văn hôm nay hồn phách bị hao tổn nghiêm trọng một khi bị trích độc đánh trúng có lẽ thật sự sẽ chết ở nơi này bất quá loại độc này uy lực đi lớn có thể trần tử văn nhớ rõ vận dụng loại độc này bản thân cuối cùng cũng chết thằng này lại không tiếc một mạng đổi một mạng cũng muốn giết chết ta sao trần tử văn có chút kinh ngạc nhưng không có sợ hãi. đỏ thâm chỉ quang một lại đến đáng tiếc lại trễ một bước t h â n tử văn đồn thổ đến hơn mười Gồm giận dặm bên ngoài có thể không đợi dừng lại sau lương hư không chỉ môn khai mở đỏ thâm năng lượng lại lần nữa đuổi theo trích độc do người thúc giục về sau vốn là có cực tốc truy đổi mục tiêu chỉ năng ngọc t r â n tử sư huynh tinh thông đ ộ n thổ cùng trích độc hợp nhất quả thực làm cho không người nào có thể thở dốc bất quá trần tử văn không hề ý sợ hãi mi tâm vượng hoàng đảm lập lòe chính phía trước hơn một m ở bên ngoài hư không bắt đầu biến hóa x o á t trần tử văn biến mất tại chỗ một giây sau trần tử văn mang theo thạch kiên thoáng hiện gần kề đi phía trước đội đã thành vài trăm mét vê n h một cổ màu đỏ thâm năng lượng theo sát tới nhưng lúc này đây trần tử văn bỏ qua sau l ư n g trích độc mi tâm vượng hoàng đảm nhìn thẳng chính phía trước chính phía trước trong hư không một đạo quỷ động chi môn rốt cục mở ra trần tử văn thân hình nhất t i ệ m mang theo choáng váng đồng dạng thạch k i ê n trốn vào quỷ động bên trong vê anh đỏ thấm năng lượng đồng dạng theo tới cúc c h o ta có thể vẹn vẹn tại trong nháy mắt quỷ động bên trong một cổ cường đại đến khó dùng hình dung sức đầy xuất hiện hai tòa cực lớn dạ dạ mạ thần núi tự lực cộng thêm vượng hoàng đạm cùng vô giới yêu đồng tử đối với quỷ động không chế vê anh một chút đem có thể phải giết chết trần tử văn ý chí đỏ thấm năng lượng đẩy ra quý động Quan, quỷ động đóng cửa ngăn cách thiên địa sau lưng không hề có chích độc đuổi theo trần tử văn thân thể nội không t r u n g cầm trong tay thạch kiên tùy ý một ném lại một lần nữa trở lại quỷ động bên trong b i ế n hóa thật lớn trần tử văn nhìn xem quỷ động m ặ t không biểu tình địa phát ra cảm thán chương năm trăm ba mươi lăm quỷ động b i ế n hóa b i ế n hóa thật lớn trần tử văn trốn vào quỷ động nội không trung nhìn về phía cái này phiến thiên địa quỷ động ở bên trong cao thấp hai tòa thần núi không có cải biến như là song song hai cái thế giới bất đồng chính là một vòng không tính ánh mặt trời trói mắt theo nghiêng bên cạnh chiều đến p h ả n phất sáng sớm hoặc đang lúc hoàng hôn đường chân trời thượng ánh sáng mặt trời cùng mặt trời lặn trần h khải cuộc chiến i ê n cuộc lúc, t tử văn nhận ra rất nhiều loại tựa hồ là chính mình đã từng được lưu giữ trong quỷ động bên trong đích linh dược chủng loại những này linh dược sinh trưởng tại một tầng nhẹ nhàng thổ nhưỡng ở bên trong giống như một mực có người quản lý rất hợp quy tắc tiến hành quá phân loại linh dược viên bên ngoài chỉ dùng để từng khối ngân gạch xây thành tường trần tử văn lúc này mới phát hiện q u ỷ động ở bên trong ngoại trừ này tòa cực lớn chuyển rời pháp trận ở trong địa phương còn lại rất sạch sẽ không có năm đó cùng thiên tử giao thủ về sau một mảnh hôn loạn cảnh tượng năm đó thiên khải cuộc chiến mở ra trước trần tử văn theo đại minh hoàng cung vận chuyển vô số chân bảo đến q u ỷ động trong đó bạch ngân nhiều không kể xiết trần tử văn đều đã quên tổng cộng có bao nhiêu dương hơn nữa trần tử văn nguyên bản trăm năm tiếp xúc quy động bên trong đích bạch ngân số lượng cực kỳ khả quan bất quá lúc này những này bạch ngân giống như đều bị người dùng vật lý phương thức chế tạo thành từng khối ngay ngắn ngán ngân l ạ c h vòng lấy linh dược viên linh dược viên không xa là một mảnh quan tài địa phương tại đây quan tài chừng gần hai trăm phó ngoại trừ số ít ỉm tử h ồ m quan tài cùng thạch quan còn lại đều là đồng nhất kiểu d á n g thanh đồng h ồ m quan tài trần tử văn nhớ rõ những n à y đồng h ồ m quan tài nguyên bản đều t r â n phong lấy vô số cố kim giáp thi hoặc ngân giáp thi thẳng đến chính mình vì luyện hạn bạn đem chúng một hơi trống rỗng về sau vẫn không lấy chỉ có mấy phó đặc thù ấm tử h ồ m quan tài cùng trong thạch quan còn t r â n phong lấy về sau vài năm ở giữa trần tử văn luyện chế hoặc đoạt đến kim giáp thi cẩn thận cảm giác trong thạch quan kim giáp thi y nguyên tại. Tổng cộng 4, trước, có. bất quá khi sơ những cái kia trống chân thanh đồng trong q u ã n đầu hôm nay tắc thì chất đầy chân c h â u bảo thạch các loại thứ đồ vật t r â n tử văn chăm chú nghĩ nghĩ những này c h â u đáo ngọc khí lợi vật làm như chính mình theo hoàng cung bảo khố đưa đến cái kia một đám có thể những cái kia đã từng chứa c h â u đáo bạch ngân dương gỗ tất cả đều không thấy có lẽ những cái kia dương h ồ n g tất cả đều bị phân g i ả i thành một c ạ t bã cuối cùng biến thành linh dược viên ở bên trong thổ nhưỡng tới không thấy còn có theo hoàng cung trong bảo khố có được những cái kia linh dược linh thảo những thuốc kia thảo nhiều đã bị phơi nắng thành làm ngoại trừ số ít khả năng có thể gieo trồng hạt giống còn lại đại khái là gan trần tử văn đem ánh mắt quang hướng đã từng mình ở quỷ động chúng quy hoạch chữ lương thực khu quả nhiên bên trong d ố g tuyết về phần thứ đồ vật người nào vậy trần tử văn không có quên mình ở quỷ động ở bên trong còn nuôi hai cái linh thú sáu cánh con giết cùng sáu cánh con kiến sau ngoại trừ ngô tiểu lục cùng mã tiểu lục còn có mấy cái xà mẫu cùng với một cái một quế tỉnh tiểu di tử cái này rất nhiều năm quỷ động cùng bên ngoài ngăn cách ngoại trừ tiểu di tử có thể không ăn cái gì còn lại người không ăn thứ đồ vật là muốn chết đói như thế nói đến linh dược viên ở bên trong cái kia chút ít thổ nhưỡng không chuẩn có đại bộ phận là chúng p â n và nước tiểu trần tử văn luyện hóa phượng hoàng đảm quỷ động bên trong đích hết t h ầ đều tại trần tử văn trong lòng bàn tay lập tức cảm giác đến vài đạo thân ảnh ta đã trở về trần tử văn thanh n m vang vọng tại quỷ động chung không đợi cái kia vài đạo thân ảnh thần sắc biến hóa trần tử văn trực tiếp vận dụng quỷ động khống chế chỉ lực đem chúng chuyển chuyển qua trước người chủ chủ nhân chủ nhân hai cái hình thù kỳ quái loại hình người sinh vật đem làm trông thấy trần tử văn cái kia m ộ t khắc kích động được quả thực muốn khóc lên gào thét lớn hướng trần tử văn đánh tới trần tử văn vất tay đem chúng định trụ nô tiểu lục mã tiểu lục trần tử văn đánh giá hai người mấy trăm năm không thấy cái này hai cái biến hóa linh trùng giống như trở nên càng xấu trước k i a tuy nhiên cũng họa vẽ phong kỳ lạ tốt xấu mã tiểu lục là tiểu hài tử hình tượng hôm nay cái này hai yêu trưởng thành đều trở thành người trưởng thành bộ dáng cùng manh vật tuyệt không dình dáng sau khi ra ngoài đoán chừng có thể dọa khóc tiểu bằng hưu ngược lại là đứng ở đàng xa lục được có điểm giống a phàm đạt tiểu di tử không sao cả biến hay là nhã nhặn mị nữ bộ dáng chủ nhân hai yêu muốn khóc tựa hồ có nhiều chuyện muốn nói biểu lộ phi thường phong phú thấy đứng ở một bên thạch kiên đều có chút há hớm ổm từ khi bị trần tử văn dẫn vào quỷ động thạch kiên vẫn ở vào mộng bức trạc th vài thập niên tu hành hơn mười năm quân thiệt thạch kiên tự hỏi tâm tính c h i ổn trọng còn hơn đại đa số người có thể hôm nay kinh nghiệm sự t ì n h lại làm cho thạch kiên như đang ở trong rộng phản phất thoáng cái tiếp xúc đến một cái vô cùng lại để cho hắn thế giới xa lạ có chút khó có thể thích ứng sư phụ thay đổi bộ dáng theo t h â i khô trong cơ thể phục sinh thạch kiên có thể lý giải sư phụ thực lực siêu cường một đánh bảy nguyên anh thượng nhân thạch kiên cũng có thể tiếp nhận sư phụ có được một cái phúc địa đầu tiên bên trong nuôi mấy cái yêu vật loại có mấy khối linh dược điện trên trăm phó có tài một mảng lớn hàng hà vàng bạc tài bảo những này thạch kiên đều có thể、Không. thạch kiên cảm giác mình có chút không thể thích ứng phúc địa động tiên thạch kiên nghe nói qua nhưng trước mắt này cái tính toán phúc địa sao cái này thỏa thỏa tính toán động tiên a động tiên có lớn như vậy sao hơn nữa vì cái gì trên đầu còn có một mảnh đại địa mặt đất đều là loại này hắt thật đầu cái này rất nhiều quan tài ngân gạch chỗ nào làm được cái kia lục sắc nữ nhân vậy là cái gì địa vị là sư mẫu sao một đống lớn vấn đề xuất hiện tại thạch kiên trong lòng không đợi hắn lên tiếng nô tiểu lục cùng mã tiểu lục p h ị c á n h mắt to trông thấy thạch kiên hướng trần tử văn nói chủ nhân đây là người mang về đến cho chúng ta ăn sao thạch kiên cũng may trần tử văn lắc đầu ngăn trở hai yêu chủ nhân ta đã rất lâu không ă n qua thịt rồi ta muốn ăn thịt nô tiểu lục lúc này ông ông lấy thanh n m nói đúng vậy à nếu không phải chủ nhân ngươi lưu lại những kim đ a n đó chúng ta thiếu chút nữa tiểu chế đói mã tiểu lục nói trần tử văn nghe vậy nhìn về phía chính mình cất dấu quý trọng vật phẩm khu vực phát hiện những cái k i a trang bị kết đan chân nhân kim đan bình ngọc tất cả đều không nhìn kỹ những cái kia dùng cho tu luyện cường thân kiện thể đ a n dược cũng đều được ăn cái tinh quang mà ngay cả rất nhiều sâu độc đều bị ăn hết duy nhất may mắn chính là chuyển rời pháp trận bên trong đích những vật kia không có bị lợ ý thức k h é động một thanh nữ hoa truy cùng phục hy châm hướng chính mình bay tới ngay sau đó một chỉ chứa có nguyên anh đà bình một chỉ chứa có long nguyên bình ngọc một chỉ chứa có phượng nguyên bình ngọc ba bình quan tài khuẩn một đám đối với trần tử văn mà nói quý trọng nhất c h i vật đều theo chuyển rời pháp trận nội bay tới nhìn xem cái con kia trang bị long nguyên bình ngọc trần tử văn không khỏi lần nữa nhớ tới năm đó thiên khải cuộc chiến trai này thứ đồ vật là năm đó chính mình điều khiển x à thần chi thân thể theo thiên khải hoàng đế điều khiển huyết long trên người rút đến tuy chỉ có một lọ nhưng trong đầu long nguyên có lẽ có hai phần đủ để luyện chế hai lần long p ư ợ n g đan tương đối một bên cái con kia trong bình ngọc phượng nguyên khoảng chừng ba phần hồi ư ớ c năm đó chính mình bị thiên tử trọng thương dựa vào xà thần trì thân thể tự bạo chỉ lực về tới quỷ động lúc ấy trần tử văn đã bắt đầu chết đi nhưng chỉ có tư duy năng lực hay là đem thần trung quỷ thần kiếm bắn ra đồng thời vận dụng phượng hoàng đảm chỉ lực đem được lưu giữ trong quỷ động bên trong đích thân thể cùng với bộ phận trọng yếu chỉ vật kể hết c h u y ể n rời đi c h u y ể n rời pháp trận t r u n g cùng lúc đó trần tử văn cho ngô tiểu lục chúng nhắn lại không được di động chuyển rời pháp trận bên trong đích thứ đồ vật hào hào còn sống đợi chờ mình trở về làm xong những n à y trần tử văn nguyên thần trở về thân thể trần tử văn không muốn chết trần tử văn không có tuyệt vọng bởi vì phượng hoàng đàm tức xạ thần chi nhãn có được lấy bảo hộ linh hồn trường sinh bất diệt năng lực cho nên lập tức đem sở hữu tất cả hồn phách sông vào phượng hoàng đàm trần tử văn lúc ấy ý định mang theo hết sắc khí linh căn cùng nhau trốn phượng hoàng đàm thế nhưng mà không biết có phải hay không là vô lực bảo hộ mặt khác phượng hoàng đảm c á i bảo hộ ở trần tử văn hai hồn sáu phách trừ lần đó ra huyết sát khí cùng bốn đầu linh căn tất cả đều bị lưu tại thân thể chung vạn hạnh chính là trần tử văn thành công rồi phượng hoàng đảm giữ vững vị trí hồn phách mà vẻ này lực lượng đáng sợ tại mất đi mục tiêu về sau vốn là đối với huyết sát khí điên cuồng công kích rồi sau đó đúng là đem cùng trần tử văn tử mẫu đồng tâm phi thi p h â t â n t r i t để đã mất đi thi hồn g t r ầ tử v n t r ư c khi phát h i ả n tôn tôn c n phi thi phân thân triệt để đã mất đi thi hồn đây cũng là trần tử văn trước khi phát hiện bản tôn cùng phi thi phân thân tử mẫu đồng tâm tri lực ngăn ra nguyên nhân mà ở phi thi phân thân thi hồn chết đi về sau vẻ này lực lượng đang sợ rốt c ụ c biến mất mà nếu này thứ nhất phi thi phân thân không có thi hồn t h i khí dần dần bắt đầu biến hóa đúng lúc này trần tử văn trên người năm ngón tay đồng tâm ma tại đã mất đi trần tử văn k h ô n g chế về sau p h ả n phất cảm giác đã đến phi thi phân thân biến hóa lại bắt đầu muốn hoạt động bởi vì phi thị phân thân đã mất đi thi hồn năm ngón tay đồng tâm ma lại ý đồ tiên vào phi thi phân thân trở thành phi thị chỉ hồn khả xảo hợp chính là trần tử văn lúc trước luyện hóa phượng hoàng đảm tuy nhiên vận dụng huyết sát khí chỉ lực có thể dùng nhưng lại phi thị chỉ thân cái này ý nghĩa p ư ợ n g hoàng đảm cùng phi thị phân thân tồn tại nào đó quan hệ đem làm phi thị chỉ hồn chết đi năm ngón tay đồng tâm ma ý đồ c ư ớ p đoạt phi thị chỉ thân cùng lúc đó bảo tồn lấy trần tử văn hai hồn sáu p h á c phượng hoàng đảm cũng bắt đầu cùng phi thị phân thân đã có liên hệ cũng không biết qua bao lâu tại một hồi không người biết được lôi kéo về sau phượng hoàng đảm bị trần tử văn trong cơ thể cận tổn b u ồ nguyên n huyết sát khí hấp dẫn dần dần dung nhập trần tử văn mi tâm phi thị phân thân t ắ c thì dần dần cùng phượng hoàng đảm dung hợp trở thành nhất thể mà năm ngón tay đồng tâm ma lại cũng ở đây một quá trình ở bên trong dung nhập phi thi chỉ thân đã trở thành phi thị phân thân năm ngón tay đồng tâm ma trần tử văn phượng hoàng đảm ph i t h phân thân năm ngón tay đầu thơ ma m lại đã xảy ra sâu chuỗi đây hết thể hết thể đều là tại trần tử văn không biết được dưới tình huống phát sinh cho nên lúc này không có định nhân trần tử văn thân ở quỷ động ở bên trong đối với bản thân tình huống cũng rốt cục đã có một cái càng sâu nhận thức phất tay mang tới hai cái hộp ngọc trần tử văn đem trước khi giam giữ nguyên anh phong ấn được lưu giữ trong trong hộp ngọc một cái khác cái chưng khô chết anh cũng để vào trong hộp cảm thụ một chút thân thể triệt hồi phi thi áo ngoài trần tử văn thân thể y nguyên như là thầy khô mấy trăm năm khổ đợi khiến cho trần tử văn thân thể hoàn toàn đã mất đi hơi nước đen thần ngươi có thể không đem thân thể của ta cùng linh hồn t r ị hết trần tử văn lắc lư thần đèn triệu hồi ra đèn thần đen thần có đủ gãy chi trọng sinh đuôi mù mắt hồi phục thị lực chi năng cương thi đạo trường ở bên trong lôi cương một đôi mắt t ự u là đèn thần hồi phục thị lực trần tử văn hy vọng hắn có thể trị dường như mình đen thần xuất hiện nhìn xem trần tử văn chủ nhân thần đèn dầu t h ấ p đã chưa đủ chỉ sợ đã không đủ để chữa cho tốt chủ nhân trần tử văn nghe vậy không có quá ngoài ý mớn thần đèn dầu thắp tình huống trần tử văn một mực đều có chứng kiến như thế nào bổ sung dầu thắp trần tử văn hỏi đen thần nói dầu thấp cần hương khói chỉ lực mới có thể bổ sung đơn giản trần tử văn gật đầu đen thần nghe vậy muốn phản bác cái gì đã thấy trần tử văn tiện tay một c h i ê u lại theo quỷ động trong không gian chắt lọc đại lượng hương khói chỉ lực nhất thời kinh ngạc được có chút nói không ra lời hương khói chỉ lực muốn không chế phải là hương khói chủ nhân trần tử văn có thể tùy ý chắt lọc hương khói không khỏi lại để cho đen thần cũng không dám tin tưởng cái này chỗ nào làm được hương khói chủ nhân chẳng lẽ là vị nào thần tiên đen thần chằm chằm vào trần tử văn trần tử văn không có giải thích cái gì hỏi đèn thần liền đem nguyên vốn chuẩn bị dùng để luyện hóa q u ỷ động về sau vô dụng thôi đến hương khói rót vào thần đèn bên trong hương khói rót vào thần đèn dầu thấp bắt đầu gia tăng chỉ chốc lát sau lại khôi phục đến trần tử văn mới được đèn thần lúc trạng thái thầy ta khôi phục trần tử văn nói đèn thần trở nên có chút tôn kính mà bắt đầu vung tay lên một đạo linh khí rót vào trần tử văn trong cơ thể lập tức lại để cho trần tử văn thấy khô giống như thân thể trong nháy mắt khôi phục đến người sống trạng thái nhìn kỹ đến đúng là về tới trần tử văn vừa mới xuyên việt đến cái thế giới này lúc chính là cái tia bộ dáng nguyên lai、like、cái này là sư phụ v thạch kiên ở một bên giật mình trần tử văn không có để ý tiếp tục xem đèn thần thứ hai đối mặt trần tử văn nhìn chăm chú giải thích nói chủ nhân năng lực của ta không cách nào trị liệu linh hồn trần tử văn gật gật đầu không chỉ có linh hồn kể cả huyết sắc khí đèn thần cũng không cách nào khôi phục cũng may vô luận huyết sắc khí hay là hôn khách cũng có thể thông qua thời gian đến khôi phục v ẹ o trần tử văn nguyên thần theo huyết sắc khí lại lần nữa rụng mánh vào phi thi phân thân nam đạo linh căn nhập vào cơ thể phi thi lại lần nữa trở thành ngũ bạn mi tâm vượng hoàng đảm t h ắ n hiện đem quỷ động chỉ môn mở ra Quỷ động chỉ môn mở ra bên ngoài đã không phải trước khi cùng ngọc trân tử sư m i n h giao chiến chỗ mà là tạ cờ l à mạ cạn sa mạc ở chỗ sâu trong nguyên tỉnh tuyệt cổ thành vị trí trần tử văn tiện tay đem thạch kiên bắt lấy một cái lôi độn ly khai quỷ động rồi sau đó xúc địa thành thôn một đường hướng đông độn thổ đi về phía trước ngọc trân tử sư m i n h đã hóa thân trích độc tham khảo luân không thượng nhân hẳn phải chết không thể nghị ngờ trần tử văn không có đưa hắn để ở trong lòng lần đi tới hạn nhưng thật ra là mao sơn bất quá tiệ đường trần tử văn quyết định đi xem đi phủ vân huyện đem thạch kiên sự tỉnh giải quyết xoát, xoát, xoát. trần tử văn tốc độ cực nhanh độ đi mấy ngàn dặm đến phủ vân huyện tiện tay đem thạch kiên ném đi trần tử văn nhìn qua còn vẫn còn công thủ quân phiệt cuộc chiến thân thể lơ lửng một đường đi phía trước thạch kiên rốt cục trở lại phù vân huyện ngầm đầu hướng trần tử văn nhìn lại chỉ thấy chính mình cái kia quỷ dị sư phụ xẹt qua chiến trường giống như nhàn nhã dạo chơi dọc theo đường quân địch binh sĩ nhao nhao ngã xuống đất từng đạo huyết khí từ nơi này những người này trong cơ thể bay ra hội tụ hướng lên không đạo thân t n h kia từ xa nhìn lại phảng phất dấp thành một đầu huyết hạ nhìn xem tiến công phủ vân huyện quân địch nguyên một đám chết đi không có bất kỳ sức phản kháng vô luận thương pháo đều không làm gì được nổi không trung trần tử văn thạch kiên trong nội tâm rung động lần thứ nhất đối với đại x o á y vị trí đối với thế tục ở giữa quyền thế trở nên chẳng phải mưu cầu danh lợi nếu như những năm này không phải phân tâm những này tu vi của mình có thể hay không có thể nâng cao một bước nếu như mình cũng trở nên mạnh như vậy lần này phủ vân huyện c h i nguy có phải hay không có thể nhẹ nhõm giải quyết quyền thế địa vị tuy hấp dẫn người nếu như nắm giữ lấy thần bình thường lực lượng lại có cái gì không chiếm được thạch kiên bỗng nhiên bắt đầu thẩm vấn chính mình người có trăm loại có ái tài có yêu sắc có người ăn cư tại nó hẹp có người say đắm ở q u y ề n thế có người cầu mãi tại trường sinh thạch kiên không phải đại triệt đại ngộ mà là đã có càng lớn dạ tâm hắn nhìn phía xa trần tử văn thấy kia chút ít máu chạy thành sông thấy kia chút ít binh sĩ điên cuồng chạy thục mạng gặp vây thành kết quả từng bước sụp đổ rốt cục minh bạch vì cái gì năm đó trần tử văn có thể đem lại xoái vị tùy ý tặng người bởi vì chỉ cần thực lực đầy đủ hết t h ể dễ như trở bàn tay ta muốn càng mạnh hơn nữa thạch kiên nắm chặt năm nấm xa xa trần tử văn cũng không biết bởi vì chính mình cử động làm cho thạch kiên đã có khổ tu trở nên mạnh mẽ chỉ tâm nội không c h u n g trần tử văn chỉ là không ngừng đẩy ngang phi thi hút máu thần thông toàn bộ công suất kích phát đem đánh phủ vân huyện chỉ nhân nguyên một đám hấp thành tây h khô ngay từ đầu chỉ là một cái sừng nhỏ rơi dần dần biên thành một cái lỗ hồng lại về sau người chết càng ngày càng nhiều không c h u n g huyết tuôn ra thành sông phụ cận và xa xa binh sĩ bắt đầu đều sợ hãi lui về phía sau công tuyến bắt đầu sụp đổ càng ngày càng nhiều bỏ qua thương trốn chạy để khỏi chết kỳ thật không chỉ là q u địch phù vân huyện chỉ nhân cũng cảm nhận được vô tận sợ hãi Yêu chạy mau a đó là cái gì vô số thanh em đ i ệ t thêm cùng một chỗ đã phổ ra một khúc chiến trường tổ khúc nhạc trần tử văn cũng không tận lực giết người chỉ cần chạy trốn đều bông tha bất quá vây công p h ủ vân huyện là quanh thân mấy vị quân phiệt khởi xướng nhân số nhiều chiến trường nhiều chỉ lãnh đoạn trần tử văn một đường đầy sau lưng đã là một đầu huyết hạ khai mở trần tử văn mi tâm phượng hoàng đảm ngưng mắt nhìn thư không mở ra một cánh cửa vô giới yêu đồng tử chi lực kích phát ánh mắt đến mức huyết hạ như thủy triều rót vào q u động bên trong không chỉ có là huyết chết đi cái kia chút ít thi thể cũng vô số cố biến mất bị đưa vào q u động Ở con, thi thể thu về. Vâng anh. lúc ớ này một cửa đại đường kính pháo hướng bên này phong tới trần tử văn từ bạt chi lực không trung đem đạn pháo tập trung một quả pháo điện từ đem hắn kích nổ lập tức thân hình nhất điểm đội đến pháo phụ cận trực tiếp đem chúng quanh chi nhân toàn bộ giết chết uy động chỉ môn mọ lại trần tử văn lập tức đem pháo cùng thi thể lấy đi trong nước rõ ràng xuất hiện loại này đường kính pháo còn dùng để bàn tà ha ha trần tử văn cười lạnh không sợ hãi chính mình đã trở về cũng lời được sợ hãi rụ rè năm đó thần không có giết chết chính mình hôm nay thì càng thêm không thể có cái chiêu gì thức cho dù xử đi ra a trần tử văn bắt đầu dẫn lôi quyết định một khi có có thể uy hiếp được bản thân đích sự vận xuất hiện tự phóng ra siêu cấp pháo điện tử bất quá trần tử văn giết đến vậy quét phù vân huyện quân địch toàn bộ tuyến tan tác lại không có gặp được cái gì như dạng đối thủ cùng công kích phù vân huyện nguy cơ giải trừ thạch kiên thu nạp tà n binh quét dọn chiến trường phù vân huyện một mảnh đống n g ợ bộn chiến tranh luôn như thế còn lại giao cho ngươi rồi trần tử văn đối với thạch kiên đạo gặp thạch kiên lật đầu rồi sau đó không nói được lời nào độn thổ hướng mao sơn đi phù vân huyện chỉ là thuận tay chịu trần tử văn chính thức muốn đi chính là mao sơn ngọc trần tử sư huynh đệ hai người hướng tự mình ra tay mao sơn bao nhiêu được cho ra chút ít t u y ế t pháp bất quá trần tử văn mơ hồ cảm thấy ngọc trân tử hai người hơn phân nửa là một mình làm việc mao sơn năm đó giao cho thổ b ạ t phân thân đại na di thuật nên tồn một phần giải trừ cựu hận chi ý trần tử văn trả t h ù tâm không được nhưng không thích có l i ề u thai hoàng ẩm lần đi mao sơn trần tử văn muốn biết mao sơn phải chăng cùng cái này mấy trăm năm qua vẫn muốn, muốn ngăn cản chính mình phục sinh cái kia cổ thế lực có quan hệ nếu chính mình đoán được đúng vậy vẻ này thế lực sau lưng có thần tồn tại bóng dáng rất nhanh mao sơn đã đến trần tử văn đến đ â y bãi sơn thanh em ra thân ảnh đến trần tử văn trực tiếp xuất hiện tại cựu tiêu vạn phúc cung trước khiến cho một hồi dối loạn trần đạo hữu đại giá u a n lâm có thể vì chuyện gì một gã nguyên anh thượng nhân theo cựu tiêu vạn phúc cung trung xuất hiện ngưng mắt nhìn trần tử văn ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng lên từ bạt cảm ứng ở bên trong cựu tiêu vạn phúc cung nội một tòa truyền thống trận lạng yên và truyền không biết là tin tức truyền vào nội môn phúc địa vẫn có người muốn từ trong cửa đi ra trần tử văn nhận ra nguyên anh thượng nhân là vài thập niên trước b á i kiến một vị lạnh lùng nói ngọc t r ầ n tử cực kỳ sư huynh ra tay với ta đặc biệt hướng mao son lấy cái thuyết pháp ngọc t r ầ n tử lúc này có mấy danh nguyên anh thượng nhân xuất hiện tại cựu tiêu vạn phúc cung những người này sau khi đi ra chăm chăm vào trần tử văn mơ hồ đứng thành một hồi hình trong đó từng tự tay giao cho trần tử văn thổ bạt phân thân đại na di thuật cái vị tiên nguyên anh lao đạo nhìn xem trần tử văn biểu lộ cơ hồ lập tức nhất biên hãn chăm chăm vào trần tử văn cái chán p ư ợ n g hoàng đảm một đoạn trí nhớ hiện lên trong trí nhớ đích nhân vật cùng người trước mắt t r ủ n g điệp làm hắn phạm phất trở lại thiên khải sáu năm trận t i ê u kinh thiên động địa lại chiến chỉ là một mắt nguyên anh l ã o đạo đã xác định trước mắt xuất hiện trần tử văn đã không còn là năm đó cái k i a thổ bản phân thân mà là chính thức bản tôn cái k i a từng cùng thiên tử giao chiến chi nhân trở về rồi không dối gạt trần đạo hữu nguyên anh l ã o đạo mở miệng nói ngựa khí rất thận trọng ngọc sư h u y n h s á t thực thuộc ta mao sơn chi nhân nhưng hôm nay nhưng lại nam mao sơn nhất mạch cùng ta mao sơn chính tông đã có trên trăm năm chưa từng lối tới trần tử văn nam mao sơn Mao s ơ nguyên hôm anh lao đạo nhìn xem trần tử văn trong nội tâm thầm than một tiếng chủ động nói trần đạo hữu tới vừa vặn ta tông năm đó đã từng nhặt được vài đoạn xà thần chi cốt hôm nay nên vật quy nguyên chủ nói xong nguyên anh lao đạo phất phất tay có người hướng vào phía trong cửa báo cáo trần tử văn gật gật đầu nhẹ nhàng nói câu đa tạng nguyên anh lao đạo lắc đầu nên phải đ ấ y hắn ngự khí bao nhiêu có chút xuống đốc cái này không chỉ có là bởi vì trần tử văn thực lực đủ để nghiêm trọng uy hiếp được mao sơn an uy cũng bởi vì thiên địa linh khí ngày càng mầm anh đã từng được xưng là lục địa thần tiên nguyên anh thượng nhân hôm nay đã hưu danh vô thực dần dần xuất hiện nhiều lần sân khấu nguyên anh lao đạo thần sắc cảm đạo hắn thọ nguyên không có mấy đại nạn bung xuống trong nội tâm duy nhất t ư n h ớ là được phái mao sơn kéo dài nay đây tuy nhiên trần tử văn sông núi tiến hành thập phần vô lễ làm cản không muốn trả. cáo tử trần h tử văn thi dài ộ khí vòng quanh xà cốt hướng mọi người nhẹ gật đầu thân ảnh đ h á n một cái tan biến tại mao sơn phía trên cựu tiêu vạn phúc cung trước một đám nguyên anh thượng nhân đứng đấy tương đối không nói gì phù la sơn đã xong sau nửa ngày một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua đỉnh núi lưu lại vài tiếng thở dài ư năm g n đó vì thoát khỏi thiên tử trần tử văn đem xà thần chi thân thể tự bạo vô số hát lân quái xà biến thành huyết nhục biến thành cho tàn so huyết nhục càng thêm quỷ dị xà thần chi cốt có triệt để biến mất có tắc thì chia năm xẻ bảy rơi là tả thế gian phái mao sơn với tư cách lúc ấy ở đây một phương thế lực n h ặ t lấy được vài đoạn xà thần tà n cốt trần tử văn cầm xà cốt ly khai mao sơn về sau đem chúng bỏ vào quỷ đ ộ n q u y động ở bên trong ngoại trừ trần tử văn theo cựu cung chân nhân trong tay có được cái kia một căn xà thần tăng cốt còn có hôm nay theo luân hồi tông đoạt đến mấy đoạn mặt khác năm đó xà thần chi thân thể tự bạo cũng có mấy cây gãy xương bay vào quỷ động xà thần chi cốt có thể hấp thụ huyết khí trần tử văn lúc trước tại phủ vân huyện lấy được cái kia chút ít máu dịch tất cả đều tràn vào xà cốt bên trong đáng tiếc những này xà cốt đã không thể phục hồi như cũ bởi vì thiếu thôn quá nhiều dù cho huyết khí tràn đầy những này xà cốt cũng không cách nào liều tiếp cùng một chỗ luân hồi tông đầu kia còn có một chút có thể coi là thêm cùng một chỗ cũng xa xa không đủ tạo thành một bộ nguyên vẹn xà thần tri cốt s ắ c thực mà nói liền một phần mười đều không có năm đó tự bạo là có một cái giá lớn một cái giá lớn i ể u là rất có thể có rất lớn một bộ phận xà cốt v ĩ n h viện biến mất tại trong cuộc sống mất đi xà thần trị thân thể đối với trần tử văn mà nói là một cái cực lớn tổn thất mà khi lúc vì mạng sống trần tử văn không thể không như thế đều là thần làm hại trần tử văn đã đem thần coi là địch nhân lớn nhất ly khai mao sơn về sau thẳng tắp độn hướng phủ lá sơn p h ù la sơn là chân tiên quan chỗ địa trần tử văn lúc này cùng ngọc trân tử bọn người đã giao thủ về sau không biết mao sơn xảy ra chuyện gì ngọc trân tử bọn người phía nam đem p h ù la sơn k i ế n thành nam mao sơn tổng đàn tuy nhiên là tổng đàn nhưng nam mao sơn tương đối mà nói là một cái tương đối rời rạc thế lực như là p h a y tông chia đều chỉ trải rộng các nơi chỉ có tương ứng thời gian mới có thể đến p h ù la sơn gặp nhau trần tử văn một đường độn thổ đi về phía trước lại cũng không biết đạo lúc này p h ù la s ơ n lại cũng đã xảy ra một hồi đại biên cố từ lúc ngọc trân tử bọn người cùng trần tử văn đại chiến thời điểm phủ la sơn lên hơn mười người tại giao chiến giao chiến một phương chính là nam mao sơn chi nhân một phương khác cũng nam mao sơn chi nhân bọn này lẫn nhau động tay người một phương ít người chỉ có hơn mười người một phương khác nhiều người có gần năm mươi sáu mươi người trong đó không thiếu mấy tên kết đan kỳ tồn tại theo lý thuyết đây là một hồi thiên vệ một bên chiến đấu có thể trên thực tế tình thế vừa mới trái lại không ngừng có người chết đi ngược lại là nhân số phần đồng cái k i a phương thiên tàm ngươi đến tột cùng muốn làm gì có người nghiêm nghị hết lớn ít người một phương người cầm đầu là một gã tóc trắng lao đạo một thân kết đan khí t ứ c nghe vậy cười ha hà làm gì đương nhiên là đem bọn ngươi hết thẻ chết người đ i ê n rồi sao nễ chẳng lẽ không sợ sư tổ bọn hắn sau khi trở về thanh lý môn hộ có người giống to ha ha ha tên là thiên tàm đạo nhân cười to cái kia hai cái lao già kia ngu không ai bằng lại cùng thiên môn người quáy cùng một chỗ toàn bộ đã đi ra phủ la sơn h ắ h h c đối đ ạ i ta đem bọn ngươi đều giết đã luyện thành chiêm thọ đại pháp ta thì sao cái kia hai cái lao bất tử nói xong thiên tàm đạo nhân thân ảnh không động tay kết pháp quyết hướng một gã kết đan lao đạo một ngón tay chỉ thấy một đạo khủng bố thân ảnh đi phía trước đánh tới quanh thân thi khí bắt đầu khởi động trong lúc nhất thời lại tháo nước phụ cận mấy tên cấp thấp tu sĩ trên người huyết tiếp theo bỏ qua rất nhiều công kích một phát bắt được kết đan lao đạo tay như là lưỡi đao đầm vào lao đạo ngực đông lao đạo ngã xuống đất mà vong thiên tàm đạo nhân đứng tại nguyên chỗ cầm trong tay một cái ngọc h ồ lô hướng phía trước vừa thu lại càng đem kết đan lao giả hồn phách lấy đi không chỉ có như thế phụ cận chết đi vài tên đạo nhân hồn phách cũng bị thiên tàm đạo nhân thu đi thiên tàm người chết không yên lành có người gào thét hàng p n buộc phát ra mạnh nhất công kích muốn giết chết thiên tàm đạo nhân thế nhưng mà không chờ hắn tới gần lúc trước đạo kia có thể cách không hốt máu kh đột nhiên thân thể kéo dài một phát bắt được đến địch lập tức rút sạch hắn huyết dịch thiên tàm lao tiên pháp lực vô biên có người ở một bên lên tiếng ủng hộ thiên tàm đạo nhân cũng cười ha ha không ngừng điều khiển đạo kia khủng bố thân ảnh tướng địch đối với chỉ nhân hết thể đánh chết cái này là phi thi rất nhanh ngươi tự triệt để thuộc về ta rồi thiên tàm đạo nhân c h ầ m c h ầ m vào đạo kia thủ hắn không chế khủng bố thân ảnh trên mặt lộ ra thỏa mãn lại cực kỳ nóng bỏng thân sắc đúng vậy thụ thiên tàm đạo nhân không chế đúng là cỗ phi thi tuy nhiên linh hoạt độ xa xa không bằng trần tử văn phi thi phân thân nhưng là tại kết đan kỳ trở xuống đích trong chiến đấu phi thi không thể nghi ngờ là làm người tuyệt vọng tồn tại cũng đang bởi vậy tại nhân số cùng giá cao tu sĩ số lượng đều xa không kịp đối phương dưới tình huống thiên tàm đạo nhân dẫn đầu hơn mười người chứng cứ tuyệt đối thơ p h ò n g cái chết bị thương hai ba người mắt thấy ở đây địch nhân toàn bộ đánh chết thiên tàm đạo nhân tay kết pháp quyết khống chế phi thi lui về bên người sau đó hăng hái địa nhìn xem hơn mười tên đệ tử lớn tiếng nói các ngươi làm được rất tốt hiện tại đi đem vi sư phong quỷ đàn màng tới nghe được thiên tàm đạo nhân chỉ lệnh còn lại hơn mười người mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn chạy vào tổng đàn đại điện đưa đến mấy chục cái bình rượu đi thiên t à m đạo nhân hai ngón tay s á t nhập một tay cầm ngọc hồ lô chỉ thấy từng đạo vừa mới bị hắn thu hồn phách theo ngọc trong hồ lô bay ra rơi vào phong quỷ đàn t r u n g cho ta hộ pháp thiên t à m đạo nhân quát lạnh nói xong không để ý tới thi thể khắp nơi tự trong ngực lấy ra hai cái giống nhau lớn nhỏ lại một kim một ngân đầu lâu đầu lâu âm khí rất nặng thiên t à n đạo nhân đem hai cái lớn nhỏ cỡ nắm tay đầu lâu, cái hót đụng cái hót dùng sức nhấn một cái lại, lại để cho kim ngân lượng cái đầu lâu dính cùng một chỗ phản phát sinh trưởng đã đến cùng、nơi. Đáng thiên i ế c k ô n g p h ả đ m t r ă g tàm r đạo nhân phất i ệ u quả r tay đem cái ớt đối với cái ớt gián tại cùng một chỗ vàng bạc đầu lâu đặt ở chính phía trước một đạo pháp lực kích phát chỉ thấy vàng bạc đầu lâu trung thuộc về kim khô lâu một đôi mắt bắn ra một mảnh kỳ quang lại như là ánh mắt bình thường đem sở h ư u tất cả phong quỷ đàn toàn bộ bao phủ tại kim sắc ánh mắt bên trong sở h ư u tất cả bị kim quang chiếu xạ phong quỷ đàn bên trong hồn phách đều phát ra thống khổ gào rú cơ hồ đồng thời một n ú m màu bạc ánh mắt theo ngân khô lâu hai mắt bắn ra đối diện lấy thiên tàm đạo nhân thiên tàm đạo nhân hé miệng màu bạc hào quang không ngừng bị hắn n u ố t h ạ rất nhanh thiên tàm đạo nhân một thân khí tức phật phồng lại phản phất tu luyện nào đó có thể tăng cường tu vi mạ công từ xa nhìn lại giống như là thiên tàm đạo nhân tại thông qua vàng bạc đầu lâu không ngừng hút nguyên ở mấy chục cái phong quỷ đàn bên trong đích h thiên tàm đạo nhân trong nội tâm kích động tu luyện nhiều năm chiêm thọ đại pháp hôm nay rốt cục muốn đại thành không biết đi qua bao lâu thiên tàm đạo nhân một thân khí tức càng đổi vật c ư ờ n g chỉ thấy từng trích phong quỷ đàn t r u n g hồn phách bắt đầu dần dần hệ b ả i không phân chấn rốt cục lục tục có hồn phách hồn phi phách tán chỉ còn lại có tu vi đạt đến kết đan tu sĩ hồn phách tiếp tục bị kim khô lâu thu hoạch chưa quân hồn lực thành ta t h ầ n công đột nhiên thiên tàm đạo nhân hai mắt thần quan một chán trên người khí tức kịch liệt chấn động mạnh mà đứng dậy ha ha ha thiên tàm đạo nhân cười to một bên hơn mười tên đệ tử thấy vậy lập tức đã minhạ c như u、so、thi, nhưng g c c ô n đ rất nhanh thiên tàng đạo nhân đem vàng bạc đầu lâu ông nùng qua pháp lực kích phát đem kim khô lâu ánh mắt nhắm ngay phi thi phi thi cường sao rất tưởng dù là thiên tàm đạo nhân đối với phi th không chế không bằng trần tử văn như vậy tùy tâm sử dụng có thể có được một cỗ phi thi về sau thiên tàm đạo nhân thực lực cũng viễn siêu kết đan thế nhưng mà đúng là cái này một tia không thể tùy tâm sử dụng lại để cho thiên tàm đạo nhân cảm thấy xa xa không đủ đang ở mao sơn những ngày này thiên tàm đạo nhân phi thường cẩn thận nhất là luyện thành phi thi về sau càng là sợ bị người khác chiếm đi thất phu vô tội hoài bích có tội phi thi tuy mạnh có thể thiên tàm đạo nhân bản thân chỉ là kết đan cảnh giới nếu như nguyên anh thượng nhân đối với hắn bản thân ra tay định có thể đem hắn đánh chết dù sao thiên tàm đạo nhân đối với phi thi không chế xa làm không được đem phi thi biến thành thi khí áo ngoài trình độ cho nên vì sợ bị người giết người đ o ạ thi t thiên tàm đạo nhân cái này nhất mạnh sớm có chuẩn bị mà cái này chuẩn bị tự là chiêm thọ đại pháp s á c thực mà nói là chiêm thọ đại pháp tăng thêm thiên tàm đạo nhân trong tay vàng bạc đầu lâu vàng bạc đầu lâu có rút ra người khác hồn phách chi lực tác dụng chiêm thọ đại pháp tắc thì có thể luyện hóa hồn lực lớn mạnh bản thân nguyên thần lúc này thiên tàm đạo nhân đem vàng bạc đầu lâu nhắm ngay phi thi kim cô lâu ánh mắt bao phủ mục tiêu lại như trước khi rút ra phong quỷ đản hồn phách như vậy bắt đầu rút ra phi thi thi hồn. một màn này nếu để cho trần tử văn trông thấy tất nhiên chấn động phi thi có được thi hồn không giả có thể phi thi thi hồn cùng bình thường cương thi thi hồn hoàn toàn bất đ ộ n g bởi vì phi thi toàn thân đều có thể thi khí hóa cho nên phi thi thi hồn tồn tại ở phi thi thi khí mỗi một chỗ địa phương đội màn nói chỉ muốn muốn triệt để hủy diệt phi thi thi hồn muốn đem phi thị thì khí toàn bộ hủy diệt cùng lý muốn muốn thôn vệ phi thị thi khí sẽ đem phi thi t hồn h thôn vệ, chẳng khác nào lại để cho phi thị chui vào trong cơ thể đây cũng là phi thi không cách nào bị hóa thị quyết hấp thu nguyên nhân trần tử văn duy nhất bài kiến phi thị thi khí tồn tại mà thi hồn biến mất tình huống hay là phát sinh ở trên người mình không biết thiên tử đến rốt cuộc đã làm gì cái ê、e、ỉ có thể bỏ qua phi thị thi khí trực tiếp đem thi hồn xóa đi trừ lần đó ra trần tử văn tìm không thấy cái hủy diệt phi t h i thi hồn phương pháp thế nhưng mà dưới mắt mượn nhờ vàng bạc đầu lâu thiên tàm đạo nhân lại làm được điều này cho dù thoạt nhìn có chút cố hết sức cùng khó khăn nhưng thiên tàm đạo nhân mượn nhờ vàng bạc đầu lâu thật sự chậm rãi đem phi thi trong cơ thể thi hồn rút ra nếu không có năm đó sư tổ tự tiện xông vào hồn tử thành nhằm trúng địa phủ â m thần chém tới và ta hôm nay gì về p h ầ n như vậy khó khăn đối mặt phi thi thiên tàm đạo nhân cũng không có trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy dù là phi thi thụ hắn không chế dù là vàng bạc đầu lâu nơi tay thiên tàm đạo nhân cũng lộ ra cố hết sức cũng may một phen kéo có giống như cố gắng về sau phi thi thi hồn thành công bị thiên tàm đạo nhân nổ đi ra ha ha ha thiên tàm đạo nhân lần nữa cười to hắn nhìn trước mắt phi thi cơ hồ không có một tia dừng lại lại đột nhiên nguyên thần xuất khiếu chui vào không có thi hồn phi thi bên trong nhân hồn cùng phi thi cũng không phù hợp nhân hồn sống thi thể tự như quỷ hồn cưỡng chiếm thân người không cách nào lâu dài nhưng là chiêm p h ọ n đại pháp có thể đền bù điểm này bởi vì chiêm p h ọ n đại pháp có thể lớn mạnh nguyên thần tu luyện tới cực hạng có thể đem nguyên thần trở nên cực kỳ cường đại thậm chí hóa thành hình rồng ly thể đả thương địch thủ thiên tàm đạo nhân nguyên thần xuất hiếu chiếm cứ phi thi chẳng được bao lâu phi thi thi khí biến hóa lại dần dần biến thành thiên tàm đạo nhân bộ dáng ha ha ha ha ha thiên tàm đạo nhân cười như đ i ê n dùng sức một t r ư ờ n g đưa hắn trước kia thân thể đập thành thị nát sư phụ sư tổ ta rốt cục làm được ta rốt cục làm được ta rốt cục bất tử bất diệt trên đời vô địch rồi ha ha ha ha ha thiên tàm đạo nhân ngửa mặt lên trời cờ ư i dài một bên chư vị đệ tử nhao n h a u kích động hô to thiên tàm lao tiên pháp lực vô biên rất tốt thiên tàm đạo nhân vẫn còn tại trong hưng ơ phấn nghĩ đến trước khi lo lắng ngọc t r â n t ử đ ợ i đại địch hôm nay ngược lại có chút chờ mong đối phương trở về nguyên anh thượng nhân thắp sáng thiên hồn hồn lực hơn xa tầm thường tu sĩ nếu có thể cầm được một cái nguyên anh tu luyện chiêm thọ đại pháp nguyên thần định có thể cản g phát cường đại ngay tại thiên tàm đạo nhân người liên can đợi kích động không thôi lúc trần tử văn thân ảnh đã rốt cục đến phủ la sơn c h ư n ă m trăm ba mươi tám phi thi g ặ n phi thi phú la sơn nam m thiên tàm đạo nhân hưởng thụ lấy hơn mười tên đệ tử triều bái trên mặt đất mấy chục chức có tử thi tùy ý nhét vào c h ỗ đó mà ngay cả mấy vị kết đan chân nhân thi thể nội kim đan cũng không có người đi lấy một đám luyện thi nhất m ạ c h truyền nhân liền thi thể đều không để ý có thể thấy được thiên tàm đạo nhân trở thành phi thi mang cho mọi người bao nhiêu rung động trần tử văn đến phủ la s ơ n lúc có người đã trước một bước tiến v à o đây là làm sao vậy thiên tàm tại đây xảy ra chuyện gì một vị nam m a u sơn kết đan chân nhân đổi tới tổng đàn đại điện nhìn thấy đầy đất tử thi khiếp sợ địa nhìn về phía thiên tàm đạo nhân tổng đàn gặp chuyện không may trong tông có người hướng ra phía ngoài truyền ra tín hiệu vội vàng chạy đến chi nhân còn tưởng rằng có kẻ thù bên ngoài xâm lấn có thể đến nơi này nhìn thấy thiên tàm đạo nhân những người này t h ầ n s ắ c mới rốt c u ộ c phát giác được không đúng thiên tàm thiên tàm đạo nhân đứng tại chúng đệ t ử trước người khẽ n g n g đầu thiên tàm cũng là ngươi gọi nói xong thiên tàm đạo nhân tiện tay một ngón tay một thanh hơn mười m m lớn lên thi khí kiếm kéo dài mà ra nhanh chóng đâm thẳng từ trước đến nay người thiên tàm ngươi muốn làm gì người tới hốt hoảng né tránh vẻ mặt kinh sợ có thể không đợi hắn hỏi lại trước khi tránh đi thi khí kiếm mạch mà nhất truyền mặt không lần nữa hướng hắn c h ạ n tới lần này biến hóa tốc độ quá nhanh người này không kịp trốn tránh trực tiếp bị lột bỏ hai chân a kết đan chân nhân kêu thảm thiết thiên tàm đạo nhân lại cười ha h a thi khí mùi kiếm đầu b i ế n hóa thành một cái móng luốt một tay lấy người này bắt được trước mặt mình nhìn thấy sao đây chính là ta lực lượng thiên tàm đạo nhân nắm đối phương cổ chậm rãi dùng sức ánh mắt dừng lại tại đối phương trên mặt tựa hồ rất hưởng thụ đối phương dãy ruột ngươi sư tổ sẽ không bỏ qua n g ư ơ i nọ khỏe miệng c h ả y ra huyết thiên tàm đạo nhân càng thêm khai mở tâm địa cười to ta cầu còn không được nói xong thiên tàm đạo nhân nhẹ nhàng vừa dùng lực trực tiếp nhất đã đoạn đối phương cổ thiên tàm lao tiên pháp lực vô biên thiên tàm lao tiên pháp lực vô biên thiên tàm lao tiên pháp lực vô biên chúng đệ tử cảm xúc tăng vọt phản phất giết người chính là bọn hắn đồng d ạ n g như vậy không khí càng là lệnh thiên tàm đạo nhân cười tò không thôi lại có người đến giết chết một người về sau thiên tàm đạo nhân dùng ngọc hồ lô thu đối phương h ồ n phách tiện tay đem thi thể bỏ qua nguyên thần cương đại hắn rất nhanh phát giác được một đạo thân ảnh xuất hiện tại phủ la sơn lại đây một cái muốn chết thiên tàm đạo nhân hử lạnh một tiếng lần này tới chính là trần tử văn tái nhập phù la sơn trần tử văn chỉ cảm thấy trước mắt cảnh tượng cùng trong trí nhớ hoàn toàn không giống với mấy trăm năm đi qua đã từng dưới mặt đất chân tiên điện bị đem đến mặt đất đã từng hoang vu cảnh tượng hôm nay trở nên hợp quy tắc đại khí trừ lần đó ra còn nhiều đi ra rất nhiều kiến trúc cùng với không ít tần nấp s ơ n động phảng phất tiên gia ẩn c ư động này bất quá căn cứ từ bản cảm giác trần tử văn trước tiên phát giác được phù la sơn khắc thưởng đã tới c h ậ m một bước phù la sơn bị người giết người diệt khẩu hạ trần tử văn phát hiện những cái tia thi thể đồng thời phát hiện còn sống thiên tàm đạo nhân mọi người ồ trần tử văn cảm giác đến thiên tàm đạo nhân lúc trong nội tâm đột nhiên xương sở từ bạt cảm giác chỉ lực rất c ư ờ n g người cùng cương thi tử trường khác nhau rất lớn phi thi tử trường càng là phi thường kỳ lạ trần tử văn từ khi luyện thành từ bạt về sau trừ mình ra luyện phi thị hay là lần thứ nhất nhìn thấy khác lạ l ắ m phi thi lại là phi thi trần tử văn xác định thân phận đối phương thật không n g ỏ lần này lại sẽ ở phù la sơn nhìn thấy phi thi trần tử văn thẳng tắp đi qua rất nhanh xuất hiện tại tổng đàn đại điện tổng đà nội n thiên tàm đạo nhân quét mắt trần tử văn cảm thấy trần tử văn phi thường lạ lẫm không giống như là nam mao sơn chỉ nhân hạ tại trần tử văn my tâm phượng hoàng đảm bộ vị lưu ý thêm vài lần cũng không có nhận ra cái này mới xuất hiện c h i nhân đều là phi thi c h i thân thể phương nào tiểu tặc d á m c a n đảm tự tiện xông vào ta phủ la sơn thiên tàm đạo nhân lạnh lùng địa phát ra âm thanh cho dù tàn sát phủ la sơn thiên tàm đạo nhân lại không lấy chính mình làm phản đồ ngược lại bắt đầu dùng phủ la sơn chủ nhân tự cho mình là hắn cho phép nam mao sơn người tiến vào lại không nghĩ nhìn thấy ngoại nhân tiến đến trần tử văn tự nhiên không để ý đến mà là càng thêm hiếu kỳ dò xét thiên tàm đạo nhân một cái rất biết nói chuyện phi thi là người khống chế trần tử văn phi thường tò mò bất quá bộ dạng như vậy thái độ hiển nhiên chọc dẫn thiên tàm đạo nhân không đợi thiên tàm đạo nhân mở miệng một bên h i ể u được nhìn mặt mà nói chuyện đệ tử lập tức lớn tiếng g i a n dậy trần tử văn nói thiên tàm lao tiên ở trước mặt n g h cái này đồ hôn chướng còn không mau tới t h ă m kiến đúng rồi còn không mau điểm quay lại đây có người hòa c ù n g đạo không có mắt đồ vật thiên tàm đạo nhân thần thông đại thành mang cho những người này lớn lao tí tâm nhất là trước khi vị kia kết đan chân nhân đơn giản bị thiên tàm đạo nhân giết chết càng làm cho mọi người nhận định thiên tàm đạo nhân đã vô địch thiên hạ một người đắc đạo gà chó lên trời sư phụ vô địch thiên hạ làm đồ đệ tương lai vẫn không thể đi ngang cho nên cái lúc này mọi người phía sau tiếp t r ư ớ c muốn tại thiên tàm đạo nhân trước mặt biểu hiện mình lập tức một đống lớn g i a n dậy nói như vậy hướng về phía trần tử văn mà đến thiên tàm lao tiên trần tử văn nghe vậy chỉ lên trời tàm đạo nhân lại nhìn mấy lần một cỗ phi thi mà thôi cũng cân xứng tiên ta đây lúc đó chẳng phải tiên trần tử văn không để ý đến những người này tiếp tục quan sát thiên tàm đạo nhân đã là nhìn ra phía trước phi thi tựa hồ có được người ý thức thú vị trần tử văn đã đến hào hứng đô hốt trướng sư phụ nói chuyện với ngươi b i ế sao có người mắm to mắt thấy thiên tàm đạo nhân đã có động tay chi ý một gã linh cơ đệ tử trước một bước nhảy ra ngoài sư phụ bất giận loại này vô c h i tiểu bối lại để cho đ ổ nhi thay ngài giáo hơn hán dừng lại nói xong người này đệ tử thúc giục pháp quyết còn muốn muốn thúc giục sau lưng một cỗ toàn thân truy nã phủ chú cương thi tiến lên cắn xé trần tử văn này là cương thi đã có khiêu thi cảnh giới l u y ệ n chế thủ pháp cùng trần tử văn năm đó được chứng kiến giá mao sơn luyện thi chi pháp rất giống trần tử văn nhớ rõ loại này phủ chú cương thi là có thể tự bạo chỉ là không đợi cương thi nhảy ra hai bước một đạo phi thi thi khi đem hàn quân trở về vì sư muốn thu thập người không cần phải người khác ra tay thiên tàm đạo nhân hử lệnh nói hắn nhìn lướt qua tự cho là thông minh đệ tử gặp đối phương kính sợ không khỏi thỏa mãn gật đầu sau đó đối xử lạnh nhạt nhìn về phía trần tử văn không biết ngươi luyện cái gì tà môn bí thuật dài hơn ra một con mắt chỉ tiếc có mắt không tròng là vô dụng nói xong thiên tàm đạo nhân trong tay chậm rãi xuất hiện một đạo thi khí trường kiếm nhắm ngay trần tử văn ngươi nhất định phải chết một bên có người cổ động đạo hai mắt hung d ữ nhìn xem trần tử văn đương nhiên những người này cũng đích thật l à như vậy cho rằng thiên tàm đạo nhân đã tự mình ra tay tự nhiên dễ như chở bàn tay chẳng lẽ lại đối phương còn có thể phản kháng tại trong mắt mọi người trần tử văn đã là một người chết bất quá đối mặt mọi người nhìn chăm chú trần tử văn hiển nhiên không có chút nào đ ố i rối ý tứ lợi trong chốc lát mỗi ngày tạm đạo nhân không có lập tức cho mình đến thượng một kiếm trần tử văn tỏ m ọ nhìn về phía thiên tàm đạo nhân ngươi ý định lấy đức thu phục người thiên tàm đạo nhân trong nội tâm giận dữ tốt c ụ c thi khí bay vọn nhanh chóng hướng trần tử văn chém tới chương năm trăm ba mươi chín kim khô lâu cùng ngân khô lâu thiên tàm đạo nhân thi khí hoa kiếm một kiếm chém tới hắn thế kinh người một bên chúng đệ tử thấy tâm thần chập trờn chỉ cảm thấy phi thi có thể như thế vận dụng thật đúng như thần như tiên hận không thể mà chuyển biến thành. phi thi mọi người đã sớm bái kiến rồi tại thiên tàm đạo nhân trong tay tuy nhiên cường đại nhưng là tựu i là cái công kích cao phòng thủ cao cách không hút máu còn có thể ngẫu nhiên thay đổi thân thể hình dạng ra cường thiên bản kim giáp thi rất cường nhưng lại tại hợp lý bên trong thật không nghĩ đến thiên tàm đạo nhân lợi dụng nguyên thần chiếm c ư phi thi về sau phi thi uy lực mới chính thức bày ra cái dạng này thiên tàm đạo nhân ai còn có thể thắng không có người rồi chúng đệ tử đều minh bạch trần tử văn c h ế t chắc rồi dùng thiên tàm đạo nhân tâm tính tri ngon độc chắc chắn đem chọc giận người của hắn rút hồn lợi công chọn đời không được siêu sinh nhưng mà một đạo kiến quang tranh qua mọi người giật mình phát hiện thiên tàm đạo nhân thi khí một kiếm lại chém cái không không chết không chỉ có mọi người kinh ngạc mà ngay cả thiên tàm đạo nhân cũng trong nội tâm s ư n g sở không nghĩ tới đối phương có chút thủ đoạn có thể tại thi khí dưới thân kiếm may mắn còn sống sót đúng vậy có vài phần thực lực thiên tàm đạo nhân lời bình nói có vài phần thực lực c h â n tử văn nhìn xem thiên tàm đạo nhân bộ mặt và mẹo nếp miệng cười cười sau đó đột nhiên tiến lên không có sử dụng huyết sát khí cùng bạt năng lực trong tay xuất hiện một thanh nữ va truy một đúa đem thiên tàm đạo nhân đầu nện đến nấu nhờ thiên tàm đạo nhân kinh sợ đầu hắn thi khí nhanh chóng gắn kết một lần nữa biến thành hình người gầm lên giận dữ ngươi nhất định phải chết chết chắc rồi trần tử văn lân trên người trước một búa lại một búa gõ tại thiên tàm đạo nhân toàn thân thi khí lên thứ hai muốn phản kháng lại phát hiện mỗi một lần đều bị đối phương hóa giải phản phất đối phương đối với chính mình cực kỳ quen thuộc quả thực như so với chính mình còn muốn quen thuộc chính mình ngươi là ai thiên tàm đạo nhân tại chúng đệ tử khiếp sợ hạ phát ra gào thét vì thi có thể thi khí hóa không giả có thể cái búa loại này đột khí một i đ ộ khí a đện ở thi khí lên cái kia đoàn thi khí cũng sẽ biết bị đả kích huống hồ cái này cái búa lực đạo không khỏi quá mạnh mẽ. mà ngay cả phi thi đều có chút không chịu nổi thiên tàm đạo nhân hét lớn một tiếng thân hình bỗng nhiên bành trướng đ ỉ n h phá tổng đàn đại điện đại điện sụp đổ chúng đệ t ử sợ tới mức nhanh chóng bỏ chạy chạy đến xa xa mọi người quay đầu lại chỉ thấy trước k i a đại điện chỗ lại bị một hơn m ộ mươi mét cao cự nhân thay thế cự nhân diện mục cùng thiên tàm đạo nhân có vài phần giống nhau huy động núi đá giống như đại nằm đấm điên c u ồ n g hướng xuống phương đập tới vẹn vẹn là một quyền tổng đàn đại điện còn sót lại đỉnh cựu phản phát bị quyền phong sơ trong đó phân thiên tàm lao tiên pháp lực vô biên bước này trang diện lại để cho chúng đệ tử khiếp sợ phải nói không xuất ra lời nói lần đầu tiên trong đời đối với chính mình hô khẩu hiệu đã có thiệt tình chân ý tán thành mà không hề chỉ là thổi phồng nhưng mà kinh khủng như vậy một quyền lại bị một cái đột nhiên xuất hiện bàn tay khổng lồ ngăn trở mọi người nhìn lại chỉ thấy trước kia đại điện chỗ lại xuất hiện đệ nhị tôn cực lớn thân ả n h thứ nhất tay ngăn trở thiên tàm đạo nhân nằm đấm tay kêu hóa thành kinh thiên cự trưởng đem thiên tàm đạo nhân biến thành cự nhân lần nữa đẻ xuống đất hành hung bắt đầu vành vành vành từng quên đến t h ị mặt đất chấn động làm gì mọi người cả kinh nói không ra lời có vài tên đệ tử cùng nhìn nhau nhao nhao do dự phải chăng muốn chạy trốn đúng lúc này thiên tàm đạo nhân tức giận văn g lên ngươi cũng là phi thị hãn ngự khí không dám tin trần tử văn không để ý đến lại có chút ít hưởng thụ như vậy bụng dạ thẳng thắn chiến đấu dựa vào nữ v a truy lực lượng t ă n g phúc đem thiên tàm đạo nhân để xuống đất đánh thiên tàm đạo nhân thi khí ngưng tụ m ư ợ n nhờ khổ sở uống phí một quyền độ mạnh yêu hình thể thu nhỏ lại bị đánh được lăn đến một bên nghĩa là phi thi ngươi cũng là phi、thị. thiên tàm đạo nhân tạm được thoát thân chăm c trầm vào trần tử văn có chút kinh sợ lại có chút hư Hương thi đã đến phi thi cái này một cấp bậc, đã cơ đến một cái đã cấp này bởi ậ c cơ mức cao có can, đã đến đã đường. đầu đối đã rơi hội hạn nhất. hướng không linh thành bên ngoài, linh huyện đối với phi thi về sau ghi Lại Ngoại biến ngoài, với lại, muốn lên, bằng bên trống giống. bạt một vào trừ là sau b về vì phi thi tại kim giáp thi đỉnh phong cái kia một cái giai đoạn thi khí t i u không hề thay đổi có thể nói thế gian mỗi một cỗ phi thi trong cơ thể thi khí đại khái là giống nhau rồi sau đó phi thi cùng phi thi tầm đó cũng không như kim giáp thi như vậy có thể dựa vào lẫn nhau thôn vệ tiến giai bởi vì phi thi, thi khí cùng thi hồn liên lụy quá sâu thôn vệ phi thi thi khí chẳng khác nào đem phi thi hít vào trong bụng cuối cùng rất có thể sẽ biến thành mở ra cái miệng nhỏ nhắn lại để cho tôn nộ g không đi ra ngoài n h ư phu nhân trần tử văn đã biết có thể tăng cường phi thi phương pháp chỉ có ba loại một là biến thành bạn hai là địa khí dưỡng thi pháp nói tại dưỡng thi trong trận ân cần săn sóc cái ba ngàn năm có lẽ sẽ lại để cho phi thi tiên giai đến rất cao cấp độ cái này biện pháp trần tử văn không biết t h i t giả đoán chừng sáng lập cái môn này bí pháp chỉ nhân cũng không biết bởi vì cho dù có cái này kiên nhẫn cũng rất khó tìm đến địa khí hàm lượng đủ để dưỡng thi hơn một ngàn năm cực phẩm dưỡng thi đ i ệ về phân loại thứ ba tăng lên phi thị trị pháp thì là thôn phê một cỗ phi thi thông qua gia tăng phi thị thì khí tổng sản lượng do đó khiến cho phi thi trở nên mạnh mẽ đương nhiên loại này t h ố p h ệ cần xóa đi phi thi chỉ hồn gần kệ thôn phê phi thi thi khí đáng tiếc loại phương pháp này trần tử văn làm không được cho dù có thể luyện thành phi thi trần tử văn cũng không cách nào như thiên tử như vậy xóa đi phi thi chỉ hồn nhưng là trần tử văn làm không được thiên tàm đạo nhân lại có thể làm được có được tông môn trí bảo vàng bạc đầu lâu hắn có năng lực đem phi thi chỉ hồn hút r a chỉ để lại phi thi, thi khí chỉ cần phi thị chỉ hồn quốc i a phi thi, thi khí tự biên thành vông nguyên trị thủy đến lúc đó có thể bị phi thi thốt nghĩ tới đây thiên tàm đạo nhân nhìn về phía trần tử văn ánh mắt tràn ngập lửa nóng điều này không khỏi làm trần tử văn thấy s ứ n g sở thang này hẳn là tại thèm chính mình thân thể trần tử văn nhất thời ngừng tay đến chính mình bất quá là hành hung thiên tàm đạo nhân dừng lại đối phương nhưng thật giống như đã thức tỉnh cái gì cực kỳ khủng khiếp đồ vật thiên tàm đạo nhân không biết trần tử văn nghĩ gì xấu xa hoàn toàn chính xác thèm trần tử văn thân thể hắn đột nhiên lấy ra vàng bạc đầu lâu đem kim khô lâu ánh mắt nhắm ngay trần tử văn kim khô lâu nhãn trung kim quang cực nhanh tựa như chính thức ánh mắt đồng dạng trông thấy mục tiêu lúc đã đem đối phương nhét vào trong mắt không kịp né tránh trần tử văn chỉ cảm thấy n g u y ê n thần r u lên một cổ cường đại hấp xả chỉ lực chuyển đến bị phi thi chỉ khí ba lô ba khóa ân c ậ n săn sóc tại huyết sát khí bên trong đích h ồ n phách lại có một loại cũng bị cưỡng ép kéo xuất thể bên ngoài cảm giác loại này đến từ linh hồn công kích lại để cho trần tử văn lại nhất thời không cách nào phân tâm khác h ồ n phách của ngươi thậm chí có thiếu thật sự là trời cũng giút ta trời cũng giút ta thiên tàm đạo nhân c ũ n h i hắn vốn chỉ là thử một lần không nghĩ tới đối phương linh hồn không chỉ có có thiếu hô tạp thậm chí còn cực kỳ suy yếu t h ự c độ bị vàng bạc đầu lâu chỗ khác cái này lệnh tự biết thực lực không bằng trần tử văn thiên tàm đạo nhân cảm thấy vô cùng hưng phấn bất quá không đợi thiên tàm đạo nhân tiếp tục cười to trần tử văn mi tâm phượng hoàng đ ạ m lập lòe trong hư không một đạo quỷ động chỉ môn mở ra một cổ khổng lồ lực hấp dẫn xuất hiện tại thiên tàm đạo nhân trên người v e o một chút đem thiên tàm đạo nhân c ả người hít vào quỷ động phanh hút vào quỷ động thiên tàm đạo nhân còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì liền bị một cổ khủng bố lực lượng đặt ở trên mặt đất không thể n ú c ních trong t vàng bạc đầu lâu xuất hiện tại đồng dạng tiến và o quỷ động trần tử văn trong tay đây là cái gì trần tử văn cầm vàng bạc đầu lâu tò mò dò xét thứ này do hai cái đầu lâu l i ề u tiếp mà thành một kim một ngân âm khí rất nặng lại để cho trần tử văn cảm giác phi thường tò mò thiên tay một tách ra vàng bạc đầu lâu rõ ràng tách ra trần tử văn nhìn qua trong tay kim đầu lâu cùng ngân đầu lâu không hiểu cảm thấy có chút quen mắt cẩn thận hồi ướp một phen trần tử văn bỗng nhiên nghĩ tới ý thức k h ẽ động quỷ động một người trong trồng chất vật lẫn lộn địa phương bay ra đến hai cái âm khí rất nặng đầu lâu trần tử văn nhìn về phía vậy đối với đầu lâu trong trí nhớ cái này đối với nét h vào nơi hẻo lánh đầu lâu hình như là năm đó hát sơn lào yêu vì cưỡi vợ nhất tiểu tiến h đưa cho chính mình lễ hỏi một trong chương năm trăm bốn mươi kim thủ lao cái này đối với đầu lâu âm khí rất nặng trừ lần đó ra nhìn không ra có cái gì kỳ lạ năm đó trần tử văn đ ạ t được về sau phát hiện không có gì dùng t i ể u ném vào quỷ động bên trong không nghĩ tới lại tại hôm nay nhìn thấy một đôi khí tức thập phần tương tự lại có thể hấp xả người k h á c hồn phách vàng bạc đầu lâu trần tử văn quỷ động bên trong đích cái này một đôi cũng không phải vàng bạc tri sắc mà là hát bạch nhị sắc nhưng là lớn nhỏ tiểu dáng cùng vàng bạc đầu lâu cực kỳ tương tự từ bạt cảm giác ở bên trong hai đôi đầu lâu từ trường cũng rất tương tự cho nên nói cái này hai đôi đầu lâu rất có thể có nào đó liên quan trần tử văn vận dụng quỷ động điều khiển chi lực đem đầu lâu mang tới không đợi cẩn thận nghiên cứu lại phát hiện hắc bạch đầu lâu tới gần bề sau lại cùng vàng bạc đầu lâu đã có cảm ứng không có khả năng sư tổ đánh rơi cái kia bộ phận tại sao lại ở chỗ này chẳng lẽ nơi này là âm phủ địa phủ xa xa thiên tàm đạo nhân bị khổng lồ từ lực đắp chế lại chằm chằm vào trần tử văn mang tới hắc bạch đầu lâu không dám tin địa giống to trong thanh âm ẩn ẩn còn mang theo một vòng sợ hãi trần tử văn không để ý đến t i ê n tàm đạo nhân phất tay lệnh hai đôi đầu lâu tới gần không nghĩ tới lại để cho người ngạc nhiên một màn xuất hiện chỉ thấy hai đôi đầu lâu khoảng cách gần hòn hắc bạch nhị sắc đầu lâu lại đột nhiên như là bị một cổ vô hình chỉ lực lôi kéo đi qua trong đó màu đen đầu lâu hóa thành một đạo màu đen năng lượng chui vào ngân đầu lâu bên trong bạch sắc đầu lâu t ắ c thì hóa thành một đạo bạch sắc năng lượng chui vào kim đầu lâu bên trong hắc thu hắc bạch nhị sắc vàng bạc đầu lâu trong mắt kim quan cùng ngân quan đại phóng lại tại trong n h y mắt mạnh mà một chút cái hót rắn cái hót rắn tại cùng một chỗ soát soát soát đầu lâu trên không trung xoay tròn. Kim. ngân đầu lâu vượt r á n càng chặt lại lẫn nhau hướng chính giữa dung hợp dần dần theo hai cái lớn nhỏ cơ nắm tay đầu lâu dung hợp thành một cái hồng phú sĩ quả táo lớn nhỏ đầu lâu đầu lâu trong vòng là giới tuyên hơi nghiêng kim sắc h ơ i nghiêng màu bạc hai bên đều có miệng có mắt đều là chính diện trần tử văn hiếu kỳ đem vàng bạc đầu lâu từ không trung gỡ xuống lại phát hiện một tia đặc thù cảm giác theo vàng bạc đầu lâu theo phi thị chỉ khí truyền vào bản thân trong ý thức Chim thọ đại pháp. đại Trân Tử hướng trần tử văn truyền lại ra một phần tên là chiêm thọ đại pháp tà đạo công pháp chiêm thọ đại pháp là một cửa tham chiếu có chút quỷ vương hấp thu người khác hồn phách tu luyện nguyên lý sáng tạo ra được tà thuật cái này bản công pháp thập phần tà ác lại có thể hấp thu người khác chi hồn phách lớn mạnh bản thân nguyên thần vàng bạc đầu lâu là tu luyện chiêm thọ đại pháp phải chi vật lúc tu luyện kiếm giữ vàng bạc đầu lâu chi nhân tu đem kim khô lâu một phương đối với mục tiêu vận chuyển chiêm thọ đại pháp liền có thể theo ngân khô lâu một phương thu được hồi trở lại quỹ trần tử văn mơ hồ nhớ lại một bộ lao điện h n h linh n u y ễ n đồng tử bên trong tựa hồ có quan hệ với thứ này ngược lại là cho ta lượng thân chế tạo trần tử văn hơi có vẻ cao hứng địa s ờ lên vàng bạc đầu lâu tự thiên khải cuộc chiến về sau trần tử văn hồn phách bị hao tổn cực kỳ nghiêm trọng suy yếu đến lúc trước bị không hoàn toàn vàng bạc đầu lâu một chiếu suýt nữa lật xe trình độ dù là giờ này k h ắ c này cũng phải dùng huyết sát khí ân cần săn sóc lấy trần tử văn biết đạo chính mình hồn phách có thiếu dù cho bổn một đạo thi hồn cũng nói không rõ là tốt là xấu loại tình huống này dù là chính mình đã luyện hành đăng thần bí cấp nguyên thần y nguyên tồn tại chỗ thiếu hụt khả năng bị địch nhân nhằm vào mà bốn chiêm thọ đại pháp xuất hiện lại để cho trần tử văn thấy được đền bù cái này một chỗ thiếu hụt khả năng cho dù không cách nào đền bù hồn phách thiếu thốn cũng nhất định có thể mau chóng lại để cho chính mình bị hao tổn suy yếu hồn phách trở nên khôi phục như lúc ban đầu không thể tưởng được rõ ràng cố ý bên ngoài chỉ h y trần tử văn thập phần thỏa mãn lần này phù là sơn chỉ đi ánh mắt q u a n hướng bị chấn áp ở phía xa thiên tàm đạo nhân trần tử văn cảm thấy thằng này thật là chính mình bí nhân bất quá này là phi thi nên xử lý như thế nào trần tử văn có thể đem phi thị tiêu diệt thế nhưng mà như vậy có chút vô cùng đáng tiếc đ ồ n g nhiên trần tử văn nghĩ đến trước khi thiên tàm đạo nhân nhìn về phía ánh mắt của mình thêm thân thể của ta tử trần tử văn đột nhiên phản ứng đến mình ở thiên tàm đạo nhân trong mắt là phi thi hình t h ạ i h a cái này ý nghĩa thiên tàm đạo nhân muốn lấy được nhưng thật ra là phi thi thứ này hẳn là có thể rút ra phi thi thi hồn trần tử văn nhìn về phía trong tay vàng bạc đầu lâu không khỏi đoán được một ít nguy n cơ cẩn thận nghĩ đến xác thực như thế nếu không có như thế thiên tàm đạo nhân lại là như thế nào không chế một cỗ phi thi trần tử văn không khỏi có chút kích động nhìn, nhìn xa xa bị chấn áp được không thể nhúc ních thiên tàm đạo nhân trần tử văn cầm trong tay vàng bạc đầu lâu đi lên phía trước đi người không được qua đây a thiên tàm đạo nhân kinh hoàng kêu to trần tử văn không để ý đến vừa đi một bên nếm thử vận chuyển vừa mới theo vàng bạc đầu lâu chung được đến bốn chiêm thọ đại pháp tà đạo công pháp sở dĩ thụ tà đạo yêu thích không chỉ là bởi vì đủ tà môn uy lực đại thường thường hay là bởi vì tà đạo công cách nào so với chính thống công pháp lại càng dễ nhập môn chiêm thọ đại pháp mấu chốt nhất chỗ ở chỗ vàng bạc đầu lâu đối với như thế nào thúc giục vàng bạc đầu lâu tắc thì không có quá lớn độ khó dù sao cái môn này bí thuật một khi nhập môn tu luyện liền muốn dùng đến vàng bạc đầu lâu cho nên trông thấy trần tử văn cầm khôi phục nguyên vẹn tông môn trí bảo vàng bạc đầu lâu thiên tàm đạo nhân sợ tới mức hoảng hốt gần chết n h ư hắn lúc này vẫn là thân người không chuẩn đều có thể đái ra quần không phải là như vậy thiên tàm đạo nhân trong nội tâm kêu to hắn hôm nay thừa dịp ngọc chân tử sư h i n h đệ hai người ra ngoài thành công luyện thành chiêm thọ đại pháp cũng nhiếp ra phi thi thi hồn nguyên thần nhập chủ trong đó trở thành vĩnh sinh bất tử phi thi trở thành phi thi h ắ n kế tiếp có lẽ chỉnh hợp phù la sơn trước chu phái mao sơn sau diệt thiên sư phủ quyền đánh lưu huyện giới chân đá thế tục quân sau đó nhất thống thiên hạ trấn áp bát sẽ biến thành như vậy thiên tàm đạo nhân hoài nghi mình là ở nằm mơ hắn vừa mới trở thành phi thị a còn chưa kịp đi ra ngoài tại sao phải gặp được một cái đáng sợ như vậy ra hỏa không chỉ có hành hung hắn đã trấn áp hắn còn cướp đi tông môn trí bảo vàng bạc đầu lâu còn có thiên lý sao còn có vương pháp sao hiện tại cái tên đang sợ này còn cầm vàng bạc đầu lâu hướng bên này đi tới hắn muốn làm gì đúng rồi hắn là phi thi ta cũng là phi thị hắn hắn muốn quất ta hồn sư phụ ta muốn treo rồi xong thiên tàm đạo nhân vô cùng thống hận chính mình mấy cái không che đậy miệng đệ tử tại sao phải chửi loại người vì cái gì không có lễ phép người ta ở xa tới là khách không thể khách khí chút ít ư người không được qua đây a thiên tàm đạo nhân thanh âm có chút pha âm trần tử văn chứng kiên thiên tàm đạo nhân biểu hiện càng thêm đã tin tưởng suy đ o á n của mình người tha ta một mạng ta rất nghe lời thiên tàm đạo nhân lớn tiếng cầu khẩn nói trần tử văn tay cầm vàng bạc đầu lâu, đi đến phụ cận nghe vậy vỗ thiên tàm đạo nhân thánh mạng của người khác là không kim lại thù lao n g thánh mạng không đáng tiền nói xong trần tử văn đem vàng bạc đầu lâu kim khô lâu hơi nghiêng nhắm ngay thiên tàm đạo nhân chương năm trăm bốn mươi mốt phát triển phi thi kim khô lâu đối với thiên tàm đạo nhân trần tử văn dựa theo chiêm thọ đại pháp thượng biện pháp vật công chỉ thấy một đạo kim quang đột nhiên theo kim khô lâu trong hai mắt bắn ra thẳng tắp chiếu xạ tại bị chấn áp được không thể nhúc ních thiên tàm đạo nhân trên người chiêm thọ đại pháp tu luyện phải theo tu vi thấp mục tiêu bắt đầu thiên tàm đạo nhân cũng không phù hợp cái này một tiêu chuẩn bất quá trần tử văn lúc này cũng không phải muốn lời công mà là muốn nhờ vàng bạc đầu lâu chi lực đem thiên tàm đạo nhân nguyên thần theo phi thi trong cơ thể lôi ra đến cho nên rất nhanh trần tử văn tự cảm nhận được một cổ hồn lực theo phi thi trong cơ thể ra bên ngoài chạy ra thật sự có thể thực hiện trần tử văn ngoại ý muốn được phát hiện cái này một quá trình so với chính mình trong tưởng tượng đơn giản có lẽ là bởi vì thiên tàm đạo nhân cũng không phải là phi thi nguyên bản thi hồn có lẽ là bởi vì vàng bạc đầu lâu rốt c ụ c nguyên vẹn nguyên nhân trần tử văn chỉ dùng một phút đồng hồ tả h ư u thời gian liền đem thiên tàm đạo nhân nguyên thần theo phi thi thi khí t r u n g chóc bong đi ra phong thiên tàm đạo nhân nguyên thần ly thể trần tử văn mang tới một cái cách nguyên bình ngọc đem hắn phong nhập cho mình làm xong những này trần tử văn nhìn về phía trước bởi vì mất đi thi hồn m à trở nên không ổn định phi thi thi khí không có chút nào dừng lại trực tiếp lấn trên người trước thi khí hóa miệng miệng lớn thôn phệ bắt đầu phi thị t h i khí là so kim giáp thị t h i khí còn muốn ổn định trạng thái thất ở ánh mặt trời chiếu phía dưới cũng không sẽ phát sinh giật tán có thể hóa kiếm t r ắ n g thiết hóa bình phong quỷ rất khó phá xấu nhưng là giờ phút này thôn phệ phi t h ị đồng dạng là phi thị giống vậy đồng hành càng h i ể u được tiêu diệt đồng hành trần tử văn dưới sự khống chế phi thị phân thân không ngừng thôn p ệ đồng hóa rất nhanh một cố vô chủ phi thi hoàn toàn bị phi thị phân thân nộp nhập bản th trần tử văn rõ ràng được cảm nhận được phi thị phân thân thi khí tổng sản lượng tăng trưởng gấp đôi chuyên nghiệp luyện phi thị mấy trăm năm trần tử văn lần thứ nhất nhìn thấy thi khí lượng khổng lồ như vậy phi thị đây là một cái vĩ đại phát hiện giả như tìm đến ngàn vạn phi thi toàn bộ thôn p h ệ dung hợp trần tử văn dám khẳng định chính mình đến lúc đó nhất định sẽ trở thành một cái cực kỳ đáng sợ tồn tại dù là một đống nguyên anh thượng nhân vây quần đánh cũng có thể nhàn nhã xem hết mấy tụ tập kịch truyền hình có lẽ lại dung hợp một ít phi thi hội do lượng biên dẫn phát biên chất trần tử văn không biết phi thi phía trên sẽ là như thế nào cảnh giới nếu quả thật tồn tại như vậy cảnh giới phải chăng có thể so sánh thần phật đột nhiên c h â n tử văn đối với phi thi khát vọng trở nên thập phần mãnh liệt cũng đối với chính mình sau này phải đi đường đã có rõ ràng hơn t í c h nhận thức luyện thi hay là luyện thi vô luận l à huyết sát khí phương diện hay là phi thi phân thân đều cần đại lượng phi thi nghĩ như thế bị nuốt quỷ động mấy trăm năm thật sự trì hoãn quá lâu nếu là theo minh mặt một mực luyện thi đến bây giờ chỉ sợ ít nói cũng có thể luyện thành bốn năm trước có phi thi thiên tử quả nhiên đáng chết trần tử văn đối với thiên tử chán ghét trình độ càng nhiều vài phần thu hồi tiết lỗi trần tử văn một cái lôi độn ly khai quỷ động ủy động chỉ môn trước khi không hợp trần tử văn xuất hiện tại phù la sơn phù la sơn tổng đàn thiên tàm đạo nhân cái kia chút ít đệ tử chạy trốn không còn một mảnh hiện nhiên đối với thiên tàm đạo nhân đột nhiên biến mất những n à y đệ tử đều trong lòng còn có b ấ t an trần tử văn nhìn nhìn phát hiện sụp xuống tổng đàn dưới đại điện một ít kết đan chân nhân thi thể bị lật qua lật lại qua kim đan bị người lấy đi một ít vật chân quý cũng bị mang đi phát hiện này lại để cho trần tử văn rất không thoải mái thiên tàm đạo nhân nguyên thần nơi tay trần tử văn vốn không ngại những người này chết sống hôm nay nhưng lại một cái đều không nghĩ buông tha v ừ vặn lấy ra tu luyện trần tử văn từ bạt cảm ứng lập tức ở phủ la sơn mấy cái phương hướng phát hiện những người này thân ảnh những người này lòng tham chưa đủ nếu trực tiếp ly khai trần tử văn chưa hẳn có thể toàn bộ tìm được lấy thêm vài thứ liền đem m ệ n h cũng giữ lại x o á t trần tử văn đ ộ n thổ biến mất cũng không lâu lắm trần tử văn xuất hiện tại phủ la sơn bên liên giới bên người nhiều hơn hơn mười chức có mới lạ thi thể cùng với tám chức có truy nã phủ chú cương thi mở ra quỷ động c h i môn trần tử văn thi khí một quấn lách mình tiến vào quỷ động thi thể ném ở một bên cương thi tắt thì gỡ xuống phủ chú t r o n vọng đại pháp nhập môn tu luyện muốn theo cấp thấp tu sĩ hồn phách bắt đầu những người này luyện khí kỷ dưỡng hồn kỳ đều có vừa vặn phù hợp đem phong quỷ đàn ném ở một bên trần tử văn lần nữa mở ra quỷ động quỷ động mở ra trần tử văn ánh mắt trổ đến hơn hai mươi cái phong quỷ đàn toàn bộ biến mất ánh mắt chuyển di trên mặt đất rất nhiều tử thi cũng đều liên tiếp không thấy trần tử văn cất bước đi lên phía trước phàm là phát hiện có vật giá trị vô giới yêu đồng tử chỉ lực sẽ gặp đem hắn thu nhập quỷ đ ậ u phù la sơn với tư cách nam mao sơn tổng đàn tuy nhiên cùng b ắ t mao sơn bên kia không thể so thực sự đã từng có được nguyên anh thượng nhân trần tử văn một đường đi một đường thu đem chọn cái phù la sơn tổng đàn để mắt chỉ vật toàn bộ thu vào quỷ động mà ngay cả mấy cây hoa cúc lên làm cây cột cũng cho mang đi đợi cho phù la sơn tổng đàn cơ hồ chỉ còn mấy chỗ trống tròn kiến trúc trần tử văn lúc này mới thu tay lại bất chi bất giác trời đã tối rồi nam mao sơn triệt để không có trần tử văn ngồi ở đại điện phế tích bên cạnh đem quỷ động bên trong đích mã tiểu lục nô tiểu lục phong ra khiến chúng nó、no、tự hành tại phủ la sơn kiếm ăn cái này hai cái linh trùng so trần tử văn trong tưởng tượng trung tâm nhiều lắm nhiều năm như vậy không có vi phạm trần tử văn chỉ lệnh dù cho cho ăn hết một ít kim đan linh thảo đáng ăn dược đã có nhất định đúng mực ví dụ như trần tử văn cố ý ở lại quỷ động bên trong đích xà mẫu chúng không có động trần tử văn hôm nay trở về cho xà mẫu đưa một ít huyết thực làm cho các nàng nhiều sinh con rắn nhỏ đồng thời cho quỷ động bên trong đ í c tiểu di tử đưa một mảng lớn p ì nhiều bùn đất nước hạt giống tiểu di tử là một quế thành、tinh. ưa thích chỗ ở tại quỷ động ở bên trong quỷ động có thể có hôm nay như vậy biến hóa tất cả đều là hắn tại quản lý nô、no, mà hai trùng chỉ biết n h à c bơn nếu không có tiểu di tử quản lý quỷ động trần tử văn phục sinh sau nhìn thấy nhất định là một mảnh đống đột buộn có lẽ tương lai quỷ động có thể biến thành một cái thế ngoại đào nguyên trần tử văn hơi có chờ mong đêm dài lộ trọng trần tử văn không có ý định làm chuyện khác vì vậy tính hạ t â m lai bắt đầu cẩn thận kiểm tra trí nhớ của mình trần tử văn xác định chính mình không nhớ rõ thiên tử là như thế nào ra tay giết chết chính mình trừ lần đó ra trần tử văn cảm giác mình còn giống như bị mất một bộ phận trí nhớ những cái k i a trí nhớ là cái gì trần tử văn không có biện pháp nhớ lại chỉ có thể theo ăn khớp góc độ chậm rãi hồi ức sửa sang lại ý đồ t r a ra phải chăng có cái đó một đoạn trí nhớ tồn tại chỗ trống hoặc là có một ít nhân sự xuất hiện qua được tại đột n ộ t thế nhưng mà trần tử văn một mực sửa sang lại đến giờ tí mà ngay cả mã tiểu lục nô tiểu lục đều chơi đùa đã đủ rồi chạy trở về trần tử văn vẫn không có bất luận cái gì phát hiện trí nhớ của mình là lưu loát trần tử văn phát hiện ngoại trừ thiên tử động tay cái kia một đoạn chính mình tựa hồ cũng không có mất đi cái gì trí nhớ là ảo ra sao trần tử văn cẩn thận nghĩ có chút không dám xác định nếu trí nhớ thật sự ném đi có thể ăn khớp thượng kiểm tra không xuất ra như vậy trần tử văn trong nội tâm toát ra một cái suy đoán có thể hay không bản thân mất đi trí nhớ kỳ thật cũng không phải chính mình tự mình kinh nghiệm mà là chính mình xem qua có chút điện ảnh hoặc tiểu thuyết đợi tác phẩm những này trí nhớ thuộc về mình nhưng lại không phải bản thân kinh nghiệm cho nên mới phải không ảnh hưởng bản thân lại để cho chính mình cảm thấy giống như đã quên cái gì trần tử văn cẩn thận suy nghĩ bản thân trí nhớ thiếu thốn tuy nhiên cùng thiên tử có quan hệ nhưng hơn phân nửa không phải kỳ chủ động xóa đi nếu không thiên tử đại có thể bị phá hủy càng nhiều nữa trí nhớ thậm chí lại để cho trần tử văn đã quên là trọng yếu hơn sự tình trần tử văn cho rằng năm đó mình ở bị thiên tử g i ế t chết lúc nhất định nghĩ tới điều gì thì ra là một khắc này chính mình bị mất trong nháy mắt đó bản thân suy nghĩ đến toàn bộ trí nhớ nếu như cái kia đoạn trí nhớ cùng thiên tử có quan hệ có phải hay không ý nghĩa thiên tử kỳ thật tồn tại bản thân từng xem qua một loại bộ tác phẩm chung nếu như là sẽ là cái đó bộ điện ảnh lại là cựu thúc đấy sao trần tử văn không thể nào biết được thiên tử đến tột cùng là cái gì trần tử văn lẩm bẩm nói nghĩ nghĩ trần tử văn lắc đầu cảm thấy có chút đau đầu vì vậy phất tay theo quỷ động chung lấy ra một cái phong quỷ đàn bày đặt trước người cái này cái phong quỷ đàn ở bên trong phong có một gã thiên tàm đạo nhân đệ tử hôn phách tu h vi đang luyện khí kỳ c h i m v ọ n đại pháp chú ý tiến hành theo chất lượng ngay từ đầu tu luyện chỉ có thể lựa chọn luyện khí kỳ tu sĩ hôn phách hơn nữa một lần chỉ có thể lựa chọn một người đợi đến lúc tu luyện liên có thể một lần luyện hóa nhiều người hôn phách cũng có thể nếm thử luyện hóa dưỡng hồn kỳ tu sĩ chỉ hồn xuống chút nữa đi có thể đem kết đan kỳ hồn phách tuyển làm mục tiêu. thiên tàm đạo nhân đúng là tu luyện tới tầng、này. Nhất rất nhân định phải nói rất đúng luyện này. đúng, là đạo có h nhân hắn thần thành. i coi đại ê m tàm đạo nhân đem hắn coi là thần công là thể trên thực tế nếu có cơ hội cầm được nguyên anh thượng nhân dùng nguyên anh chỉ hồn tu luyện cái kia bốn chiêm thọ đại pháp có thể nâng cao một bước lệnh nguyên thần vô cùng c ư ờ n g đại thậm chí có thể bằng nguyên thần công kích đáng tiếc chảo lấy nguyên anh hồn phách tu luyện đối với thiên tàm đạo nhân mà nói cơ hội l à không c ó khả này ă n mình biến g Thật vất t h vả đem n n h phi thi, đã có bắt đã được có g u ê n Anh Thượng Nhân tư cách, lại ngoài Cách, Tư lại ý m u ố n đụng phải t r ầ nhún Tứ t Văn. ậ t sự là l c c ũ g Trưng mệnh. thành thần. Phù La Sơn xuống kim địa trước, n quăng như t u y ế t Một cái vàng bạc đầu lâu nổi không trung bị thi khí nâng vàng bạc đầu lâu chính phía trước để đó một cái vỏ rượu hình dạng phong quỷ đàn phong quỷ đàn ở bên trong có một người h ồ l đó lúc này một nhún kim quăng theo vàng bạc đầu lâu kim khô lâu cái kia một mặt hai mắt bắn ra phóng tại phong q u đàn phía trên trong lúc nhất thời phong quỷ đàn bên trong đích đạo nhân cũng kia hồn lập tức thống khổ địa vạn vẹo mà bắt đầu phản phất có hồn lực theo hắn hồn phách c h u n g liên tục không ngừng địa s ó i mòn theo kim quang bị vàng bạc đầu lâu rút đi cùng lúc đó vàng bạc đầu lâu chính phía sau ngồi một đạo thân ảnh đúng là trần tử văn ngay tại kim quang theo kim khô lâu nhãn c h u n g bắn ra về sau một đúng ngân quang theo vàng bạc đầu lâu ngân khô lâu trong hai mắt bắn ra phóng tại trần tử văn trên người cùng phong quỷ đàn bên trong đích hồn phách bất đồng trần tử văn bị ngân quang chiếu xạ về sau chỉ cảm thấy thân ở một mảnh linh hồn trong ôn tuyển, toàn thân đều là tình cảm ấm áp linh hồn th thật không hố là tà đạo công pháp chim v ọ n đại pháp vận chuyển trần tử văn có thể cảm nhận được hồn lực không ngừng dũng mạnh vào lúc trước suy yếu hồn phách lúc này lại chậm rãi chuyển biến tốt đẹp đây quả thực bất khả tư nghị phải biết tăng trước khi trần tử văn hồn phách chỉ tổn thương thế nhưng mà cực kỳ nghiêm trọng cơ hồ làm bị thương bồn nguyên tầm thường thủ đoạn căn bản không cách nào trị hết chỉ có thời gian sử dụng ở giữa đến ân cần săn sóc không nghĩ tới hôm nay sơ thí chim v ọ n đại pháp cái dùng một gã luyện khí kỳ tu sĩ hồn phách tu luyện lại, lại để cho trần tử văn cảm nhận được bản thân tình huống chuyển biến tốt đẹp dùng nhân hồn bộ nhân hồn tổ trần tử văn nhìn thấu chiêm thọ đại pháp bản chất môn công pháp này có thể nói tà dị đến cực điểm lúc tu luyện có vi thiên hòa sẽ để cho người khác hồn phách triệt để mất đi liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều xa vời nếu để cho lâm c ử u mao tiểu phương bực này chính nghĩa c h ỉ sĩ trông thấy chỉ sợ muốn làm chàng cùng trần tử văn trở mặt bất quá trần tử văn không ngại bởi vì cái gọi là thiên chỉ đạo tổn hại có thừa mà bổ chưa đủ người chỉ đạo tổn hại không đủ để dâng tặng có thừa thiên tảm đạo nhân những n à y đệ tử cũng không phải người tốt lành gì trần tử văn giết đều giết làm sao quan tâm đối phương tiếp sau như thế nào nếu ta không có đoán sai môn công pháp này đối với quỷ vật cũng có nhất định hiệu quả trần tử văn thẩm nghĩ c h i m vọng đại pháp là tinh luyện hồn lực chỉ pháp quỷ hồn cũng là hồn chỉ có điều quỷ vật hồn lực â m lánh dỡ bẩn dùng để tu luyện hiệu suất cực thấp còn không bằng bình thường phạm nhân hồn phách trên thực tế c h i m vọng đại pháp sở dĩ yêu cầu luyện khí kỳ tu sĩ hồn phách cất bước cũng là bởi vì quỷ hồn cùng người bình thường hồn phách hồn lực không được cho dù là phi thi chỉ hồn trước khi thiên tàm đạo nhân đều khinh thường một chú ý trần tử văn sở dĩ nghĩ đến cái này là muốn đã đến tam hồn hợp nhất sau đích thần p ậ t tri hồn như thái Tự nhiên tính toán thể thần phật.、Có、thể tính toán nguyên anh phía trên sau. Có chút tại trong Trần nhiên nguyên anh nếu như này nguyên anh lòng Văn phía lai cười cười, sau. cấp bậc, có bực Có Có c là Tử ả một giác không đôi nhiều có chút thật cao theo xa, còn không có luyện hết luyện khí kỷ, còn mình muốn m luyện luyện đến nhiều như thật theo hết khí vậy. xa, kỷ, tiếng buồn bã hô về sau phong quỷ đàn bên trong đích hồn phách triệt để hồn lực rút tận vàng bạc đầu lâu không hề sáng lên trần tử văn đ ỉ n h chỉ vận chuyển chiêm thọ đại pháp không thể tưởng được nhanh như vậy một cái không có trần tử văn kinh ngạc nhìn xem phong q u đàn trung tự hành tiêu tán hồn phách h ồ n phách tự hành tiêu tán đại biểu đối phương hồn lực đã bị trần tử văn luyện tận có thể chiêm thọ đại pháp nhập môn tu luyện có lẽ không có nhanh như vậy mới đúng trần tử văn có chút khó hiểu theo như chiêm thọ đại pháp đã nói tầng thứ nhất tu luyện là đem một đạo nguyên vẹn luyện khí kỳ h ồ n phách luyện hóa bình thường cần một đêm đến hai đêm thời gian luyện hóa một đạo hồn về sau liền có nhập môn trụ cột tiếp theo có thể đồng thời luyện hóa hai đạo luyện khí kỳ h ồ n phách thế nhưng mà trần tử văn bất quá luyện hóa một nén nhang thời gian lại hoàn thành tầng thứ nhất tu luyện thật sự vô cùng thần tốc kỳ thật trần tử văn cũng không biết hắn sở dĩ có thể tu luyện nhanh như vậy, Đăng chim vọng đại,、so so、đại pháp lúc i n h h này đây kim khô lâu không hề bắn ra một nhuốm kim quang mà là hai mắt diên phần mình bắn ra một đạo phân biệt phóng tại hai cái phong quỷ đàn thượng phong quỷ đàn trung luyện khí kỳ hôn phách bắt đầu thống khổ và mèo hai bó kim quang chất lọc lấy hồn phách chi lực thông qua vàng bạn đầu lâu uy về một n ú n g ngân quang chuyển vào trần tử văn nguyên thần thật thoải mái trần tử văn vượt luyện vợt ư tinh thần không ngừng hấp thu hồ n lực thẩm bổ bản thân hồn phách một nén nhang về sau hai đạo hồn phách lần nữa tiêu tán trần tử văn tự quỷ động chung lấy ra ba con phong quỷ đàn thiên tàm đạo nhân đệ tử tổng cộng có m ộ ư ơ i ba người trong đó luyện khí kỳ m ộ ư ơ i người dưỡng hồn kỳ ba người trần tử văn không ngừng nhắc đến thăng chiêm thọ đại pháp độ thuần thục luyện hóa ba con phong quỷ đàn về sau lại một lần đem còn lại bốn đạo luyện khí kỳ hồn phách lấy ra luyện hóa đợi một mươi đạo luyện khí kỳ hồn phách Trần Tử Một Văn kinh hỷ. đương ê m không đến, rõ ràng đã luyện hóa đến, ràng luyện đã đ rõ ợ sợ c phách, như đổi lại người khác, chỉ sợ cần đạo đổi đ lại luyện ngày hồn như người gian. khí kỳ thời giáp ư giới bề nhiên đây cũng không phải là ý nghĩa trần tử văn chiêm thọ đại pháp tu luyện đến như thế nào cao cảnh giới mà là đã luyện hóa được m ộ ư ơ i đạo luyện khí kỳ hồn phách về sau kế tiếp trần tử văn có thể c ầ m dưỡng hồn kỳ hồn phách tu luyện một khi luyện hóa m ộ ư ơ i đạo dưỡng hồn kỳ hồn phách liền có thể luyện hóa kết đan kỳ hồn phách chiêm thọ đại pháp có một cái đặc điểm tức muốn luyện thành nguyên thần phải luyện hóa đại lượng kết đan kỳ hồn phách nếu như chỉ là luyện hóa dưỡng hồn kỳ cùng luyện khí kỳ h ồ n phách có lẽ vài thập niên đều không thể t h ầ n công đại thành thiên t à m đạo nhân sở dĩ tàn sát phủ la sơn đúng là muốn thu cái kiêng ấy tên kết đan chân nhân h ồ n phách mà ở đạt được đầy đủ kết đan kỳ h ồ n phách về sau hắn cũng đã được như nguyện địa hoàn thành chiêm thọ đại pháp so sánh với thiên t à m đạo nhân trần tử văn càng có ưu thế bởi vì ngoại trừ kết đan kỳ h ồ n phách trần tử văn trong tay còn có nguyên anh một khi bắt đầu luyện hóa nguyên anh kỳ hôn phách như vậy trần tử văn nguyên thần nhất định sẽ cường đại đến thập phần đáng sợ trình độ đến lúc đó cho dù thọ nguyên hao hết trần tử văn cũng có thể nguyên thần xuất hiếu học thiên tàm đạo nhân như vậy trở thành một cô phi thi cho tới nay trần tử văn đều sợ hai thọ tận vào cái ngày đó bị nốt quỷ động mấy trăm năm trần tử văn cũng không chỉ là hồn phép bị hao tổn đồng dạng tổn thất còn có tuổi thọ hai trăm ba trăm n ă m thời gian không công sống ngủ rồi cho dù trần tử văn cũng cảm thấy đau lòng cũng may hôm nay đã có chiêm thọ đại pháp cho dù thọ nguyên triệt để hao hết cũng có thể bảo vệ nguyên thần trường sinh nhiều năm như vậy trần tử văn rốt c u c kế luyện thành huyết sát khí về sau lại một lần nữa được đến trường sinh tri pháp đương nhiên loại phương pháp này trường sinh là có chút bất đắc dĩ trong đó tồn tại thai hoàng ẩm trần tử văn trong nội tâm một mực có một đầu cảng lý tưởng trường sinh t r i l ộ chính là thông qua không ngừng luyện chế phi thi dùng đăng thần bí cấp chuyển thành huyết sát khí dung nhập bản thân khiến cho bản thân hoàn toàn chuyển biến thành huyết sát khí thân thể trần tử văn phục sinh về sau thân thể đã có rất lớn biến hóa trước k i a thụ tử mẫu đồng tâm cổ k h ô n g chế phi thi phân thân lại không có thi hồn cũng thông qua phượng hoàng đạm cùng bản thân triệt để khóa lại lại với nhau có thể nói trần tử văn hôm nay là cùng phi thi phân thân hợp với cả hai chúng nó là một cái chính thể không thể tách ra nếu như đem trước kia trần tử văn cho rằng nửa người nửa thi mà nói như vậy hiện tại trần tử văn đại khái chỉ có một phần tư là người trần tử văn ý định nếu có thể đem thân thể luyện thành huyết s á t khí thân thế liền trực tiếp đem huyết s á t khí thân thể cùng phi thị phân thân kết hợp trở thành một cái độc nhất vô nhị tồn tại cho dù nghe cùng nguyên thần trực tiếp tiên vào phi thi có điểm giống nhưng bản chất bất đồng bởi vì thân thể cùng linh hồn là nhất thể huyết s á t khí thân thể là huyết s á t khí hình thái thân thể có thể rất tốt phù hợp nguyên thần nếu có thể luyện thành nhất định rất tốt bất quá có thể không luyện thành huyết xác khí thân thể cũng còn chưa biết theo như trần tử văn tưởng tượng không ngừng du nhập g n dùng phi thị luyện hóa huyết s á t khí nếu phi thi số lượng đầy đủ nhiều là có khả năng đem thân thể hoàn toàn huyết s á t hóa chỉ có điều đây cũng chỉ là khả năng trần tử văn trong nội tâm một mực có một cái lo lắng tức du nhập g n càng nhiều nữa huyết s á t khí về sau thân thể phải t r ă n g thật sự có thể một trăm phần trăm huyết s á t hóa dù sao du nhập g n quy du nhập g n bản thân ý nguyên tồn tại du nhập g n huyết s á t khí nhiều hơn nữa bản thân thân thể tự không tồn tại sao trừ phi trần tử văn đem bản thân cũng luyện thành phi thi sau đó thông qua đăng thần bị cấp cùng huyết khí kết hợp thành huyết sắc khí thế nhưng mà điều đó không có khả năng làm được một người không có khả năng cầm lấy tóc đem mình tốn trời cao trần tử văn nếu có thể đem chính mình luyện thành huyết s ắ c khí đã sớm làm làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra đi dung hợp mặt khác huyết s ắ c khí nhưng nếu như không đem bản thân luyện nhập huyết s ắ c khí như vậy thiếu thốn rồi bản thân cái này một thành phần nguyên thần ý nguyên cần chiêm thọ đại pháp mới có thể giải tồn trừ phi trên cái thế giới này còn có một cái khác trần tử văn đem cái kia trần tử văn luyện thành huyết s ắ c khí có thể bổ toàn bộ bản thân đến lúc đó trần tử văn cái này một cỗ thân thể có thể hoàn toàn bỏ qua khi đó trần tử văn sẽ thành tựu một cái nguyên vẹn huyết sát khí thân thế huyết sát khí thân thể mang theo các loại linh căn sẽ cùng phi thị phân thân dung hợp đến lúc đó trần tử văn sẽ trở thành một cái suốt đời bất hủ tồn tại như như thần t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi ba thiên môn c h i ê m h ư vọng đại pháp cho trần tử văn đã mang đến trường sinh bất tử hy vọng về phần cuối cùng nhất có thể không thành thần thì là thật lâu chuyện sau này nhìn trời sắc trần tử văn không hề ý định lấy ra còn lại ba cái phong có dưỡng hồn kỳ hồn phách phong quỷ đàn mà là đem thiên tàm đạo nhân nguyên thần lấy đi ra đạo hữu tha mạng đạo hữu tha mạng thiên tàm đạo nhân vừa xuất hiện lập tức đau khổ thần hắn chỉ còn một đạo nguyên thần vàng bạc đầu lâu bị trần tử văn cướp đi chính mình lại tay tiện đem thân thể hủy hôm nay tốt nhất kết cục t i ể u làn đếm thử đoạt xá một c ố cùng bản thân tận khả năng phù hợp thân thể nếu như không được t i ể u tranh thủ căng tốt thay cho nên đối với nắm giữ lấy hắn sinh tử tồn vòng trần tử văn thiên tàm đạo nhân còn kém quỷ xuống hô cha trần tử văn không có hô đánh tiếng kêu i ế t lộ ra vẻ mặt ôn hòa nói ngươi biết ngọc t r ầ n tử sự tình sao ngọc t r ầ n tử đạo hữu là chỉ thiên tàm đạo nhân lập tức nói trần tử văn ngọc trân tử bọn hắn muốn giết ta vất quá bị ta giết cho nên ta tới hỏi một câu ngươi có biết hay không có cái gì nội tình? kỳ thật hôm qua một trận chiến trần tử văn còn bắt được một cái nguyên anh nhưng cái này nguyên anh trước khi vận dụng qua thiêu đốt thọ nguyên trị pháp bị trần tử văn bắt lấy về sau suýt nữa suy yếu mà vòng trần tử văn chỉ phải trước đem hắn dùng bí pháp dân cần săn sóc lấy qua vài ngày lại khảo vấn thiên t à m đạo nhân nghe xong trần tử văn mà nói thiếu chút nữa tại trong lòng chửi ấm lên hãn đạo trần tử văn cái này sát tỉnh tại sao phải xuất hiện tại phụ la sơn nguyên lai đúng là ngọc t r ầ n tử bọn hắn đưa tới thật là đáng c h ế t a tại sao phải đi trêu c h ọ khủng bố như vậy ra hỏa dừng lại ở trong nhà không tốt sao thiên t à n đạo nhân lúc này ngược lại là đã quên Hắn lúc thiên r ư ớ c t biết đ ư môn trần tử văn hỏi thiên tàm đạo nhân phảng phất biết đạo trần tử văn nếu hỏi điều này nhanh chóng nói thiên môn rất thần bí ta cũng là một lần vô tình mới biết được những người này bốn phía trong mộ nhưng lại không phải thi đạo người trong khẳng định có âm mưu gì trần tử văn nghe vậy gật gật đầu cái gọi là trong mộ có lẽ t i ể u là đang tìm kiếm chính mình đã từng chôn ở dưỡng thi địa ở bên trong cái kia chút ít c ư ơ n g thi nói như vậy những năm này một mực ý đồ ngăn cản chính mình phục sinh thế lực t i ể u là cái này thiên môn trước khi ngọc trân tử bọn người hành động đại khái tỷ lệ cũng là cái này thiên môn tổ chức nhưng vì cái gì là muốn ngăn cản chính mình phục sinh hay là nói muốn muốn thu hoạch mình ở thiên khải cuộc chiến mà biểu hiện đi ra lực lượng hoặc là muốn bùn nguyên huyết sắc khí thiên môn thiên khải cả hai chúng nó có quan hệ sao thiên môn tổng đàn ở nơi nào bên trong đều có người nào trân tử văn tiếp tục hỏi thiên tàm đạo nhân đắc không được Cái này ta không biết, thiên a k ô n g b ế t t h i môn r ấ che che lấp lấp. Ta, ta tàm thần đạo nhân không có nói sai hắn cùng với thiên môn chỉ nhân là ở một lần trộm mộ lúc đủ với, đối v phương thấy hắn tỉnh thông thi đạo từng mời qua gia nhập thiên môn bất quá thiên tàm đạo nhân lúc ấy một lòng muốn luyện thành phi thi liền một ngụm cự tuyệt đối phương t h ầ n tử văn gặp hỏi không ra cái gì không khỏi có chút thất vọng bất quá thiên tàm đạo nhân không biết kỳ hoàng động lao tổ có lẽ biết nói trần tử văn từ khi bãi kiến kỳ hoàng động lao tổ liền phát hiện chính mình năm đó ở đối phương trên người động tay chân còn hữu hiệu đã quyết định lại đi tìm đúng phương tự một câu chuyện đạo hữu n g h ĩ có thể không t h a ta một mạng ta nhất định chuyện gì tất cả nghe theo ngươi thiên tàm đạo nhân nói ra trần tử văn gật đầu đương nhiên chỉ cần ngươi biểu hiện ra giá giá trị ta có thể cân nhắc thả ngươi một con đường sống thậm chí có thể giúp ngươi lớn mạnh nguyên thần thay phát thân nói xong trần tử văn không đợi thiên tàm đạo nhân có phản ứng gì tiện tay đưa hắn nguyên thần thu vào cách nguyên bình ném vào quỷ động phóng cái gì phóng nhìn coi sắc trời đông phương sắp trở nên trắng tu luyện nửa đêm chim võ đại pháp trần tử văn tinh thần mười phần vì vậy đem phong quỷ đàn đợi vật thu và o quỷ động về sau trần tử văn nghĩ nghĩ dùng thi khí hoa kiếm tại sụp xuống đại điện trước trước mắt một chuyến chữ to diệt mau s â n người thiên môn làm xong những n à y trần tử văn lấy ra mười sáu miếng mặc ngọc chiếc nhẫn dụng tâm bói một quẻ sau đó hướng p h í a m ộ t cái phương hướng bỏ chạy đã luyện hóa được mười tên luyện khí kỳ tu sĩ h ồ n phách trần tử văn hồn phách khôi phục một ít huyết xác khí càng là dần dần tăng nhiều có lẽ không được bao lâu trong cơ thể sẽ khôi phục thành đã luyện hóa được năm trước có phi thi sau đích huyết xác khí tổng sản lượng. hết thể đều tại hướng tốt phương hướng phát triển trần tử văn phục sinh sau có rất nhiều sự tình muốn làm tạm thời quyết định trước tìm được kỳ hoàng động lao tổ rất nhanh đồn thổ phía dưới trần tử văn thân ảnh xuất hiện tại côn lôn sơn phụ cận hôm qua từ biệt kỳ hoàng động lao tổ thượng cấp nhiệt huyết lạnh lại xuống trong nội tâm không khỏi cảm thấy không ổn vì vậy dốc sức l i ề u mạng chạy trốn y đ ồ ẩn nút bắt đầu đáng tiếc tại trần tử văn truy tìm phía dưới kỳ hoàng động lao tổ không chỗ nào che giấu ẩn trốn cứ như vậy đơn giản được bị đã tìm được người cái này ma đầu đem làm trần tử văn xuất hiện cái t ê n một khắc kỳ hoàng động lao tổ là tuyệt vọng h ắ n cả đời này nhấp nô lại nói tiếp đều có thể đem người nghe có thể đều đem kỳ h không nghĩ tới cái thanh này, kỷ còn muốn bị người khi nhục. ó c cái còn kỷ k này, niên muốn người người mạng. tới Ta với người liều bị hoàng động lao tổ bố trí xuống một cái p h á p trận thú nhận một cái đáng sợ trận linh muốn cùng trần tử văn quyết nhất từ chiến hắn thật sự đã quá già rồi nếu như lại bị trần tử văn rút một lần tinh huyết thật sự sẽ chết dù sao đều phải chết kỳ hoàng động lao tổ lựa chọn lừng l ấ y một ít trần tử văn vận khởi đã khôi phục một bộ phận huyết sắc khí một cái tắt đem trận linh bật tán sau đó nhìn kỳ hoàng động lao tổ ngốc chệ ánh mắt nói yên tâm lần này tới không phải tìm ngươi mua huyết thật sự thật sự trần tử văn gật đầu Quỳ động trung、phượng、nguyên động đầy đủ phượng còn phần, dùng. tạm thời có ba kỳ hoàng động lao tổ gặp trần tử văn thật sự không có động thủ lần nữa trong lúc nhất thời lại có một loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác có thể không đợi hắn vung lòng một hơi chỉ nghe trần tử văn lại nói bất quá bởi vì ngươi hôm qua ra tay với ta ta quyết định giết ngươi kỳ hoàng động lao tổ biểu lộ đều ngốc trệ người vốn là như vậy đã có hy vọng lại bị người theo như diện đã bị đà kích hội càng lớn cũng may trần tử văn không có tiếp tục trêu cho hắn chỉ đùa một chút lao hoàng ta lần này tới tìm ngươi là hy vọng ngươi có thể làm việc cho ta ngươi đồng ý không kỳ hoàng động lao tổ n h tứ chi trước kia lúc đã đoạn hôm nay tứ chi bộ vị chính là theo trần tử văn trong tay thu hoạch cựu vị yêu cây roi chỗ thực cho nên một mực bị quần áo che lấy hành động cũng không nhiều cân đối mấy trăm năm qua kỳ hoàng động lao tổ một mực đang tìm kiếm tay cụt mọc lại chi pháp đáng tiếc thủy chung không có thu hoạch cuối cùng vẫn là theo trần tử văn trong tay đổi được cựu v i yêu cây roi mới làm bốn đầu quỷ dị c h i giả lúc này nghe được trần tử văn nói như vậy kỳ hoàng động lao tổ vô ý thức nói ngươi có thể trị t ố t tay chân của ta trần tử văn thân thủ một chảo cầm ra một chiếc dầu hỏa đèn đương nhiên trần tử văn cười nói đèn thần thực lực tuy nhiên thiếu chút nữa ở phương diện này nhưng lại chuyên nghiệp trần tử văn thậm chí hoài nghi nếu tìm được thiên tàm đạo nhân b ằ m thầy đèn thần không chuẩn có thể giúp đối phương biên ra một cỗ thân thể đến ưa cơ thần đèn trần tử văn triệu ra đèn thần sau đó dùng xét đánh không kịp b ư n g thai s u thế một phát pháo điện từ đem kỳ hoàng động lao tổ một chân theo bẹn đuổi bộ bắn đoạn người kỳ hoàng động lao tổ kinh hãi có thể không đợi hắn phản ứng trần tử văn hướng đèn thần nói đem hắn cái chân kia chữa cho tốt đèn thần nghe vậy nói âm thanh tuân mệnh phiên tử vung lên chỉ thấy kỳ hoàng động lao tổ ngăn ra bẹn đuổi bộ vị đưa lại chậm rãi dài ra một đầu chính thức chân đến chân của ta kỳ hoàng động lao tổ không kịp theo kinh hãi giận g ữ buồn phiền đại hỷ tầm đó chuyển đổi đụng đụng chân của mình phát hiện là chân chính chân về sau kích động dị thường bắt đầu trần tử văn cũng cảm thấy lợi hại như đặt ở hoàng triều không bị d i ế t lúc có đèn thân nơi tay những cái kia thai rằng có thể đem chính mình cung cấp bắt đầu điều này có thể lực nếu chính mình có thì tốt rồi trần tử văn nhìn về phía kỳ hoàng động lao tổ kỳ hoàng động lao tổ cũng rốt c ụ c phục hồi tinh thần lại bắn gây chân lại uy hiếp biến ra chân cũng uy hiếp cái lúc này hắn như còn dám cự tuyệt đối phương chỉ sợ nhất định sẽ muốn đánh mạng hắn ngươi muốn cho ta làm cái gì kỳ hoàng động lao tổ hỏi trần tử văn trước tiên là nói về nói về thiên môn sự tỉnh thiên môn kỳ hoàng động lao tổ gật đầu lại lắc đầu ta đối với thiên môn biết đạo không nhiều lắm chỉ biết là ngày hôm qua đi mai phục chủ ý của ngươi tự là thiên môn khởi s ư ớ n g ngày hôm qua trừ ta ra còn có một chạy trốn gọi thanh thiên thượng nhân hắn tự là thiên môn người người kêu kêu là hoàng thiên thượng nhân bị ngươi giết chết kỳ hoàng động lao tổ bổ sung nói ra bảy người c h u n g chỉ có bọn họ là thiên môn người thiên môn tổng đàn ở nơi nào trần tử văn hỏi kỳ hoàng động lao tổ lắc đầu không biết thiên môn người miệng rất nhanh chưa bao giờ tiết lộ phương diện này đôi câu vài lời bất quá cái này thiên môn rất lợi hại có vài vị nguyên anh thượng nhân ta đoán rất có thể cùng là một loại linh n u y ễ n giới đại phái có quan hệ không chuẩn nó tự là, là một loại linh n u y ễ n giới tô môn trần tử văn lại để cho kỳ hoàng động lao tổ tiếp tục thứ hai liền một năm một mười đưa hắn biết đến nói một lần đáng tiếc kỳ hoàng động lao tổ biết được được đồng dạng không nhiều lắm trần tử văn chỉ nghe cái đại khái trong nội tâm đối với thiên môn càng phát cảm thấy hứng thú về sau trần tử văn một tay nhắc tới kỳ hoàng động lao tổ tại hắn kinh hô trung hướng một chỗ phương hướng bỏ chạy người muốn d ẫ n ta đi nơi nào luân hồi tông trần tử văn không thích loại địch nhân này ở trong tối ta ở ngoài sáng cảm giác quyết định nhiều tìm một ít giúp đỡ có được một vị nguyên anh thượng nhân luân hồi tông không thể nghi ngờ là trần tử văn thật tốt lựa chọn v ừ vặn đem còn lại xà cốt cũng mang tới ngay tại trần tử văn mang theo kỳ hoàng động lao tổ thẳng đến tàng địa chỉ lúc phù la sơn đầu kia có hai đạo thân ảnh l ạ g yên xuất hiện một người trong đó trần tử văn nhận ra dĩ nhiên là hôm qua theo hắn trong tay đảo tấu thanh thiên thượng nhân đem làm phát hiện phù la sơn đại điện sụp xuống tổng đàn không có một bóng người trên mặt đất có lưu đại lượng huyết tích lúc thanh thiên thượng nhân hình như có sở liệu chỉ là đợi cho ánh mắt đó nhìn nhìn thấy trần tử văn khắc vào trên mặt đất cái kia hàng chữ lúc thanh thiên thượng nhân lại ngoài ý muốn lại phẫn nộ một kiếm đem chữ viết xóa đi về sau quay đầu đối với tên còn lại nói người này ma căn đâm sâu vào lại đã diệt phù la sơn chúng ta phải đ như thế nào làm ta đi thiên sư phủ mượn kiếm người đi thiên ngoại thiên nhận lại đao người nọ một thân t à công phải cứ thế cường tịch t à chi lực mới có thể đem hắn tiêu d i ệ t thiên sư phủ cho mượn trước khác nay khác luôn luôn người biết thời biết thế sư huynh mọi sự coi chừng lẫn nhau chương năm trăm bốn mươi bốn lại thấy luân hồi luân hồi tông ở ngoài sáng hướng bị d i ệ t rồi sau đó tại trần tử văn dưới sự trợ giúp chủ kiến lúc cách hai trăm ba trăm năm rõ ràng lại có nguyên anh tự h nhân cái này rất khó được nguyên anh c h i cảnh cho dù thiên địa linh khí dồi dào lúc cũng cực ít có người có thể đột phá luân hồi tông có thể ra một vị nguyên anh thượng nhân có thể thấy được người này thiên tư độ cao trần tử văn nhớ rõ năm đó chính mình đạt được cũng truyền thụ cho luân hồi tông luân hồi bất diệt công chỉ có thể tu luyện tới kết đan cảnh giới hôm nay luân hồi tông tông chủ có thể kết anh không biết là hắn bản thân hoàn thiện phần này công pháp hay là tu luyện m ặ t khác có thể tu luyện thành nguyên anh công pháp ví dụ như trần tử văn khắc vào ma quốc gì chỉ thai nạn c h i môn thượng trường xuân công vô luận như thế nào người này đều có đại tài có thể nói con cưng với tư cách luân hồi tri tử trần tử văn đối với cái này rất vui mừng luân hồi tông là một cái cực độ tín ngưỡng xà thần tông môn trần tử văn một khi hiện thân bằng vào phượng hoàng đạm cùng luân hồi c h i tử thân phận rất có thể thu phục toàn bộ luân hồi tông kể từ đó nguyên anh kỳ luân hồi tông tông chủ hơn nữa nguyên anh kỳ kỳ hoàng động lao tổ trần tử văn thủ hạ thì có hai gã nguyên anh thượng nhân đội hình như vậy đủ để trấn nhiếp rất nhiều người cái này là luân hồi tông sao luân hồi tông tông môn phụ cận kỳ hoàng động lao tổ vẻ mặt tự tin địa đứng đây hẳn lúc này hai chân đã biến thành chính thức hai chân cánh tay cũng khôi phục một đầu cánh tay phải chỉ còn lại có tay trái không biên liên tiếp kết nối lấy một đầu dùng c ử u vĩ yêu cây doi chỉ pháp cắm vào thân thể bí chế s ú c tu mi trăm năm không trọn vẹn một khi có thể phục hồi như cũ kỳ hoàng động lao tổ trên người hiện lên ra một cổ đã lâu hào hùng hắn đã từng là thiên chỉ kiêu tử nếu không có lúc tuổi còn trẻ bởi vì một c ố không may cương thi đã đoạn tứ chỉ định có thể trở thành cực kỳ kinh diễm thế nhân nhân vật phong vân đáng tiếc vận mệnh làm nhiều điều sai trái phí thời gian t u y ế t nguyện thế cho nên kéo dài hơi tàn cho tới bây giờ mới rốt cuộc khôi phục tay chân khôi phục thực lực đến thời đại này đình phong trần tử văn cảm nhận được kỳ hoàng động lao tổ khí tràn biến hóa hơi cảm giác kinh ngạc cái này trạng thái kỳ hoàng động lao、tổ. như trở lại minh triều thời điểm dù là tại nguyên anh thượng nhân ở bên trong cũng không tính yêu đi mà những này chỉ là đèn thần tiện tay gây nên cái này không khỏi lại để cho trần tử văn đối với đèn thần càng phát cảm thấy hứng thú theo kỳ hoàng động lão tổ trong miệng trần tử văn đã được biết đến về thiên môn một thứ đại khái cũng biết ngày hôm qua bị chính mình bắt giữ chính là cái kia nguyên anh là phái côn lôn một vị thái thượng trưởng lão nhưng đối phương vì sao phải giết chính mình trần tử văn không rõ ràng lắm mình ở minh triều thời điểm đắc tội người có lẽ không nhiều là mới đúng trong chốc lát tiến vào luân hồi tông người đi theo bên cạnh ta xưng hô ta là luân hồi tri tử trần tử văn đối với kỳ hoàng động lao tổ nói luân hồi c h i tử kỳ hoàng động lao tổ trên mặt khác thường địa nhìn qua trần tử văn mặt không đổi sắc ở đầu cất bước đi về hướng luân hồi tông luân hồi tông biến hóa rất lớn có được một vị nguyên anh tông chủ tông môn diện tích so trần tử văn trong trí nhớ làm lớn ra gấp m ộ ư ơ i lần nhân số có trên trăm bộ dạng có lẽ là bởi vì hôm qua xả thần c h i cốt bị trộm trong tông môn hảo khí lộ ra đ ẳ n g đằng sắc khí trần tử văn cùng kỳ hoàng động lao tổ đến luân hồi tông tông môn bên ngoài lập tức có luân hồi tông đệ tử tiến lên đề ra nghi vấn các ngươi tới làm gì luân hồi tông phong cách có một phong cách riêng thủ vệ hung thần á trần tử văn vươn tay trong tay xuất hiện một quả màu đen lệnh bài b ồ n tỏa trở về n à y cái lệnh bài chính là minh triều thời điểm trần tử văn làm như luân hồi tri tử tín vật thủ vệ nhìn xem lệnh bài cau mày nói cái gì đó nhiều năm đi qua không ngờ không có người nhận ra cái này kỳ hoàng động lao tổ mắt nhìn trần tử văn ánh mắt có chút hoài nghỉ trần tử văn quân lệnh bài đi phía trước một ném cầm lấy đi cho đương đại t ô n g chủ thông tờ d ơ mọi người luân hồi tri tử trở về rồi luân hồi tri tử thủ vệ kinh hãi hắn nhìn về phía trần tử văn lúc này mới phát hiện trần tử văn mi tâm sinh ra phượng hoàng đàm trong lúc nhất thời vừa sợ vừa nghi cầm lệnh bài nhanh chóng chạy vào tông môn ngươi thật sự là luân hồi tri tử kỳ hoàng động lao tổ trông lại trần tử văn gật đầu kỳ hoàng động lao tổ trần c h ờ một chút có thể ta nghe nói luân hồi tông năm đó bị diệt cũng là bởi vì hắn cũng không nói gì xuống dưới bất quá trần tử văn biết đạo hắn muốn nói cái gì có đôi khi loại chuyện lặt vật này được quá lâu người tự là phiền thoái biết đến sự t ì n h quá nhiều cũng may luân hồi tông c h i nhân thập phần cố chấp chỉ cần kiên định địa cho rằng một sự kiện người khác nói như thế nào đều sẽ không tin n í c trần tử văn rất có năm chắc nói yên tâm ta cái này luân hồi tri tử không thể giả được bình thường đệ tử nhận thức không xuất ra cuối cùng có người nhận ra dù sao sa thần chi nhãn không làm được giả trần tử văn ngón tay phượng hoàng đảm vừa dứt lời một c ổ nguyên anh thượng nhân khí tức theo luân hồi trong tông hướng bên này mà đến đột nhanh chóng rất nhanh trần tử văn bảy chính tư thái hết sức trở lại như cũ năm đó thân là luân hồi chi tử lúc khí độ có thể không đợi mở miệng chỉ thấy theo tông môn ở trong xuất hiện luân hồi tông tông chủ mi tâm sinh ra một khoảng ngân nhãn xa xa trông thấy trần tử văn lúc đúng là lộ ra vẻ mặt xác ý còn kèm theo một chút kích động quả nhiên là lễ nói xong đúng là thân ảnh nhất t i ệ m trực tiếp kiểu thuấn di xuất hiện tại trần tử văn bên người một quả hát trầm bắn ra đ ộ c đạo kỳ hoàng động lao tổ cả kinh đi đầu tránh hướng ở bên đồng thời hắn vẻ mặt im lặng địa nhìn về phía trần tử văn trần tử văn thi khí quét qua đem đ ộ c châm đánh bay có chút hoài nghi có phải hay không ngày h ô m qua lấy xà cốt lúc bị người này nhớ kỹ vì vậy lớn tiếng nói bổn tọa chính là luân hồi tri tử ngươi thật to gan lại dám đối với bổn tọa bất kính thanh â m truyền vào luân hồi tông lập tức kích thích một hồi tiếng động lớn xôn sao luân hồi tông tông chủ lại sát ý càng đậm ngươi cái tiểu tặc còn dám giả mạo luân hồi trị tử trần tử văn muốn giải thích có thể ánh mắt đảo qua đối phương mi tâm ngân nhãn lúc đông nhiên cùng trong trí nhớ một đạo thân ảnh t r ù n g hợp minh triệu lúc trần tử văn lần thứ nhất tiến về trước tàng địa tìm kiểm ma quốc di trị kết quả tại chưa bị diệt luân hồi bên ngoài tông gặp một vị dốc sức l i ề u mạng đổi g i ế t chính mình luân hồi t r ư ở n g thượng nguyên anh thượng nhân lúc ấy vị kia lão nguyên anh thượng nhân mi tâm cũng có một khoản ngân nhãn là n g ư ơ i trần tử văn khiếp sợ nhớ rõ năm đó chính mình đem cái kia lão nguyên anh thượng nhân dẫn vào quỷ động dùng hắn nguyên anh luyện yêu sinh anh kết quỷ hóa long thượng đan chẳng lẽ nói người này tại sau khi chết tam hồn hợp nhất không đúng trần tử văn cảm thấy không có khả năng lúc này luân hồi tông tông chủ nộ cười một tiếng bỏ qua một bên kỳ hoàng động lao tổ nói nhận ra ta là ai hả người cái này chết tiệt người xúc phạm thần làm sao biết luân hồi bất diệt công huyền bí hôm nay ta thụ xà thần chỉ dẫn chuyển thế trở về nhất định phải đem ngươi chu sát thu hồi xà thần chi nhãn đang khi nói chuyện phần đông luân hồi tông đệ tử theo trong tông môn chạy đến chừng chừng một trăm người trong đó kết đan kỳ tôn giả liền có ba người luân hồi tông tông chủ thấy vậy ngón tay trần tử văn đối với chúng nhân nói chúng đệ tử nghe lệnh người này giả mạo luân hồi tri tử trộm ta tông xà thần chi nhãn lập tức đem hắn chu sát trần tử văn nghe vậy ngón tay phượng hoàng đảm đồng dạng lớn tiếng nói bổn tọa chính là luân hồi c h i tử đương đại tông chủ r ụ c phản chúng đệ tử nghe lệnh lập tức đem hắn chu sát trong lúc nhất thời luân hồi tông đệ tử lấy ra sâu độc phát khí điên c u ồ n g hướng trần tử văn đánh tới trần tử văn trầm mặc kỳ hoàng động lao tổ sợ tới mức tranh thủ thời gian lui về phía sau loại này quy mô h ô n chiến hắn trừ phi thiêu đốt thọ nguyên chỉ có thể lựa chọn chạy trốn lúc này đây ngươi mơ tưởng lại chạy thoát luân hồi tông tông chủ lại trực tiếp thiêu đốt thọ nguyên trần tử văn nhìn xem đánh tới luân hồi tông tông chủ cùng với phần đông hô đánh tiếng kêu g i ế t luân hồi tông đệ tử đông nhiên rất muốn mắng người nhất triều thiên tử một khi thần rõ ràng là của ta luân hồi tông một đám không có lương tâm đồ vật nếu không là ta cảm thấy được các ngươi hữu dụng có thể giúp ta làm việc ta dùng được lấy cùng các ngươi ở chỗ này là ở bên trong a lắm điều trốn trần tử văn bên ngoài thân hiện lên ra một mạng lớn gần đã khôi phục tám phần huyết s ắ c khí tại phía trên ngưng tụ thành một cái huyết hồng sắt c h e bầu trời cự trưởng mạnh mà một trường hướng xuống đập đi một cái thần sắc ngốc trệ nguyên anh ly thể bị huyết sát khí bao quanh bao lấy ngươi cho rằng hay là năm đó trần tử văn đem luân hồi tông tông chủ nguyên anh kéo đến trước mặt huyết sát khí ngưng tụ thành một cái mini tiểu huyết tay cho nguyên anh một b ằ n hai t r ư ớ c năm trăm bốn mươi lăm lại một lần bị diệt luân hồi tông ngươi làm sao có thể mạnh như vậy luân hồi tông tông chủ nguyên anh lộ ra không thể tin được thần sắc thật sự là hắn là năm đó đuổi g i ế t trần tử văn cái vị kia luân hồi tông nguyên anh t ư ợ n g nhân sở dĩ có thể phục sinh là vì luân hồi bất diệt công có trợ giút tu hành công pháp này chi nhân tìm về luân hồi trí nhớ hiệu quả bất quá muốn tìm về luân hồi trí nhớ không ấ t thể không ế trước tu nói luân hồi tông tông chủ có thể nói đại khí vận t h i nhân loại này thức tỉnh kiếp trước trí nhớ phương thức không giống tam hồn hợp nhất như vậy có thể thức tỉnh mỗi cả đời luân hồi trí nhớ lại có thể nhớ lại tu luyện luân hồi bất diệt công cái kia cả đời trí nhớ cũng coi là chính thức luân hồi truyền thế Cũng đang như bởi vì như thế l u â nhưng ồ hồi i Tông Tông chủ nhận ra Trần Tử văn. Năm đó, luân hồi Tông Tông chủ chết trong tay Trần Tử văn, bị Trần Tử、văn、rút ra nguyên thần, Thế nhận Văn. Năm Luân Văn, Văn nguyên nguyên anh luyện đan. n chủ chủ cầm h ra ra đó, bị mà tại luân hồi tông tông chủ trong nội tâm cũng không cho rằng trần tử văn mạnh hơn hắn hắn là đã chết tại tính toán đã chết tại bản thân chủ quan đã chết tại quỷ động chung không có linh khí hai người chính thức giao thủ năm đó trần tử văn chỉ có thể chạy dù là triệu hoán lôi vân hình thành lôi vực trần tử văn y nguyên không phải là đối thủ của hắn cho nên nhiều năm về sau gặp nhau luân hồi tông tông chủ thể tuyệt không khinh thường nữa không để cho đối phương cơ hội chạy trốn không để cho đối phương tụ lôi thành lôi vượt cơ hội muốn một hơi đem trần tử văn giết chết thật không nghĩ đến nhiều năm không thấy trần tử văn đã không phải năm đó trần chạy chạy mặt khác thủ đoạn đều không n ú c ních chỉ bằng mượn khôi phục vẹn vẹn tám phần huyết sát khí liền một trường đập giết hắn kiêu ngạo cái này lại để cho luân hồi tông tông chủ lâm vào ngốc trệ Xoát! theo long, vào do Hoàng huyết mặt đất bay lên, rót thành một đầu huyết long, rót Nông lên, Phượng Hoàng động đâm đầu đảm mở khí quỷ bay ra trần tử văn huyết sắt bàn tay nhỏ bé cho luân hồi tông tông chủ nguyên anh một bạt hai về sau đem một thứ từ thiền tàm đạo nhân chỗ có được ngọc hồ lô ném cho xa xa kỳ hoàng động lao tổ tu luyện chiêm thọ đại pháp hồn phách vừa vặn không đủ luân hồi tông mà bắt đầu tiến đưa trần tử văn trực tiếp chiếu đơn toàn bộ thu thúc giục kỳ hoàng động lao tổ quản cảnh giới cao hồn phách trước thu trần tử văn lúc này mới nhìn về phía luân hồi tông tông chủ huyết sắt bàn tay nhỏ bé dâng ư lên lại là một cái, cái tát bảo ngươi động tay bảo ngươi sàng b ậ ta nguyên vốn định tìm một đám thủ hạng tất cả đều bị nễ hủy trần tử văn trong lòng có chút thảo、não. trần tử văn đã quyết định tương lai chiêm thọ đại pháp đại thành nhất định dùng luân hồi tông tông chủ nguyên thần đến lời u công lúc này đây tuyệt đối muốn cho hắn thần hồn câu diện không tiếp tục luân hồi khả năng đang nghĩ ngợi hơn mười đạo pháp thuật đánh ú t lại vung ra tông chủ có người hướng trần tử văn ra tay trần tử văn nhìn lại chỉ thấy không ít luân hồi tông đệ tử hướng chính mình vào tới trong nội tâm căm tức cắn hơn Bành. Huyết sát khí ngưng tụ thành ngưng bàn tay lớn, một tay lấy một gã luân Huyết khí hồi tông đệ tử xinh xinh bó. Trần tử văn đối xử lạnh nhạt sát tụ một tay một cái phía những người một mưa khác, bổn tọa chính rục đối tay lấy tông công đệ tử bóp phản. Đáp lại Trần trí Văn về Văn rơi thuật trần tử văn một thân phi thi áo ngoài cường đại đến cơ hồ có thể ngăn cản nguyên anh công kích như thế nào lại quan tâm loại này cấp thấp pháp thuật dù là số lượng nhiều hơn nữa có thể liền phá phòng thủ cũng không thể dù cho trần tử văn đứng đấy bất động đều không có người có thể gây tổn thương cho đến mảy may trông thấy chúng luân hồi tông đệ t ử chấp mê bất ngộ trần tử văn rốt cục động sát tâm các ngươi đã muốn chết t a thành toàn các ngươi trần tử văn toàn thân huyết sát khí lại lần nữa phóng ra ngoài hóa thành trên trăm đạo cực lớn huyết sắc cánh tay như một thiên thủ ma thân p ô thiên cái địa mang tất cả hướng mọi người do năm t r ư ớ c có phi thi luyện thành khủng bố hết u y sát khí dù cho chỉ khôi phục t á m phần cũng đủ để cùng minh lúc nguyên anh thượng nhân điều khiển thiên địa chi vi so sánh căn bản không phải những n à y tối cao tu vi kết đăng kỳ người có thể so sánh trên trăm đạo huyết cánh tay nệ xuống rất nhiều người tránh cũng không thể tránh đã bị huyết tay bắt được trần tử văn không hề lưu thủ huyết tay trực tiếp bẻ g ã y cổ thi thể huyết khí hồn phách hết t h ể đóng gói ác ma người quả nhiên không phải có người kêu to bất quá nói còn chưa dứt lời đã bị huyết sát khí một cái tắt vùng mạnh tiến trong đất là c ũ n g không phải còn có cái gì quan hệ dù sao các ngươi hết thể đều phải chết trần tử văn bỏ cuộc những người này s á t cơ càng phát nồng đậm ra tay là được một đạo thân ảnh ngã xuống nếu có có can đảm kẻ chạy trốn phất tay t i u làm ộ t quả pháo điện tử điên c u ồ n g tàn sát xuống luân hồi tông đệ tử lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đại lượng chết đi mà ngay cả một bên cẩm n g ọ c hồ lô không ngừng thi pháp thu hồn kỳ hoàng động lao tổ đều âm thầm cảm thấy sợ hãi hắn vừa rồi không có ra tay giúp đỡ lựa chọn trốn đến một bên cái này sát tinh sẽ không sinh kỳ kỳ hoàng động lao tổ có chút kinh hồn táng đảm trần tử văn không ngừng ra tay huyết sát khí không ngừng đem thi thể mang về luân hồi tông trên trăm người tới trước bị huyết sát cự t r ư ờ n g t r ụ chết mấy t r ụ hôm nay lại nguyên một đám lục tục chết đi cho dù luân hồi tông đều là một đám tiên đ i ê n cũng ở đây loại không hề sức phản kháng đồ sắt chúng cảm thấy tuyệt vọng luân hồi chỉ t ử tha mạng luân hồi chỉ t ử tha mạng trên chiến trường có mấy danh luân hồi tông đệ tử đột nhiên quỳ xuống đất không công không trốn chỉ là dập đầu huyết sát khí cánh tay gào thét mà qua nhưng lại tránh được bọn hắn đưa bọn chúng bên cạnh chỉ nhân đánh chết t h ấ vậy mấy người kêu mãnh liệt thở gấp mấy hơi thở ngoài càng lớn tiếng cầu xin tha thứ các ngươi bọn này phế vật Có một gã may mắn chuyến ò n sống s t đ a k luân hồi tông hành trình tuy nhiên không có thể đặt thành nguyện vọng ban ăn giàu nhưng là tu luyện chiêm thọ đại pháp hồn phách trở nên giàu có mà bắt đầu í trần nhất t đầy đủ tử văn nhìn nhìn năm người mặc bình thường luân hồi tông phục sức tất cả đều là luyện khí kỳ đệ tử không cần phải nói năm người này không phải luân hồi tông cái loại n ầ y tín ngưỡng thành kính tiên đ i ê n đối với xà thần tín ngưỡng chỉ là miệng nói nói gia nhập luân hồi tông có lẽ chỉ là vì kiếm miếng cơm ăn cái này rất bình thường bất luận cái gì tổ chức đều khó có khả năng tuyệt đối thuần túy luân hồi tông hơn trăm người chỉ có năm người sợ chết đã cực kỳ khó được đứng lên đi trần tử văn mở miệng đa tạ luân hồi chỉ t ử đại nhân năm người kinh sợ đứng dậy thời điểm không quên giận giữ mắng mọi những cái kia thi thể cũng không trông thấy trước đồng sự đem đầu tường thảo đặc tính phát huy được phát huy vô cùng tinh tế một bên kỳ hoàng động lão tổ đem bình ngọc giao cho trần tử văn trong mắt đối với mấy người kia tràn đầy khinh thường hắn tuy nhiên sợ chết nhưng không có vô s ỉ như vậy bất quá kỳ hoàng động lão tổ không nói gì thêm linh h u y ễ n giới chi nhân giao thủ bình thường chỉ là giết chết đối phương sẽ rất ít có ảnh hình người trần tử văn như vậy liền thi thể hồn phách đều không công tha nghĩ như thế hắn có thể nhiều lần tại trần tử văn trong tay lưu được tính mạng là một kiện thập phần kiêu ngạo sự tình trần tử văn đem ngọc hồ lô thu hồi đem luân hồi tông tông chủ nguyên anh phong ấn để vào quỷ động làm xong những này trần không không dùng dùng tử văn trong lòng thở dài không nghĩ tới đã cách nhiều năm chính mình lại một lần đã diệt luân hồi tông bước đi tiến luân hồi tông phượng hoàng đảm mở ra quỷ động trần tử văn đi đến chỗ nào vô giới yêu đồng tử chi lực quét đến chỗ nào Một ít có giá trị chi vật có chi giá biến nhau nhau m ấ thẩm t u quỷ nhập động, nhìn pháng thoạt h p cọ sắt đem đổ mồ hôi kỳ hoàng động lao tổ theo sắt trần tử văn còn lại năm người cũng cơ hồ đem định đoạn cùng sợ hãi ghi trên mặt trần tử văn vừa đi vừa thu bên cạnh hỏi rất nhanh biết đạo bởi vì ngày hôm qua xà thần chỉ cốt bị trộm luân hồi tông đệ tử toàn thể được gợi tụ tập phản tông cái này cũng ý nghĩa toàn bộ luân hồi tông ngoại trừ sau lưng cái này nằm cái đầu tường thảo lại bị trần tử văn một m ẹ hốt gọn phát hiện này lại để cho trần tử văn đình chỉ tiếp tục vơ vét luân hồi tông nguyên bản trần tử văn tại đã diệt luân hồi tông về sau ý định lại để cho kỳ hoàng động lao tổ bọn người tiến về trước phù la sơn đem tạm thời vô chủ phù la sơn biến thành địa bàn của mình dùng cho đại quy mô dưỡng thi bất quá phù la sơn mặc dù diệt nam a o son lại không biến mất hôm nay n g đến ngược lại là cái này luân hồi tông càng vắ trong h h hợp hơn. í c t lòng có an bài trần tử văn tiếp tục du lịch rất nhanh rốt c ụ c đến luân hồi t ô n g cung phụng xà thần trì cốt địa phương bằng hữu cũ đã lâu không gặp trần tử văn trông thấy vài đoạn bị cung phụng tại trên bệ thần tán loạn không cả xà thần trì cốt ánh mắt quét qua đem chúng thu nhập quỷ động xà thần trì cốt tiến vào quỷ động quỷ động bên trong nguyên bản bị trần tử văn bắt được những cái kia xà cốt lẫn nhau tầm đó nếu có cảm ứng trần tử văn đem chúng đặt ở cùng một chỗ đem trước khi bắt được huyết khí rót vào xà cốt bên trong chỉ thấy những n à y tán loạn đứt gãy xà cốt lại có vài đoạn như liệu đồ đồng dạng hợp lại với nhau trong lúc nhất thời Lại x u ấ Trần h cây tử văn cố tình đi một chiến linh miễn giới tất cả đại tô môn nghĩ nghĩ tạm thời thu hồi tâm tư quyết định trước giải quyết thiên môn nói sau lão hoàng kế tiếp ngươi ở tại chỗ này vô luận là trùng kiến ngươi kỳ h o à n g động hay là giữ lại luân hồi tông tóm lại ta muốn ngươi dựa theo phần này bản vẽ ở chỗ này kiến mấy chỗ dưỡng thi điển trần tử văn đem một chương bản vẽ giao cho kỳ hoàng động lao tổ chỉ chỉ một bên năm người bọn hắn năm cái ta giao cho ngươi chỉ huy luân hồi tông còn lại đồ vật cũng lưu cho các ngươi không phải sợ dùng tiền nhiều tìm một ít người làm việc hay mau đem sự tình làm tốt trần tử văn vô vô kỳ hoàng động lao tổ bà vai đồng thời cho một bên năm người hạ đạt chỉ lệ nguyên bản luân hồi tông như tại trần tử văn ý định lại để cho luân hồi tông chú ý thiên môn sưu tầm long nguyên phượng nguyên ủy vương tâm các loại thứ đồ vật đáng t i ế c thế sự vô thường bất quá có kỳ hoàng động lão tổ vị này nguyên anh thượng nhân tại chỉ cần ít xuất hiện không sóng t r ù n g kiến một cái tông môn không thành vấn đề lại dừng lại trong chốc lát tỏ vẻ sau đó không lâu hội lại đến trần tử văn liền lưu lại sáu người một mình một người ly khai luân hồi tông đ ộ t hướng địa phương khác mấy cái thời cơ về sau một ngày đi qua sắc trời ngầm hạ trần tử văn thân ảnh xuất hiện tại một tòa phương bắc thị trấn nhỏ cụ thể mà nói là ở trên thị trấn một nhà quán rượu dưới mặt đất quán rượu dưới mặt đất ở chỗ sâu trong là một tòa mộ trong mộ có một cỗ bị phong ấn ở đồng trong quan tài đồng giáp thi không thể tưởng được nhiều như vậy dưỡng thi địa chỉ còn lại có cái này một chỗ có cái gì trần tử văn mở ra nắp quan tài sờ lên đồng giáp thi gặp nó h á miệng rục cắn lại đem nó theo như trở về quan tài cái chỗ này đã từng là một chỗ thập phần không tệ dưỡng thi địa thi thể là trần tử văn ở ngoại sáng hướng thời điểm để đặt đi vào mộ đ ị a cũng bố trí được thập phần che giấu đáng tiếc không biết ở đâu một năm nơi này xây quán rượu đem dưỡng thi địa phá hủy đồng giáp thi t u là lợi dụng dưỡng thi địa ân cần săn sóc luyện h à n h trước khi có lẽ luyện đã đến rất cao cảnh giới có thể bởi vì dưỡng thi địa bị phá hư trên trăm năm qua đi c ư ơ nhìn g t i c h giới nga qua đồng giáp thi trần tử văn không khỏi nhớ tới thổ bạc phân thân thổ bạc phân thân chỗ mộ địa giữ bí mật cấp bậc tối cao bày ra rất nhiều chuẩn bị ở sau cùng che giấu phát trận điều này cũng làm cho trần tử văn thành công có thể phục sinh bất quá thổ bạc phân thân ngay lúc đó một ít suy đoán là sai minh triều lúc trần tử văn hoàn toàn chính xác trôn xuống rất nhiều cương thi nhưng là trần tử văn cũng không có tại đây chút ít cương thi trong cơ thể gieo xuống bảo tồn là tự nhiên thân trí nhớ đạt phổ quỷ trùng đan bởi vì minh triệu thời điểm trần tử văn đã làm rất nhiều thí nghiệm phát hiện đem đạt phổ quỷ trùng đan loại nhập khắc cương thi trong cơ thể về sau những n à y cương thi đã lấy được trí nhớ không hề giống phi thi phân thân như vậy nghe lời mà là đều không ngoại lệ sinh ra tư tâm chỉ có dùng năm đó biên cương hoàng tộc cương thi thi hồn chế tạo cương thi phân thân mới cùng trần tử văn thủy trung một lòng phán phất cái khắc chính thức chính mình trần tử văn suy đoán cái này có thể cùng thi hồn dừng lại ở trong cơ thể mình quá lâu có quan hệ bởi vì này đạo thi hồn đi theo chính mình đã có trăm năm đã ngoài có lẽ sớm đã tuy hai mà một cho nên bị phá hư hoặc bị thiên môn đảo móc phát hiện cái kia chút ít cương thi chỉ là bình thường cương thi cũng không có bất luận cái gì về trần tử văn trí nhớ đáng tiếc ta nhiều như vậy cương thị a trần tử văn đau lòng nếu không là bị nhốt quý động mấy trăm năm nhiều như vậy dưỡng thi địa cho dù địa khí không đủ để dưỡng ra phi thi ít nhất cũng có thể dưỡng ra bảy tám chức có đỉnh phong kim giáp thị kết quả hôm nay chỉ còn lại có một cố đồng giáp thị ngoại trừ bể ngoài thoạt nhìn không tệ bên ngoài cùng kim giáp thi so sánh với k é m xa lắc đầu trần tử văn đem đồng hòm quan tài thu nhập quỷ động đang định đi xuống một nơi đ ỗ n g nhiên động tác dừng lại đem tùy thân mang theo một cái bình ngọc lấy ra bình ngọc rất nhỏ bên trong có một cái chết đi sâu độc cái này sâu độc là một đôi tên là tử mẫu cùng sinh cổ trần tử văn trong tay đây chỉ là tử cổ một cái khác cái mẫu cổ tại tinh tinh trong tay tử cổ vô cớ chết đi ý nghĩa mẫu cổ xảy ra vấn đề rất có thể là tinh tinh gặp tình huống như thế nào hoặc nguy hiểm muốn thông qua tử mẫu cổ thông chi chính mình trần tử văn không do dự tìm đúng phương vị độn thổ phía nam chương năm trăm bốn mươi sáu ta tại cam điền trấn thời gian ba cam điền trấn thời gian trở lại không lâu sắc trời mới vừa vào dạ trí lúc tinh tinh cùng bên cạnh tòa soạn báo đại tỷ t ỷ thư ninh còn có phục hy đường a sơ lôi tú bốn người xuất hiện tại vùng ngoại thành này tòa hoang phê cam điền nghĩa trang trung n g ư y i lai kể từ đêm tại vinh sinh nghĩa trang a sơ dùng khống thi phủ khởi thi thất bại kết quả bị thư ninh coi là lừa đảo về sau thư ninh càng phát kiên định trên thế giới không có cương thi cách nhìn cũng nhiều lần khuyên n h tinh tinh không nên tin những này có thể tinh tinh vừa mới tự tay bắt được một đám cương thi c ũ n g n h ậ n thức một thể t cái có thể nói i n ế g ngày ư cương ờ i thi lại n thế ca ca, lại thế nào nghe lọt những này g những h lọt n Thường xuyên q Tinh Tinh Thư Tinh Tinh Tinh Tinh mao tiểu phương thi. cùng a đ i một vị theo nam dương trở về sư huynh lôi cương tại xem thiên đình chánh tĩnh chờ thêm bọn hắn sư phụ lôi chấn tử sinh tế mới có thể trở về cũng may mao tiểu phương đại đệ t ử mã tiểu hải lưu tại phục hy đường tinh tinh quyết định tỉnh h vị này thoạt nhìn đáng tin cậy một ít tiểu hải kk cùng đi cam điền nghĩa trang nhưng mà t ỉ n h t ỉ n h vận khí không tốt cùng thư ninh cùng một chỗ đến phục hy đ ư ờ n g lúc không có gặp mã tiểu hải ngược lại là a sơ nghe nói cam điển nghĩa trang bên trong có cơ ư n g thi vì hướng thư ninh chứng minh chính mình không có nói sai lập tức nhao nhao lấy muốn dẫn đội tiến về trước a sơ là ưa thích thư ninh mà lôi tú tức lôi cương dưỡng nữ ẩn ẩn có chút ưa thích a sơ nhìn thấy a sơ cùng với thư ninh đi ra ngoài tìm cương thị lôi tú cũng theo đi lên bốn người vì vậy hợp thành một cái hiếm thấy đội ngũ cùng đi đến cam điện nghĩa trang quả nhiên tại nghĩa trong trang nhìn thấy cương thi bốn người đầu tiên chứng kiên tự nhiên là cái kia chức, có c bởi vì lớn lên sâu mà bị mặt khắc cương thi khi dễ béo cương thi này là béo cương thi không có bị dán lên c h ấ n thi phủ mà n đêm b ông xuống m u ộ n hàn g lâm vừa vặn ra hỏm quan tài ý định hấp thu anh t r a n g tỉnh tỉnh cho rằng đúng vậy béo cương thi đích thật là một cái tốt cương thi hắn thiện lương mà lại nhắc gan còn có chút tự thi bởi vì tỉnh tỉnh nói hắn lớn lên không xấu hắn thậm chí đem tỉnh, tỉnh trở thành bạn tốt cho nên khi lần nữa nhìn thấy tỉnh tĩnh béo cương thì lộ ra hết sức cao hứng sôi nổi lấy tiến lên cùng tỉnh tĩnh chào hỏi tỉnh tĩnh thấy vậy lập tức đem béo cương thi giới thiệu cho thư ninh nhận thức có thể thư ninh lần trước mới trải qua thứ tư nguyên giả trang cương thi như thế nào sẽ tin tưởng béo cương thi là một cỗ thật sự cương thi huống hồ này là cương thi còn có thể nói chuyện mà ngay cả muốn tìm được cương thi hướng thư ninh chứng minh a sơ cũng cho rằng đây là tỉnh tinh mời người g i ả trang a sơ ánh mắt nhìn trông thấy lần trước bị đèn thần theo trong quan tài chuyển đến góc tường đứng đấy cái kia Chứ, có cương thi tỏ vẻ cương thi muốn giống như vậy mới như béo cương thi giả bộ được thật sự quá nghiệp dư thư ninh gặp góc tường còn có m ộ t gỗ trên mặt còn dán phủ nhất thời sinh khí tiến lên một tay lấy phủ sẽ toang cái này đối với ngoại long phượng hoàng con ra tay uy lực lớn đến tinh tinh đều phản ứng không kịp lần trước đến cam điển nghĩa trang là ban ngày cương thi đang ngủ lần này là buổi tối cơ hồ c h ấ n thi phủ bị thư ninh xé toang cái kia trong nháy mắt góc tường cương thi lập tức tỉnh lại cam điển nghĩa trang nội cương thi hiểu được hấp thu á n h trăng so tầm thường hành thi lợi hại rất nhiều trấn thi phủ một xé cương thi trực tiếp mở ra miệng rộng, mạnh mà hướng thư ninh phốc cả tới thư ninh sợ tới mức hồn cũng bị mất cũng may a sơ thật sự ưa thích thư n i n h lại cố lấy dũng khí đẩy ra thư n i n h chính mình bị cương thi phốc ở bên trong cũng bị cương thi một ngụm tắn lấy cánh t a y thượng t ỉ n h t ỉ n h kinh ngạc tại a sơ dũng cảm vừa lại kinh ngạc thân là phục hy đường nhị đệ tử a sơ vậy mà như vậy đồ ăn căn bản là không đối phó được cương thi một bên lôi tú gặp a sơ gặp nguy hiểm thả người tiến lên kéo ra a sơ bản thân lại bị cương thi nhìn chằm chằm vào t ỉ n h t ỉ n h thấy vậy một tay móc ra c h ấ n t h ủ p h ụ muốn tiên lên đồng phục cương thi thế nhưng mà tính xem thường cương thi trong đêm cương thi cùng ban ngày bản hoàn tật không phải một cái giống Cam đ i ệ thứ hai bỗng nhiên tầm đó động tác chậm lại tỉnh tỉnh do đó thoát hiểm thoát hiểm về sau tỉnh tỉnh gặp v n g bánh cương thi trở nên chậm quá muốn thừa cơ đem hắn đồng phục có thể a sơ cũng bị béo cương thi thi khí phun ở bên trong chính vẻ mặt hoảng sợ địa chậm quá địa la to thư ninh cùng lôi tú thấy vậy lập tức thế lực đem a sơ lôi ra nghĩa trang cũng hô to lấy lại để cho tỉnh tỉnh mau chạy ra đây tinh tinh quanh năm cùng trần tử văn thạch kiên bọn người gặp mặt thật sự không nghĩ tới cái này b à cái đại nhân hội như vậy vùng hố một bên béo cương thi cũng rất nhắc gan không dám cùng cương thi đọng tay tinh tinh đành phải đi theo mọi người chạy ra nghĩa trang ra bên ngoài bỏ chạy ra nghĩa trang bốn người chạy một đoạn ngắn đường á sơ rốt cuộc khôi phục hắn bụng lấy bị cương thi cắn tổn thương cánh tay đối với ba người đạo đi xem thiên đ ỉ n h xem thiên đ ỉ n h tại vùng ngoại thành bên này trên núi khoảng cách bên này không tính quá xa so về trên thị trấn phục hy đường hiện nhiên có mao tiểu phương cùng lôi cương hai người tọa trấn xem thiên đình càng thêm an toàn hơn nữa a sơ vẫn có lương tâm sợ hai cương thi bị bọn hắn dẫn tới trên thị trấn hội hại chết rất nhiều người bốn người vì vậy hướng xem thiên đình chạy tới cũng không chạy rất xa rõ ràng nhìn thấy cái kia chức có hung m á n h cương thi thật sự theo nghĩa trang đổi tới béo cương thi cũng theo tới hắn có lẽ là lo lắng tinh tinh bất quá tại a sơ ba người trong mắt là có hai cỗ cương thi tại đuổi theo hắn đám bọn họ nhanh chúng ta nhanh lên lên núi tìm sư phụ a sơ chúng thi độc sắc mặt có chút t r ắ n g bệnh cái lúc này trong lòng của hắn nghĩ đến chỉ có sư phụ mao tiểu phương chỉ cần sư phụ mao tiểu phương xuất hiện cương thi có thể lập tức giải quyết mà một bên đi theo mấy người chạy tỉnh t ỉ n h nghe vậy đ ỗ n g nhiên nghĩ đến hắn cũng có sư phụ à. hơn nữa so sánh với mao tiểu phương cái này dạy dỗ a sơ sư phụ rất hiển nhiên dạy dỗ đại sư minh thạch kiên cùng nàng trần tử văn càng đáng ra tín nhiệm nghĩ tới đây tỉnh tỉnh tìm ra trần tử văn làm cho nàng tùy thân mang theo tử mẫu cùng sinh cổ một tay lấy mẫu cổ bóc nát trần tử văn nói với nàng qua gặp được nguy hiểm lúc tự b ó p chết cái này cái sâu độc tỉnh tỉnh bóc chết sâu độc đem sâu độc thi thể một ném chạy đi tiếp tục chạy sư phụ mau tới nha bốn người tại cương thi đuổi theo xuống rốt cục chạy đến xem thiên đ ỉ n h chỗ chân núi thế nhưng mà không đợi chạy lên núi cương thi đã sắp đổi u tới bờ mông phía sau mắt thấy rốt cục cũng bị cương thi đuổi theo mấy người cũng chạy trốn sắp không có khí lực a sơ lấy hết dũng khí a không là nổi lên một hơi lên núi thượng hô to sư phụ cứu mạng a lời nói vừa dứt một đạo thân ảnh từ trên núi nhảy xuống đúng là mao tiểu phương cương thi mao tiểu phương ra tay như điện nhanh chóng hướng đánh tới cương thi nên thứ cùng lúc đó trong bầu trời đem một đạo hư không chi môn mở ra trần tử văn thân ảnh nhất thiểm mà ra lạc yên không một tiếng động địa xuất hiện tại tình tinh trước người trước 547, Chỉ độn cương độn trần h Phương. i Tiểu Mào t tử văn phá tinh tinh, hư không, vỡ trong ừ bạt c ả chi bao trí ù m rất phát nhanh hiện h c nhớ cương thi đạo trưởng quỷ thái hậu cái này đơn nguyên đi qua về sau hẳn là lôi cương cái này đơn nguyên cái này một đơn nguyên không có cương thi a chẳng lẽ trong lăng mộ cương thi chạy đến hạ trần tử văn lắc đầu từ hy thái hậu cái kia chút ít cương thi thủ hạ trần tử văn đều nhớ rõ không nói cùng mao tiểu phương đánh nhau này là cương thi cách đó không xa cái kia khuôn mặt mập mạ p thoạt nhìn ngốc núc ních cương thi trần tử văn dám khẳng định không phải từ hy thái hậu thủ h ạ g i ố n g như có chút quen thuộc kia mà trần tử văn chính hồi ước béo cương thi tại nơi nào bài kiến một bên tỉnh tỉnh chừng to mắt chằm chằm vào trần tử văn trần chờ nói sư phụ trần tử văn mắt nhìn tỉnh tỉnh chợt nhớ tới mình lúc này tướng mạo không phải kiếp trước cái kia trường hơi bị đẹp trai mặt mà là sau khi xuyên việt này là thân thể bộ dáng cái này khuôn mặt đã từng cái kia dân quốc tỉnh tỉnh bài kiến hôm nay cái này dân quốc tiểu tỉnh tỉnh chưa từng gặp qua bất quá trần tử văn không có đổi trở về chỉ là nhẹ gật đầu tỉnh tỉnh kinh ngạc một chút nhưng so trần tử văn trong tưởng tượng nhanh hơn đ ệ u đã tiếp nhận nhà mình sư phụ bộ giang biên hóa càng là vẻ mặt trần nói sư phụ ngươi nguyên lai、like、trường c á i dạng này à thì ra là thế trần tử văn cũng không hiểu hắn thì ra là thế cái gì tỉnh tỉnh tự hồ suy nghĩ cẩn thận cái gì không có chút nào hoài nghị thân phận của trần tử văn hơi có vẻ chân thành nói sư phụ ngươi tuy nhiên lớn lên bình thường chút ít nhưng nhìn kỹ bắt đầu hay là rất tốt xem cho nên ngươi muốn nhìn thẳng vào chính mình không lớn trần tử văn thưởng hắn một cái nước mắt cũng không biết là chính mình có bị giáo dục đến lúc này bởi vì mao tiểu phương cùng trần tử văn đột nhiên xuất hiện có lẽ là bởi vì mao tiểu phương ra tay cùng cương thi đánh nhau béo cương thi giống như có bị sợ đến quay người g ụ c hướng xa xa chạy trốn đúng lúc này trên núi lại xuống một đạo thân ảnh người này mặc trường b à o hai tay đặt ở sau lưng hai mắt tựa hồ mủ lại nghiêng người nhảy đến muốn chạy trốn béo cương thi trước người cha lôi tú hô to lôi cương trần tử văn nhận ra đối phương Chỉ nhớ khôi phục về sau trần tử văn một mắt tự nhận ra người này chính là cương thi đạo trường đệ nhị đơn nguyên phi hàng câu hồn bên trong đích nhân vật phản diện nhân vật lôi cương lôi cương là mao tiểu phương sư minh bởi vì tâm thuật bất t r á n h bị cha ruột lôi t r ấ n tử đổi ra phục hy đường từ nay về sau đi xa năm đồng dương tập được một thân hàng đầu thuật lần này trở về lôi cương nhìn như thống cải tiến phi sửa chữa biến thành một người tốt kỳ thực tất cả đều là ngụy trang hắn muốn cướp đi mao tiểu phương hết thảy thậm chí trả thù toàn bộ cam điện trấn kỳ thật thủ bạc phân thân năm đó cũng đã gặp lôi cương có thể khi đó đối phương còn nhỏ hai mắt cũng không có mủ trần tử văn đánh giá lôi cương lúc tinh tinh lại sốt u ruột hô to lôi sư phó không muốn tổn thương nó nó là tốt cương thi ngay tại tỉnh tỉnh kêu gọi đầu hàng lúc béo cương thị mạnh mà thở ra một hơi phun hướng hướng nó nhảy đến lôi cương lôi cương hai mắt m g cho dù nhanh chóng triệt thoái phía sau nhưng bị thi khí phun t r u n g một giây sau lôi cương động tác một chậm lại như trước khi A sơ đồng dạng trở nên chỉ đột bắt đầu chỉ đột cương thi trần tử văn rốt cục nhận ra béo cương thi cương thị đạo trường hai đệ tứ đơn nguyên gánh hát oan hồn ở bên trong có một cái có thể miệng phung c h đột khí cương thi không nghĩ tới lại chạy đến nơi đây sư minh mắt thấy lôi cương bị thi khí phun ở bên trong trở nên có chút k h á c t h ư ờ n g mao tiểu phương toàn lực một ngón tay đem lúc trước cái kia trước có cùng tính đại phát cương thi điểm ngược lại thả người hướng trị đ ộ n cương thi nhảy tới mao sư phó đừng tổn thương nó nó là tốt cương thi tỉnh tỉnh tiêu to gặp mao tiểu phương không để ý tới nhanh chóng quay đầu hướng trần tử văn nói sư phụ cái kia cương thi đã cứu ta n ê cứu cứu nó trần tử văn không nói gì một đạo thi khí lại âm thầm một cuốn đem chỉ đội cương thi kéo đến một bên tránh đi mao tiểu phương công kích sư minh mao tiểu phương gặp chỉ đội cương thi vọt đến một bên không có đuổi theo mà là tiến lên hỏi thăm lôi cương tình huống gặp lôi cương khoát tay á o b a o tiểu phương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra cha n g ư ờ i không sao chớ lúc này lôi tú chạy lên đến đây thư ninh cũng viện a sơ tới người phía trước vẻ mặt khiếp sợ phản phất thế giới quan đang tại nấu lại t r ù n g tạo thứ hai tắc thì vẻ mặt suy yếu địa nhắc nhở sư phụ ngươi coi chừng cái này cái cương thi có cổ quái nó có thể n ổ ra một ít mạch khí lại để cho người động tác biến t h ư m b a o tiểu phương nhìn nhìn a sơ cánh tay thi pháp bảo vệ a sơ tâm mạch lúc này mới nói là chỉ đội cương thi thư ninh tự phát hiện cái thế giới này thật sự tồn tại cương thi về sau phản phất mở ra một cái thế giới mới đối với cái gì đều cảm thấy i ê u kỳ mao tiểu phương nhẹ gật đầu đối với mọi người giải thích nói tổ sư ra nói người chết về sau hấp thu n h ậ t nguyện tinh hoa dành dụm n g à năm n thi khí sẽ tụ d ó t thành trì đột khí người hấp về sau sở hữu tất cả động tác đều biến chậm thì ra là thế thư ninh không rõ cảm giấc lệ tình tình tắc thì mắt nhìn trì độn cương thi về sau i ê u kỳ h ỏ i trần tử văn nói sư phụ mao sư phó nói đúng thật vậy chăng trần tử văn dùng ngón tay gật một bên t r ì đội cương thi đối với tỉnh tỉnh nói ngươi cảm thấy ngàn năm trước cương thi mang cái này một bộ quần áo sao tỉnh tỉnh nhìn nhìn t r ì đội cương thi một thân triều đại nhà thanh q u a n phục đ ô n g nhiên lâm vào mê mang xa xa bị t r ì đội khí phun bên trong đích lôi cương nghe thấy trần tử văn lúc nói chuyện biểu lộ nhất biến tựa hồ trước khi cũng không có phát hiện rõ r à n g có trần tử văn tồn tại bởi vì t r ì đội khí nét mặt của hắn một tránh một t r h n h biến nhìn về phía trên có chút quỳ dị trần tử văn không có để ý tới lôi cương mà là hơi cao hứng địa nhìn xem trị đội cương thi với tư cách thi đạo tông sư trần tử văn biết đạo mao tiểu phương đối với trị độn cương thi nguồn gốc có rất lớn hiểu lầm trước mắt này là trị độn cương thi cũng không phải gì đó ngàn năm lão cương thi cái k i a khẩu có thể khiến người động tác biến chậm trì đột khí cũng không phải cái gì dành dụm ngàn năm thi khí cái gọi là trì đột khí chính là có được một thuộc tính linh căn cương thi trong cơ thể mới có thể sinh ra đời thi khí đương nhiên mao tiểu phương cũng không tính nói sai bởi vì có được một linh căn cương thi trong cơ thể muốn đạn sinh ra trì đột khí cần tiến giai đến kim giáp thi thậm chí phi thi nếu không có cơ duyên xảo hợp cần thiết thời gian có lẽ thực sự ngàn năm lâu một bên chỉ đội này béo cương thi bị trần tử văn thấy có chút sợ hãi không khỏi lặng yên lui về phía sau mấy bước tinh tinh thấy vậy tiến lên bảo vệ chỉ đội cương thi sư phụ ngươi không muốn bắt nó trần tử văn nhịu nhữ mày nghĩ nghĩ bỗng nhiên nhìn về phía chỉ đội cương thi tuổi trẻ cương thi ơ ngươi muốn cho chính mình trở nên xuất một điểm sao chương năm trăm bốn mươi tám đội thân tinh tinh nhìn chúng cái này cái t r ì độn cương thi hoàn toàn chính xác không giống người thường cho dù không có hắn trong cơ thể t r ì độc khí nó cũng đầy đủ đặc thù bởi vì đây là một cái thiện lương cương thi cương thi đạo trường ở bên trong t r ì độn cương thi bởi vì một cái quỷ hồn thay nó nói câu lời công đạo không chỉ có g i a o cái kia quỷ hồn hấp thu ánh trăng tu luyện càng thêm hỗ trợ tìm được sát hại quỷ hồn hung thủ một mình xâm nhập c á n h hát tìm kiếm hung phạm không chỉ có như thế đang tìm kiếm hung phạm trong quá trình trị độn cương thi không có chút nào đả thương người cái này đủ để nói rõ trị độn cương thi tâm địa thiện lương mà lại có được không tệ linh trí hơn nữa Chỉ đ ộ n cương thi hai mắt có thể thấy mọi vật xa so với bình thường cương thi thần kỳ trần tử văn tuy nhiên không biết chỉ đ ộ n cương thi là tại sao cùng tinh tinh nhận thức nhưng thật nhìn tinh tinh cùng nó quan hệ không tệ như vậy một cái cương thi trực tiếp xóa đi thi hồn luyện thành một thuộc tính cương thi phân thân quả thực có chút đáng tiếc thế nhưng mà trần tử văn lại thèm nó thân thể này làm sao xử lý nếu là trước kia trần tử văn có lẽ không có cách nào có vàng bạc đầu lâu về sau trần tử văn đối với như thế nào đem thi hồn theo cương thi trong cơ thể hoàn hảo lấy ra đã có thêm nữa tâm đắc dù sao trần tử văn hôm nay liền phi thị thị hồn đều có thể rút ra bình thường cương thi tự nhiên lại càng không tại lời nói xuống cho nên trần tử văn quyết định cho chỉ đ ộ n cương thi đổi một cỗ thân thể trần tử văn nhớ rõ h ế cương thi đạo trường hai ở bên trong chỉ đ ộ n cương thi bởi vì lớn lên xấu thường xuyên đã bị mặt khắc cương thi khi dễ điều này chẳng lẽ không thể thương sao còn sống thời điểm t i ể u không lớn địa chết còn chịu lấy đến kỳ thị càng tìm không thấy nữ tính cương thi bằng hữu nếu có thể đổi một cỗ thân thể đổi một cỗ cao lớn uy mạnh anh tuấn cương thi chỉ thân thể chỉ đội cương thi lấy cái gì cự tuyệt trần tử văn d ù có có nhìn g h đ về phía chỉ đội cương thi chỉ đội cương thi chưa trả lời một bên tinh tinh nói sư phụ cương thi ca ca vốn tự rất tốt xem nhà chỉ đội cương thi nghe vậy con mắt đều khai mở tâm địa hiếp mắt mà bắt đầu trần tử văn mắt nhìn tinh tinh cảm giác cảm thấy chính mình cái tiểu đồ đệ thẩm mỹ có phải hay không có vấn đề gì nhưng cẩn thận tưởng tượng ở kiếp trước tinh tinh ưa thích chính mình Không、đúng. Chính mình、so、cái này, cái chỉ đúng. này độn cương cái cái so trần h i muốn t ô n nhiều hơn. g tốt Lát đ u tử văn cảm thấy dưới mắt thấy h dưới k ô nhìn g p ả khả i nói tỉ mỉ những điều này thời điểm. Tiểu người giúp thi đổi thân thể. Hay là trở lại từ Hy Lang Mộ nói những này Phương những này Trần、tử、Văn không năng này độn cương thân Lăng Trần Văn n có tỉ Tử thể. trở từ mỉ chỉ Mao chỗ Hay Hy h đây, sau. là ở ở Tử Mộ về phía mao tiểu phương b ọ n người phát hiện những người này cũng đồng dạng nhìn mình trong đó dùng mao tiểu phương ánh mắt kinh ngạc nhất mao tiểu phương bay kiến thổ bạt phân thân biết đạo thổ bạt phân thân là tỉnh tĩnh sư phụ có thể tỉnh tĩnh ở tại phục hy đường thời điểm đã từng nói qua hắn chỉ có một sư phụ như vậy trước mắt vị này cùng vị kia là cùng một người mộ ạ tiểu phương có chút khó hiểu vô luận là lúc t r ư ớ c thủ bạn phân thân hay là trần tử văn đều cho mao tiểu phương một loại thâm bất khả chắc cảm giác mao tiểu phương cảm thấy loại này cao nhân tỉnh thông dịch dung có lẽ cũng coi như bình thường bất quá nghĩ đến cái gì mao tiểu phương biểu lộ nghiêm túc lên nhìn về phía trần tử văn nói vị này tỉnh tỉnh s ư phụ dưỡng thi chính là lấy họa chỉ đạo trần tử văn cười cười đa t ạ mao đạo trưởng quan tâm mao tiểu phương tự nhiên không phải lo lắng trần tử văn Hắn l tuy nhiên c n là t mao tiểu phương biết đạo trần tử văn cùng thạch kiên vị này quân phiệt quan hệ không phải là nông cạn h ư n g vì một chấn nhân dân an nguy mao tiểu phương sẽ không để cho chỉ đội cương thi bị trần tử văn mang đi vì đạo hữu này cương thi nguy hại thật lớn cái này cái chỉ đội cương thi càng là thần thông quỷ dị không thể ở lại trên đòi mao tiểu phương thay đổi xưng ơ hô lúc này lôi cương cũng rốt cục thoát khỏi trị đội trạng thái đứng tại mao tiểu phương bên người sư minh đệ liên thủ hơi có chút đồng tâm hiệp lực cảm giác có thể trần tử văn nhưng trong lòng biết so sánh với cương thi nhân tài là đáng sợ nhất t ể u giống với lôi cương nội tâm hận mao tiểu phương hận đến phải chết người có người xấu cương thi cũng có tốt thi cái này cái trị đội cương thi là đồ đệ của ta bạn của tinh tinh ta muốn dẫn đi nó trần tử văn cười nói mao tiểu phương, đầu, xin lỗi rồi. Nói xong, mao tiểu phương thân hình di động mạnh mà hướng chỉ đội cương thi phóng đi lôi cương cũng tại mao tiểu phương động tay lúc thẳng tắp hướng phía trước mà đến hai người thực lực không kém thậm chí có thể nói đều rất c ư ờ n g có thể ở trong mắt trần tử văn bất quá là một cái tát sự tình bất quá trần tử văn không nghĩ giết mao tiểu phương lắc đầu trần tử văn thi khí một cuốn kéo qua chỉ độn cương thi rồi sau đó kéo qua tinh tinh thân hình nhất t i ể m đem mao tiểu phương lúc trước đồng phục cái kia trước có cương thi bắt lấy cuối cùng thân hình nhất t i ể m biến mất không thấy gì nữa sư đệ đây là người nào lôi cương tại trần tử văn sau khi biến mất nghiêm túc hỏi mao tiểu phương lần này trở về lôi cương u ố n xuống tay với mao tiểu phương có thể cam điện chân đột nhiên xuất hiện như vậy một người lệnh lôi cương sinh lòng bất an mao tiểu phương cũng rất khiếp sợ hắn không nghĩ tới trần tử văn độn thuật thật không ngờ cao siêu không chỉ có mang đi chỉ độn cương thi còn đem lúc trước cái kia trước có cương thi theo hắn mí mắt dưới đáy cướp đi người này mao tiểu phương n h ư mày hai người nói cái gì đó trần tử văn không biết ly khai xem thiên đ ỉ n h chỗ chân núi trần tử văn mang theo tỉnh tỉnh cùng cương thi xuất hiện tại từ h trong t lăng mộ khôi phục trí nhớ cảm giác thực tốt nếu như vẫn là thổ bạc phân thân trần tử văn tuy nhiên thực lực cường lại luôn luôn một loại không biết cảm giác hôm nay trí nhớ khôi phục đối với toàn bộ cam đ i ệ chân phản phất đều đã có một tầng sâu nhận thức Ví dụ như cái này cái trần a từ t Hy Lăng Mộ, tử văn n、so、h thi trong c tay đột nhiên xuất hiện một bộ đồng hòm quan tài đem đồng hòm quan tài vứt trên mặt đất mở ra trần tử văn từ đó lấy ra một cỗ không lâu trước khi vừa đào lên đồng giáp thi đẹp trai không trần tử văn hỏi trị đội cương thi trần độn cương thi tử r trên ờ địa đồng đồng đó qua, lại nhìn ánh nhìn đồng ráng người, không thi, theo thi chút thi khỏi xem mắt mặt một giáp giáp giáp lại gật Trần sao? đầu. Muốn nhẹ văn hỏi. Độn cương thi Trị ta độn đầu, cương lắc không t hiểu í c cương h h nam t Trần Tử Văn không h i bị c h ẹ n hỏng hạ ta nói là nếu như có thể lại để cho n ệ có được như vậy thân thể người muốn sao trần đ cương thi không hiểu được nói dối n ó nhìn nhìn đồng giáp thi lại tại đồng giáp thi nửa người dưới một chỗ dừng lại vài giây về sau mạnh mà gật gật đầu trần tử văn cảm giác cảm thấy cái đó và chính mình trước kia tưởng tượng hơi có một ít khác nhau cũng may kết quả là đ ồ n dạng thế vậy trần tử văn lấy ra một cái vàng bạc đầu lâu nhắm ngay đồng giáp thi rất nhanh đem đồng giáp thị thi hồn rút ra làm xong một bước này trần tử văn nhìn về phía vẻ mặt h i ể u kỳ t ỉ n h t ỉ n h cười cười nói yên tâm đi sư phụ tặng cho ngươi một cái đồng giáp thi bằng h ư u chương năm trăm bốn mươi chín một linh căn cương thi phân thân sau đó không lâu từ hy trong lăng mộ một cỗ đồng giáp thi thân thể thập phần không cân đối địa d â y ruột cương thi ca ca ngươi cảm thấy như thế nào đây tinh tinh hiệu kỳ nhìn xem đồng giáp thi đồng giáp thi nhìn về phía tinh tinh dừng lại dừng lại gật đầu khí lực của ta giống như biển lớn rồi nhưng ta không có chỉ độ tức giận nói đến sau một câu thời điểm đồng giáp thi tựa hồ có chút bị khuất trần tử văn đứng ở một bên kiểm tra chỉ độn cương thi nguyên bản thân thể nghe vậy nói đến nhảy một cái đồng giáp thi nghe lời địa nhảy một chút chỉ nghe phanh một chút đồng giáp thi một đầu đâm vào mộ thất đ ỉ n h ta nhảy được thật cao đồng giáp thi kinh ngạc nói trần tử văn gật đầu có được tất có mất ngươi bây giờ mặc dù không có chỉ độ khí so với trước kia lợi hại nhiều hơn đồng giáp thi đúng là trước khi chỉ độn cương thi nó thi hồn bị trần tử văn lấy đi ra chuyển dời đến này là đồng giáp thi trong cơ thể tự nhiên mà vậy đã không có chỉ độ khí đồng thời đổi hồn trước khi chỉ độn cương thi không hề giống trần tử văn luyện chế đệ nhị phân thân như vậy chuẩn bị rất nhiều trình tự làm việc cho nên chỉ độn cương thi cùng thân thể mới phù hợp độ khẳng định không có trước khi cao như vậy nhất là đồng giáp thi cảnh giới nguyên bản cao hơn chỉ độn cương thi thứ hai lại càng phát không dễ dàng hoàn m ị không chế thân thể bất quá cương thi động tác vốn cũng rất cứng gắc chỉ độn cương thi chỉ cần thêm chút thích ứng có thể trở thành một cái hợp cách cương thi có thể theo khi ê u thi b trở thành tịnh cương thi thấy thế nào chỉ độn cương thi đều là buôn bán lời chỉ độn cương thi tựa hồ cảm thấy là như vậy cái đạo lý vì vậy rất vui vẻ địa đã tiếp nhận chính mình cái mói đích thân thể ngươi về sau thì ở lại đây nghĩa trang bên kia đường đi trần tử văn đối với trị đội cương thi nói trị đội cương thi gật đầu nó không có nhà khái niệm huống hồ cam điền nghĩa trang rách tung tóe so sánh dưới từ hy lăng mộ không chỉ có sạch sẽ sạch sẽ còn có không c h ọ n vẹn long mạnh cải tạo mà thành đại t r ợ thích hợp hơn cương thi quỷ vật sinh hoạt trần tử văn chịu thu lưu nó trị đội cương thi cảm thấy cao hứng phi thường trị đội cương thi cảm thấy ngoại trừ t ỉ n h t ỉ n h nó lại giao cho một cái bà tốt trần tử văn mắt nhìn trị đội cương thi gặp nó đồng ý lưu lại không khỏi hết sức hài lòng Cái cái này trần thành tốt, t bạn tử văn c chỉ là, chỉ là, là cái chắn không lợi không dạy nổi sớm người nếu không có như thế sao c a m lỏng cho đem đồng giáp thi đưa cho chỉ đ ộ n cương thi tối đa từ nơi này chút ít năm bắt được cương thi trung tìm một cỗ bể ngoại không tệ đưa cho đối phương thinh tinh đã trễ thế như vậy nên nên trở về đi ngủ trần tử văn nói lăng mộ âm khí quá nặng không thích hợp người ở tinh tinh có chút không nỡ chỉ đội cương thi nghe vậy tội nghiệp địa nhìn xem trần tử văn sư phụ ngươi cũng không thể cướp đi cương thi kka hắn nhìn lướt qua mộ thất nơi hẻo lánh bên kia ném nước cờ chiếc có cương thi cái c h á n có gian trấn thi phủ đúng là cam điển nghĩa trang cái kia một đám những n à y cương thi là trần tử văn trước khi thu hồi đến theo tinh tinh những n à y cương thi đều là hắn tân tân khổ khổ bắt lấy hôm nay lại bị trần tử văn vô tình tịch thu cho nên chỉ đội cương thi là hắn cuối cùng của tưởng trần tử văn gật đầu một tay cầm lên tinh tinh thân thể nhất tiểm liền xuất hiện tại cam điền c h ấ n thượng mới mở nhâm ra cửa hàng bên ngoài đi thôi t r â n tử văn đem tỉnh tỉnh ném vào ra quan sát một bên quang minh tòa soạn báo cường thi đạo trường hai ở bên trong cam điền c h ấ n một đ ố n g hiếm thấy ngoại trừ mao tiểu phương tiểu hải tống đội trưởng tống tử long bên ngoài cơ h ộ không có mấy cái người bình thường tòa soạn báo thư ninh tuy nhiên chính trực t i ệ u lương lại không giấu vung hố hàng bản sắc bất quá t r â n tử văn nhớ rõ thư ninh khởi điểm tại kịch chung rất sùng bái lôi cương hôm nay mao tiểu phương thiên thần hạ phàm cứu được mọi người thư ninh đoán chừng đã trở thành mao tiểu phương tiểu mê mượi Nội dung c ố trần t u y thay ệ n đã đổi. t r tử, tử, chỉ chỉ tử văn cảm ư ư ờ i c khái cương thi đều như vậy cố gắng người không cố gắng sao được trần tử văn mang tới trị đ ộ n cương thi nguyên bản m ộ c linh căn chi thân thể đánh rất xuống rất nhiều ấn ký khiến cho thích hứng bản thân khí tức rồi sau đó không có lập tức nếm thử luyện chế đệ nhị phân thân mà là phất tay lấy ra vài con phong quỷ đàn cầm trong tay vàng bạc đầu lâu bắt đầu tu luyện chiêm thọ luân hồi tông một chuyến trần tử văn đạt được hồn phách gần trăm bỏ một phần nhỏ bởi vì thu chế mà không được trần tử văn trong tay chừng luân hồi tông tông chủ nguyên anh một kết đàn kỳ hồn phách ba dưỡng hồn kỳ hồn phách mười bảy luyện khí kỳ hồn phách bảy mươi hơn nữa phủ la sơn lấy được tiên tàm đạo nhân hồn phách một dưỡng hồn, hồn phách ba trần tử văn đã có đầy đủ hồn phách dùng cho tu một đêm đi qua trần tử, tử, hồn hồn dần dần tử văn đã có thể đồng thời luyện hóa một mươi đạo luyện khí kỳ hôn phách bất quá đối với dưỡng hồn kỳ hôn phách luyện hóa vừa mới các bước chỉ có thể đồng thời tuyển hóa hai đạo hơn nữa tốc độ so sánh luyện hóa luyện khí kỳ h ồ n phách chậm hơn rất nhiều cũng may tốc độ như vậy đã rất nhanh trần tử văn phán đoán tiếp qua ba ngày chính mình có thể bắt đầu luyện hóa kết đan kỳ h ồ n phách đến lúc đó chiêm thọ đại pháp cũng đem tiến vào một cái mới đích cấp độ so sánh với chiêm thọ đại pháp tiến độ trần tử văn một thân huyết sắc khí cũng rốt cục trong một đêm hoàn toàn khôi phục cảm thụ được trong cơ thể nhưng sông trường giang và hoàng hà c u ộ n c u ộ n bàng bạc huyết sắc khí trần tử văn xác định nguyên anh thượng nhân đã tuyệt không phải chính mình đối thủ dù là giờ phút này khiêng linh cứu đi khí sống lại bản thân cái vận dụng huyết sắc khí cũng có thể hoàn toàn cùng nguyên anh thượng nhân giao thủ đương nhiên thu hoạch lớn nhất là ngươi rồi trần tử văn nhìn về phía trước người một cỗ cương thi này là cương thi đúng là trị độ n cương thi vốn thân thể một đêm thời gian trần tử văn càng đem trong cơ thể thi hồn chia lịa đ ê m này là trị độ n cương thi bản thể đã luyện thành đệ nhị phân thân cùng năm đó tinh tuyệt nữ vương thi sông băng thủy tinh thi bất đồng trị độ n cương thi bản thể là một cỗ chính thức cương thi cùng trần tử văn trong cơ thể thi hồn càng xứng hơn nữa trị độ n cương thi cùng trần tử văn đồng dạng thuộc về nam tính cho nên trần tử văn một phen nếm thử lại tại trong thời gian ngắn nhất đem hắn luyện thành nhìn xem đệ nhị phân thân trần tử văn không hiểu cao hứng nhiều năm như vậy vừa muốn bắt đầu một vòng luyện thi nghiệp lớn trần tử văn mang tới tối hôm qua theo cam điển nghĩa trang đưa đến cái kia chút ít cương thi vận dụng hóa thi quyết đem thi khí rót vào đệ nhị phân thân trong cơ thể trị đội cương thi đệ nhị phân thân nguyên vốn là khiêu thi hôm nay được đại lượng thi khí lập tức hướng hắc cương tiến đến dai trần tử văn không ngừng quán tâu một hơi đem cam điển nghĩa trang những cái kia cương thi toàn bộ này cho đệ nhị phân thân thứ hai thi khí ngưng luyện rất nhanh biến thành hắc cương lại dần dần hướng giáp thi quá độ cam điển nghĩa trang ở bên trong những n à y cương thi thường xuyên khi dễ trị đội cương thi có từng nghĩ tới một ngày kia lại sẽ trở thành là trị đội cương thi tiến giai chất dinh dưỡng còn k trần tử văn nhìn nhìn đệ nhị phân thân dưới mắt đệ nhị phân thân giống vậy năm đó biên cương hoàng tộc cương thi cách đồng giáp thi còn có cách nhau một đường từ hy lăng mộ dưới nền đất trần tử văn phong ân lấy từ hát cương thi ở bên trong một đám cương thị trừ lần đó ra còn có nhâm phát biến thành cương thi bất quá những ngày cương thi hoặc là rất nghe lời hoặc là có nghiên cứu giá trị trần tử văn không có ý định đem chúng tiêu hao hết tối hôm qua biến thành đồng giáp thi chỉ đội cương thi trần tử văn càng không khả năng thuấn vệ không do dự trần tử văn một phát bắt được đệ nhị phân thân đội biên mất tại trong lăng mộ những năm này thổ bạt phân thân tuy nhiên quanh năm bế quan vô lực phân tâm quá nhiều sự、tình. có thể bốn mươi năm thời gian không phải uống phí năm đó khương gia đại viện tịch thi toàn bộ đều bị đã luyện thành cương thi còn có những năm này thổ bạt phân thân bốn phía bắt được cương thi bốn phía bố trí dưỡng thi trận bốn mươi năm tích lũy tuy nhiên luyện không thành một c ố p h i thị lại đầy đủ trần tử văn đem đệ nhị phân thân luyện thành một c ố g i á p thi một phen đột đi mở ra phủ đầy bùi dưỡng thi kho đệ nhị phân thân tiến giai chỉ lộ lần nữa xuất phát rốt cục tiên giai ngân giác thị một ngày xuống trần tử văn đem thổ bạt phân thân cất chứa truyền không rốt cục đổi được đệ nhị phân thân tiến giai ngân giác thi nếu ta sớm quy bốn mươi năm há lại chỉ có từng đó l trần tử văn lắc đầu cũng may tiến ra ngân giáp thi về sau kế tiếp đã không cần phải nữa thôn vệ cương thi ngân giáp thi đến kim giáp thi chính giữa một bước là thi khí chuyển thành cơ câm điều này cần dùng đến ngũ tử hóa ơ quyết vận dụng ngũ tử hóa ơ quyết cần đại lượng quỷ lực dưới mắt đói mấy trăm năm năm ngón tay đồng tâm mà cần cho ăn lôi cương phải dựa vào ngươi rồi trần tử văn không lo lắng quỷ không đủ bởi vì cương thi đạo trường ở bên trong lôi cương sẽ ở cha hắn lôi trấn tử sinh tế về sau tìm được một chỗ cửa c m trí địa đem q u môn quan mở ra thả ra một đám ác quỷ trần tử văn chỉ cần ôm cây đợi thọ sẽ xẻ đến b chương năm trăm năm mươi lại thấy trần đại soái trong màn đêm lôi cưng cùng lôi tú hai người chính hướng vùng ngoại ô đi nguyên lai trải qua tối hôm qua một chuyện gặp được cương thi thư ninh thoáng cái theo một cái vô thần lợn người biến thành một cái đạo pháp truy phủ người tự nhiên mà vậy thời khắc mấu chốt cứu được mọi người mao tiểu phương trở thành thư ninh trong mắt đạo pháp cao nhân thế cho nên thư ninh bị kích động trở lại tòa soạn báo về sau suốt đêm bài xuất một bản báo chí đem mao tiểu phương khoa trương được thế gian hiếm thấy như thần tiên c h u y ể n thế ngay tiếp theo tối hôm qua cứu được thư ninh một lần a sơ cũng bị thư ninh tại trên báo chi tuyên truyền một phen được gọi là mao tiểu phương cao đồ lại không để a sơ như thế nào kích động h ứ mất chỉ nói lôi cương hôm nay vừa v ậ n đã qua lôi chấn tử sinh tế lôi cương cùng mao tiểu phương xuống núi kết quả tiến cao niên chấn một đ ố n người nhìn thấy mao tiểu phương sau hỏi lung tung này kia khen không dứt miệng thiếu chút nữa đem lôi cương khí xấu lôi cương lần này trở về chính là muốn cướp đi mao tiểu phương hết thảy hắn gặp mao tiểu phương bởi vì tối hôm qua một chuyện đại xuất danh tiếng tại cam điền trấn u y vọng quá nặng vì vậy không định lại nhàn rỗi đêm đó liền dẫn lôi tú cùng nhau tìm kiếm cam điền trấn phụ cận cửa gâm t r i điệm lôi cương tinh thông đạo pháp vừa học nam dương hàng đầu thuật hắn ý định thả ra một đám ác quỷ đến làm hại cam điền trấn sau đó tự mình thu phục dùng cái này lại để cho cam điền trấn chi nhân tin cậy cho hắn ngày sau cũng có thể bằng này chậm rãi tan g i mọi người đối với mao tiểu phương tín nhiệm cha và con hai người hướng chỗ hẻo lánh đi rất nhanh hai người tới một mảnh cùng loại bãi tha mà trí đ i ệ bên này mộ biêm ngh ngẫu nhiên bay qua mấy trang giấy tiền bất quá lôi cương thần s ắ c trên mặt lại càng ngày càng hưng phấn cuối cùng cười lên ha hả quả nhiên là khối cực công t r điệp hắn nói xong theo lôi tú trong tay tiếp nhận một cái vừa thô vừa to có gỗ một tay ném lên thiên cùng lúc đó lôi cương thả người nhảy lên lại đuổi theo trên mặt có gỗ thiên trong tay một tay đ a o h i ệ n ánh bao như tia chớp mảnh gỗ vụn bay múa phía dưới có gỗ không ngừng biến hình lại phân số tròn phần tất cả thành hình mũi quan soắt có gỗ chia ra làm ấy rơi là tả đến địa phương lôi cương từ trên trời ra xuống ngồi xếp bằng tại chính giữa pháp lực vận chuyển hai tay chỉ thiên quỷ môn quan mở ra c h ỉ nghe b ả n h b ả n h b ả n h một hồi nổ mạnh vài con cọc gỗ chỗ đỉnh chỗ t u ô n ra đại lượng khí âm t à có gỗ giống như cũng bị t à khí nhuộm đỏ chìm vào đại địa bên trong ha ha ha ha ha lôi cưng ơ đứng dậy hai tay đặt ở sau lưng ngửa mặt lên trời cười to hắn hai mắt không thể xem vật lại cảm giác kinh người rõ ràng phát giác được các quỷ khí tức từ dưới đất chuyển đến chúng ta đi lôi cưng ơ không có ở lâu mời đến lôi tú hai người đạp trên ánh trang hướng cam điển trần đi bất quá lôi cưng cũng không có phát hiện tại hắn đi rồi cái gọi là quỷ môn quan trên không lạng yên xuất hiện một đạo hư không chi môn hư không chi môn mở ra vị trí cửa xảo vừa vặn đem quỷ môn quan bao trùm trong lúc nhất thời mấy đạo âm t à quỷ vật khí tức từ dưới đất xuất hiện phát ra khạ khạ ít khít ít, ít, ít kiệt đáng sợ tiếng cười lục tục ngong ngoe không ngừng rung manh vào hư không chi môn hư không chi môn nội trần tử văn trôi n ổ i tại không cùng phi thi thi khí hòa hợp nhất thể năm ngón tay đồng tâm ma hóa thành một trường cực lớn ma khẩu từng miếng từng miếng đem bay vào quỷ động ác quỷ thôn vệ ha ha ha cảm thụ được năm ngón tay đồng tâm ma nội không ngừng tăng cường q u lực trần tử văn tâm tình thật tốt hận không thể đến một thủ cam điền là tốt địa phương vừa ngủ gà ngủ gật sẽ tới gối đầu xem ra đệ nhị phân thân đêm nay có thể tiến ra ngân giáp thi đ ỉ n h phong t h ế vậy trần tử văn phất phất tay quỷ động nội bay tới hơn mười cái phong quỷ đàn lại bay tới một cái vàng bạc đầu lâu chiêm h ọ n đại pháp vận chuyển trần tử văn nhất tâm nhị dụng tu luyện n g à y kế tiếp trần tử văn trở lại từ hờ lăng mộ đệ nhị phân thân ở lại quỷ động nhìn qua nằm thẳng tại một phương trên bệ đá ngủ t r ì đ ộ n cương thi trần tử văn yên lặng n ở nụ cười trị đội cương thi khẳng định không thể tưởng được ngắn ngủn một ngày thời gian nó nguyên bản mộc linh căn trì thân thể tại ngũ tự hóa âm quyết cùng với một phần quan tài khuẩn dưới tác dụng trần tiểu tiểu tử h ể văn nhớ do ấm tử trong quan cái k bốn chức có kim giáp thi không phải bình thường kim giáp thi toàn bộ thôn h ệ mà nói mới có thể đủ đến kim giáp thi định phong không đủ mà nói cũng không có sao sẽ thấy đi xem đi mao sơn trần tử văn tin tưởng dù cho nam bắc mao sơn ở riêng bắc mao sơn bên kia có lẽ cũng có thi đạo người trong cùng lắm thì chính mình thiếu nợ mao sơn một cái nhân tình mượn mấy cái kim giáp thi là thời điểm bắt tay vào làm chuẩn bị yêu sinh anh kết quỷ hóa long phượng đan trần tử văn trong tay long phượng yêu anh đều có duy chỉ có thiếu quỷ vương tâm đêm qua lôi cương mở ra quỷ môn quan thả ra ác quỷ không dưới mấy chục lại để cho năm ngón tay đồng tâm ma ăn no bụng đáng tiếc một cái quỷ vương cũng không có đây là duy nhất tiết mới của ta toán đạo trình độ hay là không đủ nếu không xứng đáng dùng suy tính đi ra trần tử văn không phải đặc biệt sốt ruột thiên hạ hôm nay đại loạn đúng là yêu tả mọc lan tràn thời điểm quỷ vương tuy nhiên hiếm thấy lại nhất định sẽ có hơn nữa trần tử văn trong nội tâm liền đã có một mục tiêu chỉ là thời điểm chưa tới trần tử văn không đội đệ nhị phân thân triệt để trở thành kim giáp thị còn muốn một ít thời gian đợi đến lúc đệ nhị phân thân biên thành kim giáp thi có lẽ thời cơ đã đến đang nghĩ ngợi phải trăng lại để cho cựu cung thạch kiên hai vị này đ ạ i xoáy phái người nghe ngóng quỷ vương hạ lạc không nghĩ tới mấy ngày không thấy thạch kiên vậy mà tìm tới tận cửa rồi sư phụ ta ý định bế quan tu luyện nếm thử c á c anh thạch kiên mở miệm nói trần tử văn xửng xuất xuống nguyên lai tưởng rằng thạch kiên lần này tới là phù vân huyện lại xảy ra điều gì biến cố không nghĩ tới lại không phải như thế ý của ngươi là trần tử văn nhìn về phía thạch kiên các anh không phải một sớm một chiều sự tình không nói đến thạch kiên có phải hay không một vị đại năng tam hồn có thể hay không các anh cho dù có thể các anh dùng thạch kiên hôm nay cảnh giới cách đây một bước vẫn có một đoạn trích lệ n h chỉ sợ hơn mười năm đều chưa hắn có thể thạch kiên thái độ lại trái ngược thường ngày kiên định ta đã quyết định đại soái vị trả cho sư phụ thiếu kiên bên kia cũng xin nhờ sư phụ hỗ trợ chiếu cố m ư ờ hai trần tử văn nhìn nhìn thạch kiên minh bạch ý nghĩ của hắn phù vân huyện vừa mới kinh nghiệm đại loạn nếu có thạch kiên tại hết thạy đều có thể b ì n h có thể như thạch kiên không tại bằng thạch thiểu kiên năng lực không đủ để ngồi vững vàng đại soái vị đến lúc đó đừng nói quản tốt phù vân huyện chỉ sợ thạch thiểu kiên sẽ có nguy hiểm đến tính mạng đại soái vị cũng không phải tốt như vậy ngồi thạch kiên tâm tính thiên lệnh cũng rất quan tâm thạch thiểu kiên cái này còn độc nhất bỏ mặc thạch thiểu kiên mặc kệ hắn cũng không cách nào an tâm tu luyện vì vậy đem hết thầy phó thác cho trần tử văn trần tử văn nghĩ, nghĩ gật, gật đầu năm đó thổ bạn phân thân không làm đại soái một là đối với mấy cái này không có hứng thú hai là không cách nào phân tâm hôm nay trần tử văn trở về ngược lại là có thể làm một lần v ừ i vặn trần tử văn đỉnh đầu có rất nhiều chuyện đều cần nhân thủ ta đáp ứng ngươi rồi trần tử văn đối với thạch tiên đạo nghĩ nghĩ trần tử văn trong lòng bàn tay một phen theo quỷ động nội lấy ra một quả cháy đen nguyên anh nay cái chết anh là ngày lấy ngọc trần tử bọn người vây giết trần tử văn kết quả bị trần tử văn dùng lôi bạt chỉ lực điện giật chết chính là cái kia bởi vì điện qua được tại lọi hại đều đã xảy ra than hóa đã vô pháp dùng cho luyện long p h c đan trần tử văn liền đem nó đưa cho thạch kiên cái này cho ngươi chết anh cũng là anh đồng dạng rất c h â n quý đối với thiên tư hơn người cố ý tại kết anh chỉ nhân mà nói càng là cực kỳ quý giá nam đó lâm cựu bởi vì một quả chết anh trở về đình phong đủ thấy thứ này khó được thạch kiên hiển nhiên là là người biết hàng tiếp nhận nguyên anh về sau trên mặt vui vẻ đà tạ sư phụ thạch kiên trầm giọng nói hán nguyên bản còn có một chút không bỏ được đại xoái vị mặc dù lớn xuất vị vốn là trần tử văn đưa cho thạch kiên có thể về sau xuất vị vững chắc địa bàn phát triển đều là thạch kiên tại làm cứ như vậy giao cho trần tử văn thạch kiên cuối cùng có chút không c a m lòng nếu không có thạch t h i ể u kiên vô cùng tuổi trẻ năng lực chưa đủ thạch kiên đích thị là muốn đem đại soái vị giao cho con mình bất quá lúc này gặp trần tử văn rõ ràng đem một quả nguyên anh đưa cho chính mình cho dù là một quả c h ế t anh thạch kiên vẫn còn có chút động dung không khỏi trong nội tâm nhớ lại khi còn bé vô cùng nhiều chuyện trần tử văn không có để ý thạch kiên đang suy nghĩ gì đem nguyên anh giao cho đối phương về sau chỉ là bình tĩnh địa khoát tay hào nói không cần cảm ơn cái gì hảo hảo tu luyện a thạch kiên gật đầu trần tử văn thấy vậy cũng không hề nói cái gì lại để cho thạch kiên nói, nói phủ vân huyện đại khái tình huống trong nội tâm bắt đầu suy nghĩ chuyện cần làm nhiều năm đi qua chính mình vậy mà vừa muốn trở thành trần đại soái t r ư ơ n g năm trăm năm mươi một ta không làm đại soái thật nhiều năm phù vân huyện ngoại trừ phù vân huyện thị trấn khu hạt hạ còn có an vân trấn cam điền trấn cam thủy trấn cùng với không lâu trước khi thạch kiên phái binh theo tàu đại xuất trong tay đoạt đến tàu i a trấn phù vân huyện nước tài nguyên phong phú vận tải đường thủy phát đạt bất quá ngoại trừ vận tải đường thủy phù vân huyện cũng không có quá nhiều khoáng sản tài nguyên bởi vì ở vào lưỡng quảng tâm đó phù vân huyện thậm chí hơi có vẻ vắng vẻ nước nhiều sơn giá nhiều cam điền trấn tây ngoại ô dùng tây càng là lương tựa một mảnh tên là thiên ngoại thiên thập vạn đại sơn thiên ngoại thiên gần như man hoàng t r i địa yêu ma quỷ quái phần đông trong đó cũng không thiếu ẩn sĩ cao nhân nhưng hơn nữa là cường đạo thổ phỉ tại một loạt hạn chế dưới điều kiện phù vân huyện phát triển được rất chậm hay bởi vì vài ngày trước một hồi đại quy mô vây thành cuộc chiến làm cho phù vân huyện phòng giữ lực lượng hư không tài chính cũng thập phần khẩn trương phù vân huyện thị trấn đại xoái phủ trần tử văn nghe chúng thủ hạ báo cáo trong nội tâm ha hà đát những n à y thủ hạ không phải trần tử văn thủ hạ mà là thạch kiên thủ hạ Từ một giờ trước thạch kiên công khai tỏ vẻ đem phủ vân huyện đại soái vị giao cho trần tử văn về sau trần tử văn liền trở thành phủ vân huyện mới đích đại soái một huyện bốn trần trường không giả nghe không tệ mà khi trần tử văn chính thức theo thạch kiên trong tay tiếp nhận phủ vân huyện tổ chức trận đầu hội nghị n g h e xong chúng thủ hạ báo cáo về sau mới phát hiện phủ vân huyện tình huống so trong tưởng tượng không xong rất nhiều không phải nói hỏng b é t đ ấu thạch kiên dĩ nhiên ly khai phủ vân huyện toàn tâm toàn ý đến một chỗ ai cũng không biết địa phương ẩ tu nếu không có như thế trần tử văn cố tình đem cái này cục diện rối dám trả lại cho thạch kiên không có hắn chỉ vì phủ vân huyện đã đến sụp đổ biên giới vài nhân g à y vây trước t à n chiến, Trần Văn h Phù cuộc bởi vì v Tử Văn ra tay, ra huyện đánh lịch nhân, lui nhưng m à t r ậ n này chiến n dịch c đã ũ g không c ó t h ắ n g Nhiều như vậy, binh h vậy sĩ c ế tiên đ Phù tiếp phân huyện binh lực trực tiếp thiếu đi hơn nữa. Nhân h Vân nữa. mạng quan đi i lực trực t cho dù loạn thê không đáng tiền nhưng đối với thạch kiên mà nói đi theo binh lính của mình chết rồi tiền an ủi chăm sóc người đã hy sinh nhất định phải cho nếu không sẽ để cho những người khác cảm thấy tầm á c còn nữa cái này rất nhiều binh sĩ chết đi phù vân huyện phòng giữ lực lượng thoáng cái lộ ra cực kỳ chưa đủ đến một lần tạo ra chấn bên kia tại vây thành cuộc chiến chung tham dự phản loạn làm cho hôm nay cần nhất định lực lượng trông coi thứ hai sao phủ vân huyện h ạ t hạ m ặ t k h á c mấy cái thôn c h ấ n cũng không phải đều cùng phủ vân huyện một lòng hơn nữa phủ vân huyện bên ngoài cái k i a m ộ t ít đ ị n h nhân loạn trong giặc ngoài trần tử văn mánh liệt hoài nghi thạch kiên đem đại soái vị trả cho mình là vì chính hắn cũng không có n ắ m chắc khống chế phủ vân huyện loại tình huống này lại để cho thạch t h i ể u kiên đem làm đại soái đoán chừng sống không được vài ngày đại、xoái. phù vân huyện mấy ngày trước bỏ mình nhân số công tác thống kê đã đi ra tổng cộng bốn trăm m ư ơ i người theo như trước khi thạch đại soái ký kết thương vòng cho lệnh chiến tử người một hàng dựa theo một lần tiền an ủi chăm sóc người đã hy sinh tiêu chuẩn tổng cộng cần chi tiêu mặt khác phù vân huyện hiện hữu thương binh ba trăm hai mươi mốt người trong đó nhất đảng tổn thương một trăm hai mươi ba người nhị đảng tổn thương một trăm ba mươi người tam đảng tổn thương sáu mươi tám người dựa theo thời gian chiến tranh thương vòng trợ cấp hàng năm phân lưỡng kỳ cấp cho tổng cộng cần trừ lần đó ra thị trấn nhiều địa cao n g hỏa lực đà kích trung sụp xuống phòng ốc kiến trúc hội nghị lên phù vân huyện rất nhiều tầng quản lý không ngừng hướng trần tử văn báo cáo công tác có quản lý tài vụ có lực lượng bảo vệ hòa bình có quản lý trị an có phụ trách dân sinh đơn giản rót thành một câu đòi tiền phù vân huyện thiếu hụt tương đương kinh người nghe được trần tử văn đều lười được lại ngay xong tuy nhiên chút tiền ấy đối với tìm về quỷ động trần tử văn mà nói chỉ là một cái số lượng nhỏ nhưng đem làm quá lớn suất trần tử văn biết đạo không thể dùng tiền của mình phụ cấp tập thể tại vụ đây là một cái không đấy cũng là không thể tiếp tục phát triển huống hồ những người này thực đem làm chính mình là người ngu sao trần tử văn k ho ô vô vô n giận, đánh người, ngồi bên thanh kiên, g giá có tức chí tức thạch tùy thậm quét mắt một thiểu t mọi ý ở r n nội Trần Văn g tâm lắt đầu. Tử văn ho khan thanh âm đã cắt đ ứ t vừa muốn đứng dậy một người h á n giọng một cái trần tử văn đứng người lên hướng mọi người cười cười nói ta là tới đem làm đại soái không phải đảm đương đầu to những n à y công tác thống kê trong mắt của ta xuất hiện rất nhiều chỗ sơ xuất chư vị riêng phần mình trở về hào hào kiểm tra một chút ngày mai lại báo cáo cho ta ngăn cản mấy cái muốn tranh luận cái gì người đứng dậy trần tử văn hạ thấp xuống áp tay nói ngày mai ngày mai hội nghị thượng lại báo cáo nói xong trần tử văn nhìn lướt qua mọi người cười nói ta về trước văn phòng rồi nếu như mọi người có cái gì muốn nói với ta kế tiếp trong vòng một canh giờ có thể tự hành tới t ì m ta tan hợp nói xong trần tử văn ly khai phòng hợp một mình một người đi về hướng đại x o á i phủ nguyên vốn thuộc về thạch kiên cái gian phòng kia văn phòng trong phòng hợp rất nhiều người hai mặt nhìn nhau có người tắc thì mặt lộ vẻ miệng ai kể cả thạch t h i ể u kiên dù là thạch kiên nói với thạch t h i ể u kiên rất nhiều đối với hắn tỏ rõ rất nhiều đạo lý dặn do thậm chí đã cảnh cáo hắn rất nhiều thứ thạch t i ệ u kiên y nguyên có chút ủ y khuất cùng không căm lòng hắn là phù vân huyện tiêu soái phụ thân rõ r à n g tướng x o á y vị c h u y ể n cho người khác cái này lại để cho thạch t h i ể u kiên rất khó tiếp nhận dù là người này là hắn sư công đúng vậy thạch t h i ể u kiên biết đạo thay đổi bộ dáng trần tử văn là hắn sư công có thể hắn cựu là rất khó tiếp nhận thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi trần tử văn là yêu quái biến thành vận dụng yêu thuật gì đầu độc phụ thân của hắn l i ê n thạch t h i ể u kiên cũng như này chớ nói chi là những người khác phù vân huyện là trần tử văn đưa cho thạch kiên nhưng năm đó đánh rất xuống phù vân huyện chỉ là đảo mãn thanh lúc một lần hành động trần tử văn giao cho thạch kiên chỉ là một đám súng ống cùng nhân thủ trừ lần đó ra tự là đem p h ủ vân huyện nguyên bản thế lực cho r t sạch một lần vì vậy thạch kiên mới có thể ngồi vững vàng xuất vị nghiêm khắc trên ý nghĩa nói thạch kiên có thể ngồi vững vàng p h ủ vân huyện đại xoáy vị hơn phân nửa là dựa vào hắn bản thân năng lực điểm này thạch thiếu kiên so thạch kiên kém xa trần tử văn hiểu rõ thạch thiếu kiên nghĩ cách nhưng không có để ở trong lòng đem làm một người có được tùy ý trở mình cái bản năng lực lúc không cần để ý nhiều như vậy cho nên trần tử văn căn bản không để ý tới những người này nghĩ như thế nào sở dĩ tan hợp ly khai trần tử văn chỉ là cho những người khác một cái cơ hội một cái phản loạn chính mình do đó lại để cho chính mình động tay cơ hội đồng thời trần tử văn cũng muốn cho một ít nguyện ý đầu nhập vào người của mình một cái cơ hội đông đông đông trần tử văn trở lại văn phòng về sau ngồi chơi một thời gian ngắn ngay tại trần tử văn lo lắng lấy đem trong trí nhớ cái đó một cửa kỹ thuật lấy ra phát triển p h ụ vân huế y lúc cửa phòng làm việc g ó vang mời đến trần tử văn cười cười trước khi trong phòng hợp tràn ngập một mảnh ý đồ khó xử thanh â m của mình nhưng trần tử văn biết đạo những người này cũng nhất định sẽ có muốn phụ thuộc hoặc đầu nhập vào người của mình vô luận là bởi vì này những người này nhìn ra cái gì hay là đám bọn hắn trước kia địa vị có chút xấu hổ muốn vật lộn đỏ sức ý đồ cải biến cũng có thể là trần tử văn sử dụng bất quá đợi lâu như vậy mới rốt c ụ c có người đến xem ra phụ vân huyện tình huống so trong tưởng tượng còn muốn h ỏ n g bét cửa phòng làm việc khai mở một cái đầu trâu mặt ngựa nam tử đi đến tiểu nhân vương tử bảo bãi kiến đại soái nam tử đóng lại cửa phòng làm việc dùng một cái rất trần bội tư quân tư hành lễ trần tử văn nhìn nhìn nhận ra người kia là ai không khỏi có chút kinh ngạc không nghĩ tới cái thứ nhất tìm đến mình người đúng là lúc trước tàu ra chấn tàu đại xuất chính là cái kia sĩ quan phụ tá bởi vì đã có trí nhớ trần tử văn sớm đã biết đạo đêm đó chuyện phát sinh chính là điện ảnh cương thi phiên sinh nội dung có chuyện thạch kiên xuất hiện cải biến cương thi phiên sinh ở bên trong tàu đại xuất nhân sinh sĩ quan phụ tá phương tử bảo cũng kịp thời bỏ gian tả theo chính nghĩa trở thành thạch kiên người chỉ là không lâu trận kia vây thành cuộc chiến ở bên trong t à o ra chấn phát sinh phản loạn phương tử bảo mặc dù không có tham dự trong đó nhưng vẫn là bởi vì thân phận nhận lấy ảnh hưởng đến hai năm tử vốn là bị người khinh bị hôm nay lại đã bị hoài nghi phương tử bảo tại phụ vân huyện cảnh nộ có thể nghĩ cho nên trần tử văn xuất hiện đối với những người khác mà nói là đột ngột mà không cách nào phục chúng đối với phương tử bảo mà nói nhưng lại một cái cơ hội đây là một cái người có d i a tâm hơn nữa không u n g đốc trần tử văn nhớ rõ đối phương tại cương thi phiên sinh ở bên trong biểu hiện không có bởi vì tướng mạo mà khinh thị vì vậy cười nói không cần đa lễ ngồi xuống nói chuyện tiểu nhân không dám phương tử bảo cười rộ lên phi thường định đoạn nhưng hắn kỳ thực là cái rất người có năng lực biết đạo trần tử văn không phải nghe hắn khách đến tham bộ đồ vì vậy không người tiến lên trực tiếp biểu lộ thái độ nói đại soái tiểu nhân chính là bảo an đại đội trưởng đệ thất tiểu đội phó bởi vì phát hiện vương phó quan lòng mang dị tâm đặc biệt báo lại cáo đại soái biến đạo thạch kiên thuộc hạ đội ngũ gọi chung là bảo an đại đội trưởng vô luận là phụ trách phòng ngự kẻ thù bên ngoài hay là trong sự quản lý bộ trị an đều là đội cảnh sát người thạch kiên thủ hạ vốn có ba cái sĩ quan phụ tá từng cái sĩ quan phụ tá phụ trách quản lý hai cái bảo an tiểu đội phương tử bảo trong miệng vương phó quan phụ trách quản lý đệ tam đệ tứ tiểu đội tại phủ vân huyện được cho nhân vật số má nhất là vây thành cuộc chiến ở bên trong phụ trách đệ nhất đệ nhị đệ ngũ tiểu đội thứ sáu sĩ quan phụ tá vừa chết vừa trốn vương phó quan tại đội cảnh sát uy tín nghiễm nhiên chỉ so với có được một chỉ trực hệ đội cảnh sát thạch t i ể u kiên kém mảy may trần tử văn nhớ rõ trước khi tại phòng hợp vương phó quan hoàn toàn chính xác đối với chính mình không nhiều tôn kính không đợi đặt câu hỏi phương tử bảo tiếp tục nói vừa rồi đại xoáy ly khai phòng hợp tiểu nhân chính thai nghe thấy vương phó quan lại để cho dưới tay hắn âm thầm liên hệ mặt khác bảo an tiểu đội t r ư ở n g dùng tiểu nhân phỏng đoán vương phó quan rất có thể muốn trực tiếp phát động phản loạn trần tử văn nghe vậy cười cười phương tử bảo thoáng nhìn trần tử văn dáng tươi cười còn tưởng rằng trần tử văn không tin. không khỏi nói tiểu nhân không có nửa câu lời nói dối đại soái còn cần cảnh giác ca trần tử văn lật đầu phương đội trưởng không cần phải lo lắng ta không có hoài nghi người chi ý phương tử bảo nhẹ nhàng thở ra thử thăm dò đánh giá mắt trần tử văn như vậy đại soái phải chăng cần lúc này cầm xuống vương phó quan người liên căn đợi trần tử văn lắc đầu đợi lát nữa nhất đẳng phương tử bảo nghe vậy vội la lên đại soái không thể thanh đại sự người không câu n g ệ tiểu tiết gặp chuyện cần quyết đoán lòng dạ ác độc như hồng môn yến thượng hạng võ nên trực tiếp chém l ư bang sao có thể bởi vì một ít có không có thả hổ về rừng phương tử bảo còn tưởng rằng trần tử văn muốn đợi khi tìm được chứng cớ xác thực mới ra tay với vương phó quan không khỏi thật sự có chút ít bối rối đại soái lúc này ra tay chúng ta có thể trực tiếp đem vương phó quan cầm xuống có thể như vương phó quan trở lại trong doanh nói động mặt khác mấy cái tiểu đội đến lúc đó dù cho đại soái có thạch thiếu x o á i trong tay chỉ kia đội ngũ tương trợ cũng cái gì đều đã m u ộ n hơn nữa dùng tiểu nhân xem ra vương phó quan lúc này rất có thể đã tiên về trước trong quân nếu không giải quyết dứt khoát hậu hoạn vô cùng đại soái các không thể xử trí theo cảm tính phương tử bảo sốt rồi nói trần tử văn vỗ vỗ phương tử bảo bà vai thấy hắn trên mặt rất có loại chính mình không đáp ứng t i ể u lưu lại một câu thẳng nhãi danh chưa đủ cùng y ê u vung tay ly khai t h ầ n sắc không khỏi địa nhịn không được cười lên lắc đầu trần tử văn nói âm thanh cũng thê đối với phương tử bảo vây v â y tay ly khai văn phòng hướng đại soái bên ngoài phủ đi đến phương tử bảo đại hy hắn theo sát lấy trần tử văn phát hiện trần tử văn thẳng tắp hướng phủ vân huyện quân doanh phương hướng đi đến không khỏi nhắc nhở đại soái phải chăng đã liên hệ tốt thạch thiếu xoái trong tay chỉ kia đội ngũ trần tử văn lắc đầu không có phương tử bảo kinh hãi đại soái hẳn là xóm đã nắm giữ m trần tử văn lắc đầu không có phương tử bảo tiếp tục kinh hãi đại soái hồ đồ những cái kia đội cảnh sát người không hề trung tâm đ a n g nói dù là đệ nhất đệ nhị đệ ngũ tiểu đội thứ sáu người cũng tuyệt không khả năng vì đại soái cùng vương phó quan đối n ị c h bọn hắn hội phương tử bảo nhìn xem trần tử văn đã bắt đầu ý định chạy trốn trần tử văn cười nói yên tâm đi chỉ cần chúng ta có thể thắng mà ngay cả vương phó quan thủ hạ binh lính cũng đều là binh lính của chúng ta phương tử bảo đã bắt đầu hoài nghi nhân sinh có thể mấu chốt chúng ta như thế nào thắng nhiều người tự là lực lượng nhiều người tự là đạo lý nhiều người mới có thể không chiến mà khuất người chi b ì n h trần tử văn cảm ứng được vương phó quan khí tức quả thật xuất hiện tại không xa bên ngoài trong quân d o a n h vì vậy hướng phương tử bảo cười cười nói cho ngươi biểu diễn một cái nhật bản nhân thuật nị dạ nói xong trần tử văn không có k ế tấn tiện tay xuống v ỗ trong nháy mắt một cổ bảng bạc thi khí mang tất cả mà ra lại hóa ra gần ngàn cái cầm trong tay các loại súng ngắn súng t r ư ờ n g đạn d i ệ n thương súng nắm súng tiểu liên súng máy pháo cối ông phóng dốc c á c binh sĩ chương năm trăm năm mươi hai ai thắng bọn hắn giút a y phù vân huyện nơi trú quân vương phó quan mang theo thủ hạ đi nhanh mà vào trên mặt tần sâu lấy n i ệ ĩ a mai nhưng nghĩa mai qua đi nhưng lại kích động đây là một cái ngàn năm khó gặp gỡ cơ hội lại để cho h ắ n vương m ẫ u người trở thành vương đại soái cơ hội lúc này đây tuyệt không có thể bỏ qua không thể tưởng được ga không thể tưởng được thạch kiên lại sẽ bỏ xuất vị đi tu đạo chẳng lẽ lại ngày đó phủ vân huyện đồn đại thật sự vương phó quan đến nay vẫn cảm giác được có chút khó tin ngày đó vây thành cuộc chiến vương phó quan bởi vì bị phái đến an vân t r ấ n không có thể nhìn thấy phủ vân huyện chuyện phát sinh sau đó nghe được đồn đại nói đại soái từ trên trời giang xuống thi triển vô thượng thần thống phóng xuất ra một đầu huyết long Cường tại h đánh địch nhân,、vương、phó ế động vương quan trong nội rung lui tâm t Thạch kiên ẩn tàng như thế chi sâu, lại cảm thấy Thạch ta thần thật như chi lại cảm Kiên Kiên giả ta quỷ thần mà nói, ẩn mà sâu, sự quỷ vương ẽ vời v Tại cho chuyện thêm ra. phó quan trong nội tâm thạch kiên hoàn toàn chính xác tinh thông đạo pháp vương phó quan từng tận mắt nhìn đến qua thạch kiên thi triển c h u y ể n rời chi thuật cho nên đối với thạch kiên s ử suất một ít thần kỳ đạo thuật vương phó quan hoàn toàn tin tưởng nhưng vương phó quan lại tin tưởng vững chắc thạch kiên cũng là người chấp trưởng phù vân huyện nhiều năm như vậy thạch kiên gặp được qua rất nhiều sự tỉnh có một lần đối thủ phái người lạng yên lẫn vào t h ạ phủ đem dược hạ tại thạch kiên ẩm thực ở bên trong nếu không có quý phủ ở vị ý thuật cao nhân thạch kiên thiếu chút nữa không có gắng gượng qua đi từ đó về sau mọi người liền biết đạo đạo thuật không phải văn năng dù là tinh thông đạo thuật thạch kiên cũng sẽ biết sợ độc sợ tổn thương một cái không cẩn thận cũng sẽ bị người giết chết cho nên vương phó quan kính nể thạch kiên lại không ý kỵ thạch kiên n g h e tới phủ vân huyện truyền lưu huyết long truyền thuyết vương phó quan cho rằng là một loại khoa trường tuyên truyền thực tế tình huống có lẽ là thạch kiên thi triển rời chỉ thuật ngợi tới một ít cường viện lúc này mới đánh lùi bệnh nhân về phần huyết long bất quá là một loại thủ thuật che mắt Nhưng mà, hôm nay thạch kiên đột nhiên mức bỏ suất tu đạo lại để cho vương phó quan trong nội tâm rất là khó hiểu hắn không nghĩ ra như thạch kiên như vậy một cái đối với quyền lực cực kỳ coi trọng chỉ nhân tại sao phải bông tha cho xuất vị giải thích duy nhất đại khái tựu i là tu đạo có thể làm cho thạch kiên đạt được thêm nữa nếu có thể tu luyện thành thần tiên như vậy thế tục ở giữa quyền lực địa vị hoàn toàn chính xác không có gì kỳ lạ quý hiếm nhưng này khả năng sao vương phó quan không nghĩ ra cũng lười được c ò n m u ố n hắn chỉ biết là thạch kiên bỏ cuộc đại xoái vị đã đi ra phủ vân huyện từ nay về sau bảo an đại đội trưởng ngoại trừ cái kia miệng còn hôi sữa thạch thiểu kiên mặt khác hai cái nắm giữ binh quyền sĩ quan phụ tá toàn bộ bởi vì vây thành cuộc chiến mà biến mất thiên dư không lấy phản thụ hắn tội trạng lúc đến không được phản thụ hắn hại vương phó quan rất lý giải thạch kiên vì cái gì không tướng x o á y vị chuyển cho thạch thiểu kiên bởi vì thạch thiểu kiên căn bản không có năng lực này vì vậy đẩy ra một cái khôi lỗi lại để cho thạch thiểu kiên tại phía sau màn không chế nếu khôi lỗi có thể duy trì ở phù vân huyện thế cục như vậy có thể thay thạch ra chấp trưởng xuống dưới nếu khôi lỗi không vững vàng cục diện bất hạnh bị giết n g à y sau chấp trưởng p h ù vân huyện tri nhân xem tại thạch kiên trên mặt mũi bao nhiêu có thể lưu thạch t h i ể u kiên một mạng lại để cho thạch ra có thể kéo dài yên tâm đi thạch đại soái nếu ta trở thành đại soái nhất định đối xử tử tế t h i ể u kiên vương phó quan âm thầm nói nhỏ hắn phần thắng rất lớn không chỉ có là bởi vì hiện giai đoạn bảo an đại đội trưởng hắn cực kỳ có hy vọng cũng bởi vì mới tới chính là cái kia trần đại soái căn bản chính là cái gì cũng đều không hiểu mao đầu t i ể u tử t i ê n an ủi chăm sóc người đã hy sinh vấn đề là lập tức trọng yếu nhất vô luận có thể hay không chính thức chứng thực ít nhất phải làm tốt mặt ngoài công phu lại để cho người cảm thấy đại soái là quan tâm các ngươi bảo vệ các ngươi nào có cái gì đều không làm lại để cho mọi người ngày mai lại nghị làm như vậy không phải cho người khác cơ hội sao chỉ cần thêm chút tuyên truyền lại để cho chúng tướng sĩ cho rằng mới đại soái không muốn tiền trả tiền an ủi chăm sóc người đã hy sinh từng phút đồng hồ bất ngờ làm phản cho người xem vương phó quan trong nội tâm đắc ý hắn đã phái người liên hệ đệ nhất đệ nhị đệ ngũ tiểu đội thứ sáu đội trưởng hắn tin tưởng mấy cái này rắn mất đầu tiểu đội trưởng nhất định thấy rõ thế cục nếu thực sự như vậy mấy cái chết đầu ó c vương trưởng quan vương trưởng quan vương trưởng quan chúng ta tới đã muộn vương trưởng quan n ê n nói làm sao bây giờ chúng ta nghe ngươi đúng chúng ta đều nghe ngài đã đến quân doanh m ấ y vị tiểu đội trưởng lặng yên gom lại vương phó quan trong doanh không chỉ có đội trưởng đến đông đủ mà ngay cả đội phó cũng tới rất hiển nhiên có thể đem làm đội cảnh sát đội trưởng chính là dù là cũng không thông minh cũng nhất định tức h thời không có một cái nào chết đầu ó c những người này t ề tụ vương phó quan tại đây nhiều tiếng trưởng quan nếu không là không có người dẫn đầu chỉ sợ đã gọi thẳng đại soái vương phó quan thấy vậy cười ha ha phù vân huyện bảo an đại đội trưởng ngoại trừ thạch thiểu kiên trong tay một chi trực hệ đội ngũ còn lại đệ nhất đến tiểu đội thứ sáu đều ở đây chỗ đệ thất đệ bát đệ c ử u tiểu đội trưởng phòng hậu cần vận chuyển liền thương đều không có mấy cán còn lại bảo an phân đội lại đang tất cả c h ấ n cho nên phù vân huyện hơn phân nửa lực lượng quân sự đều đã bị vương phó quan nắm giữ loại tình huống này như thế nào mới có thể thua vương phó quan hào tình v ậ n trượng phất phất tay phù vân huyện như tại bàn tay chư quân hãy nghe ta nói đứng tại tất cả đội trưởng chính giữa vương phó quan lớn tiếng nói thân là phù vân huyện một thành viên vương mộ đối với hôm nay phủ vân huyện hình thức cảm giác sâu sắc lo lắng mấy ngày trước địch nhân đại quân thật vất vả bị chúng ta đánh lui hôm nay thạch đại soái lại vứt bỏ suất tìm tiên mà đi nếu như tân nhiệm đại soái do thạch thiếu soái đảm nhiệm ta vương mộ không còn hắn lời nói thế nhưng mà thạch đại soái lại tuyển một cái chúng ta cũng không từng nghe nói chi nhân làm đại soái ta không biết thạch đại soái vì sao làm ra chọn lựa như vậy có lẽ là thạch thiếu soái năng lực không đủ để làm cái này đại soái có lẽ là nguyên nhân khác nhưng thân là phủ vân huyện một thành viên ta không thể trơ mắt nhìn xem phủ vân huyện bởi vì một tướng vô năng mà mệt chết tam quân như vậy sẽ để cho ta đau lòng ai vì cái gì trong mắt của ta thường dưng dưng nước đó là bởi vì ta đối với cái này phù vân huyện yêu được thâm trầm vương phó quan c ầ n đầu không cho đ ấ y mắt căn bản không có nước mắt bị người chứng kiến chúng đội trường nghe vậy nhao nhao bị cảm động vương trưởng quan phù vân huyện có thể dựa vào chỉ có ngài kính xin vương trưởng quan không vương đại soái chủ trì đại sự phù vân huyện đại soái vị ngoại trừ vương trưởng quan ta lão ngư ai cũng công nhận mọi người nhao nhao hưởng ứng vương phó quan rốt c ụ không hề khiêm tốn vì vậy vung tay lên hướng chúng nhân nói t u t đã như vậy vương n ô tự đánh bạc cái này đầu tánh mạng tất nhiên không cô phụ t r ừ vị tín nhiệm nói xong mọi người chỉnh binh quý nhất đi theo vương phó quan hai đội thân binh ô áp áp hướng quân doanh bên ngoài đi đến thế nhưng mà còn không có ra quân doanh mọi người ngay ngắn hướng dừng bước quân doanh bên ngoài càng ô áp áp một mảng lớn cầm trong tay súng ống binh sĩ hướng trong quân doanh đi tới người cầm đầu đúng là những này đang ở trong quân doanh tiểu đội trưởng hoặc đội phó không lâu tại đại soái phủ bái tiến tân nhiệm đại soái đại đại soái vương phó quan đột nhiên có chút cả năm hắn nhìn qua phía trước đông nghịt hơn là người cũng võ trang đầy đủ đội ngũ tựu lạ vây thành cuộc chiến trước phủ vân huyện lực lượng quân sự cũng không có khoa t r ư ơ n g như vậy đại soái lúc này có người hét lớn một tiếng chỉ vào vương phó quan tướng trần tử văn đạo thi chức m u ố n thực tên cử động báo vương phó quan mưu đồ làm loạn đúng vương phó quan phát rộ lại dám đỏ mắt đại soái vị cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính hắn tôi có người m a n g to đại soái vâng mệnh tại nguy nan cứu m â y bay tại nước lửa lại cũng có bực này vô liêm sỉ chi nhân hãm hại đại soái thật sự là để cho ta đau lòng đây là tiểu đội thứ nhất đội trưởng nếu ai dám nói đại soái không tốt ta lão ngưu cái thứ nhất không đáp ứng chúng tiểu đội chính phó đội trưởng nhao n h a u mắng to chỉ trích vương phó quan l o n g đầy căm phẫn phía dưới mấy người kia cơ hồ k h ô n g chế không nổi mình muốn động tay chỉ là không đợi bọn hắn tới gần vương phó quan thủ hạ đệ tam đệ tứ tiểu đội trưởng nhanh chóng một cước đem vương phó quan gạt ngã tại địa n à m gai nếm mật nhiều năm rốt cục để cho ta đợi khi tìm được cơ hội trừ này lòng ngông dạ thú chi nhân quân doanh bên ngoài phương tử bảo c h â n tử văn tắc thì vẻ mặt vui mừng c h ư quân rất rõ đại nghĩa đội cảnh sát giao cho các ngươi ta yên tâm nhiều hon chương năm trăm năm mươi ba đại soái đã đến ai thắng bọn giút ai đây là một câu đủ để thân gì mà nói Vì、vậy ì v nhìn xem bị mọi người cầm xuống vương phó quan trần tử văn không có chút nào kinh ngạc tại không có tín ngưỡng đáng nói quân phiệt thủ hạ trung thành l à kiện quý giá đồ vật vật dùng hiếm l à quý trần tử văn cũng không hy vọng xa về loại vật này bởi vì bản thân cũng không đáng người khác trả giá trung thành cho nên chỉ cần có thể vì chính mình làm việc trần tử văn có thể tiếp nhận đội cảnh sát giao cho các n g ư ờ i ta yên tâm nhiều hơn nhìn xem nguyên một đám dũng cảm biểu hiện mình đội trưởng trần tử văn vẻ mặt vui mừng chúng đội trưởng nghe vậy một người cho vương phó quan một ước ngăn hướng hướng trần tử văn chấp tay đại soái khắc khí những điều này đều là chúng ta h n g tận chức trách Bị địa gạt ngã tại địa vương phó quan b quỷ. Quỷ quạt chính mình mấy cái tát trần tử văn có bị hắn ra sức biểu diễn cảm động đến một tia phi thị thi khí tràn ra ngoài lạc yên cho vương phó quan tay phải đã đến tầng bá vương sắc quấn quanh vương phó quan một cái bàn tay đầu bành một chút bên trong trấn thành một bàn tương ngay sau đó vương phó quan thân thể ngã xuống đất rốt cuộc không có sinh lợi vương phó quan sợ tội tự sát t r â n tử văn vẻ mặt khiếp sợ một bên mọi người chừng to mắt này làm sao xem cũng không giống tự sát ta may mắn được chứng kiến nhật bản n h ấ n thuật n h ị ra phương tử bảo khoe mắt càng là không tự giác nảy lên ai người chết mọi sự hưu cái xét nhà b u ô n g tha nhà h ắ n người t r â n tử văn lắc đầu thở dài mọi người nghe vậy lập tức phục hồi tinh thần lại đại xoái nhân tử t r â n tử văn gật gật đầu lúc này mệnh phương tử bảo mang một đội binh sĩ đi ra ngoài đem vương phó quan ra cho dò xét phương tử bảo minh bạch đây là đối với hắn ban thưởng ban thưởng cũng không phải là vương phó quan tài sản mà là trần tử văn cho binh quyền của hắn tâm tư chuyển động phương tử bảo t h ỉ n h cầu nói đại soái tiểu nhân có thể chọn mấy cái từng đã là thủ hạ phương tử bảo từng là tạo ra chấn t à o đại xuất sĩ quan phụ tá thuộc hạ có không ít thân tín đã đến phủ v ă n huyện thủ hạ binh tự nhiên bị đổi hôm nay xem đúng thời cơ hướng trần tử văn cầu cái ân phần thưởng trần tử văn đồng ý phương tử bảo lớn tiếng tạ ân sau đó nghiêm chỉnh n ũ toàn quân doanh binh sĩ trung lấy ra hơn mười người cái này hơn mười người đều có sắc mặt vui mừng tất cả đều là theo tạo ra chấn hợp nhất đến cái k i a chút ít binh sĩ lại tuyển mười mấy người tổng cộng kiếm đủ ba mươi người phương tử bảo không có lòng tham nhanh chóng mang binh tiến đến xét nhà mắt thấy như thế ở đây những đội trưởng khác trong nội tâm tin tưởng phương tử bảo đã là trần tử văn t h â n tín cùng bọn họ những người này có rất lớn khác nhau nhất n h ư ợ điểm mọi người không khỏi vạn phần hối hận nếu trước khi hội nghị về sau tự đi tìm trần tử văn b ề ngoài trung tâm lúc này đã bị trọng dụng đúng là bọn hắn rồi ở đâu đến phiên phương tử bảo cái này hai năm tử trần tử văn nhìn nhìn mọi người biểu lộ cười cười nói xét nhà loại chuyện nhỏ nhặt này tìm phương đội trưởng là được chư vị bên này ta có quan trọng hơn sự t ỉ n h t ỉ n h các vị hỗ trợ đại soái làm gì khách khí như thế có việc cứ việc phân phó nghe thấy trần tử văn có việc muốn mọi người cống hiến sức lực mọi người ngược lại mặt lộ vẻ vui mừng trần tử văn minh bạch đây là vì cái gì lúc này chính mình càng là phiền toái bọn hắn bọn hắn mới có thể vượt tan tâm vì vậy đối với chúng nhân nói ta mới đến chưa quen cuộc sống nơi đây trước khi tại hội nghị coi trọng ngươi đám bọn họ cũng đều thấy được những người kia không chút nào đem ta để vào mắt có thể hết lần này tới lần khác phủ vân huyện tạm thời lại không thể không có những người này thật là làm đầu ta đau tất cả đội trưởng đều là người biết chuyện lập tức kịp phản ứng chắp tay nói đại x ó a yên tâm chuyện của ngài chính là chúng ta sự tình có người xem thường ngài tự là xem thường chúng ta chúng ta quyết không đáp ứng nói xong sau chỉ t i ể u đội chính phó đội trưởng dẫn đội tại trần tử văn cho phép xuống hùng hổ tiến về trước trong huyện thành xem bọn hắn bộ dạng này hung thần á c sát bộ d á n g trần tử văn biết đạo sau này chính mình lại tổ chức hội nghị nhất định sẽ có rất lớn bất đồng nghĩ nghĩ trần tử văn tại bên trong quân doanh dừng lại một lát tại chỗ không người giải trừ thi khí hóa thành bộ đội mở ra quy động gọi đến ngô tiểu lục khiến nó biên trở về nguyên hình t r ở chính mình hướng đại xoái phủ mà đi sáu cánh con rét so ngô tiểu lục loại hình người thái đẹp trai nhiều lắm trên đường đi p h u vân huyện chỉ nhân cả kinh hô to gọi nhỏ thẳng đến phát hiện sáu cánh con rễ không có thương t ổ n người trên lưng còn đứng lấy một người lúc này mới dần dần bình tĩnh trở lại sau đó tò mò không ngừng nghe ngóng sáu cánh con rét trên lưng đến tột cùng là người phương nào trần tử văn đại xoái danh tiếng rất nhanh chuyên g a phù vân huyện thị trấn chi nhân rất nhanh biết đạo trong huyện đại xoái thay đổi người theo thạch đại xoái biến thành trần đại xoái một đường thừa lúc sáu cánh con g i ế t đến đại xoái phủ trần tử văn tại đại xoái phủ thủ vệ binh sĩ hoảng sợ trong ánh mắt theo sáu cánh con g i ế t trên lưng n g ả y xuống xoắt sáu cánh con g i ế t hình thể thu nhỏ lại biến thành loại hình người trần tử văn phất phất tay đem n ô tiểu lục ném vào quỷ động rồi sau đó hướng mọi người cười cười một mình tiến vào đại xoái phủ đại xoái phủ bên này mọi người thái độ đã có rất lớn bất đồng có mấy gian văn phòng thậm chí có thể nghe được đội cảnh sát đội trưởng chính là cảnh cáo âm thanh đem làm trần tử văn xuất hiện những n à y đội cảnh sát chi nhân nguyên một đám trở nên ôn thuần hiệu chuyện thấy rất nhiều không rõ ràng cho lắm chi nhân nguyên một đám lộ gia thạch t h i ể u kiên cũng một trong số đó hắn biết đạo trần tử văn rất lợi hại thật không nghĩ đến một canh giờ không đến phù vân huyện đội cảnh sát đều bị đã thu phục được loại này tốc độ khủng khiếp lại để cho thạch t h i ể u kiên phi thường lo lắng trong tay hắn cái k i a m ộ t c h i đội ngũ cũng sẽ bị trần tử văn lấy đi hơi có chút sợ hai hướng trần tử văn vân an thạch t h i ể u kiên mang theo thần sắc yêu bờn trong nội tâm lần thứ nhất bắt đầu tưởng niệm v h ụ thân trần tử văn không có để ý tới thạch t h i ể u kiên trở lại văn phòng về sau rất nhanh có không ít người đến đây báo cáo công tác lúc này đây mọi người thái độ rõ ràng biết tốt đợi đến lúc phương tử bảo xét nhà trở về chúng đội cảnh sát đội trưởng tế tụ đại x o á i phủ sớm định ra tại ngày mai hội nghị sống đã bắt đầu mấy ngày trước thương vong binh sĩ tiền an ủi chăm sóc người đã hy sinh thuộc về quan trọng hơn sự tình một phen một lần nữa công tác thống kê về sau so với trước hội nghị thượng cho ra kim ngạch số lượng nhỏ hơn rất nhiều tính cả đại x o á i phủ tài vụ hơn nữa vừa rồi phương tử bảo xét nhà đạt o được đã miễn cưỡng đủ tiền trả trần tử văn vì vậy đem việc này đánh nhịp giải quyết tiền an ủi chăm sóc người đã hy sinh chuyện này hội nghị chủ đề biến thành phủ vân huyện phát triển giục phát triển chưa ổn định phù vân huyện bảo an đại đội trưởng tuy nhiên bị trần tử văn thu phục thế nhưng mà bảo an đại đội trưởng so sánh với vây thành cuộc chiến trước giảm quân số một nửa đã ngoài k h ô n g lồ như vậy binh lực tiếu khiến cho hôm nay phủ vân huyện rất không ổn định loại này không ổn định không chỉ có lai nguyên ở n g o ạ i giới còn có phủ vân huyện bên trong cụ thể mà nói tự là an vân c h ấ n cam thủy c h ấ n cam đ i ể n c h ấ n tạo i a c h ấ n b n c h ấ n tục ngữ nói không có vĩnh hằng vương triều đã có vĩnh viên thế g i a cái này niên đại hoàng triều vừa mới bị diệt vài chục năm tất cả lớn nhỏ quân việt thống trị lấy tất cả lớn nhỏ địa bàn trong đó còn có một cụ không thể khinh thường lực lượng chính là phú hào thân hào nông thôn Nhâm gia c h ấ n nhâm gia t à o ra, ra c h ấ n t à o ra cam điền c h ấ n tống gia trưng gia cam thủy c h ấ n khổng gia an vân c h ấ n thái gia những gia tộc này cơ hồ đều có được lấy lực ảnh hưởng cực lớn có thậm chí có thể tả hữu một cái thôn c h ấ n hết thảy lúc trước an vân c h ấ n cam thủy c h ấ n cam điền c h ấ n t à o ra c h ấ n cái này bốn cái thôn c h ấ n sở dĩ tôn thạch kiên là đại soái là vì thạch kiên trong tay thực lực đầy đủ hôm nay phủ vân huyện bảo an đại đội trưởng n h i ề u như vậy binh sĩ chết đi đại soái phủ dĩ nhiên đã mất đi đối với bốn cái thôn trấn khống chế lực nếu những này trong trấn thân hảo nông thôn liên thủ não phản loạn chắc chắn nghiêm trọng ảnh hưởng đến phủ vân huyện. đại soái dùng ta chứng kiến tào i a trấn không nhất cần lo lắng nói chuyện chính là phương tử bảo hắn gái thứ nhất đầu nhập vào trần tử văn có nhất định quyền nói chuyện lúc này phân tích nói tào i a trấn đã liên tục kinh nghiệm hai lần đại biến tào i a cũng bị triệt để bị diện hôm nay trong trấn mỗi người đều không nghĩ chiến tranh chỉ cần một ít đội nhân mã trông coi t i ể u cũng không gặp chuyện không may phương đội trưởng nói không sai tiểu đội thứ nhất đội trưởng nói tiếp tào i a trấn hoàn toàn chính xác không đáng để lo cam điển chấn trương ra cùng tống ra kiềm chế lẫn nhau lại làm việc bản phận cũng không cần lo lắng chúng ta muốn cảnh giác là an vân trấn cùng cam thủy trấn lỗ hai nhà một mực mắt đi mày lại r i ê n g phần mình tại trên thị trấn lại căn bản là thổ hoàng đế gia chủ đã trường trấn cũng trông coi bảo an phân đội hai nhà liên thủ hắn vốn định nói hai nhà liên thủ thực lực rất có thể hội vượt qua bảo an đại đội trưởng có thể nghĩ đến trần tử văn trong tay cái tiêm một chỉ bộ đội đột nhiên cảm giác được cũng không có gì tiên hạ thủ vi cường hậu hạ thủ gặp nạn không bằng chúng ta trước tiên đem bọn hắn cho xử lý hạ một vị họ ngưu đội trưởng mở miệng l ã o ngưu cái tiên nễ nên xung phong ta nhớ được ngươi nhớ thương thái lao ra tiểu lão bà không phải một ngày hay hai ngày rồi đánh g á m ta lão n ư u thủ thân như ngọc t h ầ m nơi g h ĩ là đ xoái này những người này trong nhiệm đ trưởng giận trần tử văn biết được cam thủy trấn khẩn ra cùng với an vân trấn thái gia có hồ cùng loại nhộ tử đạn phi ở bên trong hoàng gia gia chủ tiệu tương đương với hoàng tứ lang những năm này thạch kiên không chế phụ vân huyện rất phí hết một ít tâm tư ví dụ như đánh tàu ra chấn tựu là thạch kiên bảo an đại đội trưởng nơi tay lại để cho tất cả trấn gia bảo an phân đội một vị đại soái phủ văn phòng chủ nhiệm nói ra khổng gia khống chế được cam thủy trấn cảnh nội bến tàu sinh ý thực lực do、so、an vân trấn thái gia yếu thái gia thì là buôn bán đất bụi mà sống nuôi một đám vết đao thiệp hết thủ hạ đối với an vân trấn khống chế cũng mạnh hơn nhiều cái này hai nhà quan hệ mật thiết không thể khinh động nhưng nếu như có thể nhanh chóng làm mất khổng gia một cái khác ra cũng một cây chẳng trống vững nhà trần tử văn t a n thành loại này quan điểm lại lắc đầu nói là muốn giết gà dọa khỉ bất quá chúng ta bất động khẩm ra trực tiếp đem thái ra làm mất buổi c h i ề u một chuyến hơn mười người đội ngũ xuất hiện tại an vân t r ấ n bên ngoài dẫn đầu chính là trần tử văn phương tử b ả o theo bên người đến an vân t r ấ n về sau cầm một phần viết tay ví dụ đối với an vân t r ấ n dân t r ấ n lớn tiếng giới thiệu trần tử văn thân phận cuối cùng hướng phía mọi người giơ tay lên đại xoái đã đến an vân chấn thái bình đại xoái đã đến thanh thiên thì có á dân chấn vẻ mặt cổ động địa vỗ tay ở bên trong trong c h ấ n một tòa kiến trúc lên một cái c a o ốm không đến đây nên đón trung niên nam tử cầm k í n h viễn vọng nhìn xem bên này đem làm trông thấy một thân đại soái cách gan mặc trần tử văn lúc trung niên nam tử ánh mắt không khỏi bị trần tử văn dưới thân bạch mã hấp dẫn không có hắn chỉ vì cái này thất do thi khí biến thành bạch mã cái nào đó bộ vị vô cùng kinh người khí phách lộ ra ngoài muốn chết trung niên nam tử oán h ậ n nói đêm đó đến đây thể nghiệm và quan sát dân tình trần đại soái được gan bài tại trên thị trấn tốt nhất khách sạn ở lại ai có thể cũng không có phát giác ăn cơm tối về sau đại x o á i trở về phòng tổng cộng một trăm bốn mươi b ố cái do phi thi thị khí biên h à n h trên mặt trọn vẹn chơi mặt trượt đồ án ma phi đột nhiên hàng lâm tại thái ra c h ư n g năm trăm năm mươi b ố tiêu diệt đêm đó an vân chấn một mảnh đại loạn thái g i a thủi hạ phần đông phòng ngự phòng thủ kiên cố có thể cuối cùng đánh không lại phi thi một phen huyết tẩy thái g i a tại chỗ bị diệt đợi đến lúc vài tên tại bên ngoài thái g i a người phát hiện động tính chạy về nhà lúc thái g i a dĩ nhiên chỉ còn lại có mấy chỗ trống chân kiến trúc trong phòng một tấm vải liệu cũng không mà ngay cả chuồng ngựa bên trong đích ngựa con lửa cũng bị chuyển cái sạch sẽ một mắt nhìn đi chỉ còn trong đại viện hơn mười dương tiêu đốt lên đất bụi mạo hiểm ánh lửa cái này đặc biệt sao là ai làm thái g i a may mắn còn sống sót xuống mấy người hai mắt huyết hồng địa nhìn qua khoan thai đến t r ậ m mô đại soái một bộ phệ người thân sắc dù là không có chứng cớ thế nhưng mà mới nhậm chức đại soái vừa tới thái g i a sẽ không có trên đời nào có trùng hợp như vậy sự t ì n h t r â n tử văn tắc thì vẻ mặt khiếp sợ bộ dáng mang theo phương tử bảo đợi hơn mười tên binh sĩ đi vào bị ánh lửa ánh được đỏ bừng thái ra đại viện sau đó một mắt cựu trông thấy một mặt ghi có huyết hồng sắt chữ viết từ ngoài lại để cho phương tử bảo đọc đi ra trước chu thái phủ lại diệt khổ ta là trương m c dỗ ta là ma phỉ đại n ô n phát n ô n dĩ nhiên là ma phỉ trần tử văn tiếp tục khiếp sợ đồng thời cho mọi người phổ cập khoa học ta nghe nói qua ma phỉ tương truyền bọn hắn mỗi người người mang t u y ệ t kỹ ưa thích mang mặt nạ k i ế p h u y ệ n trưởng chào h u y ệ n trưởng phu nhân khi dễ sư ra không nghĩ tới vậy mà chạy chúng ta phủ vân huyện đến rồi thái ra may mắn còn sống sót chi nhân nhìn qua trần tử văn nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi thẳng đến rốt cục nhịn không được lúc đột nhiên phát hiện bản thân phảng phát bị một cổ vô hình chi lực ba lô ba khỏa lại không tự chủ được địa đi về hướng trong nội viện tiêu đốt lên đại hỏa、à. vài tên thái gia chi nhân thả người nhảy vào trong lửa thấy chung quanh bởi vì thái gia bị diệt chạy đến người xem náo nhiệt mỗi người kinh hô lên không được ca trần tử văn vẻ mặt b i thương không thể tưởng được thái gia chỉ nhân càng như thế coi trọng thân tình lại không muốn sống một mình trời đánh ma phi trần tử văn gặp nhảy vào trong lửa chỉ nhân chết tận đem thi khí thu hồi quay người nhìn về phía vây quanh ở kể bên này mọi người lớn tiếng nói b ả n đại soái tuyệt không cho phép ma phi giết hại ta phủ vân huyện chỉ nhân thái gia mặc dù diệt khổng gia vẫn còn tại bạn đại soái tuyệt sẽ không lại để cho ma phi tiếp tục thực hiện được đồng thời trần tử văn đang tại mặt của mọi người hướng phương tử bảo hạ đặt chỉ lệnh ngày mai trời vừa sáng lập tức chạy tới cam thủy trân tại sao là ngày mai sáng sớm bởi vì buổi tối trần tử văn cần tu luyện chiêm phọ đại pháp ngày kế tiếp sáng sớm an vân trấn thái gia bị diệt một chuyện t h u y ể n khắp phủ vân huyện tin tức đồng dạng chuyển vào cam thủy t r â n khổng gia khổng lao ra trong hai lai giả bất thiện a khổng lao ra trói chặt lông mày nghe tới thái gia bị d i ệ t lúc khổng lao gia là không tin có thể phái r a và i nhóm đội ngũ trở về đều cho thấy thái gia bị diệt về sau khổng lao gia không tin cũng phải tin phù vân huyện đội chủ thái gia bị diệt vị này mới tới đại x o á i không đơn giản khổng lao gia thở dài thời buổi rối loạn một bên hai mươi tuổi khổng thiếu gia nghe vậy cười nói không phải là một đám ma phỉ thái ba ba bọn hắn sơ s u ấ t quá khổng thiếu gia rất vui vẻ bởi vì thái gia bị diệt về sau hắn cũng không cần lấy thái gia cái kia đại hắn một tuổi lại béo hắn ba mươi cân thái tiểu thư khổng lao gia nghe vậy dựng râu trước mắt ngươi biết cái gì không đợi hào hào giáo dục nhà mình ngu xuân nhĩ tử bên ngoài thủ hạ báo cá phủ vân huyện trần đại xoái mang theo hơn m ộ ư ơ i người đã đến cam thủy trấn mau mau tiến đến nên đón khổng lao g i a t r ừ n g mắt liếc hắn nghe nói ngày hôm qua tân nhiệm đại xoái đến an vân trấn thái lao g i a cá a ốm chưa đến kết quả thái g i a đã bị đa diệt vô luận chân tướng của sự tình như thế nào khổng gia quyết không thể phó thái g i a theo gót kéo lên nhi thường ố c khổng lao g i a mang theo cam thủy trấn một chủ tử tự mình đổi tới cam thủy trấn đầu trấn nên đón đương nhiên đồng hành còn có khổng gia dưỡng bảo an p â n đội chi nhân đã đến đầu trấn khổng lao ra rất nhanh nhìn thấy cỡi một tất bạch lập tức tân nhiệm đại xoái không đợi tiến lên vân an Chỉ trong h ấ y đại ư ờ i ấn tượng cái t ngày hôm qua cái này họ phương bảo an đội trưởng cũng là nói như vậy kết quả khẩn g lao ra đợi tiếng vỗ tay giảm xuống tranh thủ thời gian tiến lên phía trước nói trần đại soái đại giá con lâm cam thủy trấn cao thấp vẻ vang cho kẻ hèn này kẻ hèn này cam thủy trấn trưởng chân lỗ thuận không thể kịp thời chúc mừng đại soái tiền nhiệm chỉ hỉ mong rằng đại soái thứ tội trần tử văn cưới tối hôm qua theo thái gia thuận đến lập tức thấy vậy xoay người xuống ngựa hướng khổng lao ra nói khổng t r ư ở n g chân k h á c h k h í nói xong trần tử văn tiến lên nhìn xem khổng lao ra cũng nhìn về phía những người khác d ỗ i ra ba ngón tay đầu ta đến cam thủy trấn cái xử lý ba sự kiện tiêu diệt tiêu diệt hay là hắn ma tiêu diệt trần tử văn nói xong nhìn về phía khổng lao ra ma phỉ càng rõ tối hôm qua đã diệt thái ra cả nhà tuyên bố nói còn muốn nhằm vào khổng gia trần mỗi tử h phù、vân、huyện đại xoái, thể phải cùng ma phi đấu tranh đến cùng. Khổng lao ra tranh thủ thời thật thanh thiên đại lao ra. Có cái gì cần chúng â vân dân, đây n cùng đến cùng. gian nói tạng, lòng cần là lao lời lao làm đấu quả đại đại đại xoái, xoái cái sao? một ta Trần t cảm Có gì ma ra ra. văn k h o á t k h o á t tay khổng trường chân k h á c h khí tiêu diệt là trần mộ ứng tận chức trách đáng hận phù vân huyện gần đây gặp đội cảnh sát chết tổn thương thảm trọng trong huyện lại không có tiền triệu binh trần mỗi chỉ có thể mang theo mười mấy người đến đây tương trợ mong rằng khổng trường chân đừng nên trách khổng lao ra cười làm lành không dám không dám đại soái trong lúc cấp bách còn có thể tưởng nhớ chúng ta chúng ta thật sự cảm động đến rơi nước mắt nói xong khổng lão gia an bài người đem trần tử văn một đoàn người mời đến cam t h ủ y trấn an bài tốt nhất khách sạn dùng tối cao quy cách chiêu đ á i cùng thái ra đồng d ạ n g khổng lão gia không dám để cho trần tử văn một đoàn người trụ tiến khổng phủ an bài thỏa đáng về sau khổng lão gia mang theo nhi t ử ngốc trở lại khổng phủ không khỏi thở dài một hơi cha ngươi làm gì thế than thở khổng thiếu ra vẻ mặt kỳ quái đại xoái bọn hắn muốn tiêu diệt ngươi lại để cho bọn hắn tiêu diệt không được sao nếu ngại bọn hắn vướng tay chân c ự chúng ta chính mình đến ta cũng không tin ma phỉ thực sự lợi hại như vậy khổng lao gia nghe vậy càng phát sầu lông mày khổ mặt ta làm sao lại sinh ra n ệ như vậy cái ngu xuẩn thứ đồ vật cha ngươi làm gì thế mắng ta khổng thiếu gia khó chịu nói khổng lao gia nhịn xuống nóng tính ý định hào hào giáo dục giáo dục như tử ngươi cho rằng họ trần đến cam thủy trấn là làm gì vậy họ trần chính là ai khổng thiếu gia hiếu kỳ nói khổng lao gia rốt cục nhịn không được đ ộ n g thủ ngươi cái này ngu xuẩn họ trần không phải là miệng ngươi bên trong đích đại soái ngươi liền cái này đều không nhớ được ta khổng gia cho dù không có bị ma phỉ đã diệt cũng chầm sớm bại trong tay ngươi ở bên trong khổng thiếu gia che đầu cha ngươi làm gì thế đánh người a đại soái t i ể u đại soái hắn tới chỗ này không phải là đến tiêu diệt. tiêu diệt tiêu diệt tiêu diệt tiêu diệt đây chính là chính hắn nói người cái ngu xuẩn khổng lao ra nhịn không được lại đánh một cái hắn nói rất đúng đòi tiền đòi tiền đòi tiền Đòi tiền. dựa vào cái gì khổng thiếu ra kinh hãi hắn tuy nhiên đầu góc đ ẩ n lại đau lòng tiền không để cho chúng ta không để cho không để cho không để cho chúng ta là được hắn muốn tiêu diệt phi khổng lao ra trùng trùng điểm điểm nói ngắm nhìn nhà mình nhị t ư n g c thấy hắn vẻ mặt chuyện bất q u á ngặt không đến biểu lộ khổng lao ra bỗng nhiên thở dài rồi sau đó phảng phất buông xuống cái gì khổng lao ra nghĩ thông suốt có như vậy con trai tiền nhiều hơn nữa có làm được cái gì chờ hắn buông tay tay đi tiền tài tựu là bùa đ ò i mạng tiền càng nhiều nhi tử bị chết càng nhanh khổng ra hương khói đều không có người kéo dài sinh con đem làm như tôn trọng như khổng lao ra thở dài khổng thiếu ra n g ầ n người cái kia được tìm tôn thúc thúc hỗ trợ thà ca khổng lao ra khi không đánh một chỗ đến ơ lấy một căn trồi lông gà đổ ập xuống đánh nhau một giờ về sau trần tử văn dẫn một tri đội ngũ mang theo lưỡng hộp cá trên bé mười thùng viên đầu to lưu lại một nhất định tiêu diệt ma phỉ hứa hẹn ly khai cam thủy c h ấ n cái này khổng t r ư ở n g c h ấ n quả nhiên rất rõ đại nghĩa trên đường đi phương tử bảo cảm khái trần tử văn cười cười có thể ở cái này loạn thế giữ vững vị trí một phương cơ nghiệp cái nào không phải người tinh phương tử bảo gật đầu biết đạo khổng gia là rủi ro tiêu thai nhưng trong lòng đối với trần tử văn càng phát kính sợ hai ngày không đến an vân c h ấ n thái gia bị diệt cam thủy c h ấ n khổng gia xưng ơ thần từ đó khoảnh khắc phù vân huyện triệt để chỉ còn một thanh âm đại xoáy được số tiền kia thế nhưng mà chuẩn bị chiều binh mãi mã phương tử bảo phát hiện mình bỗng nhiên đã có một điểm dạ tâm đây là t r ư ớ c kia tại tàu đại xuất thủ hạ làm sĩ quan phụ tá lúc chưa từng từng có trần tử văn nhẹ gật đầu phù vân huyện binh lực quá ít nếu không hôm nay đã có thể đem lúc t r ư ớ c đánh phủ vân huyện cái kia mấy cái quân phiệt địa bàn mất mất ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đ ố n thủi cầm xuống càng nhiều nữa địa bàn có được càng nhiều nữa thủ hạ tương lai luyện thi hoặc là làm khác cái gì có thể càng đơn giản cho nên theo khổng gia muốn tới số tiền kia trần tử văn hội đem hắn dùng tại trương binh thượng một khi đem quanh thân các nơi cầm xuống cùng thai sơn đài nước phú khang huyện tương liên đợi đến lúc cựu cung vừa chết trần tử văn sẽ xảy đến đạt được một miếng đất lớn bản đến lúc đó lựa tỉnh trị địa có thể trở thành chính mình dưỡng thi vực trong lúc bất chi bất giác trần tử văn cũng có vài phần cải biên bất quá tạm thời trần tử văn chỉ quan tâm dưới mắt cái này một mẫu ba phần địa phương phù vân huyện nghèo quá rồi không nói mặt khác tự là con đường này đều không có một đầu như dạng gồ ghề bùn đất nhiều tương trời nắng còn tốt một khi trời mưa bùn đất có thể đem dày dính thành dày ngọn ngọn dày muốn làm giàu trước s ử đường phù vân huyện vận tải đường Thủy Phát đạt. nhưng không cách nào bao trùm toàn bộ huyện đường thủy xuất hành cũng bất tiện muốn rất tốt phát triển cùng ngoại giới tương thông hoặc là nói đem phủ vân huyện chính thức chế tạo thành một cái chính thể con đường nhất định phải một lần nữa t u trình tiến hành cứng đờ thế nhưng mà sửa đường là một kiện đại công trình không nói nhân công chỉ là mua sắm xi、si、măng xi、si、măng p h ủ vân huyện đều không đủ sức trần tử văn cũng không có khả năng đem tiền của mình phụ cấp ở chỗ này đ â u bất quá trần tử văn không phải vô duyên vô cớ nghĩ đến sửa đường cương thi đạo trường ở bên trong lôi cương tinh thông một cửa hàng đầu thuật tên là thạch quỷ này thuật có thể làm cho trung hàng đầu chi nhân sở vật thành thạch có thể so với đèn thần đụng thạch biến thạch tính toán thời gian nếu như nội dung cốt truyện không thay đổi cam điển trấn vung hố hàng một trong a sơ không chuẩn đã trúng thạch q u ỷ chú có lẽ vừa vặn có thể phế vật lợi dụng cam hàng thuật s ử đường. c a điển trấn a sơ rất sợ trước khi bởi vì một ít hiểu lầm a sơ làm hư thư ninh c ả mạ g i ạ n sau bởi vì cam điển nghĩa trang sự tình a sơ cứu được thư ninh một lần làm cho hai người quan hệ biến tốt loại tình huống này ưa thích thư ninh a sơ quyết định thừa thắng xông lên như thế nào truy a sơ cảm thấy đầu tiên được bồi thư ninh một cái mới ca mạ dạn thế nhưng mà a sơ rất nghèo đừng nói mới ca mạ g i ạ c a sơ liền một bộ quần áo mới cũng mua không nổi cho nên một phen cân nhắc về sau a sơ quyết định đi sòng bạc thử một lần vận may cương thi đạo trường ở bên trong a sơ biết được cam điền trấn tây ngoại ô có khối vận tài thạch sờ soạn về sau sẽ rất có tài vận cho nên chạy đến tây ngoại ô sờ soạn một khối lôi cương sớm bố trí quái thạch làm cho ngón tay bị cắt vỡ máu chạy tại trên tảng đá bị lôi cương lấy đi gieo xuống thạch quỷ trú bất quá lúc này đây bởi vì thư ninh tại trên báo chí dốc sức liệu mạng khoa trương mao địa phương thuận tiện lấy còn khoa trương a sơ lôi cương hận phòng bà ô chẳng muốn xếp đặt thiết kế cái gì vận tải thạch tìm lôi tú tại trong sòng bạc a sơ một phát lại để cho a sơ ngã phá tay trực tiếp lấy huyết thi pháp đáng thương a sơ tại cương thi đạo trường ở bên trong tuy nhiên chúng thạch quỷ chú tốt xấu vận khí không tệ theo sòng bạc thắng chút ít tiền mua một cái ca mạ giác tuy nhiên về sau bị thạch quỷ chú năng lực biến thành thạch đầu ca mạ giác nhưng lúc này đây a sơ vừa mới chữa cho tốt bị cương thi cắn tổn thương lại đang sòng bạc ngã phá tay còn đem trên người chỉ vẹn vẹn có tiền thua cái tinh quang thậm chí liền mao tiểu phương lại để cho hắn mua đồ tiền cũng bị hắn thua sạch rồi cái này a sơ thống hận chính mình không nên đánh bạc. Càng làm cho a sơ sợ h ã i chính là hắn lúc trước tại sòng bạc ngã rách ra tay phải không biết xảy ra điều gì cổ quái vậy mà hội đem tiếp xúc đến đồ vật biến thành thạch đầu trước khi tại nhà sĩ, trong tay hắn giấy vệ sinh đột nhiên biến thành thạch phiến hại hắn chạy thiệt nhiều hết làm sao bây giờ a sơ rất sợ hắn không dám tìm sư phụ bởi vì tay phải là ở sòng bạc lộc thương nếu như bị mao tiểu phương biết đạo hắn bài bạc nhẹ thì hung hăng cở mắng một trận nặng thì dùng cách xử phạt về thể s á t thậm chí đuổi ra sư môn cũng không nhất định đúng rồi ta đi tìm sư bá a sơ nghĩ đến lôi cương vội vàng hướng phục h i đường đi đến hắn lần này đi ra ngoài là muốn đánh nhau phần về vặt điện thượng cho phục hy đường mua đồ tiền kết quả khiêng bao lúc đem nhà người ta thứ đồ vật biến thành t h ạ c h đầu làm hại a sơ cũng không dám nữa tiếp tục trên đường đi a sơ tay phải nắm nắm đâm dán tại p h ầ n bụng sợ không nghĩ qua là đụng phải người khác đem người hóa đá có người hướng hắn chào hỏi a sơ cũng chỉ là vội vàng gật đầu một lòng chạy đi nhưng mà ngay tại a sơ túi đầu cước bộ vội vàng chạy về phục hy đ ư ờ n g lúc một đội binh si đưa hắn ngăn lại a sơ ca ca ngươi làm sao vậy như thế nào đầu đầy mồ hôi a sơ nghe vậy xem xét phát hiện ngăn đón binh lính của hắn phía sau tinh tinh tại nói chuyện với hắn a sơ hay là rất ưa thích tinh tinh đến một lần nhâm ra rất có tiền cho phục hy đường cũng không ít nước khói thứ hai tinh tinh miệng ngọt lại đang cam điển nghĩa trang tìm được cương thi vì hắn cùng thư n i n h giải khai hiểu lầm bất quá a sơ tạm thời không giành giải thích quá nhiều hắn sở dĩ dừng lại là vì bước chân quá nhanh tăng thêm tay phải đặt ở phần bụng bị phía trước binh sĩ trở thành nhân vật khả nghi có đại nhân vật nào đến cam điền chấn hạ a sơ không biết những binh lính này quan sát binh sĩ phía sau chỉ thấy tinh tinh bên người cũng không có thiếu người ví dụ như đội cảnh sát thứ tư nguyên đội cảnh sát đội trưởng tống tử long tống tử long phụ thân trưởng c h ấ n phụ thân của tinh tinh nhâm lao gia cơ hồ đều là cam điền c h ấ n ở bên trong đại nhân vật những này trong c h ấ n người có quyền thế bên trong còn có một bị mọi người vây vào giữa mặc đại xoáy quần áo và trang sức nam tử trẻ tuổi nhìn kỹ đúng là t ỉ n h tĩnh sư phụ a sơ nhận ra trần tử văn đây là đêm đó xem thiên đ ỉ n h chân núi sư phụ mao tiểu phương đều không có thể lưu lại đạo pháp cao nhân nhưng vì cái gì cái này thân cách ăn mặc chẳng lẽ nói tỉnh, tỉnh sự phụ là quân việt đầu lĩnh a sơ cảm thấy khiếp sợ lại là đạo pháp cao nhân lại là quân phiệt đầu lĩnh thân phận của t ỉ n h t ỉ n h có thể thực ồ đạo pháp cao nhân a sơ nghĩ đến cái gì đông nhiên nhìn về phía trần tử văn lại phát hiện đối phương cũng đúng lúc xem ra thạch q u ỷ chú phụ thủ trần tử văn nhìn xem a sơ n ấ p trong phần bụng tay phải trong nội tâm xác định lôi cương đã đối với a sơ làm pháp thuật cái môn này hàng đầu thuật rất hiếm thấy trần tử văn năm đó góp nhặt nhiều như vậy loại hàng đầu thuật đều không có bái kiến thạch q u ỷ chú vốn là vì thế mà đến trần tử văn cất bước đi lên phía trước đi đại、xoái. một bên cùng cam điển c h ấ n trưởng c h ấ n họ trương gặp trần tử văn đột nhiên đi lên phía trước có chút không rõ ràng cho lắm trần tử văn đi đến a sơ trước người phất tay lại để cho binh sĩ t ă n g hằng ra chằm chằm vào a sơ tay phải trong nội tâm hết sức tò mò thạch quỷ chú có thể khiến cho vật thể hóa đá cương thi đạo t r ư ờ n g ở bên trong a sơ hóa đá qua cả mạ giạt khăn mặt chậu nước mà ngay cả bát s ứ ở bên trong chứa dược thủy đều bị hóa đá thành thạch đầu loại năng lực này rất cường cương thi đạo trưởng ở bên trong á sơ chúng thạch quỷ chú sau phi thường sợ hãi trần tử văn cảm thấy nếu như chúng chiêu chính là vừa mới xuyên việt chính mình lúc ấy không chuẩn hội nghĩ lầm đã thức tỉnh bàn tay vàng bởi vì này chiêu lợi dụng thỏa đáng mà nói tương đương với nhiều hơn một loại dị năng tay của ngươi làm sao vậy trần tử văn biết do còn cố hỏi a sơ do dự xuống không đợi mở miệng lại phát hiện đối phương tay nhanh chóng rơi tới lập tức kinh hãi đừng đụng tá tay có thể không kịp rút tay về trần tử văn đã xuất tay đụng phải lập tức một cổ hóa đá chỉ lực đem trần tử văn tay phải đeo bao tay trắng biến thành một cái màu xám thạch đầu cái bao tay xoát xoát xoát xoát một bên phần đông binh sĩ lập tức giơ súng đem a sơ vây quanh một bên trưởng chấn bọn người lại càng hoảng sợ. trần tử văn phất phất tay binh sĩ lại lần nữa tàn ra gỡ xuống cái bao tay trần tử văn nhẹ nhàng mà gõ phát hiện thật là thật đầu ngươi không có việc gì thật tốt quá a sơ thiếu chút nữa bị sợ chết hắn thật sự sợ hai trần tử văn bị hàn hóa đá như vậy hắn t u hại chết người trần tử văn sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn ta là không có việc gì bất quá nghệ đáng nghi tập kích bản đại x o á i tội danh không nhỏ đại đại x o á i a sơ chân như nhung ra có chút muốn chạy trốn chạy án mà nói tội thêm nhất đảng trần tử văn nói lúc này tinh tinh đã chạy tới Hiếu sẽ biến thành người xấu. đúng vậy tại tinh tinh trong nội tâm trần tử văn là người tốt cho nên cũng không cố ý khó xử a sơ trần tử văn chỉ là hù dọa a sơ nghe vậy nói hắn tay phải có thể đem thứ đồ vật biến thành thật đầu hẳn là chúng người khác ám toán a sơ không phải thật xứng đốc vội văn nói đúng vậy à ta không biết làm sao lại biến thành như vậy người đi theo ta trần tử văn đem thạch đầu cái bao tay đưa cho a sò lại để cho hắn đeo sau đó đối với một bên cùng coi trường trường chấn bọn người nói vài câu khen ngợi mà nói mang theo a sơ cùng một đội binh sĩ hướng từ hy lăng mộ phương hướng đi đến tính tính cũng theo đi lên nhâm lão ra thấy vậy không nói gì hắn cảm giác mình cái này đại nữ nhị có thể là cái phúc tinh mọi thứ để tùy đi một đường đi đến từ hy lăng mộ bên này tạo một tòa phòng ở phụ lên lăng mộ cửa vào trần tử văn đến nơi này bên cạnh lại để cho a sơ đem thạch đầu cái bao tay vỡ xuống đại soái ngươi có thể giúp ta chữa cho tốt sao a sơ lấy ra tay phải nhìn xem trần tử văn trần tử văn hiếu kỳ nói tại sao phải chữa cho tốt muốn t r ị đương nhiên có thể t r ị dù là không cần đ è n thần trần tử văn có thể làm được có thể trần tử văn mang a sơ tới cũng không phải là vì giúp hắn t r ỉ tay không đợi a sơ sốt ruột trần tử văn hỏi a sơ ngươi đi qua tỉnh thành sao a sơ gật gật đầu hắn từng cùng bao tiểu phương đi qua vài lần ngươi cảm thấy tỉnh thành con đường được không trần tử văn lại hỏi a sơ lại gật gật đầu tỉnh thành con đường hình thành rộng lớn sạch sẽ dùng phiến đá phủ lên đương nhiên tốt rồi vậy ngươi cảm thấy chúng ta cam điền chấn đường được không trần tử văn lần n ữ thấy i A sơ n g h vậy lời nói thân thiết nói a sơ tay phải của ngươi có thể đem những vật khác biến thành thành đầu cũng chịu ý nghĩa có thể đem bùn đất mặt đất biến thành mặt đá đây là một cái vĩ đại năng lực là trời xanh ban cho ngươi cho ngươi trợ giúp cam điền t h ấ n làm con đường cứng đờ năng lực tại sao phải sợ cùng sợ hãi nói xong t r â n tử văn vô vô a sơ bà vai a sơ n g ư ơ i n g u y ệ n ý vì thuận dân vì phục hy đường vì cam điện chấn vì phụ vân huyện c ô n g hiến gia thuộc về mình một phần lực lượng sao a s、so. ơ t r â n tử văn nếu như làm tốt lắm ta có thể bổ nhiệm n g ư ơ i là phụ vân huyện đường cái cục tạm thời đại đội trưởng tiền lương rất cao nha tay phải của ta đã khát khao khó nhịp a sơ lớn tiếng nói chương năm trăm năm mươi sáu lôi cương biến hóa nói một nghìn đạo một vạn không bằng cho cái một nghìn vạn a sơ đang cần tiền nghe được có tiền lương lập tức đáp ứng húng chi làm tốt lắm còn có thể làm cái gì đại đội trưởng đến lúc đó thư ninh không chuẩn có thể đối với chính mình rửa mắt mà nhìn a sơ đột nhiên cảm giác được tay phải như vậy cũng không tệ không chỉ có có thể sửa đường còn có thể sử dụng hóa đá năng lực cùng người xấu solo tương lai đeo lên cái bao tay mình là một phục hy đường bình thường nhị đệ tử tháo xuống cái bao tay mình chính là thạch đ ầ u hiệp chớ ngu nợ nụ cười c h â n tử văn đối với a sơ đạo nói xong lại để cho mấy người lính đánh mấy thùng nước tới thạch quỷ chú nói cho cùng là chúng hàng đ ầ u thuật rất không có khả năng tay nhấn một cái mặt đất tự hóa đá vài dặm hơn nữa loại này hóa đá năng lực phải chăng muốn trả giá cái gì một cái giá lớn tạm thời không biết trần tử văn ý định xem trước một chút vì vậy tìm một miếng đất mặt lại để cho a sơ đem tay phải đặt ở phía trên thử xem a sơ nghe lời đ ị a đem tay đẻ trên mặt đất kết quả không có biến hóa cùng loại điện lực nếu như điện trở quá lớn lại không được sao trần tử văn thầm nghĩ điểm đây tại hợp tình lý lúc này binh sĩ đem nước mang tới trần tử văn dùng phi thi chỉ khí làm một cái bên cạnh trường ba mươi cm dày m ộ ư ơ i cm hình vùng không có nút đặt ở trên mặt đất đem nước đổ vào lan lộn đại lượng bùng đất không để nước rót vào dưới mặt đất người tới thử xem trần tử văn đối với a sơ nói a sơ đem để tay ở phía trên trong lúc nhất thời một loại hóa đá màu xám xuất hiện ước chừng ba giây về sau càng đem trần tử văn làm ra đến một khối hình vương bùn nhau hóa đá trở thành phiến đá rõ ràng có thể trần tử văn thu hồi thi khí gõ phiến đá phát hiện rất cứng tuy nhiên không sánh bằng đá hoa cương nhưng mc m phần đích độ dày hoàn toàn hóa đá hơn nữa vừa rồi thi khí không v ư ơ n g có n ú c cuối cùng cũng không có thi khí bao trùm nhưng này dạng a sơ nhưng hoàn thành hóa đá cái này ý nghĩa thạch quỷ chú hóa đá năng lực đem lăn lộn có nước bùn nháo trở thành một cái chính thể cũng càng phía dưới đại địa phân chia mở lớn hơn một chút vật thể hóa đá tốc độ sẽ giảm bớt trần tử văn ghi nhớ điểm này sau đó lại là một cái càng lớn c u n g đúng lại để cho a sơ thử xem một phen thí nghiệm trần tử văn phát hiện a sơ hóa đá năng lực lớn nhất có thể đem dài hai m một m rộng đích bùn nhau hóa đá vất quá lớn như vậy diện tích độ dày lại chỉ có thể hóa đá lượng c m tả hữu hơn nữa cần thời gian rất dài hữu i hiệu nhất tỷ lệ hóa đá lựa chọn là bên cạnh trường một m bùng não chỉ cần mười giây tả hữu thời gian có thể hoàn thành hóa đá mà lại độ dày có thể đạt tới thập phần thập phần độ dày đang cùng phía dưới đất tầng kín kẽ dưới tình huống đầy đủ cái này không có xe tải lớn đ í c niên đại sử dụng nhìn nhìn a sơ không có bất kỳ dị thường trần tử văn âm thầm liễu lưỡi thạch quỷ chú như vậy n h i ê u đây là đâu vị cao nhân sáng chế quả thực tạo phúc nhân loại trần tử văn không tin như vậy l à m dụng thạch quỷ chú năng lực không cần trả giá bất luận cái gì một cái giá lớn có thể xem a sơ t r ả thái cho dù có một cái giá lớn cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy ngươi là vì nhân loại tiến bộ mà trả giá trần tử văn trong nội tâm là a sơ q u á t lên cố gắng lên lực lượng một người có hạn cho dù a sơ theo sớm làm đến muộn một ngày xuống cũng cứng đờ không được một km con đường dù sao hóa đá sửa đường cần những người khác phối hợp không có trần tử văn thi khí phụ trợ càng cần nữa đính làm khuôn đúc tốn thời gian thêm nữa trần tử văn chính thức coi trọng chính là thạch quỷ chú loại này hàng đầu thuật có thể đối với a sơ sử dụng tự nhiên có thể đối với những người khác sử dụng nếu có hàng trăm hàng ngàn cái a sơ vài ngày như vậy ở trong hoàn thành đối với toàn bộ phù vân huyện con đường cứng đ ở cũng không phải không có khả năng nhất nhiệm điểm trần tử văn theo quỷ động chung lấy ra một ít gang ở một bên mọi người khiếp sợ trong ánh mắt vận dụng hạn b ạ c chỉ lực đem hắn nóng chạy dùng phi thị thi khí đem nước thép chế tạo thành mấy cái tứ tứ phương phương khuôn đúc trần h ậ m tử văn đối với a sơ bọn người nói huyện đạo ít nhất được có tám mét rộng bất quá hồi hương đường nhỏ cái hai em mở là đủ rồi từ hy lăng mộ khoảng cách cam điện trấn không xa dùng a sơ hóa đá năng lực tăng thêm một ít đội binh sĩ hợp tác có thể thử xem bất quá trần tử văn hiển nhiên không để ý đến chính mình một tay lăng không tạo vật có nhiều kinh người bên cạnh a so binh sĩ kể cả tỉnh tỉnh đều xem mắt cho vắng sư phụ ta muốn học cái này tỉnh tỉnh chừng tóm ắ t hắn cảm giác mình sư phụ từ khi thay đổi bộ dáng về sau thực lực cường đại hơn cũng càng thần bí rồi cụ thể như thế nào tình tinh nói không nên lời cảm giác cảm thấy sư phụ đã không phải là người sắp thành thần tiên trần tử văn tiện tay ném cho tinh tinh một cái đại dương cái này không cần học vì sư chuyện nghệ sao năng lực tinh tinh không kém tiền gặp trần tử văn quay người hướng lăng mộ y lập tức đội kịp lăng mộ bên ngoài a sơ cùng một đội binh sĩ ngơ ngác đứng đấy thật lâu a sơ nhìn, nhìn chính mình tay phải cảm thấy hóa đá năng lực cũng không quá đáng như thế trong ư ơ i đ lăng mộ trần tử văn mang theo tinh tinh tiến vào chủ mộ thất phát hiện trì đội cương thi lại đang ngủ không có đánh thức trì đội cương thi trần tử văn đem tử hy ở bên trong hơn một m ư ờ i cái cương thi theo lăng mộ chính phía dưới lòng đất lấy ra sau đó theo quỷ động chung lấy ra hơn một mươi phó đồng hồng quá tải đem những ngày cương thi phong nhập trong đó từ hy lăng mộ có trận pháp g i a trì âm ký rất nặng như phối hợp dưỡng thi trận đối với cương thi có lợi thật lớn trần tử văn trong tay cương thi còn x u ấ t lại những n à y ngoại trừ nhâm láo ra bên ngoài đều là từ hát cương thi thủ h ạ qua vài ngày phù vân huyện đại làm kiến thiết trần tử văn ý định đối với từ hy cương thị tiến hành cải tạo lao động làm cho nàng mang theo hắn cương thi các nô tài đánh làm đêm muốn hay không đem từ hờ cương thi giới thiệu cho trì đội cương thi trần tử văn đột nhiên toát ra cái nghĩ cách trì đội cương thi đã là đồng g i p thi x ứ một cái triều đại nhà thanh thái hậu cương thi dư sải một bên tính tỉnh gặp trần tử văn lại chuyển ra cái này rất nhiều cương thi suy đoán sư phụ lực lượng nhất định nguyên ở cương thi không khỏi đối với cương thi càng phát cảm thấy hứng thú hai người tại trong lăng mộ không có đai bao lâu trần tử văn chuyển t ỉ n h t ỉ n h mấy phần bí thuật sau đó đem hắn đưa về nhâm ra cửa hàng một mình nghiên cứu nhâm phát cả buổi trần tử văn đem đã triệt để biến thành hắc cương nhâm lao ra phong nhập trong q u a n t à i nhìn s ắ c trời một chút trần tử văn ly khai dưới mặt đất lăng mộ phát hiện bên ngoài a sơ đám người đã tu một đầu dài đạt hơn ba trăm mét con đường bằng đá tốc độ so trong tưởng tượng, tượng chậm chút ít bất quá nhìn xem màu xám con đường bằng đá trần tử văn trong nội tâm thật cao hứng đã thành dừng lại a trần tử văn đối với chúng nhân nói đi đến a sơ bên người nhìn nhìn trần tử văn rõ ràng phát giác được a sơ trạng thái đã lớn không bằng trước khi ẩn ẩn toát ra vài phần bệnh sắc thì ra là thế thạch quỷ chú vận dụng chỉ sợ tiêu hao chính là sinh mệnh lực trần tử văn nhìn ra dị thường a sơ tuổi trẻ vừa học vài năm đạo pháp cho nên tạm thời không có gì trở ngại chẳng qua nếu như tiếp tục vận dụng thạch quỷ chú không xuất ra vài ngày a sơ chỉ sợ hội được một hồi bệnh nặng cứ thế mãi chỉ sợ dương thọ lại giảm thanh niên mất sớm quả nhiên loại này tà thuật là muốn trả giá nhất định một cái giá lớn các ngươi làm không tệ trần tử văn lấy ra mấy khối đại dương ban thưởng cho những binh lính này lại để cho bọn hắn đi uống rượu sau đó lấy ra ba mươi miếng một mình ban thưởng a sơ đại dương so tiền giấy đáng giá a sơ được nhiều tiền như vậy kích động địa thiếu chút nữa dùng tay phải đi lấy đại soái ta cảm thấy được phần này công tác ta có thể đảm nhiệm a sơ rốt cuộc phát hiện một cửa hắn am hiểu sự tình trần tử văn thấy hắn một bộ ngày mai còn nghĩ đến thần sắc n g h ĩ thẩm lôi cương nêu b i ế t đạo nhất định sẽ phiền muộn đến tử điểm không ngươi bị đã khai trừ trần tử văn không có ý định hại chết a so huyết sát khí một điểm a sơ đỉnh đầu thi pháp vật công trực tiếp đem một cổ tà khí theo a sơ tay phải b ư ớ c ra phá giải thạch quỷ chú làm xong những n à y trần tử văn không để ý tới a sơ như thế nào mất bức ôm đồm lấy hắn thân thể nhất điểm trốn vào hư không tái xuất hiện lúc đã ở phục hy đường ồ lôi cương vậy mà không tại trần tử văn b ư ớ c bỏ a sơ không có thể tại phục hy đường tìm được lôi cương hắn là đi luyện công hạ trần tử văn nhớ rõ cương thi đạo trường ở bên trong lôi cương thường xuyên lại để cho lôi tú cùng hắn đi luyện công hơi chút cảm giác phát hiện lôi tú đang ở phục hy trong nội đường chỉ có lôi cương không thấy lôi cương người nào vậy trần tử văn muốn tìm được lôi cương thạch quỷ chú tuy nhiên tà môn vận dụng lúc hội hao t ổ n sinh mệnh lực có thể phù vân huyện còn nhiều mà phạm nhân trong thiên hạ còn nhiều mà ác nhân chỉ cần tìm được lôi cương lại để cho lôi cương cho những người kia hạ thạch quỷ chú lại mệnh những người kia sửa đường đây mới thực sự là phế vật lợi dụng có thể lôi cương người nào vậy trần tử văn không có ở phục hy đường dừng lại sau khi rời khỏi xuất hiện tại cam điền trấn trên không sau đó không lâu trần tử văn tại một tòa chức mộ phát hiện lôi cương thân ảnh thằng này đang dở trò quỷ gì mộ là lôi chấn tử mộ cũng là lôi cương cha ruột tri mộ lôi cương lúc này chính quỷ gối t r ư ớ c mộ một đôi nhìn không thấy thứ đồ vật trong ánh mắt lại phảng phất có được từng sợi hối hận trần tử văn nhìn không thấy lôi cương b i ể u lộ lại phát hiện lôi cương quỷ gối t r ư ớ c mộ hung hăng rút chính mình mấy cái c á i tát cái này đặc biệt sao là lôi cương trần tử văn hoài nghi mình bị hoa mắt trong trí nhớ cương thi đạo trường hai ở bên trong lôi cương một lòng cựu hận mao tiểu phương thậm chí cựu hận lấy cam điện chấn cùng lôi chân tử ngoại trừ đối với dưỡng nữ lôi tú có cảm tình bên ngoài lôi cương căn bản chính là mang đầy ngập cựu hận chỉ tâm mới có thể trở lại cam điện chấn loại này lòng tràn đầy hận ý đem bản thân tại nam dương đã bị khổ toàn bộ quy tội mao tiểu phương cùng lôi chấn tử người làm sao có thể hội q u ỷ gối lôi chấn tử trước mộ s á m hối tại biểu diễn c h â n tử văn tìm tìm không có ở lôi chấn tử mộ phụ cận phát hiện người thứ hai cho nên đây là vì cái gì c h â n tử văn c h ầ m c h ầ m vào lôi cương đột nhiên trong đầu nhớ tới một loại khả năng huyết ma chương năm trăm năm mươi bảy huyết ma kịch truyền hình cương thi đạo trường tổng cộng có sáu cái đơn nguyên cái thứ nhất đơn nguyên là quỷ thái hậu thứ hai đơn nguyên là phi hàng c â hồn thì ra là về lôi cương một cuốn sách đệ tam đơn nguyên là thiều thân lao đầu vào lửa nói rất đúng ba con nga yêu muốn thành tiên kết quả đại tỷ thích tống tử long ba nga yêu cuối cùng toàn bộ treo đệ tứ đơn nguyên là gánh hát hoan hồn nói là hoan hồn kỳ thật người chết khi còn sống làm ác mới bị giết sau khi chết lại thành lệ quỷ hại rất nhiều người chỉ độn cương thi t i ể u là xuất từ cái này một đơn nguyên cái thứ năm đơn nguyên là chuyển thế linh đồng cái gọi là linh đồng t i ể u làm ộ t mực đi theo hắc mân tôi bên người chính là cái kia gọi tôn luộc tiểu nam hải đệ lục cái đơn nguyên cũng cuối cùng một đơn nguyên tên là đại ma thần quyển sách cái này một đơn nguyên có cương thi đạo trường ở bên trong lớn nhất huyết ma là trong thiên địa hội tụ sở hữu tất cả ác nghiệm bốn ác si mị vắng lượng kịch trung nói như vậy trải qua ngàn năm tu hành tụ thành nhất thể hình thành tà ma huyết ma từng tại trăm năm trước là hoạn trong lúc nhất thời không người có thể địch may mắn tây thuộc tử hà có vị trăm tuổi đạo nhân ra tay liều mạng kinh mạch đức đoạn đem huyết ma phong ấn tại một khối hát thạch trung nhưng mà hát thạch mặc dù có thể khóa lại huyết ma nguyên thần lại khóa bất trụ nó bốn ác chi thân bốn ác chi thân hóa thành bốn tòa tượng đá trăm tuổi đạo nhân vì chấn áp bốn ác chi thân hóa thành b n t tượng đá trăm tuổi đạo nhân vì chấn áp bốn ác c thân cuối cùng không tiếp tự i ê u lưu l ạ bốn k h a xá lợi tử tại bốn tòa Cô trên thực tế thanh trừ ác nghiệm c á loại hành vi này chỉ là tại hấp thu ác nghiệm huyết ma nguyên thần cũng tại vợ ư n g tài không ngừng dưới sự nỗ lực khôi phục đệ nhị đơn nguyên lôi cương tại kịch trung không có chết chỉ là bị mao tiểu phương phá nguyên thần biên thành một cái thần trí không rõ tiên yên tại đệ lục đơn nguyên huyết ma quyển sách lôi cương xuất hiện lần nữa tại cam điện chân kết quả bị vượng t à i hút đi ác nghiệm biến thành một người tốt trần tử văn sở dĩ đem lôi cương biến hóa hoài n g h ị đến huyết ma t r ê n đầu cũng là bởi vì lôi cương lúc này trạng thái cùng kịch trung bị hút đi ác nghiệm về sau tình huống phi thường tương tự huyết ma xuất hiện trần tử văn thẩm nghĩ trong lòng huyết ma vị trí trần tử văn nhất thanh n h ị sở nhưng trần tử văn một mực không có để ý tính toán đợi nguyên thần khôi phục về sau lại đi không nghĩ tới huyết ma rõ ràng sớm như vậy xuất hiện là bởi vì chính mình xuất hiện sinh ra hiệu ứng hồ điệp thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó trần tử văn đ ô n g nhiên cười lạnh một tiếng một cái lôi đ ộ t trần tử văn xuất hiện tại m i ế u sơn thần trước vô giới yêu đồng tử trong tầm mắt trước mắt cái này tòa không ngờ m i ế u đổ nát bao phủ một cổ t ử khí bên trong lại cất dấu ma khí trần tử văn biết đạo đây là trăm năm trước vị kia trăm tuổi đạo nhân c h ấ n áp huyết ma lưu lại từ h à đã hết huyết ma nhưng bị c h ấ n áp không sai bất quá tà khí bước lên biểu hiện tại đây tình huống hoàn toàn chính xác đã có biến hóa cất bước bước vào trong sơn thần miếu mặt đất rất tạm bẩn rơi là tả lấy rất nhiều đ ầ gỗ dâm dạ hoàng bố còn có một cái phá cửa té trên mặt đất ngọn núi này thần miếu lâu năm thiếu tu sửa bốn tòa cao lớn tượng đá bị mạng nhện q u ấ n quanh một tòa tượng đá bên phải mặt khác ba tòa bên trái bên cạnh bị cung phụng tại một khối ghi có phật quan g phổ chiếu dưới tấm bảng phương trần tử văn nhìn nhìn chỉ thấy tượng đá tất cả đều là phật tượng phật tượng thoạt nhìn không công rất bình thường ngươi ngươi là ai hả? một cái gầy teo nam tử khiếp đảm địa nhìn xem trần tử văn ngươi này là được vừa tài trần tử văn rất dễ dàng nhận ra đối phương cương thi đạo trường hai ở bên trong vừa tài một mực ở tại nơi này tòa trong sơn thần miếu Bởi phải vì đầu góc không r ấ trần thông minh, nói chuyện nói cũng cả tử i người liền tiểu một mực bị trên thị trấn bị ghét bỏ, liền tiểu hài bỏ, cũng khi dễ hán, chỉ có đồng dạng quái gỡ lôi tú cùng hắn, đồng dạng hắn bằng、hưu. Nhưng gỡ khi hưu. quái lôi dễ làm tú văn ư lương. ợ n thiện Trân g tài tâm địa rất điệu tử v nhìn về phía vợ ư n g tài vô giới yêu đồng thị giả ở bên trong vợ ư n g tài không có bất kỳ khác thường không phải vợ ư n g tài sao t r â n tử văn thầm nghĩ cương thi đạo trường ở bên trong vợ ư n g tài thụ khi dễ về sau nước mắt tích chúng hát thạch khiến cho huyết ma thức tỉnh chọn chúng hắn nhưng trước mắt vợ tài giống như cũng không có thay đổi hóa bổn tọa là người tốt vợ tài ngươi tới trần tử văn hướng vợ tài vẫy vây tay v ư ợ n g t à i rất sợ hãi bất quá trần tử văn một tay lấy hắn bắt được trước mặt nhìn nhìn vượng tài hai tay phát hiện quả thật không có gì thường trần tử văn lúc này mới xác định bị huyết ma chọn chúng không phải v ư ợ n g tài sẽ là ai chứ trần tử văn bông u ra v ư ợ n g tài ý đồ tại trong sơn thần miếu tìm kiếm cái kia khối phong ấ n huyết ma nguyên thần hát thạch kết quả không thu hoạch được gì v ư ợ n g tài những ngày này có người đến qua tại đây sao trần tử văn hỏi v ư ợ n g t à i trốn đến một cây cột bên cạnh ta ta ta ta hắn cả buổi nói không ra lời trần tử văn chẳng muốn nghe xong cất bước đi về hướng trong miếu cái kia vài tòa t ư ợ n g đá trần tử văn rõ ràng cảm nhận được tượng đá nội ma khí c u ầ n c u ộ n lại bị một cổ k h ắ c khí chân lấy thật sự là thần kỳ trần tử văn nhảy lên bàn nhẹ nhàng gõ tượng đá tượng đá phát ra thùng thùng thanh â m huyết ma đến tột cùng là cái thứ gì trần tử văn cũng không biết nhưng trần tử văn có thể xác định cái này huyết ma cùng năm đó quỷ kiện bộ bên trong đích cái kia huyết ma không phải cùng một cái tuy nhiên cái này cả hai chúng nó có nhất định chỗ tương tự ví dụ như rất khó giết chết ví dụ như có thể thượng hắn thân nghĩ tới đây trần tử văn tiện tay một phen lấy ra một thanh nữ hoa truy cùng với một chỉ phục hy châm hai thứ này thứ đổ vật đi theo trần tử văn nhiều năm đúng là năm đó tiêu diệt cái khắc huyết ma lúc nhặt được phục hy t r â m có tịch t à chỉ lực đối với huyết sát khí tổn thương rất lớn trần tử văn bình thường sử dụng lúc đều không cần huyết sát khí trực tiếp tiếp xúc nếu không huyết sát khí sẽ xuất hiện một loại ăn mòn cảm giác nghĩ đến phục hy nhằm vào trước mắt huyết ma cũng có một ít tác dụng trần tử văn dùng phục hy t r â m hướng tượng đá chọc chọc chỉ nghe két một tiếng tượng đá mặt ngoài vỡ tan da trắng rơi xuống lộ ra một ít khối ánh vàng rực rỡ nhan sắc một bên vụn trộm nhìn xem bên này vượn tài chấn động hắn không nghĩ tới chính mình chờ đợi lâu như vậy trong miếu phật tượng dĩ nhiên là và làm thật sự chính là kim thân t r â n tử văn càng phát cảm thấy hứng thú cương thi đạo trường ở bên trong cái này bốn tòa không ngờ phật tượng mặt ngoài thạch xác bên trong kim thân bị hắc mân tôi phát hiện về sau thậm chí t r ộ n một tòa đập nát phật tượng đánh cho một đống hoàng kim đ ổ trang x ư c trần tử văn sờ lên phật tượng ánh vàng rực rỡ địa phương xúc cảm thật sự phán g p h ấ t hoàng kim nhưng cái này cũng không phải hoàng kim t r â n tử văn không khỏi nghĩ tới một vật phật tổ kim thân phật tổ kim thân lại xưng ơ phật hiệu kim thân trần tử văn bai kiến mấy lần mánh ủy thực nhân thai ở bên trong kim p ậ t chất liệu cùng loại hoàng kim nhưng lại không phải hoàng kim vừa vặn cùng trước mắt cái này rất giống kim phật tần chứa phật lực gọi phật hiệu kim thân trước mắt kim phật một thân t à dị chẳng lẽ gọi tạ pháp kim thân trần tử văn cảm thấy huyết ma bốn á c chỉ thân cùng phật hiệu kim thân bất đồng nhưng hiện ra phật tượng chỉ tướng có lẽ có nào đó liên quan cuối cùng là cái gì đó trần tử văn cầm lấy nữ h o a t r u y thung thung dừng lại nệm rất nhanh đem tượng đá bên ngoài thạch s á c rơi đập lộ ra bên trong kim s á c chỉ là bỏ đi mặt ngoài thạch s á c tượng đá bên trong kim thân tắc thì không hề như phật bộ dáng rất tạ dị nhìn kỹ lại kim thân không ngừng thu nhỏ lại trần tử văn trong tay nữ hoa truy, lại dần, dần biến lớn mà bắt đầu một huyết ma tượng đá rất lớn dù cho bỏ mặt ngoài thách xác bên trong kim thân thể tích cũng viễn siêu một thành nữ a truy cho nên theo huyết ma kim thân không ngừng thu nhỏ lại nữ hoa truy to đến liền trần tử văn đều nhanh nắm chắc bất trụ kim thân rất lớn người nhẫn một chút trần tử văn có chút lo lắng nữ hoa truy bị phản cắn bớt bất quá sự thật chứng minh trần tử văn suy nghĩ nhiều cái này trôi có thể hấp thu khác vật chất nữ h o a truy thể hiện ra kinh người bao dung năng lực rõ ràng một hơi đem một tòa huyết ma kim thân hoàn toàn hấp thu trần tử văn có một loại cảm giác so sánh với hấp thu p h ậ t hiệu kim thân nữ h o a truy hấp thu huyết ma kim thân tựa hồ lại càng dễ đã nhận ra điểm này trần tử văn quay đầu nhìn về phía k h ắ c huyết ma kim thân không sao cả do dự vung tay lại là một búa biến lớn sau đích nữ h o a truy thể tích biến lớn thiệt nhiều lần một búa xuống dưới đệ nhị tòa tượng đá thạch sắc nát trên đất kim thân lập tức bị nữ v a truy hấp thu l o ằ n xoảng lại là một búa đệ tam tòa tượng đá biến mất vành đệ tứ truy xuống dư miễu sơn thần cuối cùng một tòa tượng đá liền thạch sắc mang kim thân toàn bộ bị nện dẹp kim sắc như là chất lỏng r ú g m á n h vào nữ hoa truy trần tử văn giơ lên nữ hoa truy một bên vượng tài đã sợ đến l ạ n h run bởi vì trần tử văn trong tay nữ hoa truy đã không nên gọi nữ hoa truy cắn m ố t bốn tòa huyết ma kim thân về sau nữ hoa truy truy thân trở nên so c ố kiệu còn muốn lớn hơn thoạt nhìn như một cái cực lớn kim sắc quá tài thế nhưng mà nữ hoa truy, truy trôi u y t r k h ô n g biến hay là ngắn như vậy trần tử văn dẫn theo nữ hoa truy tựa như một cái con kiến dơ đại bản thân gấp đội đồ vật lộ ra thập phần của ã thứ này thật sự còn có thể gọi cái búa sao trần tử văn nhớ rõ nữ hoa truy nguyên vốn hẳn nên gọi nữ hoa thạch bởi vì là cái búa hình dạng cho nên mình mới thói quen gọi nữ hoa truy hôm nay phảng phất biến trở về thạch đầu bản thân ngoại trừ nhiều ra một ít tiết truy trôi nữ hoa thạch nguyên làm à u đen hấp thu phật hiệu kim thân ba chân lam tiềm về sau biến thành một thanh có chứa màu vàng l ợ n đường vân lam sắc cái búa hôm nay một hơi hấp thu bốn tòa huyết ma kim thân nữ hoa thạch trực tiếp biến thành có chứa ám lam sắc đường vân kim sắc đại truy nhỏ như vậy cái búa có thể nuốt vào lớn như vậy kim thân trần tử văn phát hiện nữ hoa thạch thật sự không đơn giản. Phải i b ế Trần ằ n thân, nhưng thân, ràng nữ thôn hoàn toàn dung g tòa huyết thế huyết thạch thu, thậm t ma ma hoa chi hấp khệ, chí hợp. kim mà ác rõ r bị tử văn có thể cảm giác được dung nhập nữ hoa thạch về sau. h u y ế t ma kim thân ẩ n chứa tà khí hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Tựa như những cái kia tà khí ma khí bổn nguyên tại huyết ma nguyên thần, hôm nay nguyên thần cùng thân thể triệt để đoạn tuyệt quan hệ, thân thể đã trở thành nữ hoa thạch một kia ma ma nay quan hoa quan như những buồn nguyên nguyên nguyên cùng đoạn nữ phận, không khí khí hôm hệ, hệ huy gì cái có lại với bộ để đã huyết ma bốn ác chỉ thân rõ ràng không có ma khí tràn ra ngoài nói rõ huyết ma bốn ác chỉ thân thật sự bị nữ hoa thạch mất rồi tương truyền nữ hoa luyện ngũ sát thạch dùng bộ thương thiên hẳn là loại này thôn vệ ba chân lam t h i ể m phật tạ pháp kim thân quá trình tự l à tại luyện ngũ sát thạch trần tử văn theo quy kiện bộ chung được đến nữ hoa thạch bản thân là màu đen phật tạ pháp kim thân là kim s ắ c ba chân lam t h i ể m là lam s ắ c như vậy hay không còn thiếu màu đỏ cùng bạch xác nếu k i m lam ba màu đều là nữ hoa thạch một bộ phận lại là hay không ý nghĩa thực sự không phải là ai cắn mất hay mà là ba loại nhan sắc giúp nhau dung hợp t r â n tử văn bỗng nhiên nghĩ đến rất nhiều thứ ví dụ như vô luận phật hiệu kim thân hay là huyết ma kim thân cũng có thể nóng c h ả y đứt lại như vậy nguyên bản nữ hoa thạch c á i búa hình dạng phải chăng cũng có thể cải biên t r â n tử văn nhìn về phía trong tay so quan tài còn lớn hơn nữ hoa thạch thử vận dụng hạn bạc chỉ lực nóng c h ả y nữ hoa thạch một góc kết quả thượng như lúc trước mạnh quỷ thực nhân thai trung kim phật đơn giản bị l ử a cháy bừng bừng nóng c h ả y t r â n tử văn trong tay cực lớn nữ hoa thạch tại chịu đựng hạn bạc chỉ lực đôn nóng về sau trực tiếp dung thành một đấm hát lam kim ba màu hôn tạp chất lỏng tâm niệ không chung một thanh cực lớn cái búa thành hình đây là một thanh có thể giao cho cao tới sử dụng cái búa tuy nhiên hay là cái búa nhưng so vừa rồi đẹp mắt nhiều hơn ít nhất truy trôi biến trường rất nhiều cầm ở trong tay không đến mức như dẫn theo một ngụm quan tài thứ này nhưng không thích hợp người bình thường sử dụng cái này sức nặng cái này thể tích một búa xuống đừng nói cái gì bốn mươi tám mươi trực tiếp được muốn tám vạn trần tử văn cũng không có biện pháp nữ hoa thạch thoáng cái trở nên quá lớn ngoại trừ loại này khổng lồ cái búa sếp đặt thiết kế trần tử văn có thể nghĩ đến chỉ có tạo một tay bốn mươi m lớn lên đại lao nếu nữ h a thạch có thể biến lớn nhỏ đi thì tốt rồi t r â n tử văn q u ơ quơ khổng lồ nữ vatry u sợ tới mức vượng tài sợ miếu sơn thần bị nghệ ngược lại d u n g hợp huyết ma kim t h ầ n nắm nữ vatry u phi thi hút máu năng lực tựa hồ có chỗ tăng lên huyết sát khí tựa hồ cũng trở nên mạnh mẽ rồi t r â n tử văn cảm nhận được bản thân biến hóa chính là muốn cẩn thận nghiên cứu một phen đ ỗ n g nhiên cảm thấy một cổ tà ác khí tức lên núi thần miếu bên này cực tốc mà đến huyết ma t r â n tử văn nhận ra cổ hơi thở này là cái gì phong ấn lấy huyết ma nguyên thần hắt thạch không tại miếu sơn thần ý nghĩa huyết ma nguyên thần rất có thể bị người dẫn theo đi ra ngoài mà nội tâm ác n i ệ m giá trị bạo bề ngoài lôi cường đối với huyết ma mà nói. trần xem xem. tử h u ộ văn cười cười một cái lôi độn tan biên tại trong sơn thần miếu một giây sau xuất hiện ở ngoài miêu hóa thân ngũ bạn hình thái trần tử văn tập trung cực tốc mà đến huyết ma nguyên thần lại không lập tức động tay mà là quỷ động một k hai mở đem nữ hoa truy ném đi đi vào huyết ma hiển nhiên thật không ngờ sẽ có người trồng ra chính mừng dỡ tại nguyên thần thoát khốn kết quả phát giác bốn ác chỉ thân ra tình huống lập tức kinh sợ không thôi càng làm cho huyết ma kinh sợ chính là nó lúc trước cảm thấy bốn ác chỉ thân xảy ra vấn đề nhưng tốt sâu còn có thể cảm giác được lúc này theo nữ hoa truy bị ném tiên quỷ động huyết ma chỉ cảm thấy bốn ác chỉ thân không tiếp tục dấu vết phản phất vĩnh viễn cũng tìm không thấy nguyên thần cùng thân thể l à một thể mà ngay cả huyết ma cũng không thể thiếu khuyết thứ nhất mắt thấy trần tử văn đem bốn át chi thân c ấ ớ p đi huyết ma như thế nào tức giận nộ cực kỳ người m u ố n chết huyết ma hóa thành một đạo huyết quang nhất thiểm t ứ c thì lại lập tức chui vào trần tử văn trong cơ thể trần tử văn biểu lộ lộ ra một tia khiếp sợ thân thể vẫn không n ú c đ í c h phản p h ấ t bị huyết ma s ầ m lấn v ẹ o hai đạo như thiểm điện ánh sáng phá không phân biệt là một đao một kiếm mang theo cực kỳ kinh người tịch t à chi lực v ẹ o một chút bắn về phía trần tử văn ngực cùng mi tâm đúng lúc này trần tử văn thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại mấy t r ụ n thức bên ngoài trên mặt khiếp sợ biểu lộ biến mất biến thành một vòng sắc ý đợi các ngươi đã lâu rồi thiên m trần ư c huyết ma nữ hoa thiên tử thiên tử t ma môn. nữ r tử văn chưa từng có quên thiên môn tồn tại cái này thần bí tổ chức t hủy chính mình rất nhiều dưỡng t i địa, còn ý đồ ngăn cản bản thân phục sinh muốn triệt để đem chính mình giết chết tại trần tử văn trong nội tâm sớm đã đem thiên môn coi là thiên tử chính là tay sai song phương nhất định là người chết ta sống quan hệ cho nên đem làm phát hiện lôi cương tình huống không đúng trần tử văn đoán được huyết ma đồng thời trước tiên hoài nghi đến thiên môn trên đầu so sánh với hiệu ứng hồ điệp thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó trần tử văn càng muốn tin tưởng cố ý gây nên còn ư nữa cương thi đạo trường bên trong đích huyết ma cũng bị kiên bộ bên trong đích huyết ma rất giống đều có thể như quỷ nhập vào người giống như tiến vào người khác trong cơ thể nguyên kịch ở bên trong huyết ma tiến nhập mao tiểu phương thân thể một lần đem bản thân cùng mao tiểu phương đồng hóa mao tiểu phương không tiếp cùng hắn đồng quy vô tận lúc này mới thông qua một thành c ó thể chém giết thiên hạ yêu ma thất tinh nghiện n mượn đau đem huyết ma triệt để giết chết trừ lần đó ra huyết ma còn có thể hấp thu người khác trong cơ thể linh lực hoặc sinh mệnh lực phục sinh về sau thậm chí có thể ảnh hưởng hiện tượng tiên văn tạo thành thiên địa kiệt khó trần tử văn cũng không e ngại huyết ma trên thực tế trần tử văn cảm thấy cho dù huyết ma hoàn toàn phục sinh mình cũng có thể treo lên đánh đối phương nhưng vì để ngừa v ắ n nhất trần tử văn trước tiên đổi u tới miếu sơ thần đem huyết ma bốn á c chỉ thân giải quyết vô luận là huyết ma sớm xuất hiện vẫn có người dùng cái này thiết lập v ắ n cục trước một bước đem huyết ma suy yếu đều là lựa chọn chính xác sự thật chứng minh trần tử văn làm chính là đúng đấy giống nhau lúc này đột nhiên xuất hiện tập kích không chỉ có xuất hiện có thể làm cho trần tử văn đều cảm thấy uy hiếp một đao một kiếm còn vừa mới bắt được trần tử văn bị huyết ma trên thân trong né mắt loại này đột nhiên xuất hiện sát chiêu cho dù nguyên anh thượng nhân lúc này cũng cực khả năng bệnh tang tại chỗ thế nhưng mà trần tử văn sớm có hoài nghi như thế nào lại, lại để cho địch nhân đ ắ thủ từ lúc huyết ma nguyên thần xuất hiện chỉ tế trần tử văn liền phát giác được một tia không đúng vì vậy tương kế tự kế trực tiếp lại để cho huyết ma thượng chính mình thân huyết ma trên thân kỳ thực trần tử văn nguyên thần sớm đã theo huyết sát khí ly thể tiên vào phi thi bên trong nguyên thần cung huyết sát khí ly thể lưu cho huyết ma chỉ là trần tử văn chống tròn thể xác trần tử văn dùng phi thi chi khí đem chính mình thân thể phong tỏa đem huyết ma vây ở trong cơ thể trên mặt lại ngụy trang già khiếp sợ thần sắc quả nhiên núp trong bóng tối người đậu thủ một thanh trần tử văn hết sức quen thuộc thần trung u ỳ thần kiếm c ộ n thêm một thanh đồng dạng có rất mạnh tịch tà chi lực lạ lâm trường nào dùng một loại tốc độ cực nhanh. bắn về phía trần tử văn quanh thân h thoáng cái mở ra mấy trăm con mắt từ bạt cảm ứng chi lực tập trung hai đạo tách ra xuất hiện thân ảnh không có rong dài một câu lựa chọn một trong số đó huyết sát khí hóa thành một cái trống trời bàn tay khổng lồ bao trùm một mảnh khu vực đột nhiên trục được gọi chừng có người kêu to chỉ nghe một tiếng kiếm ngân vang chui vào dưới mặt đất thần trung quỳ thần kiếm bay lên thẳng tắp hướng trần tử văn p h o n g tới cùng lúc đó bị huyết sát cự trưởng bao trùm một đạo thân ảnh đột nhiên biến mất huyết sát cự trưởng mất đi mục tiêu và ảnh một chút đem một rừng cây n g h i ề n tiến đại địa thần trung quỳ thần kiếm nhanh được giống như lưu t ì n h so với trước khi một kích chậm một chút trần tử văn trước người xuất hiện có vài thi khí cánh tay một đầu cầm lấy phục hy châm một phục hy châm đem thần trung quỳ thần kiếm ngăn mặt khác vài đạo thi khí cánh tay đâm vào dưới mặt đất lại nhấc lên một khối đại đệm hướng chẳng biết lúc nào gom lại một chỗ t một, một, một, một đạo ánh đào thoáng hiện tại trần tử văn bắn ra pháo điện từ trước khi tên thiên lạ lẫm nguyên anh thượng nhân cầm trong tay một thanh dài hơn hai mét đại đao cách không chém về phía trần tử văn kinh người tịch tà chi lực lại hơn xa qua thần trung kỳ thần kiếm hóa thành ánh đao hướng trần tử văn c h é m tới tịch tà chi lực đối với huyết sát khí tổn thương thật lớn đối với phi thi chi khí cũng có khắc chế trần tử văn xúc điện thành thốn tránh đến mấy mét có hơn tránh đi ánh đao đi chết đi trần tử văn độn thổ né tránh từ trường còn đang giờ phút này từ trường quỹ đạo hoàn thành một quả thiết cầu theo trần tử văn trong tay bay ra trải qua điện tử lực g i a trì hóa thành một quả pháo điện tử đột nhiên o a n h hướng đối phương vẹo cầm trong tay đại đao nguyên anh thượng nhân thân h n h đột nhiên biến mất lại xuất hiện tại thanh thiên thượng nhân bên người tránh qua tránh né pháo điện tử một ích trần h tử văn thi khí hóa thủ cầm lấy phục hy châm chem trung thần trung quỳ thần kiếm trong hư không quỷ động chỉ môn rốt cục mở ra lập tức vô giới yêu đồng tử chỉ lực hiện lên theo ánh mắt quét trúng phi trên không trung thần trung quỳ thần kiếm đem cái này trôi minh mặt đánh rơi thần kiếm thu nhập quỷ động bên trong luyện hóa phượng hoàng đảm về sau quỷ động có thể tùy ý mở ra nguồn gốc từ tỉnh tuyệt nữ vương thần uy thu vật thần t h ô n g rốt cục đại thành thần trung quỷ thần kiếm mất mà được lại lệnh trần tử văn cảm thấy cao hứng thanh thiên thượng nhân trong tay trôi này đại đao càng làm cho trần tử văn cảm giác kiên kỵ cùng khai mở tâm nếu như đoán được đúng vậy cái này trôi có thể chém ra cường đại tịch t à ánh đao đại đao đúng là cương thi đạo trưởng hai c h u n g cuối cùng tiêu diệt huyết ma thất tình yến nguyệt đao tương truyền thất tình yến nguyệt đao nấp trong thiên ngoại thiên ngoài động đạo có thể chém hết thiên, hạ yêu ma, không nghĩ tới bị thiên môn người đ ạ được cây đao này trần tử văn từng đánh qua chủ ý, chỉ là chưa tới kịp đi lấy. một mặt là cảm thấy không cần gấp gáp như vậy một phương diện khác cũng không nghĩ tới cây đao này rõ ràng lợi hại như vậy đúng vậy cái thanh này thất tình yến nguyệt đao ẩn chứa tịch tà chỉ lực đem làm thuộc trần tử văn cuộc đời ý thấy nếu như nói phục hy châm nội tịch tà chi lực như một ngụm cái ao nước như vậy thần trung q u ỷ thần kiếm nội tịch tà chi lực tựa như một đầu thác nước mà thất tinh nghiện nguyệt đao ẩn chứa tịch tà ánh đao khó trách cương thi đạo trường ở bên trong tiểu hải có thể cách không một đao trọng thương huyết ma lại là huyết ma lại là thần đao xem ra là thật muốn ta chết trần tử văn lách mình xuất hiện tại thanh thiên thượng nhân không xa trong tay một quả pháo điện từ xúc thế đồng thời vô giới yêu đồng tử chi l ự c quét về phía đối phương thanh thiên thượng nhân phát giác được bên người không gian chấn động mặt lộ vẻ kinh hãi thân thể nhanh chóng tránh hướng một bên tránh thoát thần uy thu uy động đã bị trần tử văn luyện thành p h ú c địa đầu tiên thanh thiên thượng nhân tại bên ngoài đều xa không phải trần tử văn đối thủ một khi thu nhập trong đó tự đảm nhiệm trần tử văn xâm lược thanh thiên thượng nhân hiển nhiên biết đạo đ i ể ấy sớm đã thiêu đốt thọ nguyên hướng một cái phương hướng nhanh chóng di động không để bản thân bị trần tử văn ánh mắt tập trung bất quá lại để cho trần tử văn lư ý một ch thanh thiên thượng nhân đột làm được phương hướng cùng lúc trước bỏ chạy cái kia người phương hướng trái lại là muốn tách ra trốn có thể trốn một cái tính toán một cái trần tử văn cười lạnh hôm nay một cái đều đừng muốn chạy trốn x o á t pháo điện tử rời khỏi tay thẳng tắp quanh hướng thanh thiên thượng nhân thanh thiên thượng nhân tiêu đốt thọ nguyên cảm ứng năng lực tăng nhiều hắn bản thân ngay tại cao tốc di động lúc này thông qua dự phán mạnh mà điều chỉnh phương hướng tránh thoát pháo điện tử m ộ t kích bất quá được phép biết đạo loại phương thức này không thể lâu dài thanh thiên thượng nhân một n g ụ n tình huyết nhạ tại thất tình yến nguyệt đao trên thân đao rồi sau đó mạnh mà hướng trần tử văn chém lại chém ra một đạo rộng mấy c h ụ c thức cực lớn bán nguyện bao quang đem trần tử văn c h ố khu vực bao trùm hào đao trần tử văn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng đồn thổ né qua anh đao ngăn lại thanh thiên thượng nhân đường đi trần tử văn vô giới yêu đồng tử chỉ lực lại hiện ra cùng lúc đó pháo điện tử lại lần nữa oanh ra vê anh thanh thiên thượng nhân lại lần nữa vung đao càng đem bay tới pháo điện tử cùng vô giới yêu đồng tử chi lực toàn bộ c h é m tới sau đó không lùi mà tiến tới ra rắn t ẩ u vị phóng tới trần tử văn tới tốt trần tử văn nằm quỷ đại na di thuật lại hiện ra lại ôm đồn ra một cỗ chưa hoàn toàn tiến dai béo mặt kim g á p thi kim giáp thi phản phất cùng trần tử văn tâm ý tương thông mở ra miệng rộng một ngụm thi khí hướng phía trước p h u n ra trần tử văn phi thi chi khí trợ rút càng la hóa thành một đài sắp xếp quạt đem kim giáp thi thi khí thổi hướng thanh thiên thượng nhân thanh thiên thượng nhân bản năng được cảm thấy không đúng sớm một đao chém ra nhưng mà ánh đao chạm tán thi khí nhưng không cách nào đem thi khí chém hết do lớn trước mặt tuổi thanh thiên thượng nhân chỉ nghe đến một tia cương thi miệng tối sau đó thân thể dừng lại lại trở nên chỉ đội bắt đầu đem thanh thiên thượng nhân nổi hì ở con ánh mắt quét về phía thanh thiên thượng nhân vô gió yêu đồng tử chỉ lực đem hắn thi thể tốn nhập quỷ động lại chỉ gặp vẹo một chút một cái nguyên anh đột nhiên biên mất vô tung x o á t quỷ động chung nhiều ra một cỗ thi thể cùng với một tay thất tình hiện n g u y ệ n đao duy chỉ có không có thanh thiên thượng nhân nguyên anh có ý tứ t r â n tử văn đem một lình căn kim giáp thi phân thân thu hồi quỷ động từ b ả n cảm ứng chỉ lực bao trùm phạm vi vài dặm không thấy thanh thiên thượng nhân nguyên anh không phải huyết anh đội hơn mười dặm bên ngoài một gác cực tốc độ làm được nguyên anh thượng nhân bên n g đột nhiên xuất hiện một cái nguyên anh sư minh nguyên anh thượng nhân trông thấy nguyên anh vẻ mặt kinh hãi nguyên anh đúng là thanh thiên thượng nhân hắn thân thể đã hủy nguyên anh cũng cực suy yếu xuất hiện về sau lại không nhiều lời ngược lại một phát bắt được nguyên anh thượng nhân vận dụng huyết anh đ ộ t nhanh chóng hướng một cái phương hướng bỏ chạy liên tiếp đ ộ t đi trên trăm ở bên trong thanh thiên thượng nhân lúc này mới dừng lại bám vào tên còn lại đầu vai nguyên anh suy yếu được cơ hồ muốn ngã s ắ p xuống tên còn lại lập tức đánh ra một đạo pháp quyết đem linh lực quán chú thanh thiên thượng nhân cho nguyên anh thanh thiên thượng nhân lúc này mới khá hơn một chút cẩn thận cảm giác dưới sau lưng không thấy trần tử văn đuổi theo thanh thiên thượng nhân nhẹ nhàng thở ra rồi sau đó nhìn nhìn bản thân phát hiện chỉ còn lại có nguyên anh thanh thiên thượng nhân trên mặt lộ ra một nụ cười khổ một danh khác nguyên anh thượng nhân là thương thiên thượng nhân chính là thanh thiên thượng nhân Sư đệ lấy ra một quả đan dược đưa cho thanh thiên thượng nhân về sau mặt đầy oán h ậ n nói huyết ma cái kia phế v n thật không ngờ vô dụng thanh thiên thượng nhân mất thân thể lại biểu hiện được bình tĩnh một ít không phải huyết ma vô dụng chỉ là không nghĩ tới người nọ vậy mà cũng biết huyết ma không hề dấu hiệu địa xuất hiện ở đằng kia tòa miếu s â thần hắn nói xong thở dài theo huyết ma biểu hiện đến xem xác nhận nó bốn át chi thân xảy ra vấn đề thế cho nên chút nào không có thể đối với người nọ tạo thành ảnh hưởng làm cho ta và ngươi hai người hành động thất bại đáng tiếc thương tiên h thượng nhân nghe vậy nhưng không hề cam uổng phí sư huynh nệ đi thiên sư phủ l ấ y kiếm ta theo ngoài động động mật đao rõ ràng như vậy đều không có thể giết chết người nọ hôm nay xem ra môn chủ căn bản chính là hồ đồ thiên môn vốn là không nên t r e o chọc người nọ nếu không hoàng thiên cũng sẽ không biết chết sư huynh ngươi cũng sẽ không biết hủy thân thể thanh tiên thượng nhân làm sao không lòng có phân ý có thể cuối cùng lắc đầu người nọ chưa trừ diệt rất có thể sẽ phá hư kế hoạch của chúng ta so sánh với mở ra thông tin ê chỉ môn tìm kiếm tiên dưới chỗ ta và ngươi cá nhân được mất không coi vào đâu huống hồ, hồ lần này huyết ma sự tình đúng là ngoài ý liệu nếu không dùng hiên viên thần kiếm tăng thêm thất tình yến nguyệt đao chỉ lực là có thật lớn khả năng đem người nọ đánh chết thương tiên thượng nhân lại không như vậy cảm thấy nhưng cũng không có phản bác thở dài đột nhiên hỏi cái kia huyết ma đến tột cùng là cái gì hôm nay rơi vào người nọ trong tay sẽ đối với chúng ta tạo thành uy hiếp sao thanh tiên thượng nhân ta cũng không phải rất rõ ràng huyết ma lai lịch thần bí từ trước có hai loại nghe đồn một loại cùng đại địa chỉ mẫu nữ o a có quan hệ cụ Thương thiên thượng nhân g biết, một đạo huyết ma có thì c n thể rút ra người khác ác nghiệm đáng tiếc thiên tử diệt thế cùng tiện ác không quan hệ lại há có thể thành công thế cho nên ngược lại làm hậu thế lưu lại một cái mối họa thương thiên thượng nhân nhẹ gật đầu nghĩ như thế huyết ma cũng không coi vào đâu cho dù rơi vào trong tay địch nhân nhưng đối với người kia mà nói có hay không huyết ma có cái gì khác nhau chớ hai người nói mấy câu không có dừng lại thẳng tắp hướng đất thuộc phương hướng mà đi trên đường đi thanh thiên thượng nhân do thương thiên thượng nhân mang theo đi về phía trước cũng không có đi về phía trước bao lâu chỉ còn một cái nguyên anh thanh thiên thượng nhân bỗng nhiên thần sắc n h ấ t biến lập tức lại để cho thương thiên thượng nhân dừng lại sư minh làm sao vậy thương thiên thượng nhân n g h i hoặc hỏi thanh thiên thượng nhân theo hắn đầu vai ly khai chằm chằm vào không chung một cái hướng khác vẻ mặt nghiêm túc cùng nghĩ mà sợ hắn còn đi theo chúng ta lời vừa nói ra thương thiên thượng nhân sắc mặt cũng n h ấ t biến cùng lúc đó một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống bí mật mang theo lấy một tia sấm xét không phải trần tử văn lại là người phương nào như thế nào không chạy chương năm trăm sáu mươi nhân tính cùng lựa chọn trần tử văn tinh thông lôi đội cùng đồ thổ lại có từ bạt cảm giác cộng thêm vô giới yêu đồng tử làm sao có thể lại để cho thanh thiên thượng nhân lần nữa đào tàu bất quá hai người này bỏ chạy chi thuật hoàn toàn chính xác rất có ý tứ trần tử văn từ trên trời giáng xuống nhìn xem hai người không có lập tức ra tay một mực không hữu hiện thân trần tử văn là ý định đi theo hai người tìm kiếm được thiên một chỗ hôm nay đã bị phát hiện rồi trần tử văn quyết định tâm bình khí hỏa hỏi vừa hỏi đối phương các ngươi v ẹ o không đợi trần tử văn hỏi ra khẩu thanh thiên thượng nhân cùng thương thiên thượng nhân một phân thành hai riêng phần mình hướng bất đồng phương hướng bỏ chạy thật sự là không có lễ phép trần tử văn tập trung thi triển huyết anh độn thanh thiên thượng nhân một cái độn thổ đ ổ i theo xem ta huyết s á t vị đập rồi huyết anh độn mau nữa cũng xa không kịp độn thổ trần tử văn độn đến thanh thiên thượng nhân phía trước huyết sắt khí phóng ra ngoài như là một cái cực lớn vị đập rồi bay thẳng đến thanh thiên thượng nhân nguyên anh trục được ba huyết sắt khí hung hăng trục được đem mặt đất cỏ cây n g h i ề n thành bùn nhưng mà nguyên anh không thấy t h ư ợ n h ư hư không tiêu thất đồng dạng trần tử văn không có kinh ngạc ngược lại như đã xóm ngờ tới một cái lôi độn sẽ mở hư không chỉ môn xuất hiện tại cái khác địa phương phía trước thương thiên thượng nhân tại đ ộ đi thanh thiên thượng nhân nguyên anh đang tại phụ cận quả nhiên trần tử văn trong nội tâm sáng tỏ thanh thiên thượng nhân cũng không phải là tinh thông lôi độn hoặc đồn thủ các loại đột thuật hắn sở dĩ có thể theo trần tử văn trong tay đào tẩu là vì hắn cùng với thương thiên thượng nhân hai người tầm đó có một loại có thể giúp nhau truyền t h n g đến lẫn nhau bên người đột、thuật. không chỉ là thanh thiên thượng nhân trần tử văn hoài nghi mình như truy chính là thương thiên thượng nhân thứ hai như gặp phải trốn không thể trốn tình huống cũng sẽ biết lập tức xuất hiện tại thanh thiên thượng nhân bên người loại này đ ộ n thuật có xa lắm không khoảng cách hạn chế trần tử văn không rõ ràng lắm nhưng đây là một loại rất lợi hại đ ộ n thuật nếu không có gặp được chính là trần tử văn người bình thường không làm gì được hai người này đáng tiếc ra hết lần này tới lần khác gặp trần tử văn thân là chạy trốn chuyên gia trần tử văn đối với chạy trốn đặc biệt có tâm đắc cơ hội một lập tức mặc loại này đ ộ n thuật nguyên lý vì vậy đem làm phát hiện thanh thiên thượng nhân hai người lại lần nữa tách ra diễn phần mình hướng một cái phương hướng chạy trốn trần tử văn lần nữa lựa chọn thi triển huyết anh đ ộ n thanh thiên thượng nhân một cái độn thổ đem hắn ngăn lại ngay sau đó lại là một cái vị đập rồi liên tiếp mấy lần chạy trốn thất bại thanh thương nhị vị nguyên anh thượng nhân rốt cục minh bạch độn thuật bị trần tử văn khám phá nhất thời biểu lộ cực kỳ khó coi bất quá hai người sẽ không thúc thủ chịu trói tiếp tục một phân thành hai riêng phần mình bỏ chạy huyết anh độn nhanh hơn cho nên trần tử văn ý nguyên tập trung thanh thiên thượng nhân nhưng mà lúc này đây trần tử văn đuổi sát phía dưới chỉ còn lại có nguyên anh thanh thiên thượng nhân không hề biến mất mà là nghĩ hết biện pháp chạy trốn c ù n nhau hoặc ý đồ phản k í c h ý định hy sinh chính mình. trần tử văn nhìn ra thanh thiên thượng nhân chi ý không khỏi đối với hắn rửa mắt mà nhìn thời khắc sinh tử có đại khủng bố bình thường nói được anh hùng rất cao minh nhưng chân chính gặp phải từ v o n g lúc có mấy người có thể thản nhiên tiếp nhận chớ nói chi là hy sinh chính mình đổi lấy người khác còn sống loại này hy sinh tinh thần cho dù thân nhân người yêu tầm đó cũng chưa chắc có nhiều người như vậy có thể làm được hôm nay thanh thiên thượng nhân nói rõ không hề thuấn gì đến thương thiên thượng nhân bên người tương đương dùng hắn cái này một cái mạng đổi lấy thương thiên thượng nhân có thể thuận lợi đạo tàu thật sự là huynh đệ tình thâm trần tử văn tự đáy lòng tính n g vì vậy Ra trần a hóa y huyết càng thêm tàn nhẫn, cuối cùng tàn thành nhẫn, mảnh thêm sát một t khí e b u trời chỉ v ó g tử r trộ trăm ự c tiếp đem thanh thiên thượng nhân chỗ phạm vi trăm mét bao phủ. Thu. Trân vi phạm phủ. đem nhân bao văn buộc chặt huyết sát chỉ v ó n g thanh thiên thượng nhân có lẽ đáy lòng cũng tồn tại một chút do dự bị huyết sát chỉ v ó n g bao phủ ở về sau cũng không có làm tức cá chết lưới rách giống như điên cuồng phản kích thẳng đến phát hiện nếu không bỏ chạy không tiếp tục cơ hội lúc dĩ nhiên không còn kịp rồi bị huyết sát khí đâm thủng nguyên anh phong tỏa hết thể chạy trốn khả năng lại là một cái nguyên anh trần tử văn man khai mở tâm tăng thêm quỷ động chung mấy cái trần tử văn tổng cộng đã có bốn người nguyên anh trong đó ba cái nguyên thần đều tại chỉ có theo minh triều còn sót lại cái k i a một cái bị dưỡng tại theo h o ó c thị bất tử trùng trong cơ thể lấy ra chính là cái k i a đào bình ở bên trong nguyên thần đã không cái k i a đào bình bên trong đích nước rất thần bí có thể đem nguyên anh bảo tồn rất khá bên trong còn có một không biết cái gì niên đại lưu lại bích sắc tàn anh đem thanh thiên thượng nhân nguyên anh phong ấn ném vào quỷ động trần tử văn nhìn chuẩn một cái phương hướng đ ộ t thổ mà đi thanh thiên thượng nhân trả giá không có quá đại ý nghĩa thương thiên thượng nhân rất nhanh bị trần tử văn đã tìm được nói cho ta biết thiên môn hết thầy trần tử văn đuổi theo thương thiên thượng nhân nói thương thiên thượng nhân trông thấy trần tử văn xuất hiện lập tức minh bạch sư minh giữ nhiều l ã n h ít lập tức một thanh pháp kiếm thoát tay mà ra thi triển cùng thanh thiên thượng nhân giống nhau ngự kiếm thuật bắn về phía trần tử văn trần tử văn tiện tay một kích đem pháp kiếm đánh nát so sánh với thanh thiên thượng nhân thương thiên thượng nhân yếu đi không ít cũng không đủ thiên địa linh khí dù cho thiêu đốt thọ nguyên cũng không địch lại trần tử văn một thân huyết s ắ c khí b à n h một đạo pháp thuật kiếm quang bị trần tử văn huyết sát chỉ nhận chấm ra trần tử văn trong tay xuất hiện mấy chục miếng viên đạn lớn nhỏ thiết trâu từ trường quỹ đạo thành lập từng khỏa hướng thương thiên thượng nhân bắn ra. Siu siu siu siu. rất nhanh thương thiên thượng nhân chân trái bị bắn ra một cái lỗ máu lập tức tay phải bị đạn sắt sỏ xuyên qua đón lấy một cái thai trái biến mất không đến mấy g i â y cánh tay cùng đ u ổ i liên tiếp trúng đạn máu tươi nhuộm đỏ tứ chỉ thiên địa tại biến hóa nếu có người có được trần tử văn như vậy đ ộ n thuật cùng p h o n g ngự chỉ cần một cái súng máy có thể đổi u đến từng đã là lục địa thần tiên lên trời không đường xuống đất không cửa mắt thấy thân thể mau đánh thành cái sảng thương thiên thượng nhân trên mặt lộ vẻ tuyệt vọng trần tử văn đột nhiên thu tay lại cho ngươi một cái cơ hội trốn về thiên môn như vậy nói không chừng ngươi cũng không cần t r á c nha trần tử văn thanh em mang theo một tia đầu thương thiên thượng nhân minh bạch trần tử văn là muốn thông qua hắn tìm được thiên môn hắn rất rõ ràng trần tử văn mục tiêu không phải hắn mà là nghiêm chỉnh cái thiên môn đối phương muốn triệt để giết sạch thiên môn thế nhưng mà có như vậy một cái về nhân tính vấn đề nếu thất thủ bị bắt đối mặt địch nhân nghiêm hình k h ả o vấn tử vong uy hiếp như vậy một ít người chọn lấy cái chết đến bảo thủ bí mật thế nhưng mà những người này thật sự không sợ chết sao thật sự vì tín ngưỡng hay là vì chỗ hầu người sao hay là nói bọn hắn biết đạo cho dù bọn họ nói ra bí mật cũng đúng là vẫn còn phải chết hoặc là nói khả năng hay là sẽ chết như vậy hiện tại có một cái cơ hội như vậy b ả y ở trước mắt chỉ cần chạy trở về tiếp theo mạng sống rất có thể sẽ không chết không không chỉ có khả năng còn sống thậm chí còn có thể liên thủ những người khác nếu thử đem đối phương tiêu diệt tuy nhiên cái này rất khó rất nguy hiểm nhưng ít ra có nhất định cơ hội không phải sao thương thiên thượng nhân thần sắc không ngừng biến hóa hạn toàn thân cao thấp cơ hồ bị máu tươi nhuộm đỏ còn như vậy xuống dưới thân thể tất nhiên là hủy nguyên anh cũng không có hy vọng đào thoát nói không chừng nễ cũng không cần chết nha như ma quỷ đây này lẩm bẩm q u a n quần thương thiên thượng nhân do dự hắn không muốn chết hắn muốn x u ố n g l ấy miệng giật giật thương thiên thượng nhân muốn nói cái gì nhưng cũng không nói gì quay người hướng một cái phương hướng nhanh chóng bỏ chạy cơ hội chỉ có một lần nha trần tử văn thanh n â m chuyển đến chương năm trăm sáu mươi mốt đ ị a bay thương thiên thượng nhân thẳng tắp hướng phía đất t h ủ phương hướng đ ộ đi hắn n u ố t mấy viên thuốc ổn định tương thế không nói một lời trần tử văn đi theo phía sau đối phương có thể hay không tiến về trước thiên môn trần tử văn không thể khẳng định vạn nhất thương thiên thượng nhân không muốn sống trăng đến một chiêu kẻ gây t a i họa ẩm dẫn đem trần tử văn mang đến thiên sư phụ to như vậy cũng không phải không có khả năng này chỉ là trần tử văn không quan tâm ngày hôm nay địa linh khí tuy nhiên so ở kiếp trước một nghìn chín trăm ba mươi bảy năm lúc ấy tốt hơn nhiều nhưng trần tử văn thực lực cũng không thể thắng được năm đó vừa luyện thành lôi bạt thời điểm khi đó trần tử văn tựu giám đơn thương độc mã khiêu chiến toàn bộ linh h y ớ n g i ớ i hôm nay lại có sợ gì lần này thần trung bị thần kiếm xuất hiện tại thiên môn chi nhân trong tay khoản này sổ sách trần tử văn khẳng định phải cùng thiên sư phụ tính toàn qua chỉ có điều nguyên thần chưa khôi phục trần tử văn muốn ổn tỏa h một ít mà thôi trần tử văn một đường suy đoán màn đêm buông xuống hai đạo thân ảnh một trước một sau phi tốc độ đi rất nhanh trần tử văn phát hiện thương thiên thượng nhân cũng không tiến về trước nga lông mày to như vậy mà là tiên về trước một mảnh vắng vẻ khu vực phát hiện này lại để cho trần tử văn trong nội tâm vui vẻ nếu như không phải đi nga lông mày bực này linh huyễn đại phái lần đi thiên môn sát xuất tự lớn Đối phương là tối h ậ t sự m u n dẫn chính mình t ế nay về Văn trước thiên、môn. Trần Tử văn hơi có một có hơi i môn. hương phấn. Thiên môn rất thần bí, nhất định môn n rất Tối phải bí, bỏ. a t i ể u là thiên môn bị diệt thời điểm ngay tại trần tử văn trong nội tâm sát ý gọn sóng lúc quỷ động ở bên trong trước khi bị trần tử văn phong ấ n ném vào quỷ động thanh thiên thượng nhân nguyên anh đ ỗ n g nhiên xuất hiện một tia biến hóa không phải thoát khỏi trói buộc cũng không phải giải khai phong ấn thanh thiên thượng nhân nguyên anh lại thoáng cái chết rồi nguyên thần tự bạo trần tử văn thật không ngờ bị chính mình phong ấn chặt thanh thiên thượng nhân lại có năng lực tự bạo nguyên thần cũng giống như này đại quyết tâm nguyên thần một tự bạo c h i t để thần hồn câu diện mà ngay cả chuyển thế cơ hội cũng không có mà ở thanh thiên thượng nhân nguyên thần tự bạo về sau khoảng cách trần tử văn dĩ nhiên không xa một chỗ ẩn nấp trong tông môn một chiếc mệnh hồn đèn dập tắt môn chủ thanh thiên chết rồi trong tông môn có người kịp thời phát hiện chỗ này tông môn đúng là thiên môn lại để cho nhân ý không thể tưởng được chính là thiên môn cũng không xây dựng vào trên mặt đất mà ở dưới nền đất thiên môn nội nhân số không nhiều chính tụ cùng một chỗ không biết làm những thứ gì một người cầm đầu nghe được thanh âm cầm trong tay một cái vạn ốc vít vịn đầu bông xem ra không có thể giết chết người nọ thiên môn môn chủ thờ g i i hắn nói xong nhìn về phía mệnh hồn đèn đ ỗ n g nhiên ánh mắt biến đổi không đúng thiên môn môn chủ đứng dậy làm suy diễn giống như tính một cái rồi sau đó mạnh mà thiêu đốt t h ọ nguyên đem pháp lực quán chú tiến trong mấy người một cái bếp lò đồng dạng địa phương mấy người khác không biết môn chủ vì sao như thế lại trước tiên hướng bếp lò quán thâu pháp lực mây tên nguyên anh kết đan cấp bậc chỉ nhân liên thủ pháp lực tụ tại một chỗ trong lúc nhất thời thiên môn những người này bên người vách tường đ ỗ n g nhiên chấn động phảng phất như điệu t ấ n phát ra tiếng vang âm ẩm một hồi cực lớn thanh n m vang lên đại điệu bỗng nhiên võ ra dưới bầu trời đêm một cái cực lớn hình dáng từ dưới đất t o à n chui vào ra rồi sau đó trôi nổi tại không trung lại phát ra c h ó i mắt ánh sáng cao tốc xoay tròn không trung xuất hiện vô số bắt quái ký hiệu nhanh chóng tạo thành một cái đồ án một màn này động tĩnh thật lớn cả kinh phạm vi v à i giảm giá thú điên c u ồ n g chạy thục mạng mà cái kia cực lớn hình dáng tại trải qua cao tốc xoay tròn về sau lại soát một chút đột nhiên tan biến tại trong màn đêm vô tung vô ảnh vài dòng bên ngoài trần tử văn trông thấy phương xa một màn cả kinh có chút thất thố đi bay mặc dù có chút xa không thấy cẩn thận nhưng p h ư ơ n g xa trong bầu trời đêm cực lớn mâm tròn hình dáng vật thể thật sự rất giống trí nhớ ở chỗ sâu trong người ngoài hành tinh đĩa bay cái này cái gì đó trần tử văn khiếp sợ mi tâm vượng hoàng đảm lập lòe ẩn ẩn trần tử văn theo cái tiêu cực lớn vật thể thân lên cảm ứng được không ít xả thần chi c u ấ t khí tước nhân tạo vật yêu thú trần tử văn nhìn về phía thương thiên thượng nhân lại phát hiện thứ hai thân thể dừng lại định dạng tại nguyên chỗ chằm chằm vào phương xa bầu trời đêm một kiếm chém đi ra ngoài không thương thiên thượng nhân đột nhiên gầm lên giận dữ hắn chém ra một kiếm về sau có chút điên rồ i giống như hướng phía trước bỏ chạy một mực vọt tới một chỗ vỡ ra s ơ n cốc nhìn qua khắp nơi trên đất thạch đất lật lên cây cối ngược lại gãy sơn cốc ở giữa tâm xuất hiện một trận bóng rổ lớn nhỏ hố sâu thương thiên thượng nhân lại lần nữa phát ra gầm lên giận dữ trần tử văn theo s ắ t tới nhìn chung quanh nhanh chóng phát giác được nơi này có hư không chỉ môn mở ra dấu vết cái kia đĩa bay không phải bay đi mà là phá vỡ mà vào hư không không gian truyền tổng lý khai như trần tử văn có thể sớm đi đến nói không chừng có thể dùng lôi đội đuổi theo vừa rồi cái kia trần tử văn đột nhiên mở miệm thương thiên thượng nhân lộ ra thập phần thất thổ, lớn tiếng nói, thiên môn. đó không phải là ngươi muốn tìm thiên môn người trông xem rồi cái k i a c h í n h là thiên môn trần tử văn n h ệ u nhữ mày thiên môn có thể di động thương thiên thượng nhân tựa hồ có một loại bị bỏ qua vứt bỏ phẫn nộ cảm giác nghe thấy trần tử văn câu hỏi không chút nào giấu diếm nói đương nhiên có thể đó là chúng ta trên trăm năm qua cộng đồng chữa trị thành quả bọn hắn như thế nào có thể đem ta bỏ xuống chữa trị trần tử văn đột nhiên cảm thấy cái này thiên môn cũng không giống như chỉ là một cái muốn giết chết tổ chức của mình bọn hắn tựa hồ có mục đích khác các ngươi đến tột cùng muốn làm gì cùng thiên tử có quan hệ gì trần tử văn hỏi cái gì chó má thiên tử thương thiên thượng nhân lộ ra rất phẫn nộ chúng ta cùng thiên tử không có bất cứ quan hệ nào cái kia nễ đám bọn họ vì sao phải giết ta còn trăm phương ngàn kế hủy ta nhiều như vậy dưỡng thi điệp trần tử văn không tin thiên môn cùng thiên tử không quan hệ thương thiên thượng nhân mặt lộ vẻ trả phúng giết ngươi là sợ ngươi vướng bận cái gì chó má dưỡng thi điệp thuận tiện đào mà thôi ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? đừng quá xem trọng chính mình trần tử văn liếc một cái thương thiên thượng nhân thực đem làm ta để không động đau sao nếu không có dưới mắt thiên môn biến mất thằng này lại hữu vân tất á p trần tử văn ít nhất cho hắn mấy phát điện từ pháo lại để cho hắn tính táo một chút ta vướng mận t a căn bản chưa thấy qua các ngươi các ngươi đến cùng muốn làm cái gì trần tử văn hỏi thương thiên thượng nhân tựa hồ dần dần thanh t ỉ n h lại nghe vậy lại không có d ấ u diếm chúng ta muốn mở ra thiên môn tiến về trước tiên giới tiên giới trần tử văn hiếu kỳ tiên giới ở nơi nào trên trời tại cựu thiên bên ngoài năm đó thái ớt thượng nhân đã từng nói qua tiên lộ đã tuyệt có thể nghe thương thiên thượng nhân ý tứ trong lời nói tiên lộ có thể bị tiên môn mở ra thiên môn mục đích là tập thể tiến vào tiên giói nếu là như vậy vì cái gì sợ chính mình vướng mận Bọn này trần i ê n môn kẻ tử văn một mực nghe nói tiên giới ân vào côn lôn nếu như thiên môn chỉ nhân đem thiên khải chỉ môn trở thành đi thông tiên giới chỉ môn cái kia vui luột cựu khai mở lớn hơn thần Tử Văn phật r h khải i n cho tới bây giờ đều là từ phía trên mà đến thượng cổ thành tiên cũng cần phi thăng ba trăm năm trước Hắn nói đến đây đ ộ trần nhiên dừng lại, chẳng muốn nói thêm gì đi nữa. thêm lại, đi lúc ấy. Lúc ấy gì t tử văn nhìn qua thương thiên thượng nhân thứ hai trên mặt cười lạnh có lẽ là thiên môn biến mất lại để cho hắn không tiếp tục may mắn tỉnh táo lại về sau lại có một loại cùng trần tử văn đồng quy vô tận ý niệm trong đầu bên trong thiên môn duy thanh thiên thượng nhân cùng thương thiên thượng nhân tốt nhất hôm nay thiên môn sớm bay khỏi thương thiên thượng nhân mơ hồ đoán được xảy ra chuyện gì đừng quá xem thường người thương thiên thượng nhân liên cùng thiêu đốt thọ nguyên không quan tâm một ngụm tinh huyết phun tại pháp trên thân kiếm lại trước một bước hướng trần tử văn chém tới trần tử văn nhìn ra đối phương quyết ý không dám kinh thường sau l ư n g huyết s á t thiên thủ rơi xuống như mưa rơi hướng thương thiên thượng nhân đập đi bành bành bành liên tiếp dồn dập lại kịch liệt động tĩnh qua đi một cổ thi thể không đầu té trên mặt đất trần tử văn t h đem thương thiên thượng nhân tàn thi thu nhập quỷ động lúc này mới phát hiện bị phong ấn thanh thiên thượng nhân nguyên anh nguyên thần dập tắt thiên môn người chống có thể tự hủy nguyên thần trần tử văn không có ngờ tới điểm ấy kiểm tra một chút quỷ động chúng khác nguyên anh phát hiện vô sự về sau miễn cưỡng nhẹ nhàng thở ra thật sự là xui trần tử văn theo quý động ở chỗ sâu trong mang tới một cái đ à o bình coi chừng đem hắn mở ra bên trong cua lấy một toàn bộ một tàn hai cái tiểu tiểu nhân nguyên anh mất đi nguyên thần nguyên anh không cách nào trường kỳ bảo trì nhưng cái này thần bí đ à o bình ở bên trong nước có thể làm cho nguyên anh bảo trì sức sống trần tử văn đem thanh thiên thượng nhân nguyên anh ném vào trong đó phong tốt thả lại mất nguyên thần nhưng có thể l u y ệ n đan làm xong đây hết thảy trần tử văn kiểm tra rồi một lần quỷ động bên ngoài thiên môn c h n cũ không có thể phát hiện bất kỳ vật gì thiên môn hết thảy đều biến mất không biết đi nơi nào trần tử văn phán đoán thiên môn khả năng đi chỗ rất xa nếu không chính mình không có khả năng cảm giác không đến một tia dấu vết thiên môn tiên giới trần tử văn cân nhắc thở dài trần tử văn rốt cục đem chú ý lực trở về bản thân liên tiếp giết hai vị nguyên anh thượng nhân trần tử văn trong thân thể còn giam giữ lấy một cái huyết ma thi khí hóa mắt trong tầm mắt xem chỉ thấy bị phi thi chi khí chăm chú ba lô ba o khỏa thân thể lúc này bên ngoài thân rõ ràng dài ra tóc đỏ trần tử văn chân cọng lông có mấy cây lại lần thứ nhất dài ra tóc đỏ đây là huyết ma chiếm cứ thân thể ý đồ đem thân thể huyết ma hóa thoạt nhìn có điểm giống lúc tuổi già điểm xấu không biết sống chết đồ vật trần tử văn tiện tay mang tới thần trung quỳ thần kiếm một kiếm đâm vào thân thể chỉ nghe a hét thảm một tiếng một đạo huyết ảnh theo trần tử văn trong cơ thể b a y ra huyết ảnh vừa ra trần tử văn thân thể lập tức r ụ n g l ồ n g chỉ là phần bụng cắm một thanh bảo kiếm lộ ra có vài phần kinh hãi bất quá trần tử văn không có để ý dù n g tịch t à chỉ lực bước ra huyết ma nguyên thần phi thi thi khí sớm đã đem hắn vây khốn đèn thần cho ta trị liệu kiếm thương trần tử văn rút ra bảo kiếm mang tới thần đèn đèn sau khi xuất hiện nhẹ nhõm vung lên t i ê n liền lại để cho kiếm thương khôi phục trần tử văn một lòng quan sát huyết ma nguyên thần huyết ma do nguyên thần cùng bốn ác chỉ thân tạo thành bốn ác chỉ thân cùng nữ h o a thạch dung hợp chỉ còn lại có nguyên thần huyết ma thực lực yếu đi rất nhiều thần t r u n g bị thần kiếm đâm vào thân thể huyết ma nguyên thần nhận lấy trọng thương trở nên suy yếu vô cùng trần tử văn may mắn không có sử dụng thất tinh nghiện nguyệt đ a o nếu không một giới đ a o đến huyết ma tựa như cương thi đạo trường như vậy treo r ồ i xong đen thần n g ư ơ i biết huyết ma là cái gì không trần tử văn hỏi đen thần nghe vậy nhìn về phía huyết ma nguyên thần không khỏi sợ hay thác phục tốt thuần tí ác n i ệ m lập tức đen thần lắc đầu tỏ vẻ không biết trần tử văn nghĩ nghĩ đem thất tinh nghiện nguyệt đau lấy ra nhắm ngay huyết ma nguyên thần nói nói ngươi là cái gì đó huyết ma nguyên thần căn bản không để ý tới phát ra chói thai thét lên còn rất có loại t r â n tử văn biết đạo huyết ma có được ý thức cố tình đem hắn chém chết lại không nỡ huyết ma một thân đặc thù bồn sự nhất là huyết ma hấp thụ ác n i ệ m năng lực quả thực là thần kỹ do dự một lát t r â n tử văn đ ỗ n g nhiên mang tới một đống phong quỷ đàn lấy ra vàng bạc đầu lâu bắt đầu tu luyện chiêm thọ đại pháp cái này p h i đem tu luyện kết đan kỳ phía dưới hồn phách chỉ còn dưới mắt những này chỉ cần không bao lâu ở giữa có thể toàn bộ luyện hóa trần tử văn có dự cảm đem những này hồn phách luyện hóa bốn chiêm t h ọ đại pháp rất có thể đạt tới một cái mới đích cấp độ cái môn này bí thuật có thể lớn mạnh hồn phách tu luyện ra nguyên thần bởi vì trần tử văn nguyên thần sớm đã luyện thành cho nên chiêm t h ọ đại pháp sẽ trực tiếp đại thành trở nên như thiên tàm đạo nhân như vậy bất quá như thiên tàm đạo nhân như vậy không phải chiêm t h ọ đại pháp cực hạn cái môn này bí thuật tiếp tục tu luyện xuống dưới nguyên thần tướng tiên thêm một bước tăng cường cuối cùng nhất trở nên dù cho không có thân thể cũng có thể trường kỳ tại bên ngoài còn sống nếu như luyện hóa hồn phách đầy đủ nhiều phẩm chất đầy đủ cao thậm chí có thể đem nguyên thần luyện thành hình rồng xuất khiếu cùng địch nhân tác chiến trở thành một chiêu đòn sát thủ t r â n tử văn tạm thời không nghĩ xa như vậy lấy ra vàng bạc đầu đâu thầm nghĩ lại để cho huyết ma nhìn xem chính mình là có thể luyện hóa h ồ n phách đừng quên huyết ma nguyên thần cũng là nguyên thần làm theo có thể luyện hóa giết gà d ọ a khi t r â n tử văn đem huyết ma để đặt một bên không để ý tới một lòng tu luyện chiêm thọ đại pháp trải qua mấy ngày nữa tu luyện h ồ n phách sung túc cung ứng t r â n tử văn đã có thể đồng thời luyện hóa hơn m ư ơ i đạo dưỡng hồn kỳ hôn phách lần này toàn lực tu luyện trần tử văn nguyên thần thương thế dần dần chuyển tốt tốc độ tu luyện càng lúc càng nhanh trần tử văn trước người phong quỷ đàn trống g i ố n g được từ phù la sơn cùng luân hồi tông hồn phách hôm nay chỉ còn bốn đạo kết đan kỳ hồn phách cùng với hai đạo nguyên anh kỳ hồn phách trần tử văn mang tới t r ừ t h i ê n tàm đạo nhân ở bên trong ba đạo kết đan kỳ hồn phách trước khi nguyên thần đã bị thương thế theo thôn vệ đại lượng hồn lực trở nên càng ngày càng tốt chỉ cần lâm cửa mở cước có thể triệt để khôi phục trần tử văn không có dừng lại trực tiếp đem vàng bạc đầu lâu kim khô lâu nhắm ngay ba đạo kết đan hồn vận chuyển công pháp thu lấy hồn lực kết đan kỳ hồn phách vượt qua xa dưỡng hồn kỳ có thể so sánh một cổ cao phẩm chất hồn lực quán thâu phía dưới trần tử văn nguyên thần lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục cường đại lên cái này vẹn vẹn là kết đan kỳ hồn phách trần tử văn rất khó tưởng tượng tương lai vận dụng nguyên anh lúc tu luyện nên có nhiều khủng bố rốt c ụ c ba đạo kết đan kỳ hồn phách còn chưa luyện hóa một phần m ư ờ i trước khi trần tử văn nguyên thần thương thế hoàn toàn khép lại nguyên thần khôi phục trần tử văn chỉ cảm thấy chiêm thọ đại pháp trực tiếp tiến vào một cái mới tinh cấp độ phản phất có thể nguyên thần xuất khiếu nếm thử đoạt xá người khác loại cảm gi nguyên thần so với bị thiên tử trọng thương trước khi càng mạnh hơn nữa khó trách thiên tàm đạo nhân dám bỏ qua thân thể biến thành phi thi chiêm thọ đại pháp xác thực có thể nói nguyên thần tu luyện đệ nhất cái thế giới này đoạt xá phi thường hiếm thấy rất khó thành công duy nhất có thể tính toán hoàn thành công đoạt xá đại khái tự là nguyên anh thượng nhân đ ổ i thân có thể đó là bởi vì nguyên thần nấp trong trong nguyên anh có nguyên anh bảo hộ cùng giám sóc cho nên đổi một c ô thân thể cũng có thể miễn cương thị trứng mà chiêm thọ đại pháp đại thành về sau nguyên thần cường độ kinh người chỉ cần sau này dùng chiêm thọ đại pháp không ngừng bù x u n g hồ n lực đổi một cỗ thân thể cũng có thể thích ứng đây là trường sinh chỉ pháp từ đó khoảnh khắc cho dù thân thể biến mất trần tử văn cũng có thể sống lấy chỉ cần có đủ nhiều hơn phách kiềm chế ở nội tâm hưng ơ phấn trần tử văn vung tay lên thu hồi ba đạo kết đan kỳ hơn phách ngược lại đem vàng bạc đầu lâu nhắm ngay huyết ma nguyên thần ngươi muốn làm gì huyết ma rốt cục nói chuyện kiến thức đến trần tử văn luyện hóa phần đông hơn phách huyết ma nguyên thần cũng không cấm hoảng hốt trần tử văn gặp huyết ma như thế thái độ lúc này mới khé gật đầu cho ta một cái không giết nghệ lý do huyết ma lại có vẻ rất phẫn nộ ta chính là huyết ma không có người có thể giết chết ta trần tử văn gặp nó lúc này vẫn còn mạnh miệng cảm thấy có chút không thể nói lý cẩn thận nghĩ đến cương thi đạo trường trung đã từng nói qua huyết ma tụ tập chúng sinh ác n i ệ m mà sinh có lẽ thứ này vốn là không bình thường dù là hội cảm thấy sợ hãi cũng sẽ không giống người bình thường như vậy khuất phục ta muốn biết ngươi là như thế nào rút ra người khác ác n i ệ m trần tử văn nếm thử hỏi huyết ma đột nhiên cười lạnh ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết trần tử văn được rồi trần tử văn bỏ đi câu hỏi chỉ ý bất quá là một loại rút ra ác n i ệ m năng lực không cách nào đạt được cũng không coi vào đâu vàng bạc đầu lâu nhất chuyển trần tử văn đem kim khô lâu nhắm ngay huyết ma nguyên thần trực tiếp vận chuyển chiêm thọ đại pháp đại thành về sau bốn chiêm thọ đại pháp rút ra hồn lực năng lực lộ ra càng thêm bá đạo trần tử văn vận công phía dưới huyết ma nguyên thần kêu to lên phát ra trận trận kêu trên mà ngay cả quỷ động bên trong đích nổ tiểu lục cùng mã tiểu lục đều cho kinh động đến trần tử văn không thèm quan tâm đến lý lẽ n ê m thử luyện hóa huyết ma nguyên thần thời gian từng giây từng phút trôi qua huyết ma gọi được càng phát ra thế lương thế nhưng mà lại để cho trần tử văn ngoài ý muốn chính là kim k ô lâu nhắm ngay huyết ma nguyên thần lại cuối cùng nhất không có thể rút ra ra huyết ma hữu lực ngược lại là theo huyết ma nguyên thần ở bên trong rút ra không phải nói là chóc bong ra một đạo kỳ quái lại gây yếu h ồ n t r â n tử văn cũng không biết nên không nên xưng là hồn đ ơ n độn tựa hồ không có ý thức tóm lại đạo này hồn bị vàng bạc đầu lâu chóc bong đi ra về sau huyết ma nguyên thần vậy mà biến thành một đoàn thuần túy được kinh người ác nghiệm phản phất thế gian vạn ác tri nguyên hỗn loạn hoán độc tạ ác t r â n tử văn đ ỗ n g nhiên đã có một tia hiểu ra có lẽ huyết ma bản chất cũng không phải ác n i ệ m chỉ vì nó rút lấy quá nhiều ác n i ệ m cuối cùng biến thành ác n i ệ m bản thân đem thất tinh trần tử văn phát giác được chóc b o n g đi ra đạo này hồn không hề như vậy em n g ạ i tịch tà chi lực theo tay vung lên thất tinh hiện nguyệt đ a o chém ra một đạo cường đại hình bán nguyệt ánh đau phản phất giờ nf ở bên trong tu la tà con chảm đem phía trước cái kia đoàn thuần túy ác nghiệm kết hợp thể k ế t nổ hảo cường trần tử văn nguyên vốn định nghiên cứu huyết ma bản chất đến t ộ t cùng là cái gì lại bị thất tinh hiện nguyệt đ a o chém ra tịch tà ánh đau chấn kinh rồi xuống Phi thi thi khí bao trùm đạo kia c h ó bông đi ra hồn trần tử văn nhắc tới thất tinh hiện nguyệt đau đưa thay sở sở thân đau đau này có cổ quái trần tử văn lại có một loại nhân đau hợp nhất cảm giác bi t r â n tử văn thử thăm dò phát ra một ngón tay lệnh đã thấy trong tay vốn là không nhỏ thất tình yến nguyệt đ a o rõ ràng do dài hơn hai m thoáng cái biên thành hơn ba m tiếp t cận bốn m còn thô rất nhiều khá lắm như ý kim cố đồng t r â n tử văn đột nhiên nhớ tới kịch truyền hình cương thi đạo trường hai ở bên trong tiểu hải a sơ bọn người vì đối phó huyết ma chạy tới thiên ngoại thiên n g o ạ i động động lấy thất tình yến nguyệt đ a o lấy được thất tinh yến nguyệt đ a o phi thường to lớn cần tiểu hải cùng a sơ hai người mang ma ở chạy về cam điền trân chém giết huyết ma lúc thất tình yến nguyệt đau rõ ràng nhỏ đi không ít tiểu hải một người liền có thể huy động hôm nay xem ra Đúng này là cái trần h ấ t h yến n g u tử đao có thể văn dẫn theo thất tinh nghiện nguyệt đao trong nội tâm nghĩ đến tiếp tục biến lớn chỉ thấy trường đao tiếp tục biến trường thẳng đến tiếp cận năm mét mới rốt cuộc đình chỉ trần tử văn lại thử đem đao nhỏ đi kết quả thất tinh nghiện nguyệt đao nhanh chóng thu nhỏ lại lại biến thành một tay một xích 0 3 3 m không đến đòn đao như dao ăn đồng dạng ước lượng sức nặng không có quá nhiều biến hóa xem ra trở nên chỉ là lớn nhỏ là áp suất sao trần tử văn trong đầu xuất hiện vài loại có thể biến lớn nhỏ đi đồ vật một là phi thi phi thi có thể biến hóa thành cao tới cũng có thể thu nhỏ lại thành áo ngoài đây là bởi vì phi thi thi khí có thể bành trướng cùng áp suất hai là ngô tiểu lục loại này yếu thú nó bản thể chính là cực lớn sáu cánh con g ế t hôm nay thu nhỏ lại thành hình người đồng dạng là một loại khác loại áp suất phương thức có thể thất tình yến nguyệt đao vì cái gì cũng có thể trần tử văn đã đến hào hứng nếu như có thể phá giải ở trong đó nguyên lý có phải hay không như nữ hoa thạch cũng có thể một lần nữa biên trở về tiểu truy tử hơn nữa cái thanh này thất tình yến nguyệt đao hiển nhiên còn có mặt khác của cái ví dụ như tới gần thần trung quỳ thần kiếm lúc thất tình yến nguyệt đao lại truyền lại cho trần tử văn một loại m u ố n thôn vệ mất thần trung quỳ thần kiếm ý tứ trần tử văn suy đoán cái thanh này thần đao sở dĩ có được như vậy khổng lộ tịch tà chỉ lực không chuẩn tự là thông qua không ngừng thôn vệ khắc thần khí đ ạ được thất tình yến nguyệt đao thất tình kiếm thêm thanh long yến nguyệt đ dù sao cương thi đạo trường hai trung cũng đã có nói cây đao này là quan vũ đao trần tử văn không ngừng nhìn thấy thất tình yến nguyện đao thủy trung nhìn không ra h u y ề n cơ đen thần n g ư ơ i biết cây đao này vì cái gì có thể biến lớn nhỏ đi sao trần tử văn hỏi hướng đen thần đen thần được xưng đại thanh c h ẳ n g nguyên kỳ thực h i ể u c h i thức điểm t i ể u một chút như vậy điểm bạn không có trông cậy vào đạt được đáp án không nghĩ đen thần dường như hồ biết đạo cái này chủ nhân cái thanh này thần đao có thể biến lớn nhỏ đi là vì nó có linh tính linh tính trần tử văn hiếu kỳ so về cái khắc nguyên anh thượng nhân lục địa thần tiền trần tử văn trên thực tế là giã đường đi xuất thân h i ể u đ ồ v ậ t không có như vậy toàn diện đen thân nhẹ gật đầu có chút đắc ý nói thần khí có linh đã có linh tính mới là thần khí hắn nói được có chút huyền ý chí có thể cải biến rất nhiều thứ thần khí sinh ra đời linh tính có thể cảm giác chủ nhân chi ý tự nhiên có thể biến lớn nhỏ đi trần tử văn nghe được như lọt vào trong sương mù nhưng đột nhiên kịp phản ứng cái này nói được không phải là tiên hiệp trong thế giới thần khí tiên khí khí linh sao đã có linh tính cũng tự là đã có khí linh cho nên thần khí mới trở thành thần khí hoặc là nói chỉ có thần khí mới có thể đản sinh ra khí linh trần tử văn đột nhiên nghĩ đến một ít đạo pháp cao nhân trong tay bắt q u á i kính đợi pháp khí những này pháp khí tại đối địch ở bên trong thường xuyên hội bên i lớn lại là chuyện gì xảy ra là pháp lực hiệu quả hay là cùng ý chí có quan hệ tư duy nhanh chóng vận chuyển trần tử văn không hiểu nghĩ đến trí tuệ nhân tạo tương lai khoa học kỹ thuật phát triển tạo ra trí tuệ nhân tạo có phải hay không cũng có thể xưng là t h ậ n khí nghĩ như thế huyết ma bốn ác chỉ thân tựa hồ có chút quỷ dị nếu như nói cái này cái gọi là bốn ác chỉ thân thực tế không phải thân thể mà là một loại vật chất như vậy huyết ma là cái gì khí linh, linh tính trần tử văn đột nhiên nhìn về phía bị phi thị thi khí ba lô bao k h ỏ a cái k i a n ó i hồn đạo này theo huyết ma nguyên thần trung chóc bong đi ra hồn giống như hồn không phải hồn không cách nào câu thông không có ý thức hôm nay xem ra có thể hay không t ự u là khí linh phát hiện này lại để cho trần tử văn có chút hư vấn nghĩ nghĩ trần tử văn mang tới cực lớn nữ h á a truy thử thăm dò đem hồn tiếp xúc chỉ thấy trong nháy mắt hồn tiến vào nữ h á a truy phản phất linh hồn tiến vào thân thể lộ ra như cá g ặ p nước nếu như nói hồn vốn là cùng bốn ác tri thân có quan hệ như vậy đem làm hồn dung nhập nữ h á t thạch lẽ ra cùng kim sắc chủ thể bộ phận càng hòa hợp nhưng là trần tử văn phát hiện đạo này hồn tiến vào nữ hoa thạch về sau không chỉ có cùng kim sắt chủ thể bộ phận hòa hợp cùng lam sắc màu đen bộ phận đồng dạng cực kỳ hòa hợp phản g phất vốn là nhất thể hẳn là nữ hoa thạch quả thật là trong truyền thuyết nữ hoa chỗ luyện ngũ sát thạch ba năm mà huyết ma nguyên thần trung chóc bong đi ra hồn chính là ngũ sát thạch linh tính hoặc khí linh nếu thật sự là như thế huyết ma đến tột cùng là cái gì chỉ dùng để tới làm gì trần tử văn nắm cực lớn nữ o a truy bỗng nhiên có một loại người truy hợp nhất cảm giác biên lớn trần tử văn thử phát ra chỉ lệnh chỉ thấy cực lớn nữ hoa truy đột nhiên bành trướng một vòng trở nên có xe tải lớn như vậy nhỏ đi t r â n tử văn tiếp tục nói nữ hoa truy nhanh chóng thu nhỏ lại không chỉ có co lại đến đã từng nữ hoa truy lớn như vậy còn có thể tiếp tục đ á c xúc phản phất nữ hoa thạch thành phần so thất tình yến nguyện đao càng đặc thù càng thêm tiếp cận nguyên tố loại vật chất lại thoáng cái co lại giống như ngón tay đồng dạng thiếu chút nữa có thể như kim cô đồng như vậy giấu vào trong lỗ thay khá lắm t r â n tử văn vận dụng hạn bạt chỉ lực co chừng nếm thử tăng nhiệt độ phát hiện nữ hoa thạch nội hồn không có đã bị bất cứ thương t u n gì mà tiểu truy tử hình dạng nữ hoa thạch, dần dần biến thành một đạo kim loại dịch cuối cùng nhất bị trần tử văn cứng lại thành một cái ba màu vòng tay kim lam hắc bọc tại tay trái trên cổ tay chịu thủ liệt căn trần tử văn lúc này đọc đã hiểu nữ hoa thạch truyền đến một cái ý tứ đã có được linh tính về sau nữ hoa thạch đã nhận được một loại năng lực loại năng lực này tự là huyết ma ác nghiệm rút ra càng xác thực mà nói là có thể rút ra nhân loại thói hư tật xấu phát hiện này lại để cho trần tử văn có một loại mất mà được lại vui sướng vốn tưởng rằng huyết ma chết rồi năng lực này không hề đã có không nghĩ tới lại bảo lưu lại xuống chính mình còn có thể thông qua nữ hoa thạch vận dụng đáng tiếc ca chỉ là chịu thủ liệt căn tính nếu không nếu có thể rút ra hết thẻ thiện nghiệm ác nghiệm chỉ lưu lại trung thành mà nói ai trần tử văn nhanh chóng lắc đầu vứt bỏ nhân tâm chưa đủ theo huyết ma nguyên thần biến thành thuần túy linh tính tựa hồ đã mất đi một ít huyết ma năng lực nhưng chỉ ác nghiệm rút ra cái này h ạ n nhất tự đầy đủ lại để cho trần tử văn thỏa mãn hôm nay thật sự là kiếm lợi lớn không tệ trần tử văn tay trái đeo nữ hoa thạch vòng tay tay phải nắm bắt một xích không phẩy ba mươi ba không đến bảy tinh ngã ngựa nguyện giao ăn đông nhiên quay đầu nhìn về phía đen thần đen thân có tính không khí linh chương năm trăm sáu mươi ba lôi cương cùng lôi tú đen thân là cái gì đây là một cái vấn đề so về thất tinh h i ệ n nguyệt đao hoặc lúc này nữ hoa thạch bên trong đích linh tính đèn t h ầ n h i ệ n nhiên càng giống nhân hồn nhưng đem so với trước liêm ma cả hai chúng nó lại có một điểm như ngươi là thần đèn linh tính sao trần tử văn trực tiếp hỏi đèn t h ầ n bị trần tử văn ánh mắt lại càng hoảng sợ lắc đầu phủ nhận nói không phải bổn tọa chính là nhân hồn nhập đèn tu luyện thành đèn thần vậy là ngươi như thế nào tu luyện trần tử văn hiếu kỳ hỏi đèn t h ầ n đã trầm mặc hạ bổn tọa không biết gặp trần tử văn không nói một tiếng cầm lấy thần đèn muốn mở ra đèn thân sốt rồi nói bổn tọa tuyệt không nửa câu nói ngoa cái này ch có được bất khả tư nghị năng lực ngươi là chỉ n ễ năng lực lai nguyên ở cái này chén nhỏ thần đèn bản thân trần tử văn nhìn xem đèn thần đèn thần gật gật đầu hãn tử trước đến nay tự nhận là đèn thần ưa thích tự xưng bổn tọa hôm nay lại bị bói ra ra nội tình có chút xấu hổ kỳ thật bổn tọa đối với như thế nào trở thành đèn thần không hề trí nhớ bổn tọa hoài nghi có thể là đại thanh hoàng tộc đem bổn tọa hồn phách luyện nhập cái này c h ụ đèn chung đèn thần vô hình không thể cùng thần đèn k h ó lại thoạt nhìn rất giống bị người đã luyện thành thần đèn khí linh hơn nữa là huyết ma loại này cao trí tuệ nhân tạo khí nhân hồn có thể bị luyện thành khí linh trần tử văn suy đoán ở bên trong chỉ có thần khí tiên khí mới có thể đạn sinh ra khí linh chẳng lẽ là thần đèn bên trong nguyên bản khí linh biến mất cho nên có người đem đông đồ sách đã luyện thành khí linh do đó có thể phát huy ra thần đèn vốn có năng lực nhìn nhìn trong tay thần đèn trần tử văn cẩn thận cảm giác cảm thấy cái này chén nhỏ dầu hỏa đèn hoàn toàn chính xác không giống người thường giống nhau thần đèn thủy tình lại có một loại nhựa tợ lặt tiệc cảm nhận so bình thường thủy tình bị n ã cái này chụp đèn vốn là một kiện thần khí trần tử văn hiếu kỳ đen thần có thể s ờ thạch biến thạch s ờ thiết thành thiết còn có thể trị bệnh chữa thương nếu không có muốn dùng một loại năng lực đến khái quát khả năng tựu là phục chế đen thần có thể theo phần tử hoặc nguyên tử mặt cải biến một ít thông thường vật chất khiến chúng nó thông qua hấp thu năng lượng biến thành thạch đầu hoặc thiết chữa bệnh chữa thương có lẽ cũng là phục chế hoặc là nói cơ lồn nhân bản đi một tí tế bào tổ chức khiến chúng nó cùng chức kêu hoại từ cái kia chút ít tiên hành thay thế trần tử văn nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên cảm giác được có chút tương lai khoa học kỹ thuật ý tứ có lẽ thần học cùng khoa học phát triển đến cuối cùng vũ trụ chân lý đều là thống nhất nói không chừng cái này dầu hỏa đèn nguyên là ngoài hành tinh kết quả trần tử văn đem nữ hoa thạch vòng tay tới gần dầu hỏa đèn không có bất kỳ phản ứng thất tinh nghiện nguyệt đao cũng đối với thần đèn không có hứng thú thầm nghĩ thôn p h ệ thần trung quỷ thần kiếm đáng tiếc ca như thần đèn có thể càng lợi hại chút ít thì tốt rồi trần tử văn tạm thời đã tin tưởng đèn thần trong nội tâm không khỏi tiếp cận nếu cái này chén nhỏ thần đèn thật sự nguyên bản tồn tại khí linh vậy nó nguyên bản năng lực nhất định không chỉ những này hiện giai đoạn đèn thần chỉ có thể trị hết một ít bình thường thân thể không cách nào đối với nguyên anh thượng nhân, nguyên anh, yêu thú thân thể khở hiệu huyết sắc khí linh hồn đợi phương diện cũng không cách nào liên quan đến cho dù nhân loại thân thể đen thần cũng chỉ có thể làm được vốn có trên thân thể tay cụt mọc lại không cách nào chặt đầu trọng sinh càng không cách nào c ờ lồn nhân bản ra một c ố mới đích thân thể điểm ấy càng lệnh trần tử văn thất vọng đen thần a ngươi muốn cố gắng đào móc bản thân tiềm lực biết không trần tử văn lời nói thâm thiế nói đen thần hơi có chút áp lực dùng sức nhẹ g ậ t đầu rồi sau đó vẹo một chút toàn chui vào hồi trở lại thần đèn ở bên trong không bao giờ nữa nghĩ ra được trần tử văn lắc đầu đem thần đèn cất kỹ rồi sau đó lấy ra thần trung quỷ thần kiếm một giờ n g i đ a u chơi tờ mở sáng đeo một cái ba màu vòng tay trần tử văn cuối cùng từ đất thục u trở về tây bắc thôn miếu sơn thần y nguyên hoa phế phóng nhãn nhìn lại phụ cận nhiều hơn vài miếng bởi vì tối hôm qua đại chiến bị san thành bình địa rừng tây trong vòng một đêm dường như đã có mấy lời trần tử văn trở lại bên này phát hiện trong sơn thần miếu không không đáng đáng không chỉ có bốn tòa tượng đa biến mất mà ngay cả vợ ư n g tài cũng không trông thấy bị sợ chạy trần tử văn không có gặp vợ ư n g tài b a y người hướng cam đ i ể n c h ấ n đi nguyên thần thương thế khôi phục hết t h ể đi vào quỹ đạo là thời điểm tìm được lôi cương lại để cho phủ vân huyện tất cả đại công trình động bắt đầu trần tử văn từ bạt chi lực phóng ra ngoài không ngừng tìm t ò i lôi cương một đường đến phục hy đường vừa vặn phát hiện lôi cương một thân xương sớm theo vùng ngoại ô phương hướng trở về không có khả năng a thất sát quỷ môn cái cọc còn đang vì cái gì tìm không thấy ác quỷ ác quỷ người nào vậy lôi cương cao mày tựa hồ cả đêm không ngủ dĩ vãng thâm trầm t h ầ n sắc hôm nay tràn đầy sầu lo trần tử văn nghe thấy lôi cương nói nhỏ lập tức minh bạch đối phương tối hôm qua chạy tới bắt quỷ bị huyết ma rút đi ác nghiệm lôi cương đã là một người tốt h n tại lôi trấn tử trước mộ sám hối về sau đông nhiên nghĩ đến đêm đó tại cửa cơm chi địa mở ra quỷ mượn quan lập tức chạy ra đi bắt quỷ chỉ là tìm cả đêm thủ đoạn dùng hết một cái ác quỷ cũng không tìm được lôi cương chỉ cảm thấy sắp buồn chết rồi đúng rồi còn có a so lôi cương nhớ tới a sơ trên người thạch quỷ chú bước nhanh đi vào phục h i đường nhưng rất nhanh lôi cương vẻ mặt mê mang mà thẳng bước đi đi ra nhất định là có chỗ nào không đúng lôi cương rõ ràng phát hiện a sơ trên người thạch quỷ chú biến mất điều này không khỏi làm hắn có chút hoài nghi khỏi bản thân trí nhớ có phải hay không ra sai chẳng lẽ là sư đệ lôi cương đột nhiên thầm nghĩ trên mặt hắn lộ ra một tia phức tạp t h ầ n sắc so sánh với cương thị đạo trường hai ở bên trong lúc này lôi cương cũng không có tại cam đ i ể n chấn phạm phải cái gì sai lầm lớn nguyên n g h ĩ đến đem sai lầm đền bù về sau có thể một lần nữa làm người không nghĩ tới hay là bị người phát hiện thạch quỷ chú là cái rất hẻo lánh thuật lôi cương cảm thấy mao tiểu phương cho dù cởi bỏ ác sơ trên người thạch quỷ chú cũng chưa chắc hội hoài nghi hắn nhưng nếu đêm đó thả ra ác quỷ cũng bị mao tiểu phương thu t i ể u ý nghĩa những ngày này hắn sợ tác sở vi đều ở trong mắt mao tiểu phương cái này suy đoán lại để cho lôi cương xấu hổ không thôi đã sinh ra đi xà tha hương chi ý lôi sư phó buộc tọa dùng phù vân huyện đại xoái thân phận phán ngươi phóng quỷ hạ chú hai cái tội danh ngươi có thể nhận tội trần tử văn đột nhiên đi ra là ngươi lôi cương nghe ra trần tử văn thanh âm trong nội tâm cả kinh nhưng rất nhanh h ắ n ngược lại như là thở dài một hơi so sánh với mao tiểu phương lôi cương càng muốn hắn cái kia chút ít sự tình là trần tử văn phát hiện đại xoái quả nhiên thâm bất khả chắc lôi cương tự đáy lòng cảm k h á i nói chắc hẳn ta có thể minh bạch sai lầm cũng là đại xoái gây nên hắn nói rất đúng ác n i ệ m bị rút đi một chuyện trần tử văn không có giải thích chỉ là hỏi ngươi có thể nhận tội lôi cương gật đầu chuyện sai là ta làm ta nhận tội trần tử văn gật đầu rất tốt xem tại ngươi nhận tội thái độ tốt hơn bản đại xoái bổ nhiệm ngươi là phủ vân huyện đường cái cục cao cấp kỹ sư kiêm huyện mục giam đặc biệt hình phạt khoa chủ nhiệm ngươi có thể nhận phạt ta nhận thức ủ không có tiền lương ừ đại soái cái này lôi cưng ơ vẻ mặt mê man g muốn biết thanh cái kia liên tiếp t r ư ớ c danh rốt cuộc là cái gì t r â n tử văn tiến lên vỗ vỗ b ả vai hắn lôi sư phó học đạo cần làm chuyện gì vì nước vì dân ngươi có thể thay đổi qua ăn năn hối lỗi ta thật cao hứng hiện tại đúng là quốc gia cùng nhân dân cần ngươi thời điểm hy vọng ngươi có thể sử dụng ngươi sở học là phụ vân huyện c ô n g hiến ra một phần thuộc về chính ngươi lực lượng thế nhưng mà ta có thể làm mấy thứ gì đó lôi cưng một đêm không ngủ có chút cho mặt trần tử văn muốn làm giàu trước sửa đường bạn đại soái nhìn chúng thạch quỷ chú lôi cưng một điểm tự、thông. lập tức lắc đầu không thể thạch quỷ chú tổn thương v h ọ nguyên không thể l à m dụng trần tử văn mắt nhìn lôi cương như đặt ở trước kia nhất định sẽ đối một câu lời này như thế nào hội theo ngươi miệng nói ra nhưng hiện tại lôi cương hoàn toàn chính xác đã là một người tốt cương thị đạo trường ý ở bên trong bị rút đi ác nghiệm sau đích lôi cương một lần nghĩ tới tự vận hôm nay chưa đúc thành sai lầm lớn tất nhiên là không nghĩ tái sử dụng tạt thuật người có người tốt cũng có người xấu phụ vân huyện tất cả lớn nhỏ trong n g ụ c giam giữ phạm phải trọng tội ác nhân nhiều vô số kể xử bắn còn lãng phí với nạn vì sao không thể phế vật lợi dụng trần tử văn vẫn cho rằng tội không thể thứ cho chỉ nhân là không ứng được hưởng bất luận kẻ nào quyền lôi cương nghe vậy ngược lại là nhẹ nhàng thở ra hắn không nói gì trần tử văn đã gật đầu quyết định vậy nha nhớ kỹ đời ta học đạo cần làm chuyện gì vì công nhân của t h ờ i vì để cho tất cả mọi người vượt qua ngày tốt lành lôi sư phó người muốn gánh vác người trách nhiệm tương ứng a lôi cương trong nội tâm nghĩ đến chính mình học đạo tự a hồ chỉ là vì trở nên mạnh mẽ thế cho nên nội nhập lạc lối hôm nay nghe xong trần tử văn nói như vậy đột nhiên cảm giác được khó trách đối phương đạo pháp cao như thế sâu thật sự là bởi vì cách cục vượt xa chính mình đối lập phía dưới không khỏi hổ thẹn hai người tại phục hy đường bên ngoài nói chuyện sáng sớm tiểu hải cùng a tú đã đi tới cha a tú trông thấy lôi cương chạy tới hắn tối hôm qua một đêm không có gặp lôi cương trong nội tâm rất là lo lắng lôi cương nghe tiếng lên tiếng trong nội tâm thập phần cảm khái lôi tú từ nhỏ cùng động vật cùng nhau lớn lên về sau bị lôi cương thu làm dưỡng nữ phi thường nghe lời trước khi lôi cương mở ra quỷ môn qua lúc lôi tú liền ở một bên hiệp trợ nhưng là lôi cương biết đạo lôi tú tâm địa thiện lương những năm này chính mình làm cho nàng làm có một số việc trong nội tâm nàng chưa chắc là thật sự ưa thích a tú về sau ngươi đi theo ngươi sư thúc học đạo pháp lôi cương nói lôi tú không thích hợp học tập hàng đầu thuật điểm này theo lôi cương dạy hắn rất nhiều cuối cùng nhất chỉ biết một ít đ ổ i rắn khu trùng chỉ thuật có thể nhìn ra nhưng lôi tú thiên phú không thấp trần tử văn nhớ rõ hắn là trong truyền thuyết bảy tinh n ữ học tập đạo thuật nhập môn cực nhanh vài ngày t i ể u đ ổ i kịp và vượt qua a sơ hôm nay cam điện trấn có hai cái thiên tư rất cao người một cái là lôi tú một cái là hà mễ thứ hai bởi vì h ắ c mân tôi bị nhốt vào đại lao bị mao tiểu phương thu lưu tại phục hy đường làm quét dọn vệ sinh công tác bất quá mao tiểu phương không có giáo hà mễ đạo thuật bởi vì hà mễ đi theo h ắ c mần tôi quá lâu mao tiểu phương muốn t r ư ớ c giúp hắn từ bỏ một thân trộm vật móc túi đích thói quen dưới mắt mao tiểu phương không tại phục hy đường có việc đi tỉnh thành trần tử văn nhìn nhìn lôi tú biết đạo hắn giống như hà mỗ đều là bản tính thiệt lương đáng giá đầu tư đối tượng mao tiểu phương không tại không bằng ta thu bọn hắn làm đồ đệ trần tử văn động tâm tư chương năm trăm sáu mươi b ố toàn bộ huyện đại cải tạo lôi tú kỳ thật lớn lên nhìn rất đẹp là một chương mối tình đồ mặt đáng tiếc hắn sẽ không cách ăn mặc nhớ do cương thi đạo trường ở bên trong lôi tú vốn là ưa thích đa sơ về sau bị tiểu hải thiệt tình đại động hai người mới đi đến cùng một chỗ lại nói tiếp tiểu hải tại kịch trong cót như vậy ước điểm t h i ể m cầu thuộc tính trần tử văn liếc mắt tiểu hải phát hiện tiểu hải chính vẻ mặt khẩn trương địa ngăn tại lôi tú trước người tựa hồ sợ hãi lôi tú bị trần tử văn vừa ý thấy vậy trần tử văn nhìn về phía lôi cương lôi sư phó không bằng lại để cho a tú bái ta làm t h ầ y trần tử văn rất trực tiếp lôi cương nghe vậy xứng sở tiểu hải tắc thì thoát ra không được vì cái gì không được trần tử văn nhìn xem tiểu hải nói tiểu hải có chút thấp đúng sư bán ó i a tú muốn cùng sư phụ học tập đạo pháp trần tử văn cười nói không có sao à a tú bãi ta làm thầy sư phụ ngươi giáo hắn đạo pháp một cái danh phận mà thôi b a o sư phó sẽ không c h ú vậy làm sao có thế tiểu hải mặt đỏ lên lôi cương mơ hồ đã nhận ra cái uy tẻ trên mặt lộ ra một chút t i ê u ý lôi tú t ắ c thì nhìn xem lôi cương hắn đ ưa thích phục hy đường bất quá hắn nghe lôi cương mà nói bãi ta làm thầy ta có thể chữa cho tốt cha ngươi con mắt nhà trần tử văn đối với lôi tú nói thật sự lôi tú chừng to mắt nhìn tới lôi cương cũng xem hướng trần tử văn lôi cương hai mắt tại nam dương lúc liền đã mù rồi những năm gần đây này lôi cương đau khổ tìm kiếm rốt cuộc tìm được một loại đổi mắt chỉ pháp nhưng này loại phương pháp không chỉ có cần đem công lực lại để thăng một cái cấp độ còn cần đào lấy người khác con mắt hôm nay lôi cương lòng có kháng cự nếu có thể không tổn thương người khác lại có thể mất mà hồi phục thị lực trần tử văn cũng không dài dòng thưa không một chảo đem thần đèn lấy ra lắc lắc gọi ra đèn thần đem lôi sư phó con mắt chữa cho tốt đèn thần thói quen trần tử văn phương thức nói chuyện phiến tử vung lên đem một đạo linh khí rót vào lôi cương hai mắt đón lấy không nói một lời cao lệnh địa toản chui vào rồi trở lôi ạ i rồi. thần、đèn. Ta, ta thấy đèn. được l cương đ nhìn, nhìn tú. Tú, bình i phục quyết tâm tình hắn không giống như lôi tú không thông đạo lý đối nhân sự thế biết đạo chữa cho tốt hai mắt chính là đại ân lập tức chắp tay hướng trần tử văn nói lời cảm tạng đại soái tri ân lôi cương suốt đời khó quên không cần cám ơn ta coi như a tú lê bái sư trần tử văn khoác tay lôi cương không biết nên nói cái gì hai mắt hồi phục thị lực về sau hắn một thân tu vi có thể tại trong thời gian ngắn tăng lên không ít cẳng có hy vọng phá tan ma la hàng tầng thứ mười đ ạ tới t hàng đầu thuật trí cao cấp độ hắn nguyên muốn thay a tú xin miễn trần tử văn hôm nay không tiếp tục p h á p mở miệng a tú bái kiến sư phụ lôi tú gặp lôi cương như thế đột nhiên quỳ xuống cho trần tử văn dập đầu l ệ ba cái trần tử văn gật gật đầu nhìn qua vẻ mặt trầm trọng tiểu hải y nguyên có thể ở tại phục hy đường ta chỉ là ưa thích thu đồ đệ đệ không thích dạy đồ đệ tiểu hải nghe vậy vẻ mặt kính hỉ lôi cương tắc thì muốn nói lại thôi nhìn về phía trần tử văn không hiểu cảm thấy lôi tú bái cái này sư phụ tựa hồ có chút không đáng tin cậy mọi người nói chuyện lúc a sơ lại cũng dậy thật sớm nghe tiếng đã đi tới trông thấy trần tử văn lúc a sơ rất kích động đã chạy tới rồi lại đột nhiên vô cùng thương tâm nói đại soái của ta hóa đá thần công biến mất lôi cương hóa đá thần công nếu như đoán được đúng vậy mà nói nhìn xem thiếu chút nữa gào khóc a sơ lôi cương cảm thấy tiểu tử này đầu góc không quá bình thường thạch quỷ chú dùng phần lớn là hội giàn thọ thương thế của ngươi tâm cái gì hắn lại không biết hôm qua a sơ dựa vào hóa đá năng lực kiểm được suốt ba mươi đại dương lần đầu tiên trong đời kiểm được nhiều tiền như vậy nhưng lại nhẹ nhàng như vậy a sơ hận không thể nhiều làm vài ngày kiếm được đủ mua ca mạ g i a tiền t k i ể m được đủ cùng thư ninh cuộc hạ tiền kiếm được đủ tương lai kết hôn tiền nhưng ai có thể tưởng tối hôm qua bị trần tử văn mang về phục hy đường về sau a sơ phát hiện trong tay thạch quỷ chú năng lực rõ ràng biến mất cái này đối với đã quy hoạch tốt tương lai cùng thư ninh sinh mây đối với nở hở nữ a sơ mà nói quả thực là sấm xét giữa trời quang a so người hóa đá thần công là một loại độc chúng độc thời gian dài hội không sinh ra tiểu hải tử loại độc chất này ta và ngươi sư bá đã nghiên cứu ra đến ngươi nếu không ngại điểm ấy tác dụng v ụ mà nói chúng ta có thể giúp ngươi hạ độc trần tử văn đối với a sơ nói a sơ ngơ ngác địa nhìn về phía trần tử văn vẻ mặt không dám tin ngươi gạt người a a sơ trần trờ nói không tin ngươi hỏi lôi sư phó trần tử văn nói lôi cương trong lòng biết đây là trần tử văn đang giúp hắn đánh miếng vá trong nội tâm cảm kích đối với a sơ gật đầu nói là như thế này a sơ lập tức sắc mặt đều thay đổi vội vàng chạy về gian phòng không biết muốn làm gì trần tử văn không đi quản hắn khỉ g đối với lôi c ư n g nói lôi sư phó một đêm chưa về nghỉ ngơi trước nửa ngày sau giờ ngọ ta tới nữa dứt lời trần tử văn đối với lôi t ú nói nhập môn hạ của ta chỉ có một đầu hiểu được tôn sư trọng đạo buổi chiều ta mang ngươi tiểu sư tỉ tới thuận tiện giáo giáo ngươi như thế nào cách đàn mặc chính mình một bên tiểu hải nghe vậy vừa khẩn trương bắt đầu trần tử văn nhìn về phía tiểu hải ngươi muốn hay không cũng bái ta làm thầy tiểu hải lập tức lắc đầu trần tử văn thở dài người trẻ tuổi ngươi bỏ lỡ quá nhiều nói xong trần tử văn thân hình nhất t i ể m tan biên tại phục hy đường bên ngoài quả thật cao nhân đại n soái đi vào đại soái phủ mọi người đều hành lễ trần tử văn kêu lên một người lại để cho hắn thông chi mọi người hợp chẳng được bao lâu trừ bỏ bị trần tử văn an bài đến tất cả chồng chân đi mấy người những người khác cơ bản đến đông đủ trong vòng vài ngày giải quyết thái ra lại tự khổng ra được đến một số tiền lớn trần tử văn tại phủ vân huyện hy vọng từ từ lên cao nhìn xem mọi người trần tử văn hỏi trước hỏi trương b ì n h tình huống như thế nào chuyện này trần tử văn ngày hôm qua giao cho phương tử bảo phương tử bảo có khổng ra cái kêu bút tiền làm c a m đoan một cái bưởi xế chiều liền lôi kéo mấy vị khác đội trưởng đem chuyện này chứng thực xuống dưới như vậy đi từ nay về sau tất cả trấn bảo an phân đội toàn bộ cải thành chị an phân đội trong huyện cũng rút ra một chi một trăm đến một trăm năm mươi người đội ngũ trưởng phòng truy bắt chị ăn tuần tra tù n g ụ c đợi phương diện cái này một khối trách nhiệm đại quyền lực cũng đại có người đối với cái này có hứng thú sao trần tử văn đối với chúng nhân nói trong phòng hợp, mọi người nghe ra trần tử văn đây là muốn đem thạch kiên lưu lại bảo an đại đội trưởng cùng chị an đại đội trưởng phân cách không khỏi rất là đ ộ n tâm đại soái lao như ta cái khác không có cựu là trách nhiệm t â m cường chị an đại đội trưởng t r ư ớ c ta thích hợp nhất rồi như đội trưởng cái thứ nhất đứng lên trần tử văn gật đầu tốt rồi cựu ngươi đi trong chốc lát tan hợp về sau đem ngươi trong đội người toàn bộ triệu tập mang đến gặp ta vâng như đội trưởng đại hỷ những người khác không nghĩ tới trần tử văn dễ dàng như vậy đáp ứng như đội trưởng chính là tự đề cử mình nguyên một đám hối lận không thôi trước mắt như đội trưởng thầm hận chính mình có lẽ trước đứng ra trần tử văn không có để ý tới mọi người phản ứng lại nói chuyện thứ hai trong huyện tình hình giao thông không tốt ta quyết định tới một lần toàn bộ huyện trong phạm vi con đường tố sửa sơ bộ mục tiêu là thực hiện chủ đường toàn bộ cứng đờ đại soái toàn bộ huyện con đường cứng đờ cần rất nhiều tiền đại soái phủ chủ quản tài vụ tiền chủ nhiệm sốt ruột đứng dậy trước khi tiền an ủi chăm sóc người đã hy sinh tự hoàn toàn lấy hết trong huyện tài vụ khổng ra cái kia bút tiền dùng cho c h ứ n g minh cũng còn thừa không nhiều lắm hôm nay nếu muốn sửa đường đại soái phủ liền tiền lương đều phát không xuất ra trần tử văn gật đầu không sao lúc trước diệt môn thái gia mà phi đã bị bản đại x o á y tiêu diệt thái g i a những tài vật kia cũng bị toàn bộ tìm về trong chốc lát ta đem những vật kia để vào nhà kho ngươi tuyển trong đó quý trọng chỉ vật cầm lấy đi an vân trần đấu giá ta muốn trên thị trấn mặt khác mấy ra kẻ có tiền sẽ rất ưa thích nhưng này cũng chưa chắc đủ a t i ê n chủ nhiệm cả ngày cùng t i ê n liên hệ rõ ràng hơn một cái huyện con đường công trình cần bao nhiêu số lượng hắn cũng mặc kệ thái gia đến tột cùng là như thế nào diệt chỉ biết là thái g i a mặc dù có tiền cuối cùng cũng là một nhà trừ phi thông qua cái gọi là đấu giá hung hăng go an vân chân thân hảo nông thôn một số nhưng này dạng có thể hay không làm cho vừa mới ổn định lại an vân t r ấ n xuất hiện lần nữa bất ổn trần tử văn không hy vọng ta tao bắt cá giải thích nói con đường cứng đờ phương diện ta sẽ thông qua đạo thuật giải quyết tốn hao hội xa xa thấp hơn dự tính chỉ cần tính toán nhân công thành phẩm phương tử bảo trần tử văn nhìn về phía phương tử bảo chương m i n h nhóm đầu tiên tân binh tạm thời toàn bộ đưa đi sửa đường đem bọn họ hấn trung thực nói sau gặp phương tử bảo gật đầu trần tử văn quay đầu đối với ngưu đội trưởng nói trong chốc lát triệu tập đội ngũ tới gặp ta về sau ngươi phụ trách đem huyện trong đại lao phạm nhân nói ra theo như hành vi phạm tội lớn nhỏ lợi những người này ta có trọng dụng ư trần, cái cái có có trần tử văn vừa dứt lời đại soái phủ văn phòng một vị văn chức chủ nhiệm so đội cảnh sát người tốc độ đều nhanh đứng dậy hô to ta đến trần tử văn nhớ rõ hắn là đại soái phủ hành chính tổng hợp thất chủ nhiệm họ tần vừa vặn chuyên nghiệp gáy liền gật đầu nói vậy giao cho tần chủ nhiệm ngươi phụ trách trong chốc lát tan hợp về sau ngươi cũng cùng ngư đội trưởng cùng đi gặp ta nói xong trần tử văn lại nghĩ tới một chuyện trần a tử i văn h kiên. Kiên, rèn luyện, rèn luyện lại không cho hắn nói chuyện cơ hội tan hợp nói xong trần tử văn đứng dậy ly khai phòng hợp đi một chuyến nhà kho đem theo thái ra mang tới tài vật kể cả mã con lửa đợi sống xúc theo quỷ động chung lấy ra bỏ vào nhà kho trần tử văn lại để cho người đem quản lý tài vụ tiền chủ nhiệm gọi tới tiền chủ nhiệm đã đến về sau trần tử văn tay trái đặt tại hắn đỉnh đầu nữ hoa thạch vòng tay ba màu lập lòe lập tức theo hắn trong cơ thể rút ra một cổ vô hình chi vợ đại soái tiền chủ nhiệm không có minh bạch trần tử văn vì cái gì sờ hắn đầu lại đột nhiên nhớ tới từng làm qua đủ loại chuyện sai không khỏi hối hận theo tâm đến đại soái ta có sai ta ta tham ô trong huyện thật nhiều tiền ta không phải người a tiền chủ nhiệm khóc không thành tiếng trần tử văn an u ổ i người không phải thanh hiền a có thể không qua ngươi có thể nhận thức đến bản thân sai lầm cũng hướng ta thẳng thắn ta thật cao hứng đem những số tiền kia trả trở về a ta tin tưởng ngươi sau này nhất định sẽ nhớ kỹ sai lầm là một m cái thanh liêm là công tốt chủ nhiệm đại soái cảm ơn ngươi tiền chủ nhiệm cảm động khóc lớn thế nhưng mà ta đang chết những số tiền kia bị ta lấy đi nuôi năm phòng vợ bé còn có tám cái q u ả phụ di hồng lâu tiểu thanh cùng tiểu b ạ c h hơn nữa lao như hắn con dâu cũng thường xuyên hướng ta mớn ngừng trần tử văn đánh gây hắn ngươi t i ể u nói còn thừa bao nhiêu tiền chủ nhiệm hay này nói một phần cũng bị mất ta còn thiếu nợ lý chủ nhiệm thập đại dương vốn ta nghĩ đến khổng ra cái kia b ư ớ tiền nhưng ta hiện tại sẽ không rồi đại soái ta khác sâu nhận thức đến sai lầm của mình trước kia ta đây không có khống chế được hiện tại ta muốn làm một cái tốt chủ nhiệm đại soái ta cái kia năm phòng vợ bé mỗi người h á i tài biết đạo ta không có tiền nhất định sẽ chạy ngươi nếu có cần mà nói ta có thể giới thiệu cho ngươi còn có trương quả phụ hồng chị dâu tiểu thanh tiểu bạch đều tốt đến cực kỳ khủng khiếp nhưng lão ngưu hắn con dâu ngươi có thể ngàn vạn đ ừ n g đụng hắn ngừng trần tử văn lần nữa đánh gây hắn ngươi không phải thánh hiển không thể tránh được trần tử văn đã trầm m ặ t một chút vỗ vô, vô tiền chủ nhiệm bà vai không có đưa hắn chụp chết sau này hảo hảo văn phòng lấy công chủ tội cố gắng là phủ vân huyện làm việc vâng đại xoái, tiền chủ nhiệm cam đoan đạo ta sau này nhất định liêm khiết làm theo việc cống không cho nữ sắc hôn mê rồi tâm kỳ thật ta một mực không dám nói vài ngày trước vương đại b i ê u tử đánh phủ vân huyện rất có thể cũng là bởi vì hắn con dâu cùng ta ta hối hận à. ngươi còn có bao nhiêu kinh hỉ là trẫm không biết n g ư ơ i không phải ngựa giống làm sao có thể như thế trần tử văn vô lực nhà ránh ngươi ngươi đi đi đem thái ra những vật này nhập sổ sách ta ta tin tưởng ngươi trần tử văn không nghĩ phải nhìn nữa tiền chủ nhiệm trước một bước đi ra nhà kho quyết định, nhất định phải tìm người giám sát chặt chẽ thằng này nữ hoa thạch vòng tay kế thừa h u y ế t ma ác n i ệ m rút ra nhưng nhân tâm ác n i ệ m chưa bao giờ khả năng rút tận dù cho nhất thời không có tương lai vẫn đang hội sinh ra đời không có vĩnh v i ễ n tự giác chỉ có lâu dài chế độ cùng giám sát trần tử văn ly khai nhà kho trở lại văn phòng hành chính tổng hợp thất tần chủ nhiệm đã ở chờ ngoại trừ tần chủ nhiệm còn có ngư đội trưởng đã ở thứ hai đã đưa hắn thủ hạ hơn trăm người đội ngũ triệu tập chờ trần tử văn chỉ lệnh trần tử văn không có nói nhiều trực tiếp rút ra trên người của hai người ác n i ệ m m ư ơ i phút về sau trần tử văn dùng chân đá đi hai cái lại n ả i không ngừng xám hối hồ nhạt lại để cho ngư đội trưởng đi lĩnh thủ hạ của hắn、tới. phù vân huyện bảo an đại đội trưởng y nguyên phải có sau này gặp hướng ra phía ngoài địch trần tử văn không có ý định thay đổi nhưng c h ỉ an đại đội trưởng mặt hướng bên trong quan hệ bên trong dân sinh cho nên cần rất cao tố chất càng thiện tâm địa càng mạnh hơn nữa trách nhiệm tâm điểm này dùng như đội trưởng cái này thượng lương bất chính mang đi ra binh xa xa không đạt được trần tử văn yêu cầu nhất định phải nguyên một đám toàn bộ rút đi ác nghiệm c h i t để từ đầu đến chân cải tạo một lần một giờ về sau trần tử văn lại để cho n h ư đội trưởng mang binh đi huyện trong đại lao chắt lọc phạm nhân sửa sang lại phạm nhân đẳng cấp bản thân tắc thì vận dụng độc thổ trở lại cam nhiệt t n cái này tràn ngập dơ bẩn thế giới không có giá trị tồn tại trần tử văn không hiểu đã hiểu â bi tổ hữu c h i hạ nghĩ cách vạn hạnh trần tử văn mình cũng không phải người tốt